183 chương 183, chống lại vương ra thời gian đổi mới, 20140130 thái cổ thế lực chuẩn bị mở ra thượng cổ cấm địa, hấp dẫn tất cả cửu châu thế lực ánh mắt, nhưng mà, lúc này, tại tiêu lộ bọn người vừa mới nhận được tin tức thời điểm, ma giáo huyết ma vương tiểu mạn lại phi kiếm truyền thư, hẹn tiêu lộ bọn người cùng một chỗ tiến vào thượng cổ cấm địa. Nguyên lai, thái cổ thế lực mở ra thượng cổ cấm địa, cũng không cấm tu sĩ khác tiến vào, hơn nữa, huyết ma vương tiểu mạn vậy mà nói lại phái phái cao thủ tới. Tiêu Lộ vừa mới trở lại Nam vực, đối với ba đại đạo môn chuyện cũng nghe nói, bất quá Tiêu Lộ đối với ba đại đạo môn vốn là không có cái gì tình cảm, đối với ba đại đạo môn chuyện cũng không cảm giác gì. Tiêu Lộ nghe nói cái kia ba đại đạo môn, lại có thể chống lại bất hủ gia tộc vương gia. Thân là thái cổ thế lực vương gia, chính là nam vực thế lực cường đại nhất một trong, nhưng mà ba đại đạo môn là thời đại thái cổ thái cổ đạo môn truyền thừa môn phái, ba phái vốn chính là cùng thuộc về một mạch, trong cái loạn thế này ba phái hợp nhất, đủ để trong loạn thế này đứng vững bộ. Giới tu luyện là một cái nhục nhục cường thực tàn khốc thế giới, nắm đấm của ai cứng, rắn, chỗ nào là đại gia. Thái cổ thế lực nổi lên mặt nước, chỉnh hợp một phương trong khu vực đủ loại thế lực, không vi phụ, liền diệt môn. Thái cổ thế lực đang chuẩn bị lấy sự tình gì, giới tu luyện sức mạnh bị nhanh chóng chỉnh hợp, tựa hồ sẽ có chuyện kinh thiên động địa muốn phát sinh. Thái cổ thế lực tại phòng ngừa chú đáo, ma ma giáo một phương cũng là liên tiếp xuất hiện dị động, kể từ huyết ma vương tiểu mạn cùng tiêu lộ đạt tới hiệp nghị đến nay, thỉnh thoảng có ma giáo cao thủ xuất thế, huyết sát một phương cùng tu sĩ chính đạo đại chiến không ngừng, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ đang nổi lên một hồi hỉ vì sợ tòm, mà lại là siêu cấp đại phong bão. Bây giờ. Thái cổ thế lực muốn mở ra thượng cổ cấm địa, tướng môn người đệ tử đưa vào thượng cổ cấm địa bên trong, đến cùng vì cái gì, nhưng là không phải ngoại nhân có thể biết đến. Thượng cổ cấm địa, đối với những khác tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là tràn đầy không thể kháng cự sức hấp dẫn, nhưng mà đối với Tiêu Lộ tới nói, lại không tính là cái gì. Phải biết, trên người hắn thế nhưng là có mấy món tôi bảo, cũng là thuộc về đế hoàng thần binh cơ bảo. Có thể nói, Tiêu Lộ căn bản muốn không thiếu cái gì, yếu pháp bảo vũ khí, có pháp bảo vũ khí, muốn tu luyện công pháp, hắn có một bộ vô thượng võ kinh. Đường nhỏ ca ca, ngươi không đi. Độc cô thu ảnh nào. Lao đại 6. Tiểu hắc nhìn qua tiêu lộ, hắn lấy tiêu lộ như thiên lôi sai đầu đánh đó, hắn mặc dù đối với kia cái gì thượng cổ cấm địa rất có hứng thú, nhưng mà nếu như tiêu lộ nói không đi, vậy hắn cũng sẽ không đi. Con thú nhỏ trắng như tuyết không có lên tiếng, ôm một gốc linh dược đang gặm, nhưng mà có thể nhìn ra được, hắn có chút ý động. Thái cổ trước một phương thiên địa, bên trong đến cũng có cái gì. Tin tưởng không có nhân bất tò mò, đó là một phương thất lạc thế giới, có lẽ có không cách nào tưởng tượng kỳ ngộ. Có lẽ có thể ở bên trong nhận được đủ loại thiên địa đại bí đường nhỏ đ thừa cổ cấm điệu bên trong có lẽ có đế hoàng thần binh hoặc là cổ chi thánh giả để lại thần tích ta. Độc Cô Thu ảnh nhìn thấy Tiêu Lộ vẫn như cũ mặt không biểu tình, không khỏi có chút nóng nảy. Mặc dù nàng biết Tiêu Lộ trên thân, thế nhưng là có mấy kiện đế hoàng tuôi bảo, nếu như Tiêu Lộ đi, liền xem như tại thượng cổ thế giới ở trong hành động, cũng không có lo lắng tính mạng à? Đế hoàng thần binh, cổ chi thánh nhân thần tích. Tiêu Lộ nghe xong cũng có chút ý động, đủ loại thiên địa lại bí, với hắn mà nói cũng có sức hấp dẫn rất mạnh. Thời đại thái cổ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, dẫn đến đế hoàng tiêu thất, đã từng ngang dọc vô địch khắp trên trời dưới đất đế hoàng cường giả. Tại sao lại im hơi lặng tiếng, chỉ rơi xuống đế hoàng thần binh, chẳng lẽ những thứ này trí tôn nhân vật đều vẫn lặng? Thái cổ thế lực vì sao muốn như thế? Những thứ này cũng không có ai biết, thiên địa đại bí, nắm ở thái cổ thế lực người trong tay, thái cổ thế lực dường như đang chuẩn bị cái gì, cái này khiến Tiêu Lộ rất bất an. Hắn không biết tương lai sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên căn bản không cách nào sớm chuẩn bị muốn phát sinh biến cố. Vậy thì đi một chuyến a. Tiêu Lộ suy tư rất lâu, quyết định sau cùng đáp ứng huyết ma vương tiểu mạng người. Độc Cô Thu ảnh nghe vậy lập tức đại hỉ, tiểu hắc cùng con thú nhỏ trắng như tuyết cũng đều có chút kích động, thượng cổ trước thế giới rốt cuộc là một thế giới ra sao, bọn hắn đều rất tò mò. Thế là, Tiêu Lộ liền gọi người thông tri người của Ma giáo, cùng người của Ma giáo đã hẹn địa điểm gặp mặt. Qua mấy ngày, Tiêu Lộ mang theo độc cô thu ảnh, tiểu hắc cùng con thú nhỏ trắng như tuyết lên đường, bọn hắn muốn đi trước Nam vực. Từ Nam vực đến Nam vực, khoảng cách mười mấy vạn dặm, nếu như là phàm nhân, coi như cố gắng cả đời, e rằng đều khó mà từ Nam vực đi đến Nam vực. Liên xem như có thể ngự không phi hành ngự hư danh giới cao thủ, cũng muốn tiêu phi không thiếu thời gian mới có đến Nam vực. Lại một lần nữa đi tới Nam vực, cái này khiến Tiêu Lộ không khỏi nhớ tới trước kia, đi tới Hồng Hoang thế giới tình hình. Cái này khiến Tiêu Lộ tâm tình không khỏi trở nên trở nên nặng nề. Bá, bá, bá. Mặt trời trói trang, vạn trượng trời cao phía trên, thần hồn phá không, tựa như tia chớp, hướng về phương nam bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở liêu Thiên tế phần cuối. Vương giả cấp cảm thụ ngự không phi hành, nhanh đến cực điểm, từ Nam vực Đại Sơn xuất phát, bất quá là mấy canh giờ, Tiêu Lộ bọn hắn liền vượt qua Thiên Sơn và Thủy, tiến nhập Nam vực địa giới. Đang bay tới một phương liên miên vô tận sơn mạch thời điểm, Tiêu Lộ độn quang bỗng nhiên chậm lại. Đường nhỏ ca ca. Thế nào? Độc Cô Thu ảnh cùng tại Tiêu Lộ bên cạnh. Nhìn thấy Tiêu Lộ đông nhiên hãm lại tốc độ, không khỏi có chút kỳ quái, sau đó vẫn đạo. Tiểu Hắc cùng con thú nhỏ trắng như tuyết nhìn thấy Tiêu Lộ chậm lại, bọn hắn cũng thả chậm đột quang. "Vĩnh Hằng tội không có gì." Tiêu Lộ nói, hắn nhìn qua phía dưới sơn mạch, chỉ thấy một con sông lớn, giống như bích mang một dạng, từ dãy núi kia bên trong cuốn lượn mà qua, kéo dài hướng về phía trước, biến mất ở trên đường chân trời, phảng phất không có điểm cuối một dạng. "10 vạn đại sơn 6." Tiêu Lộ tự lẩm bẩm, hắn đi tới 10 vạn đại sơn bầu trời, nhìn thấy trước mắt cảnh còn người mất, không khỏi hơi xúc động, nhớ năm đó, hắn chính là ở đây gặp phải huyết thanh niên Vương La Ngũ, vị tử nhất sinh. Bị độc cô thu ảnh cứu. Tại 10 vạn đại sơn chi bên trong kinh lịch, tại tiêu lộ trong đầu không ngừng nổi lên. Cái này tựa như giống như là phát sinh ở hôm qua sự tình mở dạng, tiêu lộ vẫn như cũ nhớ tinh tưởng, nhưng mà năm đó người còn có mấy cái khỏe mạnh đây này. Mười mấy năm, có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Rất nhanh, tiêu lộ bọn hắn liền bay qua 8 vạn dặm 10 vạn đại sơn, tiến nhập cái tiêu minh ngông vô bờ hoang dã lao lâm bầu trời. Trước tiêu kinh lịch thiên tân vạn khổ mới xuyên việt 10 vạn đại sơn, chớp mắt liền bị tiêu lộ để qua sau lưng. Chưa tới nửa giờ sau, phía trước trong núi rừng xuất hiện một cái chấn nhỏ, đó là thanh thạch chấn. Thanh Thạch Trấn đến rồi, qua Thanh Thạch Trấn chính là Vạn Thú Thành. Dĩ vãng đủ loại hiện lên trong lòng, bây giờ cảnh còn người mất, lệnh tiêu lộ không thắng thổ tức, cùng Ma Giáo đước định gặp mặt địa điểm, ngay tại Vạn Thú Thành, bây giờ Vạn Thú Thành phải chăng còn là hoang dã bách tộc thiên hạ? Bất hủ gia tộc vương gia cương thế, hoang dã bách tộc thời gian, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Qua Thanh Thạch Trấn, tiêu lộ bọn hắn cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng Vạn Thú Thành mà đi. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện một tòa cự thành, tại dưới Thái Dương, tòa thành lớn này phản phất một đầu hồng hoàng cự thú dạng, chiếm cứ tại bên trên đại địa, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ một cỗ tang thương cùng khí tức cổ xưa, nào tới trước mặt, đây là một tòa tuế nguyệt đều khó mà ma diện tự thành, sừng sững ở bên trên đại địa vô tận năm tháng, trên tường thành lưu lại dấu vết tháng năm. nhưng mà liền tại tiêu lộ vừa mới đến gần vạn thú thành, trong thành liền bắn ra mấy đạo cường đại thần niệm, không chút kiêng kỵ hướng bọn hắn quét tới. trong thành có vương giả cấp bậc cao thủ, tiêu lộ giữ độc cô thu ảnh trở nhân bất cầm như mày, bọn hắn cảm ứng được trong thành chí ít có ba cố mạnh đại vô bị khí tức hướng bọn hắn quét tới thần niệm, lóe lên liền biến mất, phản vật tử không được như xuất hiện qua. trong thành bộc phát ra mấy cố khí tức tương đại, cũng sắp tước giấu. Ừ. có ý tứ. Tiêu lộ cười cười, vạn thú thành, không đơn giản a. Bất quá bọn hắn cũng không có dừng lại, bay thẳng tiến vào trong thành. Tiêu lộ bọn hắn mới vừa tiến vào vạn thú thành, liền bị người cắt xuống. Tiêu Minh, mười mấy năm không thấy, người vẫn như cũ dung mạo không thay đổi, giống như quá khứ a. Vạn thú trên thành khoảng không, một cái tay áo đồng bền, mập mạp người thanh niên nói. Phi Dương ngang ngược chi tím lâm thiên hạ ngươi là 6. Long Tiểu. Tiêu lộ kiến đến cái này mập mạp người thanh niên, không khỏi khe giật mình, hắn nhận ra người tới, người này chính là thiên đạo tông đệ tử Long Tiểu. Bây giờ Long Tiểu đã không có mười mấy năm trước loại kia mới ra đời, bộ dáng hâm hở, hắn khí tức nội liễm, cả người giống như là một thanh không có ra khỏi vỏ thần kiếm, đại năng ngũ trọng thiên, long tiểu tu vi, tại tiêu lộ trước mặt, căn bản không che giấu được, tiêu lộ nhất mắt liền xem thấu long tiểu thực lực bây giờ. Nghe người ta nói tiêu minh quay về nam vực, ta còn không tin, hôm nay gặp một lần, quả nhiên là thật sự. Long tiểu nói, hắn hiện tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, đã trở nên vô cùng trầm ổn. Long tiểu nhìn thấy tiêu lộ, cũng không có biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Chúng ta ngay ở chỗ này nói chuyện. Tiêu lộ quan sát bốn phía một chút, đạm nhiên nói, hắn vạn vạn nghị không ra sẽ ở vạn thú thành nhìn thấy cố nhân ngày xưa. Lúc này, phía dưới vạn thú trong thành đã có không ít người phát hiện thân ảnh của bọn hắn, không ít người đang hướng bọn hắn chỉ trỏ, thấp giọng đàm luận, có lẽ đã là thấy có lạ hay không. Vạn thú trong thành cư dân nhìn thấy có người đang không đứng ở vạn thú trên thành khoảng không, cũng không có bối rối. A, tiểu đệ thất lễ, thỉnh tiêu minh cùng các vị đi theo ta. Long tiểu nói liền làm một cái tư thế xin mời, liền ở phía trước dẫn đường. Vạn thú trong thành lại có vương giả cấp bậc cao thủ toa chấn, có ý tứ tiêu lộ thì thào nói, tựa hồ tại tự lời tự nói. nhưng mà long tiểu nghe vào trong thai, nhưng là trong lòng lâm nhiên, cái này tiêu lộ lại có thể cảm ứng được trong thành vương giả cao thủ cấp bậc tồn tại, chẳng lẽ sáu? hắn đã tu thành vũ vương chi thân. nghĩ tới đây long tiểu cũng không nhịn được bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn. long tiểu nhìn không thấu tiêu lộ đám người tu vi, trong lòng không khỏi có chút bất an. tiêu hình, có một chút bằng hữu nghe nói ngươi một tới, muốn cùng ngươi kết giao, ngươi xem sáu. long tiểu muốn nói lại thôi, tựa hồ có chút ngượng ngùng. tiêu lộ nghe vậy trong lòng không khỏi có chút không vui, cái này long tiểu chẳng lẽ muốn cho chính mình một hạ ma Nam vực bên trong, đối thủ của hắn cũng không biết. Phải biết, năm đó ở Vạn thú thành, Tiêu Lộ có thể đánh toàn bộ Nam vực bách tộc thế hệ tuổi trẻ tất cả đều mất tiếng, nhưng là đắc tội không ít người. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, những tên kia còn văn quan ta. Tiêu Lộ nghĩ thầm, hắn đã giải hiện nay thế cục, thái cổ thế lực cường thế hiện thế, toàn bộ giới tu luyện thế lực đã một lần nữa đại tẩy bài, tại Nam vực, chỉ có Nam vực bách tộc có thể cùng bất hủ gia tộc vương gia chống lại. 184 chương 184, Nam thành cố nhân thời gian đổi mới, 20140131 Lý Tiêu 6. Tiêu Lộ nhớ tới người này, con ngươi không khỏi rụt lại một hồi. Tại trước kia tiêu lộ thế nhưng là cùng lý tiêu từng có đốt chiến cái này thanh long nhất tộc cường giả ngược lại là một cái tốt đối thủ đáng tiếc trước kia tiêu lộ muốn đi vào hồng hoang thế giới cuối cùng cũng không có cùng cái này nam vực bách tộc bên trong thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất giao thủ mười mấy năm sau đó cái này lý tiêu nếu không chết sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào vạn tu thành phụ thành chủ hậu hoa viên thủy tạ bên trong chuyên gia tiếng nhạc du dương có quyến rũ vũ cơ tại nhẹ nhàng nhảy múa ở giữa ngồi một cái đầu mang tử kỳ quan người mặc áo mãng bảo màu tím tướng uy vũ trung nhân nhân cùng với một người mặc màu vàng sáng long bảo Nhân kỵ không đến 30 thanh niên. Hai người này ngồi cao thượng thủ, tả hữu hai bên, nhưng là ngồi không ít người. Hoàng tử nước Sở đến Vạn Thú Thành, Nam vực quận vương Dương Nghiệm đang vì hoàng tử Sở tương ngọc bảy tiệp mời khách, mà ở người ngồi, không khỏi là Nam vực Bách tộc trong nhân vật kiệt xuất. Nam vực tại đại Sở đế quốc xem ra là man hoang chi địa, nước Sở quốc đô cách nơi này thực sự quá xa vời, toàn bộ Nam vực giống như là một cái vương quốc độc lập mở dạng. Nam vực Vạn Dặm Cương vực mặt ngoài là nước Sở lãnh thổ, nhưng mà, ai cũng biết trong này từng đạo, nước Sở không quản được Nam vực. Nam vực chủ nhân chân chính, ngàn vạn năm tới, cho tới bây giờ cũng là Nam vực Bách tộc. Hoàng tử nước Sở Sở Tương Ngọc cứ việc đối Nam Vực quận vương lá mặt là trái cách làm rất bất mãn nhưng vẫn là đi tới Vạn Thú Thành bởi vì Nam Vực bách tộc cùng bất hủ gia tộc vương gia gần nhất liên tiếp dị động lệnh Cửu Châu Tam Đại bất hủ thần triều một trong đại sở đế quốc có chút bất an phải biết Nam Vực vốn là ở vào nửa tự lập trạng thái Nam Vực quận vương đối với hoàng tộc từ trước đến nay không tôn kính quận vương tức vị lại là thừa kế căn bản vốn không cho hoàng tộc đứng tay Hoàng tử Sở Tương Ngọc đối với Dương Quảng rất là bất mãn bởi vì Dương Quảng đối với mình đến vậy mà giả câm vô tiếc căn bản không có nên đón hắn Sở Tương Ngọc không đến ba tuổi cũng đã thân ở đại vị. Có hy vọng trở thành bất hủ thần triều nhân hoàng, chịu đãi nộ như thế, làm sao có thể không phát cáo. Bất quá mấy ngày qua hắn một mực nhẫn nhịn không lộ ra, hắn đã cùng trong thành một chút thế lực lớn có tiếp xúc, hôm nay cùng nói là Nam vực quận vương Dương Nghiễm mở tiệc chiêu đãi Sở Tương Ngọc, còn không bằng nói là Sở Tương Ngọc mượn Dương có chỗ, kết giao Nam vực bát tộc, lấy đó hữu hảo. Những gia tộc này cho dù thế lực khổng lồ, manh quế thông thiên, nhưng trên danh nghĩa dù sao thuộc về đại sở đế quốc con nhân, cho nên nhất định sẽ hăng hái nhường trong gia tộc con em trẻ tuổi có mặt, nhưng cũng không sợ vì vậy mà đắc tội Nam vực quận vương Dương Nghiễm. Đây là một hồi thầm lén tiểu tu hội nhưng mà tới xác thực cũng là một vài gia tộc lớn thế hệ trẻ nhân vật tinh anh tam đại đạo môn người thế nào còn không có đến sở tương ngọc hướng phía dưới tay một cái trắng y gì thanh niên vấn đạo người này đương nhiên đó là tại vu địa bị tiêu lộ đệ tử tiêu nhị hung hăng sửa chữa qua một lần vương gia truyền nhân vương kiện gia hỏa này chỉ có bán thần tam trọng thiên danh giới tu vi người nơi này tùy tiện một cái đều mạnh hơn hắn nhưng lại có thể ngồi ở sở tương ngọc ra tay cái này khiến đang ngồi tất cả mọi người có chút khinh thường đại lộ Kiều diễm điện hạ không cần nóng lòng cái tiêu long cầu nói là đi mời mấy vị bằng cũng sắp đến vương kiện nói Vương gia chính là bất hủ gia tộc. Đám người mặc dù đối với Vương Kiệt chẳng thèm ngó tới, nhưng mà Vương Kiệt nhưng là có một lệnh đang ngồi chỗ hữu nhân đô kiến, kỵ đại ca. Hừ, chẳng lẽ là mới vừa tiến vào Vạn Thú thành mấy cái vương giả cấp nhân vật? Hán Long cầu sự tình gì mời được đến nhân vật như vậy? Không lưng lưng quẳng, khuôn mặt thon gầy, sắc mặt vàng như nến, giống như là dinh dưỡng không đầy đủ một dạng người thanh niên nói. Người này ngồi ở chỗ đó, phía sau lưng chắp lên, giống như là có một cái đại mai ruột một dạng. Hắn hỏi người này nhưng rất khó lường. Ta nghe nói người này từng tại mười mấy năm trước liền đánh nam vực bách tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật kiệt xuất tất cả đều mất tiếng, không biết có phải hay không là có chuyện này. Vương Kiệt lười biếng nhìn qua cái đầu kia nhạy bén ngạch hẹp mặt vàng trung niên nhân nói, cái gì sáu? đang ngồi một đám nam vực nhân vật kiệt xuất nghe vậy lập tức động dung, nhất là ngồi ở nam vực quận Vương Dương nghiễm Hạ thủ một cái hán tử áo xanh, là người kia, hắn không phải mất tích sao? Có người đồn, hắn đã chết đó a? Nam vực bách tộc nhân đều động dung, cái kia giống như là có một cái vỏ rùa mặt vàng người thanh niên càng là kích động không thôi, đột nhiên đứng lên, tiêu lộ, ngươi vậy mà không có chết, ha ha, quá tốt rồi. Mặt vàng thanh niên còn lưng, thân thể thon gầy, nhưng mà lúc này, trên người hắn nhưng là phát ra một cái cố cường đại khí tức, phản phất một đầu hồng hoàng cự thú tử trong giấc ngủ say vừa tỉnh lại. Thủy Tạ ở trong vừa múa vừa hát ca cơ lập tức liền dọa đến nằm trên đất, toàn thân run rẩy, cố này khí tức cường đại, lệnh những phàm nhân này hoảng sợ muốn chết. "Ngô Vĩ Quyện, đừng hành động thiếu suy nghĩ." Nam tử mặc áo xanh kia trầm giọng nói. "Lý Tiêu lão đại, ta không chờ được nữa." Cái kia gọi Ngô Vĩ Kiện thanh niên trực tiếp biến mất ở thủy ở trong. "Hoàng tử điện hạ, ngươi cái ngạc nhiên này, ta Lý Tiêu rất hài lòng." Nam tử mặc áo xanh kia cũng đứng lên, sau đó đi ra thủy tạ đang không mà lên. hừ hừ, tiêu lộ, ngươi lại còn dám đến nam vực tới, lần này ta tiêu địch muốn đem ngươi dẫm ở dưới chân. một đạo cả người vòng quanh từng đạo hỏa khí thân ảnh tuyệt mỹ cũng đi ra thủy tạng, xông lên trời. nhìn thấy nam vực bách tộc một đám tinh anh liên tiếp rời đi, sở tương ngọc cười, nhưng mà nam vực quận vương dương nghiễm sắc mặt nhưng là khó coi. những người này căn bản dùng không cho nam vực quận vương mặt mũi, nói tẩu biên đi, không có bất kỳ cái gì cố kỵ. vương gia, ngươi cùng nam vực bách tộc quan hệ, tựa hồ cũng không phải là rất tốt. sợ tương ngọc nói, nếu là nam vực bách tộc không ủng hộ ngươi, ngươi nên cái gì đều không phải là. sợ tương ngọc nghĩ thầm. Ừ. Nam vực quận vương Dương Nghiễm vứt một cái ống tay áo, rời ghế mà đi, đi ra thủy tạng. Trang phục diễn trò sơn hà chúng ta cũng đi ra xem một chút. Sở Tương Ngọc ngựa đầu uống vào trong chén rượu ngon, liền đứng lên, đi ra thủy tạng. Vương Kiệt vội vàng đi theo Sở Tương Ngọc sau lưng. Lúc này, phủ thành chủ bên ngoài trên bầu trời, Tiêu Lộ nhất đi lại bị người cắt xuống ngô vi kiện, là ngươi. Tiêu Lộ kiến đến phía trước cái kia lưng gù người thanh niên, giật mình không thôi, người kia chính là trước kia cùng mình đại chiến không ngừng, cuối cùng bại tại tự mình thủ hạ chính là Huyền Vũ nhất tộc nhân vật kết xuất nô vi Người này trên người có thần thú Huyền Vũ khí tức. Tiểu Hắc nhìn thấy Lô Vĩ Kiện sau đó, trong hốc mắt không khỏi phát ra sáng ngời thần quang. "Tiêu Lộ, có dám một trận chiến?" Lô Vĩ Kiện trước kia bại tại Tiêu Lộ thủ hạ, mười mấy năm sau, hắn tu thành Huyền Vũ chân thân, mới gặp lại Tiêu Lộ, liền không kịp chờ đợi muốn cùng Tiêu Lộ phân ra một cái cao thấp tới. "Chiến liên chiến." Tiêu Lộ bình tĩnh nói. "Hô." Lô Vĩ Kiện không nói gì thêm, trực tiếp một quyền đánh về phía trước mà ra, lực lượng cuồn bánh, để ép không khí, một cỗ mạnh mẽ cương phong chống rống xuất hiện, trước năm đấm vương hư không, đều muốn bị cỗ lực lượng này để ép phải sụp đổ vỡ nát một dạng. "Hô." Tiêu Lộ cũng là đấm ra một quyền, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp. Muốn chiến liền chiến, hai người đều rất trực tiếp, không có quá nhiều ngôn ngữ. Gặp phải một cái đối thủ tốt, trực tiếp ra tay đọ sức, tốt hơn đang lãng phí lời nói. Ngô Vi Tiện Hưu Quyền cùng Tiêu Lộ nắm đấm đụng tại liễu nhất lên, phát ra một tiếng chấn thiên vang lớn. Ngay sau đó, Ngô Vi Tiện bị đẩy lui ra ngoài 4, năm bước, thần sắc thay đổi liên tục. Vạn thú trên thành khoảng không, Tiêu Lộ nhất quyền bức lui Ngô Vi Tiện, cho thống khoái như điện chớp theo vào, đùi phải quét ngang mà ra, lại là một hồi cuộn phong mãnh liệt mà ra, giống như thiên đao dạng, cắt đứt hư không. Bá, Lý Tiêu Thân ảnh xuất hiện ở phụ cận, long khí. Lý Tiêu vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào liễu tiểu hắc hát trên thân, tựa hồ tiểu hắc hát so tiêu lộ càng thêm làm hắn xem trọng. Mà tiểu hắc hát lúc này cũng tại nhìn xem Lý Tiêu, Lý Tiêu toàn thân long khí lượn lờ, giống như chân long đông xuống, hai người khí tức vậy mà vô cùng tương tự. Phanh, Nô Việt kiện bị tiêu lộ chân phải một cái quét ngang, quét ra đi thập bộ xa, mà cái kia vàng khẽ sắc mặt càng là vô cùng ngưng hồng, một chút xíu vết máu từ khỏe miệng tràn ra. Bá, ngay lúc này, một cái hỏa phượng từ vạn thú trong thành ra, vũ cánh bay cao, trong chớp mắt liền đã đến trên bầu trời, nộ khí hạo thần diễm bay múa. Đây không phải là một đầu chân chính hỏa phượng, mà là vô tận thần diễm ngưng kết mà thành hư ảnh. Tiên phủ phi phượng mười mấy năm không thấy, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Tiêu Lộ không tiếp tục tiếp tục ra tay, hắn đứng ở bên trong hư không, nhìn qua Lô Vĩ Quyện, đạm nhiên nói: "Lô Vĩ Quyện thực lực, không thể nghi ngờ rất cường đại, vậy mà cũng đột phá đến vương giả cảnh giới, nhưng mà, tại Tiêu Lộ trước mặt, hắn căn bản không đủ nhìn. "Ngươi nói cái gì?" Lô Vĩ Quyện nghe vậy, một trương mặt vàng lập tức đỏ lên, trong mắt đều như muốn bốc lên hỏa tới một dạng, hắn giận tím mặt. Ngô năm trước bại tại Tiêu Lộ trong tay, đã là hắn trong cả đời duy nhất sỉ nhục thân là Huyền Vũ nhất tộc kiệt xuất nhất truyền nhân, sao có thể thua ở một cái kẻ ngoại lai trong tay? Nô Vi Tiện liều mạng tu luyện, cuối cùng đột phá đến Vương giả cảnh giới, toàn bộ Nam Vực trẻ trung hóa một đời bên trong, chỉ có Lý Tiêu mới có thể vượt qua hắn. Nô Vi Tiện đã là Nam Vực bách tộc thế hệ tuổi trẻ trong đệ nhị cường giả, liền xem như chu tức nhất tộc tiêu địch, cũng không dám nói có thể thắng nổi hắn. Nhưng là bây giờ, hắn vẫn như cũng bị tiêu lộ áp chế, này làm sao có thể làm hắn không lựa giận bên trong đốt đâu? Hừ, nói khoác không biết lượng, ngươi cũng dám xem thường Ta Phương Nam tộc? Viễn không phía trên, có người lớn tiếng nói. Lúc này, trong thành, cao thủ đều bị kinh động đến. Lý Tiêu Lão Đại, cho điểm màu sắc tiên kia xem, cho hắn biết ta Nam Vực bách tộc lợi hại. Từ đâu tới như vậy, điên cuồng tiểu tử, phượng tộc thiên nữ, ra tay đi. Tiêu lộ lực áp Ngô Vi Tiện, Nam Vực một đám cao thủ không phục, gọi ra Nam Vực thế hệ tuổi trẻ trong mấy cái kiệt xuất nhất nhân vật danh hảo. Nghe đến mấy cái này, ngôn nữ Ngô Vi Tiện sạm mặt lại, bọn gia hỏa này thật chẳng lẽ cho là ta Ngô Vi Tiện không phải tên tiểu tử này đối thủ? Ta còn không có xuất toàn lực đâu. Tiêu lộ, có giỏi thì theo ta tới. nô Vi nhìn trầm Tiêu lộ trầm giọng nói sau đó quay người liền hướng về vạn thú bên ngoài thành ngự không phi hành mà đi. hừ, gia hỏa này thật là không biết chết chữ là viết như thế nào. đường nhỏ ca ca, loại người này liền muốn hung hăng đem dẫm ở dưới chân, bọn hắn mới có thể biết cử động của bọn hắn là ngu xuẩn cỡ nào. Độc cô thu ảnh khinh thường nói. bá, tiêu lộ chân đạp bắt cứ bước, một bước vài dặm, giống như thuấn di một dạng, trực tiếp hướng ngô vi tiễn đuổi theo, tốc độ nhanh, liền lý tiêu nhìn cũng không khỏi lâm nhiên. bá, bá, bá, trên bầu trời bóng người chớ động, lý tiêu, tiêu địch, còn có khắc nam vực bách tộc cao thủ trước tiên đuổi theo. Đại chiến như vậy, không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Phía dưới vạn thú trong thành, cũng bay ra mấy đạo bóng người, biến mất ở ngoài thành trong núi rừng. Độc Cô Thu ảnh cùng Tiểu Hắc mang theo con thú nhỏ trắng như tuyết cũng vọt ra khỏi vạn thú thành, hướng tiêu lộ biến mất phương hướng đuổi theo. 185 chương 185, Thanh Long Huyền Vũ thời gian đổi mới, 20140131 lúc này, vạn thú thành 300 dặm bên ngoài đại sơn chi bên trong, chuyển ra năng lượng ba động cùng bố, một luồng khí tức đáng sợ, lệnh vương viên mấy trăm dặm phi cầm tàu thú đều ở đây run rẩy. gầm lên giận dữ, sơn nhạc chấn động, chân trời đám mây đều bị đánh tan, trên bầu trời Vô tận tầng mây tại tiêu tan, một đầu như núi lớn to lớn rùa đen, tảng thiên mà hàng. Huyền Vũ chân thân, nghĩ không ra hắn thật sự luyện thành. Nô Vi Tiện không hổ là ta Nam Vực đệ nhị cao thủ a. Hoàn toàn kích phát trong cơ thể Huyền Vũ huyết mạch, thật là đáng sợ. Viễn không phía trên có không ít bóng người, chỗ hưu nhân đô lộ ra kinh sợ, trên trời một đầu kia to như núi rùa đen, càng là trong truyền thuyết bốn phương thần thú Huyền Vũ. Ha ha, hảo. Dạng này mới có chút ý tứ. Lớn như núi cao Huyền Vũ thần thú phía dưới, một bóng người chiến ý như hồng, không lọt vào mắt hung uy vô cùng Vĩ Tiện, ngước đầu nhìn lên, trực tiếp xem thấu Huyền Vũ diện mạo bên ngoài thấy được huyền vũ diện mạo bên ngoài chính giữa ngô vi tiễn, tông tiên bên trên hạo đắng lên ngập trời huyền vũ thần lực, thần thú khí tức ở trong thiên địa kích động huyền vũ thần thú, cũng không phải là chân chính thượng cổ thần thú lâm trần, đó chỉ là một cái hư ảnh, một đạo ngưng kết thành cùng như thực chất, gần như có thực thể vậy đáng sợ diện mạo bên ngoài, diện mạo bên ngoài bên trong bao quanh một thân ảnh đáng sợ, giống tiêu lộ người đi trước a, Ngô vi tiễn cùng huyền vũ diện mạo bên ngoài hợp nhất hóa ra huyền vũ chân thần, đây đã là hán chiến lược mạnh nhất, tiếng giống ở trong lớn như núi cao huyền vũ, duỗi ra móng vuốt đánh ra xuống, với huyền vũ dưới vớt một phương hư không lập tức liền sụp đổ. Vỡ nát, hư không vỡ nát hình thành sức mạnh hủy diệt, số phía giới tiêu lộ phô thiên cái điệu giống như mãnh liệt mà đi. Hừ. Tiêu lộ nhất âm thanh cười lạnh, hắn phóng lên trời, trực tiếp nên đón tiếp lấy, hắn vung đầu nắm đấm, kim hành chi lực bên phải quyền phía trên hội tụ, vô tận thần quang đang tỏa ra. Năng lượng ba động khủng bố, dung chuyển trời đất, trên bầu trời, phảng phất xuất hiện một vành mặt trời, lệnh trên trời chân chính thái dương cũng vì đó ảm đạm thất sắc. Đụng. Tiêu lộ nhất quyền liền đánh bể cái kia giống như núi nhỏ lớn nhỏ huyền vũ chi trảo, tiếp theo chính là một quyền, lớn như núi cao huyền vũ thần thú đều bị hắn đánh bay lên. Cái này sáu. Viễn không phía trên Chỗ hữu Nhân Đô làm người ta ngất rơi cả tạm, đơn giản không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến một màn lớn như núi cao huyền vũ thần thú, tự nhiên bị đánh bay. Cái này sao có thể xấu? Chẳng lẽ hắn là một tôn bán thánh sao? Thần lực ngọc trời, đó là võ đạo tu luyện tới cảnh giới trí cao lực lượng đáng sợ. Chỗ hữu Nhân Đô không khỏi sợ hai thán phục, một chút lão quái vật nhìn ra liếu tiêu lộ sức mạnh bản chất, không có pháp lực ba động, cũng không có hiện ra bất luận cái gì thần thông dị lực, đây hoàn toàn là lực lượng hoàn mỹ phong thách. Huyền Y Thảo Chi luôn hắn là một tôn vũ vương, danh xưng cùng giai vô địch, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu vũ vương lão quái vật cấp nhân vật biết không ít thượng cổ bí mật vũ vương đối với mấy cái này lão quái vật tới nói không phải truyền thuyết thời đại thượng cổ vũ vương là cường đại đại danh tử cùng giai vô thì sao nơi xa một ngọn núi phía trên đứng vững vàng một thân ảnh cao lớn đây là một cái mắt như hành tinh mặt không thay đổi thanh ý thì thanh niên nam tử từng đạo long khí tại cá nhân trên người nhiễu không người nào nguyện ý tiếp cận người này biết lai lịch của người này nhân đều tránh ra thật xa hắn. thanh long nhất tộc lý tiêu một đầu vì chiến mà thành chiến long đánh khắp nam vực vô thủ liền xem như vương giả cửu trọng thiên cường giả gặp phải đầu này chiến long đều phải đau đầu như thế một đầu chiến long, ai cũng muốn nhượng bộ lui binh. Lý Tiêu chiến ý như hồng, hắn đã không nhịn được muốn xuất thủ, nhưng mà hắn kinh thường cùng Ngô Vi kiện liên thủ chiến tiêu lộ. Lý Tiêu có nam vực cường giả vô địch cao ngạo. cùng Lý Tiêu một dạng muốn cùng tiêu lộ nhất so sánh nam vực nhân kiện, không phải số ít. Trên bầu trời trong tâm mây, một đầu liệt diễm thần phượng định ở nơi đó, đại hỏa đốt đỏ lên nửa bầu trời, hành hỏa chi lực trùng trùng địa điểm ở trong thiên địa khuấy động. Nam vực bách tộc quả nhiên có làm cho người khiếp sợ nội tình a. Một phương hướng khác, hoàng tử nước sở sở cùng nhau ngọc quạt xếp nhẹ lay động, thì thảo nói, hừ hừ, băng không. Ta Vương gia sớm đã nhất thống nam vực giới tu luyện. Vương Kiệt quái thanh quái khí nói, bất hủ gia tộc Vương gia, mặc dù cường thế hiện thế, nhưng mà, ở đây cũng có đủ để chống lại thái cổ thế lực sức mạnh tồn tại. Nam vực mặc dù ngàn vạn niên thánh giả tuyệt tích, nhưng mà, theo thiên địa đại biến đến, một chút lao ngoan đồng cũng dần dần nhảy ra ngoài, ở trước mặt người đời hiện ra tiên tích. Sở cùng nhau ngọc nhìn Vương Kiệt một mắt, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia khinh thường cùng chán ghét, hắn sở dĩ kết giao cái này bất học vô thuật gia hỏa, bất quá là muốn kết giao người này, người đại ca kia thôi. Người kia danh sưng bất hủ gia tộc vương gia thế hệ tuổi trẻ trong người mạnh nhất có thể cùng nhân vật như vậy kết giao. Đối với Sở cùng nhau Ngọc tới nói, tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Với anh. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ tiền phương truyền đến, đang gào thét âm thanh ở trong đầu kia như núi lớn to lớn huyền vũ thần thú tán loạn liêu khai tới. Đụ. Tiêu lộ giống như chiến thần tái thế, chân đạp bát mang, một cước đạp ở Ngô Vi Tiện trên ngực của lực lượng cuồn manh không ngừng đánh tan Ngô Vi Tiện huyền vũ chân thân, càng đem bộ ngực của hắn đều đạp phải sổ xuống. xương cốt gãy lìa âm thanh, làm cho người dùng mình Ngô lập tức liền hôn mê đi. Hắn bị Tiêu Lộ đánh tan Huyền Vũ chân thân, thần hồn nhận lấy lớn lao súng kích, lại bị Tiêu Lộ trọng thương một thân, vừa vội vừa tức, lại không cam tâm phía dưới, liền lâm vào trong hôn mê. Thủ hạ Lưu Tỉnh. Hiện tại Tiêu Lộ đem nô Vĩ kiện tổng tiên bên trên đạp xuống thời điểm, một bóng người từ đại sơn ở trong vọt ra, đem giống như thiên thạch một dạng rơi xuống Lô Vĩ kiện ôm chặt lấy. Đó là một cái tóc bạc hoa dâm lưng còn lão nhân, trên người ông lão, Huyền Vũ hư ảnh ẩn hiện, rất rõ ràng, lão nhân này là Huyền Vũ nhất tộc thế hệ trước từng giả. nhìn người một nhà này hự. Tiêu Lộ trực tiếp một cước đạp xuống cả phiến thiên địa đều đột nhiên run dậy một cái, lực lượng vô tận tại hắn dưới chân hạo đẳng, có gió lôi chi âm từ dưới chân hắn sinh ra. Muốn cứu Ngô vĩ Tiện, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Tiêu lộ xử sự, sự là người, luôn luôn tùy tâm, nghĩ đến cái gì liền làm cái gì, hơn nữa không có một tia chần chờ nói ra tay liền ra tay, cái này khiến Lão Nhân Tiêu cũng không khỏi như mày. Lão Nhân xuề bàn tay ra, cùng Tiêu lộ ngạnh há một chút, toàn bộ hư không đều sinh ra từng đạo mắt trần có thể thấy vỡ sóng, không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có sôi trảo liệt năng lượng ba độ. Nhưng mà một phương thiên địa đều bị rung chuyển. Ần. Tiêu lộ chỉ cảm thấy dưới chân một cỗ đại lực truyền đến, chính mình cư nhiên bị lão nhân này một trường chấn động đến mức lùi lại trong trượng, bàn chân truyền đến tê dại một hồi cảm giác. Lão nhân này 6. Tiêu lộ thầm kinh hãi, hắn bây giờ nhục thân, cường hãn đến có thể so với thánh giả, năng lực hám thánh giả tế luyện thành thành khí. Nhưng là bây giờ, hắn cư nhiên bị một lão nhân lấy lực lượng thuần túy bước lui, đây là chuyện xưa nay chưa từng có, chẳng lẽ lão nhân này nhục thân so với mình còn cường hãn hơn? Người trẻ tuổi, phong mang quá lộ. Lão nhân thật sâu nhìn Lưu Tiêu lộ một mắt, lưu lại một câu nói như vậy ngữ, liền ôm nô vi tiện, đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Nam vực bách tộc, thậm chí là giới tu luyện lên mỗi một cái đại giáo, mỗi một cái tông môn đều sẽ phái ra trong giáo cao thủ, âm thầm canh giữ bọn họ kiệt xuất nhất truyền nhân. Bởi vì này một số người là đại giáo cùng tông môn tương lai, là một cái giáo phái hoặc là tông môn truyền thừa giả, không người nào nguyện ý nhìn thấy chính mình môn phái kiệt xuất nhất truyền nhân chết yểu ở trong tay người khác. Bồi dưỡng dạng này một cái truyền thừa giả, chỗ tốn hao tâm huyết cùng đại giới là khó có thể tưởng tượng. Loại hiện tượng này, tại tu luyện giới bên trong, đã trở thành một cái ước định mà thành lệ cũ, thế hệ trước cao thủ không thể dễ dàng đối với thế hệ trẻ người ra tay. Bằng không chỉ cần nhảy ra một tôn bán thánh tới, chỉ sợ cũng có thể đem hôm nay tại chỗ chỗ hưu nhân đô diện. Tiêu lộ đánh bại Ngô Vi Kiệt, mười mấy năm trước, Ngô Vi Kiện liền không phải tiêu lộ đối thủ, mười mấy năm sau, Ngô Vi Kiện vẫn như cũ không phải tiêu lộ đối thủ. Tiêu lộ cường đại, lệnh Nam vực tất cả cao thủ đều kiến kỵ, mới thành lớn lên cao thủ, không có ai tự hỏi có thể mạnh hơn Ngô Vi Kiệt. đương nhiên, có một người ngoại trừ. Ngô Vi Kiệt bại, chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người. Nhưng mà, nếu như tiêu lộ chân chính hướng Ngô Vi Kiệt hạ sát thủ thời điểm, thủ hộ Ngô Vi Kiệt huyền vũ nhất tộc thế hệ trước cường giả liền không thể ngồi xem. Đó là Đại Thành Vô giả vẫn là một tôn bản thánh. Lão nhân kia ôm nô vi kiện, lập tức liền biến mất vi không, tốc độ nhanh tới cực điểm. Tiêu Lộ thấy thầm dần mình, hắn không thể nhìn ra lão nhân kia sâu cạn, vậy mà lấy nục thân chi lực cùng ta ngạnh hám một cái không có rơi xuống, gió hắn rất mạnh. Tiêu Lộ lấy lại tinh thần, đứng ở trên bầu trời, liếc nhìn Bắc Phương, còn có ai đi ra đánh một trận. Hắn cường thế vô song, ngũ hành chi lực đang cuộn trào mấy liệt, bên ngoài cơ thể có đạo đạo thần hùng đang lượn lờ. Hắn giống như là một tôn cổ thần, trấn nhiếp trên trời dưới đất, trong lúc nhất thời, chung quanh nam vực cao thủ đều kinh hãi không thôi, không ai lên tiếng lương chiến. Tổng kinh giao thập nhị trọng sinh hừ hừ. Nam vực không có ai sao? Lúc này, Tiểu Hắc cùng Độc Cô Thu Ảnh cũng tại Viễn Không phía trên quan chiến, bọn hắn gặp Tiêu Lộ chấn nhiếp rồi tại chỗ tất cả nam vực nhân kiệt, cũng không khỏi có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ngay lúc này, mấy cố mạnh đại vô bị khí tức đột nhiên từ khác nhau phương hướng truyền đến, sau đó, mấy đạo đáng sợ thân ảnh từ đằng xa đi ra. Oen. Cùng lúc đó, Liệt Diễm Phần Thiên, Vô Tận Vân Khí giống như như băng tuyết tiêu tan ở giữa hư không, một đầu Liệt Diễm Thần Phượng phá vỡ tầng mây, tổng thiên ma hảng. Hành hỏa chi lực hạo đãng, thần phượng dương cánh, trong nháy mắt liền đã đến phụ cận, uy áp cường đại từ thần phượng phía trên hạo đãng liêu khai tới. Lệnh chó hưu nhân đô trong lòng chấn động. Đây không phải một đầu chân chính thần vương, mà là thần diễm ngưng kết mà thành hỏa phượng diện mạo bên ngoài, hỏa phượng diện mạo bên ngoài ở trong, đứng vững một đạo liệt diễm lượn quanh thân ảnh. Hắn là của ta. Đột nhiên, một thanh âm từ đại sơn chi bên trong truyền ra, một ngọn núi phía trên, vọt lên liếu nhất đạo long khí, giống long khí hóa hình, một đạo màu xanh thần long ngửa mặt lên trời gào thét, long uy vô song. Lý Tiêu, gia hỏa này xấu. Mấy cái kia đang muốn xuất thủ nam vực cường giả, lập tức biến sắc, có hai người lập tức liền tránh lui liếu khai đi, chu tước nhất tộc tiểu công chúa Tiêu địch, cũng trầm nghi rồi một lần. Người kia rốt cuộc phải ra tay rồi sao? Tiểu Hắc nói, trên người hắn có chân long huyết mạch, cùng cái kia thanh long nhất tộc cường giả Lý Tiêu có một loại không rõ cảm ứng. Chỉ thấy cái kia Lý Tiêu từng bước từng bước trực tiếp từ ngọn núi bên trên đi tới, cả người phảng phất cùng thiên địa hòa thành một thể mở dạng, mỗi một bước bước ra đều kéo theo một phương thiên địa chi lực hướng về phía trước dùng để rơi tại tiêu lộ trong mắt của, giống như là có một phe thiên địa hướng về chính mình để ép tới một dạng. Lý Tiêu bước chân có một loại nào đó tiết tấu, hình như có đạo vận đang lưu chuyển, hắn đang ngượng thiên địa đại thế tới dọa tiêu lộ. Lý Tiêu sáu. Tiêu lộ không thể không nương chọc lên, đây là một cái đối thủ cường đại, so vừa mới bị chính mình đánh bại ngô Vi kiện cường đại hơn nhiều. Tiêu lộ 6. Lý Tiêu cường thế vô song, hắn tại hư không cất bước, một cước bước ra, toàn bộ hư không đều ở đây dưới chân hắn run rẩy, cường đại long uy, làm người sợ hãi. Chỗ Hưu Nhân Đô biến sắc, liền tiêu địch đều có chút không cam lòng tránh lui liếu khai đi, Lý Tiêu quá mức cường thế, tại Nam Bực, không người nào nguyện ý cho hắn. Đúng. Đúng lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến, toàn bộ thiên địa đều đột nhiên lắc lư một cái, năng lượng ba động khủng bố lập tức bộc phát ra, tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ vội vàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Tiêu Lộ giữ Lý Tiêu cũng tại âm thầm giao thủ, đây là một hồi đến chậm mười mấy năm đọ sức. Tiêu Lộ nắm đấm cùng Lý Tiêu tay trưởng và chạm tại liễu nhất lên, đây quả thực liền như là hai tòa thái cổ thần sơn tại va chạm, muốn đem thiên đô muốn rung sụp xuống. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, nam vực thế hệ tuổi trẻ trong người mạnh nhất, đối chiến mười mấy năm trước đánh khắp nam vực nhân kiệt không địch thủ Tiêu Lộ, một trận chiến này, chú định vô cùng chú mục. chỗ Hữu Nhân Đô vô cùng cần trường, nhìn trong sân hai người, không chịu buông tha bất kỳ một cái nào chỗ rất nhỏ. 186 chương 186, Nam vực một người thời gian đổi mới, 20140131 đột. Tiêu Lộ nắm đấm giữ lý tiêu tay trưởng đánh kích tại liễu nhất lên, thiên địa chấn động, hư không phá thoái, liền đại thiên địa che chắn đều chịu không được hạo đãng mở lực lượng kinh khủng. Tư quyền của hai người đầu cùng bàn tay độ vị trí bắt đầu, hư không giống như là đồ sứ giống như vỡ nát, mấy trăm tấm hư không hóa thành hư vô, đáng sợ tới cực điểm. Bá, bá. Hai bóng người từ bể tan thành hư vô không gian bên trong vọt ra, ở trên trời di chuyển nhanh chóng, cơ hồ mắt thường đều khó mà bắt được thân ảnh của hai người. Và anh, đột kỳ chấn động tiếng va đập liên tiếp vang lên, tiêu lộ giữ lý tiêu, giống như là hai đầu đáng sợ thượng cổ cự thú, tại dã man va chạm, mỗi va chạm một lần, toàn bộ thiên địa đều đi theo run rẩy một chút. uy áp kinh khủng từ hai đạo đáng sợ thân ảnh phía trên hạo đáng mà ra, phụ cận người quan chiến, tất cả đều vô cùng thận trường, loại này cấp số đại chiến, không phải là cái gì thời điểm đều có thể thấy. hạo, tiêu lộ hét lớn một tiếng, đánh ra đệ thất quyền, hắn tại lấy lực lượng của thân thể giữ lý tiêu đối cứng, muốn lấy vương giả vũ thể đem đối phương đè xuống. hừ, người cũng không tệ. lý tiêu trầm giọng nói, đồng thời tay phải duỗi ra hướng về phía trước đánh ra ra đệ thất trưởng vô tận long khí tại hắn trên bàn tay hạo đẳng cái kia một đạo long ảnh tại hắn trên cánh tay lờ lờ Đục. lại là một tiếng tiếng va chạm nặng nề lên tiêu lộ nắm đấm giữ lý tiêu tay trưởng lần thứ bảy hung hăng va chạm tại liêu nhất lên lực lượng đáng sợ bao phủ bát phương hủy diệt cơn bão năng lượng vỡ nát một phương thiên địa lúc này thiên địa hư không ở tại bọn hắn trước mặt đơn giản liền như là là một tờ giấy mỏng trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dễ dàng đem xé nát xé nát loại lực lượng này đã vượt ra khỏi thiên địa này hư không phạm vi chịu đựng tiêu lộ giữ lý tiêu Giống như là hai tôn cổ thần tại tranh đấu, Liền thiên địa đều đánh xuyên, cường hãn thân thể, không ngừng đối cứng, đây là trực tiếp nhất lực lượng đọ sức. Lục thể của hắn thật không ngờ cường hãn. Trong chớp mắt, Tiêu Lộ giữ Lý Tiêu liền ngạnh hám hơn trăm đòn, tổng thiên bên trên đánh tới trên mặt đất, sơn lâm vỡ nát, đại sơn đều bị hai người nổ sụp vài tòa, những nơi đi qua, không có gì có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Đáng giận. Ta tu thành Thanh Long chi thần, vậy mà đều khó mà áp chế hắn, Bách Luyện Vũ Thể, thật sự không thể chiến thắng sao? Lý Tiêu cũng là âm thầm kinh hãi. Giống. Đón thêm một quyền của ta. Lý Tiêu gầm lên giận dữ, thân thể tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền bước đến Liêu Tiêu Lộ trước mặt, một quyền trực tiếp quanh ra, năm đấm vung ra trong nháy mắt đó, giữa thiên địa phảng phất nhớ tới một tiếng rồng gầm, Lý Tiêu năm đấm giống như đại lòng, thẳng tiến không lùi, phá toái hết thảy, đánh nát hư không thiên địa. Đã cường đại đến cực điểm sức mạnh từ năm đấm của hắn phía trên mãnh liệt mà ra, cơ hồ đem thiên địa đều đánh sập, đại địa đang đổ nát, đáng sợ tới cực điểm. Chúng sinh công binh hai khờ hử. Tiêu Lộ không lùi mà tiến tới, đồng dạng đấm ra một quyền. Oen. Hai người đối chiến, giống như là cựu thiên chi thượng đột nhiên vang dội thiên lôi. Thanh âm biết thai nhức gót vạch phá bầu trời, quần sơn đều một hồi chấn động, năng lượng cường đại ba động, ép một chút nhân bất phải không lùi hướng nơi xa. Thanh Long chi huy, Lý Tiêu tóc dài loát vũ, điên cùng như máy thú, hung như ác long, trong tiếng giống giận dữ, cuối cùng sử xuất thanh long nhất tộc bí pháp, thân hình hắn nhanh như thiểm điện, đại khai đại hợp, nhất quyền nhất cước, tất cả đều dẫn động thiên địa đại thế, giữa thiên địa lập tức phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Hắn là đang mở thế, mượn thiên địa đại thế, phảng phất một tôn thánh giả mở dạng, kéo theo cả phiến thiên địa thiên địa chi lực, hướng tiêu lộ để ép mà đi. Đây là trộm thiên chi lực đi giết địch. Lý Tiêu thể hiện ra loại bí thuật này. Tất cả mọi người người quan chiến đều kinh hãi, hắn đã đứng ở thế bất bại, ai có thể cùng thiên địa hỗ hành. Ầm ầm sáu. Đại địa không ngừng mà sụp ra từng đạo khe lớn, Lý Tiêu Tu vi thực sự quá đáng sợ, hắn phản phất cùng thiên địa hợp nhất, mỗi một chân rơi xuống tất nhiên chấn động ta phương, đây là Tiêu Lộ gặp được qua cường dại nhất hung ác đối thủ. Phu cận người quan chiến đều chấn kinh, cái này Lý Tiêu, thực sự không hổ là nam vực lớn lên người mạnh nhất vận, Lý Tiêu dựa thế, cùng dai vô địch. anh Lý Tiêu quyền thế quá nặng đi, mỗi một quyền vung ra đều sẽ dẫn động bát phương thiên địa chi lực theo nắm đấm của hắn hạo đãng mà ra, giống như là trọng trọng vô kiên bất tồi hủy diện phong bạo đồng dạng đáng sợ. Mỗi một lần di động đều giống như một phương thiên địa đang rung động, hết lần này tới lần khác tốc độ còn nhanh đến rồi cực hạn, lúc này Lý Tiêu, Dị Thường Cường Đại cùng ủng hổ. Tiêu Lộ hiện ra 8 bước cực tốc, đằng không mà lên, sau đó từ bầu trời bên trong đạp xuống, ở trong hư không cất bước, mỗi một chân đều nặng hơn vạn quân, hung hăng đạp về phía dưới Lý Tiêu. Đây là thượng cổ võ đạo chiến kỹ, 8 bước tẩm giết, chính là bắt cực bước trong vô thượng công kích chiến kỹ năng, tu luyện tới cực hạn, bước ra một bước, liền có thể phá toái sơn hà. Chỉ thấy Tiêu Lộ nhất bước bước ra, sơn băng địa liệt, bước thứ hai bước ra, hư không liền xuất hiện vết nứt không gian, làm bước thứ ba bước ra thời điểm, Không gian cũng đã vặn vẹo sụp đổ. Mặc dù cách mặt đất còn có gần trăm trượng cao, nhưng mà đại địa lại không ngừng đất sụp nát, phủ cận sơn phong đều băng liệt, vô số cự thạch từ trên núi lăn xuống. Tiêu Lộ muốn dùng tuyệt đối lực lượng cường đại phá vỡ lý tiêu dẫn động thiên địa lại thế, hắn ở trong hư không cất bước tiến lên, liên tiếp hóa giải lý tiêu ven kích ra bá quyền. Thiên địa đại thế đều không thể ngăn cản bước tiến của hắn, hắn giống như đấu chiến thánh thần tại dạ ước, đã cường đại đến cực điểm, khiến cho mọi người há mồm trợn mắt. Bước thứ tư bước ra, tiêu lộ dưới chân phong lôi từng trận, trên bầu trời thổi lên một loạt nộ phong, tiếng sấm cuộn cuộn, một cô khó tả cảm giác đè nén tràn ngập tại thiên địa chi ở giữa. Tiêu Lộ một cước này đạp xuống, dưới chân sớm đã bể tan cảnh hư không, lại có hóa sinh xuất địa thủy phong hỏa chi lực. Danh môn tiểu vợ, sủng ngươi nghiệt giống. Lý Tiêu giống như thượng cổ thần thú tái nhập, cùng dã vô song, vậy mà nâng quyền trực tiếp huynh kích Tiêu Lộ bước chân phải, như núi trọng nằm đấm, lôi kéo một phương thiên địa chi lực, đem không gian đều chèn ép kịch liệt và mèo. sau đó trong nháy mắt vỡ nát, khí tức hủy diệt ở trong thiên địa hảo đẳng. tới cực điểm một quyền hung hăng cùng Tiêu Lộ chân phải chạm vào nhau. Tiêu Lộ con mắt như lưỡi trong hốc mắt bắn ra từng đạo thần mang, hắn đồng dạng đem bản thân sức mạnh tăng lên tới cực hạn, căn bản vốn không lùi bước. Hắn thẳng tiến không lùi võ chi một đường, đi chính là đấu chiến chi lộ, gặp mạnh căng mạnh, trong chiến đấu thăng hoa, trong chiến đấu thối biến. Chân chính võ giả là vì chiến mà thành đấu giả. Tiêu Lộ chân phải tiếp nhận vẻ này dung hợp Liêu Thiên mà bắt phương lực lực lượng cùng bạo đồng thời, chân trái đã bước ra, bước thứ năm vẫn như cũ kiên định đạp về Lý Tiêu Phụ đầu đã xuống. Lý Tiêu tu luyện thành Thanh Long chi thân, kích phát trong cơ thể Thanh Long huyết mạch, càng là tu thành Thanh Long chi vi loại bí thuật này, hắn đối với mình tràn đầy cường đại mà tự tin. Hắn vẫn ngần quyền đối nghịch, can đảm đối cứng. Băng liệt tâm thanh không ngừng phát ra, đại địa nứt ra ra từng đạo tuyệt không thấy đáy khe hở, sơn phong vỡ nát, hẻm núi băng liệt toàn bộ địa vực giống như là bị tự sơn nghiền ép lên đồng dạng, không ngừng sụp đổ. chỗ hữu nhân đô bị một màn trước mắt choáng váng, hai người kia thực sự quá cường đại cùng đáng sợ, làm người sợ hãi, có thể xương cùng dai vô địch. Lý tiêu thẳng tiến không lùi, dẫn động tiên địa chi lực, khẩn thiết đối cứng, lực kháng tiêu lộ công phạt, thân hình không ngừng lùi lại, cuối cùng hai chân toàn bộ chìm vào băng liệt khắp mặt đất, một nửa thân thể bị tiêu lộ sinh sinh đánh vào trong lớp đất. giống. Lý tiêu gầm thét, đại địa chấn động, vô tận đại địa chi khí bắt đầu từ dưới đất ra, ngông lung, đại địa giống như bao phủ một tầng khói đen. sau một khắc. Vô tận địa khí sôi trào mãnh liệt, nhanh chóng ngưng kết, từng đạo giống như dãy núi to lớn long ảnh bắt đầu hiện lên. Đại địa hậu thổ chi khí bị Lý Tiêu dẫn động, địa khí hóa long, vô tận địa khí, cuối cùng tạo thành 18 đạo sơn linh thật lớn cự long, cự long phóng lên trời, Hạo đãng ra năng lượng ba đạo cùng bố, hướng trời cao tiêu lộ bộ nhào mà đi. Đây cũng là Lý Tiêu mượn thiên thế chỗ kinh khủng, có thể mượn tới trong thiên địa tất cả sức mạnh, Lý Tiêu chân đạp đất, dẫn ra đại địa chi khí, đơn giản trở thành một đầu đại địa chân long, đáng sợ tới cực điểm. Thanh long vỡ nát đại địa, phóng lên trời, 18 đạo đại long nghịch thiên mà lên, phá toái hư không toàn bộ sơn mạch đều chấn động đứng lên, đây là một bước làm cho người khiếp sợ hình ảnh. cái này Lý Tiêu 6. nhân gian khuyết mối hận quân tâm thật là đáng sợ. hắn vậy mà tu thành trong truyền thuyết thần thuật, cùng ra e rằng không người là đối thủ của hắn. ở phía xa xem cuộc chiến Nam Vực cả đám tiễn, không khỏi bị Lý Tiêu hiện ra đáng sợ thần thuật kinh trụ. loại thần thuật này có thể mượn ngày nữa địa đại thế, tiên thiên đã đứng ở thế bất bại. đây là thanh long nhất tộc vô thượng thần thuật, truyền thuyết tu luyện tới cực hạn cảnh giới, có thể hóa thân thành thiên địa, trong lúc giơ tay nhất chân đều có thể dẫn động toàn bộ đại thiên địa thiên địa chi lực, vô địch với thiên bên trên dưới mặt đất. Nam Vực bách tộc lấy Lý Tiêu. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn tộc cầm đầu là vì tứ thánh tộc. Tứ thánh tộc truyền thừa lấy bốn thần thú huyết mạch, có vô cùng thâm hậu nội tình. Mỗi một tộc đều từng người có nghịch thiên bí thuật. Nam Vực bách tộc có thể cùng bất hủ gia tộc vương gia chống lại, chính là bởi vì có tứ thánh tộc tồn tại. Hảo, tiêu lộ nhất âm thanh hay lớn, toàn thân phát ra ngũ hành thần quang, kinh khủng ngũ hành thần lực đang cuồn trào. Hắn không có chờ quả quyết bước ra bước thứ sáu. Tại thời khắc này, tiêu lộ khí thế thăng lên đến đỉnh phong. Cái này bước thứ sáu, chính là năm vị trí đầu bước sức mạnh chi tổng hòa. cố lực lượng này đã cường đại đến một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng tình cảnh liền xem như tiêu lộ chính mình, cũng chỉ có thể miễn cưỡng không chế lại cố lực lượng này. với anh, phản phất 10 vạn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát, cả phiến thiên địa đều sụp xuống. bước thứ 6 bước ra, đơn giản có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. đại sơn đang đổ nát, đại địa tại nứt ra, từng đạo sâu không thấy đáy hẻm núi, hướng ra phía ngoài dọc theo đi qua, đại địa tại sụp đổ, mặt đất giống như gợn sóng một dạng tại kịch liệt chập trùng. tại tiêu lộ dưới chân, hết thể đều vỡ vụn, hết thể đều bị ma diệt, bẻ gãy nát, liền lý tiêu ngưng tụ đến thiên địa đại thế, đều khó mà ngăn cản cái này là mạnh. chỗ hữu nhân đô bị trước mắt một màn này cho váng. Hạo đã mở năng lượng kinh khủng ba động bao phủ Bắc Vương, người quan chiến vội vàng hướng nơi xa lui bước, tránh cho bị tác động đến. Chỉ là một cước đạp xuống, 18 đầu đằng không mà lên cự long, liền vỡ nát, đại địa chi khí bị sinh sinh đánh tan, Lý Tiêu nhận lấy lớn lao xung kích, giống như thiên thạch mở dạng, tầng thiên bên trên rơi xuống. Cái gì thiên địa lại thế, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, cũng không kham nhất kích. Đụng. Đại địa chấn động, núi đất trùng thiên, tiêu lộ nhất chân đạp rơi, cuốn mảnh phách tuyệt sức mạnh, không gì không phá, chẳng những vỡ nát đại địa chi khí ngưng kết mà thành 18 đạo sơn linh thật lớn cự long, còn đem đại địa bước ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Lý Tiêu Sáu, xem cuộc chiến Nam vực một đám tuấn kiệt không khỏi mắt trợn tròn, chẳng lẽ mạnh như Lý Tiêu đều không phải là cái này tiêu lộ đối thủ? Cái này sao có thể? Lý Tiêu thế nhưng là Nam vực gần mười mấy năm qua, lớn lên đệ nhất nhân a. Lúc này tiêu lộ lực áp Lý Tiêu, chấn nhiếp một đám Nam vực nhân kiệt. 187 chương 187, tay không hám thiên chúc các vị chúc mừng năm mới giống. Đúng lúc này, bên trên đại địa chính là cái kia không đáy trong hồ lớn, chuyên gia gầm lên giận dữ, sau đó, cả vùng đều chấn động đứng lên, một cổ khí tức cường đại, tại phía dưới mặt đất bộc phát. Roeng! Đại địa vỡ nát, vô tận bụi đất sông lên trời. Tạo thành một cái giống như núi nhỏ lớn nhỏ long trào, hướng nhắc lên trùng thiên sát khí. Lúc này Lý Tiêu mặc dù áo quần rách nát, chật vật không thôi, nhưng mà, hắn tựa hồ cũng không nhận được bất kỳ tổn thương gì, khí thế cường đại như trước. Chỉ thấy trên người hắn long khí hạo đãng, có chín đạo long ảnh tại hắn quanh người ẩn hiện. Lý Tiêu cũng không bại, hắn còn có một chiến tri lực, nam vực cả đám kiệt không khỏi đại hỉ, Lý Tiêu danh xưng cùng giai vô địch, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền bại. Lý Tiêu cường thế vô song, từ sâu không thấy đáy trong hố lớn dâng lên. Tiêu Lộ đứng ở trên bầu trời, bình tĩnh nhìn một màn này, liền xem như Lý Tiêu trở nên càng thêm cường đại, hắn cũng không sợ thậm chí là cầu còn không được. võ chi một đường lấy chiến dưỡng chiến gặp mạnh càng mạnh lý tiêu trở nên mạnh hơn có lẽ mới có thể bước tiêu lộ toàn lực ứng phó thỏa thích một trận chiến. lý tiêu đi tới liêu tiêu lộ trước người người rất mạnh. lý tiêu nhìn chăm chăm tiêu lộ lạnh lùng nói mười mấy năm trước không thể đánh với ngươi một trận là của ta tiên mới. lý tiêu trong mắt thần quang lấp lóe hắn đã tương tiêu lộ coi là thở bình sinh mạnh nhất đối thủ. hắn mặc dù tạm thời ở vào hạ phong nhưng mà vẫn như cũ chiến ý như hồng nhìn thẳng tiêu lộ trên người có chín đạo long ảnh tại ẩn hiện long khí hạ đẳng người cũng rất mạnh. tiêu lộ bình tĩnh nói cái này Lý Tiêu là hắn gặp qua mạnh nhất vương giả cấp nhân vật như không phải gặp phải chính mình hắn đã cùng giai vô địch nhưng mà đáng tiếc hắn gặp chính mình đây là hắn bất hạnh vẫn là của ta vật khí Tiêu Lộ không khỏi nghĩ thầm có dạng này một cái đối thủ cũng coi như là nhân sinh một chuyện mừng lớn tiếp tục a Lý Tiêu nói tại khí chất bên trên hắn cùng với Tiêu Lộ rất là giống nhau cũng là sát phạt quả đoán nhân nghĩ đến liền làm không có bất kỳ cái gì cố kỵ cùng chần chờ hảo Tiêu Lộ nói cẩn thận Lý Tiêu nói hai người cũng không nguyện nói quá nhiều Thanh âm đàm thoại bên trong, Lý Tiêu trên thân đột nhiên chuyển ra một cỗ cường đại năng lượng ba động Vành sau một khắc, Lý Tiêu trên thân bạo phát ra một cỗ cực kỳ thảm thiết sát khí, cỗ sát khí kia đáng sợ tới cực điểm, làm cho người nội thân cùng linh hồn đều không tự chủ được run rẩy. Tại Lý Tiêu thể nội, giống như là có một đầu kinh khủng hồng hoang cự thú tránh thoát phong ấn, đi tới thế gian này, vô tận sát ý cuốn lên cao tiên, phong vân vì đó biến sắc. Đây là sáu. Chỗ Hưu Nhân Đô chấn kinh, kinh ngạc, khí tức kinh khủng, lệnh mỗi người đều tìm đập nhanh, lệnh mỗi người đều cảm giác được nguy hiểm. Phản phất bị một đầu hồng hoang cự thú nhìn chăm chú vào mở dạng, sau một khắc liền có thể bị đầu hồng hoàng cự thú này sẽ nát đồng dạng, thật là đáng sợ. Tiêu lộ nhìn tiền phương lý tiêu, sắc mặt cũng không nhịn được trở nên ngưng trọng lên. chỉ thấy lúc này, tại lý tiêu trong tay, nhiều hơn một thanh đen nhánh binh khí, chim ánh sáng dày đặc, chấn động tâm hồn, loại này thảm thiết khí tức chính là từ kiện binh khí này phía trên phát ra tới. thanh long chi nhận. rất nhiều người biến sắc, một chút tu vi yếu tu sĩ, càng là sắc mặt trắng bệnh, suýt nữa quỳ dại trên đất, liền cái tiêu ngự không phi hành cao thủ cũng không nhịn được hướng lui về phía sau lại. có nam vực lao quái vật, nhận ra cái này lấy kim loại đen đúc thành vũ khí. vũ khí này, giống như là có sinh mệnh sắc khí trung thiên, để cho người ta dùng mình, có một cỗ để cho người ta sinh sợ đáng sợ như thế, không phải đế hoàng thần minh, vũ khí này mặc dù đáng sợ, nhưng mà cùng đế hoàng thần minh, căn bản không thể đánh động, tiêu lộ trước tiên liền phân biệt ra vũ khí này cấp bậc, đây không phải đế hoàng cường giả tế luyện thành đế hoàng thần minh, hẳn là cái nào đó vô thượng thánh giả thánh minh, thật là thanh long chi nhận, là thanh long nhất tộc, trong truyền thuyết một vị vô thượng thánh giả, lý tiêu thánh giả sát phạt cả đời thần không sai, đích thật là thanh long chi nhận, sát lục vô tận, đổ máu thành sông, thi cốt như núi, trước kia cũng không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đại nhân vật chết tại đây thanh long chi nhận phía dưới lệnh ma cùng thần đều run sợ thanh long chi nhận xuất thế sáu thanh long thánh giả vạn năm trước vô địch tại nam vực chinh chiến thiên hạ chưa bại một lần thanh long chi nhận uống cả phần đạo người thần ma chi tiên huyết đen nhánh binh khí lệ khí trung tiên khiếp người thần hồn nam vực bên trong có dạng này một cái truyền thuyết vạn năm phía trước thiên địa lại biến đó là một cái vô cùng hắc ám nhân đại thanh long thánh giả cầm trong tay thanh long chi nhận diệt thần Zip ma lấy lực lượng một người tại đại loạn ở trong bảo vệ tứ thánh tộc truyền thừa tại cái kia hắc ám nhân đại vô số truyền thừa lâu đời tông phái cùng thế gia biến mất Nam vực tứ thánh tộc cũng đã truyền thừa xuống, trở thành có thể cùng thái cổ thế lực chống lại tồn tại. Đen nhánh thanh long chi nhận, lập lòe lạnh như băng kim loại sáng bóng, giống như là một đầu giữ tận hồng thái cổ thú, hạo đãng ra vô cùng thám thiết khí tức. Đây là thanh long nhất tộc thánh vật, hiện tại xuất hiện ở Lý Tiêu trong tay, này liền biểu thị, thanh long nhất tộc thế hệ này Lý Tiêu có trở thành thanh long thánh giả tiềm chất. Lúc này chỉ thấy Lý Tiêu tóc dài luân vũ, tràn ngập ra tính, trong tay đen nhánh đại long kích, phát ra thảm liệt sát khí phô thiên cái địa. Hắn bước đi trong hư không, áp sát về phía trước. Phanh. Lý Tiêu chấn động trong tay Thanh Long Chi nhận, hư không đều sắp bị áp sập, trong không gian xuất hiện tường đạo đen nhánh khẽ hở, Thanh Long Chi nhận nặng nghề như núi, để cho người ta dùng mình, giống như là có sinh mệnh thái cổ cửu thú, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Vận dụng binh khí của ngươi a? Lý Tiêu trầm giọng nói, hắn không muốn chiếm tiện nghi. Không sao, người ra tay chính là. Tiêu Lộ lặng lặng đứng ở bên trong hư không, siêu phàm thoát tục, bất động như núi, cũng không có vận dụng trong cơ thể thánh minh. Hừ, Lý Tiêu không có nhiều lời, trực tiếp ra tay. Vô anh. Lý Tiêu Song Mi dựng thẳng. Mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, cầm trong tay Thanh Long chi nhận hướng về phía trước đánh tới, hắn giống như là tại dơ một tòa màu đen thái cổ thần sơn, lập phách nghi hạ, thiên địa hư không trong nháy mắt liền nát bấy ở Thanh Long chi nhận phía dưới. Ầm ầm sáu, như ông dương đại hải một dạng ba động khủng bố hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra, mấy ngày liền bên đám mây đều bị xua tan liếu khai tới. Mọi người không khỏi kinh hãi, Thanh Long chi nhận cho thấy uy lực, thực sự quá cường đại. Thanh Long chi nhận lập phách nghi hạ, lực lượng kinh khủng, đem thiên địa đều làm vỡ nát, hóa thành hỗn độn hư không, hủy diệt sức mạnh bao phủ tứ phương. Giống như là một tòa thái cổ thần sơn, trong thiên bên trên chân áp xuống. Nát bấy hết thảy, phá hủy hết thảy, Thanh Long chi nhận phảng phất tại lý tiêu trong tay xuống lại, cho thấy vô thượng hung uy. Tại Thanh Long chi nhận phía dưới, Tiêu Lộ cảm thấy khí tức nguy hiểm, Thanh Long chi nhận sức mạnh cầm giữ một phương thiên địa, làm hắn sinh ra tránh cũng không thể tránh cảm giác. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiêu Lộ rốt cục vẫn là động, hắn nửa xoay người, mở rộng cánh tay phải, huy động năm đấm màu trắng, mãnh lực đập về phía Thanh Long chi nhận, chí cương chí dương sức mạnh tại Tiêu Lộ nắm đấm phía trên hào đãng. Làm Tiêu Lộ nắm đấm cùng Thanh Long chi nhận trong nháy mắt va chạm tại liễu nhất lên, năm đấm màu trắng đánh vào màu đen trên binh khí âm thanh xuyên kim liệt thạch để cho người ta ra đầu căng lên lô thái uy minh cái này sáu hắn vậy mà tay không đối cứng thanh long chi nhận 6. nhìn thấy một màn này không có nhân bất kinh hãi, chỗ hưu nhân đô trận mắt hốt mũi tay không đối cứng thanh long nhất tộc thánh vật đại long kích đây quả thực khó có thể tin với anh thanh long chi nhận giống như ác long xoay người phát ra một cái cố cảng cường đại hơn khí tức thê thảm cùng quét mà ra chặn ngang chém vào muốn tương tiêu lộ chém thành hai khúc bá tiêu lộ chân đạp bắt bước trong nháy mắt lướt ngang trong trượng nã qua thanh long chi nhận chém vào sau đó phóng lên trời hai tay kết lớn. Vô tận ngũ hành chi lực ngưng kết trở thành một chiếc đại ấn, tòng thiên bên trên chân áp xuống, đánh nát hư không, ma diệt hết thảy, thiên địa đều bị đánh xuyên, tiêu lộ cho thấy vô thượng chiến kỵ ngũ hành đại ấn. Giống, Lý Tiêu ngửa mặt lên trời thét dài, hắn cầm thanh long chi nhận hướng về phía trước đâm ra, đen nhánh thanh long chi nhận xuyên thủng lưu thiên mà, phảng phất có một đạo hắc long phóng lên trời, đón nhận tòng thiên bên trên chân áp xuống ngũ hành đại ấn. ầm vang, giống như hai khối thần thiết đang hứng đụng, âm thanh chói tai để cho người ta sợ hãi, sát khí tràn ngập khắp nơi, thanh long chi nhận xuyên thủng ngũ hành đại ấn, thế nhưng là cũng khó có thể tiến thêm một bước, Lý Tiêu thế công cũng bị cản trở lại lại đến, tiêu lộ nhất âm thanh hay lớn, trên bàn tay phát ra chói mắt kim sắt thần quang, hướng lý tiêu đánh ra mà đi, đây là trí dương sức mạnh, toàn bộ thiên địa đều tại tiêu lộ tay dưới lòng bàn tay run dậy. hừ, lý tiêu hừ lạnh, tay hắn cầm thanh long chi nhận trùng sắt tiến lên, tiêu lộ tay trưởng, không ngừng đánh ra mà ra, cùng thanh long chi nhận đối hám, hai người giống như sinh tử chém giết, đại chiến vô cùng kịch liệt. loại này cấp số quyết đấu, không có khả năng thủ hạ lưu tình, hai người buông tay toàn lực hành động, âm vang không ngừng, đánh thần quang bắn ra, sát khí ngút trời. thanh long chi nhận đích thực quá đáng sợ, tiêu lộ tay không tới đối hám trên bàn tay truyền đến từng trận đau nhất nếu là vậy thánh khí sớm đã bị hắn đánh bể nhưng mà thanh long này chi nhận là thanh long nhất tộc vô thượng cường giả thanh long thánh giả thần minh vô thượng thánh giả tế luyện đi ra ngoài thánh minh hắn còn không lay động được dù cho là bách luyện vũ thể có thể so với thanh khí cũng khó có thể đánh nát thanh long chi nhận bất quá cho dù là dạng này tiêu lộ biểu hiện cũng đã vô cùng hãi nhân người làm người ta ngoác rơi cả cằm, cho tới bây giờ không người nào dám tay không tất sắc đối cứng thanh long chi nhận không thể không nói tiêu lộ vương giả vũ thể thật sự quá cường hãn lúc này viện không phía trên Cái kia tự mình chủ tính đây hết thảy hoàng tử nước sở sở cùng nhau ngọc cùng vậy không hủ gia tộc vương gia vương kiện nhưng cũng là nhìn đến mà ngơ. Bọn hắn cũng vạn vạn nghĩ không ra, tiêu lộ vậy mà cường han đến loại này trình độ, thật là đáng sợ thanh long, thật là lợi hại hung binh. Một hướng khác trên bầu trời, tiểu hắc tự lẩm bẩm, hắn tự hỏi chỉ sợ cũng không phải cái này lý tiêu đối thủ. Đường nhỏ ca ca át chủ bài còn không có ra đâu. Độc cô thu ảnh nói, dù sao, tiêu lộ còn chưa sử dụng những cái kia tôi bảo cấp đế hoàng thần binh. Hơn nữa, bọn hắn đã nhìn ra, tiêu lộ là sẽ không dễ dàng vận dụng đế hoàng thần binh quá mứcỷ lại đế hoàng thần binh không phải tiêu lộ bản ý hắn đi cũng không phải là tu đạo chi lộ mà là võ chi một đường chính hắn nhục thân chính là tốt nhất binh khí cùng pháp bảo lúc này tiêu lộ giữ lý tiêu từ không trung đánh tới trên bầu trời tiết ra năng lượng ba động đem vương viên trăm dặm đám mây đều sụt tan sau đó lại từ trên bầu trời chiến rơi xuống đại sơn chi bên trong quần sơn chấn động phi cầm tẩu thú tranh nhau đảm mệnh liền một chút tại ngọn núi bên trên xem cuộc chiến tu sĩ cũng đều biến sắc cung quýt rút đi ngoan tiêu lộ nhất trưởng đánh ra mà ra trưởng phong quét nửa bên sơn phòng lập tức liền đem nửa bên sơn phong đều đánh sập xuống bụi đất tung bay đá vụn bắn tung trời Thanh Long chi nhận quét ngang, tiêu lộ sông lên trời, phía sau hắn một tòa ngàn trượng sơn phong lập tức liền đứt gãy xuống dưới, sinh sinh bị chặn ngang quét gãy. 188 chương 188, cùng giai vô địch Thanh Long chi uy. Lý Tiêu hét lớn một tiếng, đồng thể nở rộ vô tận thần quang, tại thời khắc này, hắn phản phất hóa thân trở thành một phương thiên địa, thành Liêu Thiên mà Đại Đạo hóa thân. Bá! Thiên địa đại thế bị dẫn động, Thanh Long chi giao bộ chặt mà ra, kéo theo một phương thiên địa chi lực, cắt đứt hư không, sắp tới không thể tưởng tượng nổi, lập tức liền chém vào đến Liêu Tiêu lộ đỉnh đầu. Muốn tới thiên địa đại thế Lý Tiêu sức mạnh, tốc độ đột nhiên tăng lên tới một cái làm cho người khó tin tình cảnh, thực lực tăng gấp bội. Bá, Tiêu Lộ kiến hình dáng cũng là lấy làm kinh hãi, chân đạp bắt cứ bước, hiện ra tám bước cực tốc, giống như tuấn di một dạng lướt ngang liếu khai đi. Màu đen thanh long chi lưới đao từ bên cạnh hắn đánh xuống, chém rớt một cái sợi tóc. Thấy Tiêu Lộ hít vào một ngụm khí lạnh, chính mình nếu là trần trợ như vậy một sát na, chỉ sợ cũng muốn bị chém giết tại chỗ, thực sự là hung hiểm à? Hừ, Tiêu Lộ hừ lạnh, sau đó trên người hắn phát ra vạn trượng thần quang, một cỗ cường đại tới cực điểm sóng sức mạnh từ trên người hắn hạo đã mà ra. Liên hắn quanh người hư không đều không thể tiếp nhận Cố này cuồng bánh tới cực điểm sức mạnh, lập tức liền vỡ nát. Đây là 6. Nơi xa trên bầu trời, Tiểu Hắc cùng Độc Cô Thu ảnh bọn người thấy thế, cũng không khỏi động dung, Tiêu Lộ muốn thi triển võ kinh bên trong vô thượng bí thuật, Lý Tiêu muốn bi kịch. Lúc này Tiêu Lộ khí thế, sức mạnh trong nháy mắt tăng vọt, giống như thần vương buông xuống, giữa thiên địa nhấc lên sóng năng lượng lớn, thiên địa chấn động, liền một chút thế hệ trước nhân vật về thế, đều phải biến sắc. Hắn 6. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Cái này sao có thể 6? Thật là đáng sợ, loại lực lượng này đã vượt qua vương giả cảnh giới a chỗ hưu nhân đô tròn váng, tiêu lộ chiến lực, đã vượt qua vương giả loại chiến lược này liền xem như gặp gỡ cường giả cấp bậc bản thánh cũng có thể tới đại chiến không ngừng à giống dẫn động liễu thiên mà đại thế gia thân lý tiêu không sợ hãi tay hắn cầm thanh long chi lưới đao một tiếng gầm động sân hả thẳng tiến không lùi sát khí ngất trời hướng tiêu lộ sùng phong liệu chết tới âm âm sáu thiên địa chi lực sôi trào mãn liệt nước toát ra từng đạo ngàn trượng vết nước không gian hơn nữa những cái kia vết nước không gian hình như từng cái dương nhan múa vớt hát giống lý tiêu nắm lấy thanh long chi lưới đao hướng về phía trước xuyên tới Thanh Long chi lưới Dao hóa thành một hắc hát sắc đại Long, xông về phía trước, vết nứt không gian hình thành màu đen đại Long cũng cùng một thời gian từ từ phía bắt pháp hướng tiêu lộ đẳng phúc mà đi. Lý Tiêu vậy mà có thể thao túng vết nứt không gian tới tấn công địch, làm cho người khó có thể tin. Khí tức hủy diệt ở trong thiên địa hạo đảng, Lý Tiêu chi vi loại thần thuật này thực sự không hổ là thanh Long nhất tộc vô thượng bí thuật, quá mức kinh người. Vậy mà đem thiên địa chi lực vận dụng đến loại trình độ này, thực sự do người. hư không không ngừng vỡ nát, vết nứt không gian hóa thành dòng lớn màu đen, phát ra kinh khủng khí tức hủy diệt, giống như vạn Long đang muốn may, cái này khiến tiêu lộ cảm thấy áp lực lớn lao. Đây là một màn kinh hãi thế tục, lệnh một đám người quan chiến trận mắt ồ mồm, thiên địa chi lực không phải ai cũng có thể chống lại, nếu là vậy vương giả, e rằng đã sớm bị lý tiêu chém giết. "Giống." Tiêu Lộ ngửa mặt lên trời gào thét, giờ khắc này, khí thế của hắn cuối cùng nhảy lên tới đỉnh phong, hắn thi triển võ kinh chín đại chiến quyết một trong bí quyết chiến đấu. Sức mạnh trong nháy mắt để thăng gấp 5 lần, toàn thân phát ra sáng chói ngũ thải thần quang, thần quang xuyên thủng hư không, hắn đứng một phương hư không đều bị từ trên người hắn hạo đã mở vẻ này đã cường đại đến làm cho người khó có thể tưởng tượng lực lượng trực tiếp vỡ nát. Hắn đứng ở hỗn độn hư không ở trong, thần hùng lách thân, khí huyết trùng thiên, chỉ thấy tiêu lộ tay phải hướng về phía trước khe hấn, đang vấp tới vô số vết nước không gian hình thành màu đen đại long, lập tức liền vỡ nát hơn vẫn nữa. Bá, tiêu lộ chân đại bắt bước, tại từng đạo màu đen đại long bên trong hành tẩu, những nơi đi qua, thiên địa đại thế đều ở đây sụp đổ, màu đen đại long nhau nhau vỡ nát, tiêu tan ở giữa hư không. tuyệt đối cường đại đích sức mạnh, có thể áp chế hết thảy, mặc cho ngươi thần thuật vô song, có thể mượn tới thiên địa chi đại thế, cũng khó có thể ngăn cản tiêu lộ bước chân. hắn ở trong hư không cất bước, hướng lý tiêu ép tới, có thể băng liệt hư không lực lượng đáng sợ, đều không thể lệnh tiêu lộ dừng lại. Đông chỉ thấy tiêu lộ hưu quyền đẩy về phía trước ra vô tận ngũ hành chi lực tại trên nắm tay hội tụ chỉ thấy tiêu lộ nắm đấm bên trên mơ mơ hồ hồ xuất hiện sáu cái đen nhanh thế giới sáu cái thế giới xoay trở lấy lục đạo luân hồi quyền nắm đấm giống như một tọa thái cổ thần sơn một dạng đang di động tiêu lộ nắm đấm mặc dù đẩy tới rất chậm thế nhưng là cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác đáng sợ làm người sợ hãi thần hồn cũng theo đó chấn động Đúng. thanh long chi lưới đao biến thành hắc long bị tiêu lộ nắm đấm cản trở lại sát khí ngất trời đều bị đánh tan đầu rồng giữ tận bị trực tiếp đánh nát hiện ra thanh long chi lưới đao bản thể vang thanh long chi lưới đao tại chấn động phản phất vô số thần bình tại trấn minh màu đen thanh long chi lưới đao cùng tiêu lộ nắm đấm trong nháy mắt liền va chạm hơn ngàn lần đem một phương thiên địa đều đánh xuyên năng lượng ba động khủng bố bao phủ bát phương liền xem như vô thượng đại năng tế luyện ra thần khí cũng khó có thể thương liễu tiêu lộ nắm đấm của hắn trầm trọng như mười vạn đại sơn lực lượng cường đại lục đạo luân hồi quyền đệ thanh long chi lưới đao lưới đao thần đều còn keo lý tiêu hai tay hổ khẩu đã bị đánh rách tả tơi cơ hồ nắm không kín trong tay thanh long chi đao tiêu lộ mỗi một quyền đều mạnh lớn đến điểm làm hắn nhận lấy lớn lao kích miệng đều ra với máu giống lý tiêu gầm thét liên tục. Toàn thân Long khí phồng lên, hắn dẫn động Thiên địa bát phương chi lực, không ngừng quán chú tiến thanh Long chi lưới đao bên trong, liều mạng tôi động sức mạnh chống lại tiêu lộ. Chín đạo Đại Long chi khí ở trên người hắn hiện lên, xoay quanh bay múa, giống như chín đầu Thần Long tại hắn quanh người lượn lờ. Tại thời khắc này, Lý tiêu không giữ lại chút nào, toàn lực ứng phó. Động! Lý tiêu trên người quần áo trong nháy mắt vỡ nát, lộ ra cổ đồng sắc cường tráng thân thể, mỗi một khối cơ bắp đều ở đây chấn động, giống như thần thiết đúc thành một dạng, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Thiên địa đại thế lại như thế nào? Phá cho ta! Tiêu lộ nhất âm thanh hay lớn. Ngũ hành chi lực từ năm đấm của hắn phía trên mãnh liệt mà ra, lực lượng của thân thể không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Ở âm sáu, quân anh tới cực điểm lực lượng trực tiếp đánh bay thanh long chi lưới đao, cả phiến thiên địa đều bị tiêu lộ năm đấm dung chuyển, thiên địa đại thế đều ở đây tan rã. Với thanh long chi lưới đao bay ra bên ngoài mới giảm, đâm vào một tòa đại sơn chi bên trong, cả tòa đại sơn trong nháy mắt vỡ nát, bụi đất vọt lên trời cao. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này cũng không khỏi biến sắc, thi triển ra bí quyết đấu tiêu lộ chiến lực mạnh đủ để thiên đối kháng thánh giả, toàn bộ hư không đều ở đây năm đấm của hắn phía dưới vỡ nát. Lý Tiêu nhận lấy lớn lao xung kích, Tiêu Lộ bày ra thực lực thật sự mạnh mẽ quá đáng. Mặc dù có vô thượng thánh giả thánh binh thanh long chi lưới đao nơi tay, cũng khó có thể chống lại. Tại năng lượng kinh khủng phong bạo bên trong, Lý Tiêu miệng phun tiên huyết, bay ngược ra ngoài. Tiêu Lộ nắm đấm, phản phất đánh sập thương khung, dung chuyển đại địa, thành liêu thiên địa chi giữa duy nhất, liền bầu trời thái dương đều ảm đạm phai mở. Kim hành chi lực tại Tiêu Lộ nắm đấm phía trên ầm vang bùng phát, phản phất giống như mười mặt trời chiếu sáng bầu trời, tán phát ra thần quang, đâm vào người con mắt đau nhức, khó mà nhìn thẳng. Liên xem như vương giả cấp nhân vật tuyệt đỉnh lúc này cũng khó có thể thấy rõ ràng tiêu lộ thân ảnh chỗ hưu nhân đô khiếp sợ đến cực điểm đây mới là tiêu lộ chân chính thực lực sao sáu nơi xa tiêu lịch nhìn thấy một màn này đã không có gì đấu tâm nàng tự hỏi thực lực của mình tuyệt đối không giống như lý tiêu mạnh liên nam vực đệ nhất lý tiêu đều thua, chính mình như thế nào là tiêu lộ đối thủ loại nghĩ gì này nhân cũng không phải chỉ có tiêu lịch nam vực những cường giả khác cũng là bị phía trước buộc phát ra cường quang đâm vào không căng ra mắt tới cái này tiêu lộ như thế nào mạnh đến loại trình độ này thực sự đáng giận tiêu lịch vốn định còn muốn cùng tiêu lộ giáo thủ Một tẩy mười mấy năm trước bại tại Tiêu Lộ thủ hạ chính là xỉ nhục. Nhưng mà, cứ như vậy xem ra, mười mấy năm trước bại tại Tiêu Lộ trên tay xỉ nhục, là khó mà rửa sạch, cái này khiến Chu Tức nhất tộc tiểu công chúa Tiêu địch rất là phiền muộn. Nghĩ không ra a6. Trên bầu trời một phương hướng khác, Long Cầu ngây người, hắn lúc này mới phát hiện, Tiêu Lộ tại tu luyện phía trên, đã đem chính mình hất ra cách xa vạn dặm xa. Đáng giận. Đứng ở Long thân cầu cái khác một người trung niên, nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Lộ cường đại, làm hắn rất là tức giận. Nếu là có thể đem người này tuyển được dưới trướng, sẽ là ta một sự giúp đỡ lớn. Tam tử nước sở sở cùng nhau ngọc nói, hắn vậy mà muốn mời cháu tiêu lộ. Hừ hừ, người này tuy mạnh, nhưng so với ta vậy đại ca, vẫn là không đáng chú ý. Vương Kiệt khinh thường hừ lạnh nói, cái gì xấu? Chúng nhân bất cấm lấy làm kinh hãi, vậy không hủ gia tộc vương gia truyền nhân, vậy mà so tiêu lộ còn mạnh hơn. Đây chẳng phải là một tôn bàn thánh. Lúc này, phía trước lại truyền tới một tiếng đại trấn, vô tận thần quang nháy mắt thu liễm, chỗ hữu Nhân Đô vẫn như cũ trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Đụng, chỉ thấy tiêu lộ nhất bước bước ra, trực tiếp xuất hiện ở bay ngược ra ngoài lý tiêu bầu trời, sau đó hướng lý tiêu ngay ngược đặt xuống lực lượng đáng sợ trực tiếp đạp vỡ một phương hư không, mà diệt hết thảy. Lý Tiêu phải thua sáu. Đến lúc này, Liên Nam Vực một đám tuấn kiệt cũng đã không coi trọng Lý Tiêu, tiêu lộ thực sự quá cường đại, chiến lực có thể so với bán thánh A Nam Vực một đám cao thủ không thể không thừa nhận, hắn tiêu lộ mới thật sự là cùng giai vô địch. Đúng, không cần phải suy nghĩ nhiều, Lý Tiêu trực tiếp bị tiêu lộ tổng thiên bên trên một cước đặt xuống, đem đại địa đập ra một cái hố to. Giống. Lý Tiêu điên cuồng gào thét, từ dưới đất trong hố lớn vọt ra, đầu tóc rối bời, dáng như điên cuồng, chín đạo long ảnh ở trên người hắn lần hiện, cùng bạo thảm thiết khí tức từ Lý Tiêu trên thân bộc phát đám người giật mình nhìn xem một màn này chỉ thấy Lý Tiêu cái kia giống như thần thiết đúc thành thân thể đã bị trọng thương Lý Tiêu nơi ngực cơ bắp sâu đậm luôn xuống dưới đó là một chân ấn hắn xương ngực phá thoái khoe miệng chảy máu giống như một đầu bị thương hồng hoang cự thú làm người sợ hãi hừ Tiêu lộ kiến hình dáng trực tiếp một trường hướng phía dưới nhấn ra với anh Lý Tiêu bị trực tiếp từ không trung đánh ra xuống dưới Sơn Hà chấn động đại địa rung rẩy mặt đất giống như gợn sóng một dạng chập trùng kịch liệt bùi ngập, một cái to lớn trường ấn xuất hiện ở bên trên đại địa sâu không thấy đáy giống như một cái không đáy hấp hát động cái này sáu Mọi người thất kinh, cái này tiêu lộ, quả thực là đấu chiến thánh hoàng trùng sinh, man lực kinh thiên, tiện tay đánh ra, liền đem nam vực đệ nhất cường giả đập vào phía dưới mặt đất. Mạnh mẽ như vậy công kích, Lý Tiêu nguy hiểm, không có ai biết Lý Tiêu phải chăng có thể tại dạng này công kích sống sót. Người hưu tâm phát hiện, Lý Tiêu thủ hộ giả cũng không có xuất hiện. Kết cục đã định, trừ phi xuất hiện kỳ tích, bằng không là tuyệt đối khó màng lì chuyển Lý Tiêu bại. Nam vực bách tộc cao thủ cũng không nguyện ý đối mặt hiện thực này. Ầm ầm sáu, chấn động, tiêu lộ tòng thiên mà hàng, vô địch vũ thể phía trên phát ra tới lực lượng kinh khủng ba động, trực tiếp dung chuyển liễu thiên mà. Hắn giống như một tôn thánh hoàng, hướng phía dưới trưởng ấn hình dáng không đáy lô lớn hạ xuống. Chẳng lẽ sáu? Hắn còn muốn ra tay sao? Hắn muốn tiêu diệt Lý Tiêu. Nam vực bách tộc cao thủ thấy thế, không khỏi có chút luống cuống, liền tiểu hắc, độc cô thu ảnh đều vô cùng khẩn trương. nếu là thật diệt sát Lý Tiêu, vậy coi như chọc tổ trời. Phải biết, Nam vực tứ thánh tộc đều nắm giữ làm người ta khó tin thâm hậu nội tình, đủ để dẫn dắt Nam vực bách tộc cùng bất hủ gia tộc vương gia chống lại. Nếu là tiêu lộ diệt sát Lý Tiêu, e rằng thiên địa chi đại cũng không có tiêu lộ đất dung thân. 189 chương 189, Thiên hoàng tộc Nam vực Bạch tộc cao thủ thì sẽ không nhường tiêu lộ diện sát lý tiêu, bọn hắn gặp tiêu lộ vậy mà thật không có dừng lại, không khỏi đứng dậy. Bảy đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa hạo đảng, bảy cố mạnh mẽ thần niệm, cơ hồ trong cùng một lúc, khóa chặt Liêu Tiêu Lộ. Đây là bảy vị vương giả danh giới nhân vật tuyệt đỉnh, ở trong có tóc đen rủ xuống vai trung nhân nhân, có tóc bạc hoa dâm láo giả, cũng có giống như tiên tử giai nhân tuyệt sắc. Một tiếng vượn minh vang vọng cửu thiên, một đầu hạo đảng ra ngập trời thần hỏa liệt diễm thần phượng phá vỡ tầng mây, gọi xuống tới. Nam vực quả nhiên nọ hổ tàng long sáu. Hoàng thử nước sở sở cùng nhau ngọc nhìn thấy đột nhiên nhảy ra chín vị vương giả cấp cường đại nhân vật, con người không khỏi rụt lại một hồi. Bá! Bá! Bá! Bóng người lăng lư, tiểu hắc cùng độc cô thu ảnh, con thú nhỏ trắng như tuyết cũng vào tới, vương giả cấp khí tức cường đại, không có bất kỳ che giấu nào từ trên người của bọn hắn bộc phát ra. Như thế nào? Các người muốn của đầu sao? Tiểu hắc liếc nhìn tứ phương, trầm giọng nói, trên người hắn long khí vút, một đạo đại long tại hắn sau lưng ẩn hiện. Long tộc! Không ít người cảm ứng được tiểu hắc hát trên người cái kia một tia chân long khí tức, không khỏi lập tức biến sắc, chỉ có trong Long tộc hoàng tộc, trên thân mới nắm giữ chân long huyết mạch. Mà con thú nhỏ trắng như tuyết trên thân phát ra đại thành vương giả khí tức cường đại, càng la lệnh tiêu địch chờ 9 vị nam vực bách tộc vương giả cấp nhân vật có chỗ cố kỵ. Phải biết, đại thành vương giả tu vi, đó cũng không phải là nói đùa, nhân vật như vậy, không khỏi là các đại dạy lao quái vật, lao ngân đồng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá trở thành bán thánh cấp bậc siêu cấp từng giả. Tiêu Lộ lúc này không lọt vào mắt nam vực bạch tộc cái kia 9 vị vương giả, vẫn như cũ hướng bên trên đại địa chính là cái kia không đáy lỗ lớn rơi xuống xuống đen nhánh động sâu không đáy bên trong, truyền ra một tia yếu đất khí tức. Lý Tiêu cũng chưa chết, vô tận thần lực tại tiêu lộ thể nội hảo đẳng. giờ khắc này, nhục thể của hắn cũng đến rồi tiếp nhận cực hạn, sử dụng bí quyết chữa đấu kích thích ra cố lực lượng này thực sự quá cường đại. cho dù là tiêu lộ đều cảm thấy cơ thể có một loại bị no bạo cảm giác, huyết nhục gân cốt đều ở đây chấn động, thể nội khí huyết vận hành tốc độ là bình thời gấp 10. nếu không phải là tiêu lộ nắm giữ cực kỳ cường han vô địch vũ thể, sớm đã bị cố lực lượng này chống bạo thể má chết, tan xương nát thịt. Hơn nữa, bí quyết chữ đấu là có thời gian hạn chế, trong vòng 5 phút không giải quyết đi địch nhân, thực lực bản thân liền sẽ từ vô địch trong trạng thái rơi xuống. Chỉ thấy Tiêu Lộ hai tay kết ấn, vô tận ngũ hành chi lực điên cuồng giống như hướng hắn tay trái tay phải hội tụ mà đi, ngũ hành chi lực tại trên hai tay sẽ lẫn. Oen. Cả phiến thiên địa đột nhiên một hồi kịch chấn, thiên địa phảng phất muốn bị xoay chuyển đến đây một dạng, một tôn đại ấn xuất hiện ở liêu Tiêu Lộ hai tay ở giữa. Ngũ hành chi lực sen lẫn trở thành một tôn đại ấn ngũ hành đại ấn. Năng lượng ba động khủng bố từ phía kia xưa cũng đại ấn phía trên Hạo Đảng Liêu Khai tới, không có nhân bất biến sắc, thị diện sức mạnh đang cổ Ông. Nhưng mà, liền tại Tiêu Lộ muốn đánh ra ngũ hành đại ấn thời điểm, thần binh chấn minh thanh âm đột nhiên từ đằng xa vang lên, một cỗ thảm liệt tới cực điểm khí tức, phô thiên cái điệu giống như hướng Tiêu Lộ phun trào mà đến. "Giống?" Chỉ thấy một đầu dài vạn trượng phải màu đen đại long, hạo đãng ra hủy thiên diệt địa một dạng vô thượng hung uy, từ đằng xa đằng phốc mà đến, trong chốc lát liền vọt tới liêu Tiêu Lộ trước người. Đầu rồng to lớn, giống như sơn nhạc, long thân như quanh co sơn lĩnh, đây là một đầu hung uy vô tận hồng hoang cự thú, hung mãnh, giữ tận tới cực điểm. "Đây là sáu." Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lệnh Tiêu Lộ cũng lấy làm kinh hãi, hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp hai tay ôm vén hướng bổ nhào tới hắc long đánh tới đục ngũ hành đại ấn phía trên hạo đẳng ra ngập trời thần lực đại ấn trực tiếp đập vỡ hắc long đầu mà đại ấn cũng theo đó vỡ nát ở giữa hư không mà tiêu lộ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến càng là bị kia đầu hắc long đâm đến bay ngược ra ngàn trượng bên ngoài có thể thấy được kia đầu hắc long và chạm chi lực đã cường đại đến loại trình độ nào cường giả cấp bậc bán thánh ra tay rồi tiêu lộ kiến hình dáng thầm kinh hãi hắn đã nhìn ra kia đầu hắc long cũng không phải là chân chính hắc long bất quá là thanh long chi lưới đao biến thành một đạo hắc long hư ảnh đạo hư ảnh này vô cùng rất thật, đơn giản đến rồi dĩ giả loạn chân trình độ. Long đầu bị ngũ hành đại ấn đập nát, vạn trượng hắc long dần dần tiêu tan ở giữa hư không. Một cái cầm trong tay thanh long chi lưới đao, thần uy lẫm liệt lao nhân hiện ra. Chỉ thấy lao nhân tóc trắng mày trắng, toàn thân vậy mà hưu thập tám đạo đại long đang lượn lờ, giống như trên chín tầng trời tuyệt thế long hoàng buông xuống, khí thế ba tuyệt thiên hạ. Long khí ngút trời, bên trong hư không ẩn ẩn có long khiếu thanh âm ở trong thiên địa hạo đáng, Thanh long chi lưới đao ở nơi này trong tay ống lão, so với tại lý tiêu trong tay sát khí nặng hơn. Ba thánh, tiêu lộ bị đánh bay ngàn trượng bên ngoài, trong lòng thầm dần mình Đối phương hẳn là Lý Tiêu Thủ hộ giả, người trẻ tuổi, mọi thứ không nên đi quá mức mới tốt. Lão nhân nhìn xem Tiêu Lộ, mặt không biểu tình, ngữ khí vô cùng bình thản nói. Lúc này, Tiêu Lộ hiện ra bí quyết chữ đấu thời gian còn chưa qua, trên người của hắn khí tức, đồng dạng mạnh đại vô bỉ. Đụng, đụng, đụng. Hắn không có ngôn ngữ, ở trong hư không cất bước, hướng Lão nhân ép tới, một bước trăm trượng, toàn bộ thiên địa đều theo cước bộ của hắn tại chấn động. Lúc này Tiêu Lộ bước chân, tựa hồ có một loại nào đó tiết tấu. Loại nhịp điệu này có thể gây nên thiên địa cấm minh, phát ra thiên địa chấn âm, khiến cho mọi người chấn động vô cùng. Hắn mỗi bước ra một bước, nơi xa xem cuộc chiến tu sĩ đô giống như bị thiên quân trọng truy ở trong lòng bên trên hung hăng đánh một chút một dạng. Kẻ tu vi yếu, sớm đã sắc mặt trắng bệnh, thể nội khí huyết quay cuồng, trong cơ thể pháp lực dường như đều bị loại kia tiết tấu dẫn động, cơ hồ muốn mất khống chế đồng dạng. Đục, đục, đục. Theo tiêu lộ tiếp tục cất bước, viễn không phía trên, không ngừng có người tổng thiên bên trên rơi xuống. Kẻ tu vi yếu, khỏe miệng chảy máu, nhận lấy lớn lao xung kích, dẫn ra thiên địa chi nhị đập quả nhiên có cường não tiền vốn. Lão nhân lúc này cũng không thể không có chút ngưng trọng lên, trong mắt bắn ra từng đạo tinh quang, nhìn chầm chầm tiêu lộ. Đây là nhà ai dạy nên đệ tử. Vậy mà cường han đến rồi tình trạng như thế, cùng giai đã vô địch, coi như là bình thường bán thánh cường giả, e rằng đều bắt hắn không dưới. Lão nhân trong lòng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, nhân vật như vậy, nếu là trưởng thành, sẽ là nam vực bách tộc đại địch, cần ra tay hay không đem diệt sát. Lão nhân này đối với tiêu lộ động sát tâm. Lúc này, tiêu địch chờ nam vực bách tộc cao thủ nhìn thấy một màn này, đều sợ ngây người. Bọn hắn biết, lão nhân kia là thanh long nhất tộc lao túc. Lão nhân kia tại nam vực, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, đã từng có tư cách tranh giành thanh long nhất tộc thanh long chi vị. Thanh Long Nhất Tộc, mỗi một thời đại đều có một cái được xưng là Lý Tiêu Cường giả tuyệt thế. Thanh Long danh hảo, tại Thanh Long Nhất Tộc là vinh dự vô thượng. Ngàn vạn năm tới có thể xưng là Thanh Long người, không gọi là kinh tài tuyệt diễm, danh chấn nam vực nhân vật cái thế, thậm chí đã là nam vực vô địch tự trưng. Lão nhân này kém một chút liền thành Thanh Long Nhất Tộc đời trước Thanh Long, có thể tưởng tượng được lão nhân này tu vi cùng thực lực là kinh khủng cỡ nào. Nhìn thấy Tiêu Lộ cũng dám hướng lão nhân này động thủ, thật là làm nam vực bách tộc cao thủ làm người ta rơi cả cảm. Bất quá lúc này Tiêu Lộ không sợ hãi, đối phương liền xem như bán thánh lại như thế nào. Lão nhân đối mặt từng bước bước tới Tiêu Lộ thần sắc mấy lần, cuối cùng hắn trực tiếp biến mất ở trên bầu trời. Lão nhân xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay đã ôm một người. Ân. Tiêu lộ kiến hình dáng, không khỏi ngạc nhiên. Vừa rồi hắn cảm ứng rõ ràng đến rồi trên người ông già sát khí, nhưng mà nghĩ không ra, lão nhân cũng không có ra tay. Bá. Lão nhân lấy thanh long chi lưới đao phá toái hư không, trực tiếp tuấn di ra ngoài, rời đi phiến địa vực này, hắn tựa hồ có chỗ cố kỵ, cuối cùng cũng không có hướng tiêu lộ ra tay. Cứ như vậy rời đi. Tiêu lộ cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vốn định thừa dịp bí quyết chưa đấu thời gian vẫn còn chưa qua, cùng lão nhân kia sức một trận, lý tiêu bại bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện. Nam Vực Bách Tộc cao thủ, trên mặt rất khó coi, đứng ra cựu Đại Vương giả, thối cũng không xong, chiến cũng không phải. trong lúc nhất thời chàng diện vô cùng lúng túng. ai còn muốn chiến? lúc này Tiêu Lộ đã bay tới, cái kia vượt qua Vương giả khí tức cường đại, lệnh chỗ Hưu Nhân Đô không khỏi biến sắc. nhưng mà khí tức của hắn đang nhanh chóng yếu bớt, bí quyết chưa đấu đã đến, đến giờ, hắn cũng lại khó mà bảo trì cùng giai vô địch trạng thái. Tiêu Lộ hiện ra cùng giai vô địch thần uy, đánh bại Lý Tiêu, chấn nhiếp Nam Vực Bách Tộc, tất cả mọi người đối với hắn đều vô cùng có kỵ, không người nào nguyện ý tùy tiện ra tay. bá Tiêu Địch cũng không nói gì, trực tiếp rút đi, biết rõ không thể làm, nàng liền quả quyết lùi bước. Với anh, Thần hỏa bộc phát, nóng bỏng khí lãng bao phủ bát phương, một đầu thần điểu phóng lên trời, chu tước dương cánh, trong chớp mắt biến mất ở Liêu Thiên bên cạnh. Trấn nhiếp nam vực bách tộc, bước lui chín đại nam vực bách tộc vương giả cấp nhân vật tuyệt đỉnh, lần nữa đi tới nam vực tiêu lộ, vẫn như cũ cho thấy vô địch phong thái. Ba, ba, ba, ba, ba chín. Nơi xa bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay, Long Tiểu, Vương Kiệt, còn có cái kia hoàng tử nước sợ sợ cùng nhõng ngọc, hướng tiêu lộ bọn hắn bay đi. Cái kia cùng Long Tiểu cùng một chỗ chúng tuyển nhân nhân, nhưng không thấy. Tiêu Hình Dũng mãnh phi thường giống như quá khứ a." Long Tiểu nói, trước kia Tiêu Lộ đánh khắp Nam vực thế hệ tuổi trẻ vô địch thủ, bây giờ vẫn như cũ vô địch tại Nam vực, cái này khiến Long Tiểu không khỏi có chút đấu kỵ. Nhớ năm đó, Long Tiểu cùng Tiêu Lộ tu vi, cũng không có trên lệch lớn như vậy, nhưng là bây giờ, Tiêu Lộ đã là cùng giai vô địch vũ vương, mà Long Tiểu, chỉ là một đại năng danh giới tu sĩ. Người cái tên này, thực sự là chán ghét. Tiêu Lộ vẫn không nói gì, Độc Cô Thu Ảnh đã rất khó chịu lên tiếng. "Ngươi không phải là muốn mượn Nam vực bách tay, tới đối phó lão đại ta a?" Hắc đối với Long Tiểu cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Cái này làm sao lại Long Kiều vội vàng nói, mấy tên này đều không phải là hắn có thể trêu chọc chủ a. Long Kiều quả thực sợ hết hồn. Một đám nam vực cao thủ đều bị tiêu lộ bức lui, hắn Long Kiều liền xem như an tâm hùng gan báo, cũng không dám đối với tiêu lộ có bất kỳ bất kính. Hai vị này là sáu. Tiêu lộ liếc mắt nhìn Long Kiều, xoay chuyển ánh mắt, liền rơi vào Long Kiều bên cạnh Vương Kiệt cùng Hoàng tử nước sợ sở, sở cùng nhau ngọc trên thân. Hai người kia, cái tiếc như đồng du tay hảo rảnh rỗi phú gia công tử bộ dáng người coi như xong, vào không liếu tiêu lộ pháp nhãn, nhưng mà cái đầu kia mang tử kim long quan, người mặc tử long bảo, trên thân ẩn ẩn có hoàng khí người thanh niên. Nhưng là lệnh Tiêu Lộ cảm thấy vẻ kinh ngạc. Dạng này người, tất nhiên là thân cư miếu đường trên thượng vị giả, hơn nữa, chỉ sợ vẫn là một hoàng tộc. 190 chương 190, tiến cấm địa ha ha. Ta tôi giới thiệu, vị này là bất hủ gia tộc Vương gia chuyển nhân Vương Tiện, vị này là ta đại sở đế quốc hoàng tử, Sở cùng nhau Ngọc. Long Cầu hướng Tiêu Lộ giới thiệu nói, sớm đã nghe nói Tiêu huynh cùng giai vô địch, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh phủ kỳ thực a. Nước Sở Vương tử Sở cùng nhau Ngọc hướng Tiêu Lộ nói, nguyên lai là bất hủ thần triều hoàng tử. Tiêu Lộ gật đầu một cái, trên mặt cũng không có lộ ra vẻ kinh ngị, tại tu luyện giới nhưng không có cái gì hoàng tử không hoàng tử hết thể đều là lấy thực lực đến nói chuyện hoàng tử thân phận ở thế tục giới mới có thể lệnh vô số thần dân kính sợ nhưng mà đối với tu sĩ tới nói hoàng tử cùng người bình thường không khác Người chính là vương kiệt tiểu hát nói cùng lúc đó độc cô thu ảnh có chút cổ quái nhìn về phía vương kiệt ngươi biết ta nghĩ không ra vua ta kiệt tên tuổi liền các ngươi đều biết vương kiệt có chút dương dương đắc ý lên hắn còn tưởng rằng tiểu hát bọn họ là nghe nói qua đại danh của hắn đâu gia hỏa này sáo tiêu lộ không khỏi lắc đầu mình người đệ tử kia tiêu nhị ngày đó tại Vu Yêu bên ngoài thành của đầu một đứa người chính là cái này Vương Kiệt, cái này Vương Kiệt, bất học vô thuật, chỉ có bán thần tam trọng thiên tu vi, có thể nói là bất hủ gia tộc ở trong, tu vi yếu nhất thế hệ tuổi trẻ truyền nhân. Bất quá, gia hỏa này vận khí phi thường tốt, sinh ra ở bất hủ gia tộc Vương Gia, hơn nữa lại có một cái cực kỳ bao che khuyết điểm lợi hại đại ca. Cái kia đại ca nhưng rất khó lường, có người nói Vương Gia ra một vị thiếu niên thần vương, tên thiếu niên kia thần vương chính là Vương Kiệt đại ca. Vương Kiệt chính là cái kia đại ca, là một cái nghịch thiên yêu nghiệt, thiếu niên đạo. Tu Vi cùng thực lực mạnh, liền xem như vương gia thế hệ trước cường giả ở trước mặt hắn cũng muốn xấu hổ. Ha ha, đại danh của ngươi, chúng ta như sống bên thai a. Tiểu Hắc vui vẻ, gia hỏa này rất thú vị a. Vương Kiệt gia hỏa này còn bản thân cảm giác tốt đẹp, mà Tiểu Hắc cùng Độc Cô thu ảnh đều cười, Tiêu Lộ cũng không nhịn được mỉm cười. Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu sau đó, Tiêu Lộ cá nhân liền cùng Long Cầu bọn người tách ra. Lúc này vạn thú trong thành đèn đuốc lấp lóe, cùng thiên thượng đầy sao cùng nhau chiếu rọi. Lúc này Tiêu Lộ đi xuyên qua trong thành trên đường phố, theo sau từ xa phía trước một đạo thân thể tinh tế, đó là một người mặc quần áo màu đen nữ tử mấy ngày nay đến nay, vạn thú trong thành tới không thiếu tu sĩ. phía trước cô gái áo đen kia, tư thái thút tha, tóc dài dùng một cây màu đen ngẩn người buộc ở sau, cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. chẳng lẽ là nàng? tiêu lộ cảm thấy phía trước cô gái kia thân ảnh hết sức quen thuộc, dường như năm đó cố nhân, nhưng mà, mười mấy năm trôi qua, tiêu lộ nhưng cũng khó mà từ bóng lưng phía trên kết luận nữ tử này chính là người kia. tiêu lộ cẩn thận đi theo cô gái kia sau lưng, xuyên qua thật dài đường đi, sau đó ở trong thành quẹo trái rẻ phải, đi tới vạn thú thành nam mặt một tòa viện lạc phía trước nữ tử kia căn bản không có phát giác có người sau lưng theo dõi, trực tiếp đi vào tòa kia trong sân. Viện lạc không lớn, tiêu lộ đến gần viện lạc, hắn cảm ứng được một cỗ nhớ lại mịt mở khí tức. trong sân có cao thủ đang tỏa chấn. tiêu lộ không nghĩ bị đối phương phát hiện, động niệm ở giữa, vùng đan điền liền lập tức hạo đang ra một cỗ nội thiên địa chi lực bao phủ bản thân, ngăn cách trên người hết thể khí tức. bị nội thiên địa chi lực bao phủ lại tiêu lộ, giờ khắc này liền giống như là nhảy ra bên ngoài tầm giới, không ở trong ngũ hành, thoát ly đại thiên địa gò bó. trừ phi là thánh giả, bằng không, ai cũng không cảm ứng được hắn tồn tại, liền bán thánh đều không được lúc này tiêu lộ vô thanh vô tức đi vào trong sân, đi tới cửa sổ bên cạnh, lặng lặng đứng ở nơi đó. trong phòng, quang như ban ngày bên trong còn có người đang nói chuyện. thái thượng trưởng lão, tiêu lộ đám người đã tiến vào vạn thú thành, hơn nữa cùng nam vực trắng tộc cường giả thanh niên đại chiến một trận trong phòng, truyền ra một cái thanh âm thanh thúy dây nghe. đây là sáu. âm thanh lọt vào tai, tiêu lộ lập tức liền ngây người, vậy mà thật là nàng, thanh âm này hắn chỉ sợ cả đời đều khó mà quên. ân, không tệ, xem ra thượng cổ cấm địa mở ra chính là ở nơi này mấy ngày. trong phòng lập tức vang lên một tiếng nói già mua, đây là một cái lao giả âm thanh. Tiêu Cúc 6. Bên trong cái kia 6, La Ma dạy một vị thái thượng trưởng lão. Tiêu Lộ tự lẩm bẩm, hắn căn bản không sợ âm thanh truyền đi. Nội thiên địa chi lực ngăn cách một phương hư không, liền âm thanh đều hoàn toàn ngăn cách. Thái thượng trưởng lão, thái cổ thế lực làm như vậy, đến cùng có gì giáp tâm? Tiêu Cúc thanh âm trong phòng vang lên. Khó trách tấm lưng kia quen thuộc như thế, nhưng là nguyên lai là nàng, Ma giáo thánh nữ Tiêu Cúc. Tiêu Lộ tâm tình khó mà giữ vững bình tĩnh, bên trong nữ tử kia là hắn cái kia đảo hồn tiểu tiếp. Tiêu Lộ không khỏi nghĩ tới trước kia ma giáo trong tổng bộ tình cảnh, hiện tại nhớ tới, hắn vẫn như cũ trên mặt nóng dần lên. Hô hấp có chút lao nhanh đứng lên. Dù sao nữ hải tử này cũng dám đạo hôn, đây cũng không phải là sự tình tốt. Bất quá để cho tiêu lộ khó chịu chính là chỗ này lần ma giáo vậy mà không để cho tiêu cúc cùng chính mình gặp mặt, mà là nhường một cái trưởng lao đến đây, cái này khiến tiêu lộ rất khó chịu. Tiêu lộ lại tại bên ngoài ngừng một hồi, cuối cùng, tiêu lộ phát giác cũng lại khó mà từ tiêu cúc cùng ma giáo cái vị kia thái thượng trưởng lão đối thoại ở trong được cái gì tin tức hữu dụng thời điểm, liền lặng lẽ rút lui. Hắn cũng không có kinh động tiêu cúc, cũng không có muốn cùng nàng gặp mặt, hắn tâm rất loạn, trong lúc nhất thời, căn bản vốn không biết phải làm sao. Trở lại chỗ ở sau đó. Tiêu lộ liền đem chính mình nuốt ở trong phòng, lệ tiểu hắc cùng độc cô thu ảnh đều cảm thấy không hiểu thấu, không biết chuyện gì xảy ra. Ba ngày đi qua, trong ba ngày qua, hoàng tử nước sở sở cùng nhau ngọc vẫn như cũ tại tiêu lộ trụ sở chung quanh lất lừ, hắn còn không có từ bỏ kết giao tiêu lộ, muốn tương tiêu lộ kéo đến dưới quyền của hắn ý niệm. Nhưng mà tiêu lộ lại đối với hắn xa cách. Một ngày sáng sớm, người của ma giáo mang đến một tin tức, đó chính là ba ngày sau, thái cổ thế lực liền muốn mở ra thông hướng thượng cổ cấm địa lối đi, muốn tiêu lộ bọn hắn làm tốt tiến vào thượng cổ cấm địa chuẩn bị. Nam vực vô tận cương vực ở trong có ngũ đại dạy minh giáo. Thiên Ứng Môn, Tam Đại Đạo Môn 6. các loại, trong đó Minh Giáo Thiên Ứng Môn đã thần phục với bất hủ gia tộc Vương Gia, trở thành Vương Gia ngoại vi thế lực. Tam Đại Đạo Môn mặc dù đơn độc môn phái không đáng để lo, nhưng mà Tam Đại Đạo Môn đồng khí liên tri lại đủ để cùng Nam Vực bách tộc hỏa vương nhà chống lại. Nam Vực Tam Đại trận doanh thực lực có thể nói tương xứng, ba cũng có vô cùng thâm hậu nội tình, không có ai có thể nhất thống Nam Vực. Vốn là Nam Vực là Nam Vực bách tộc cùng Tam Đại Đạo Môn thiên hạ, nhưng mà theo bất hủ gia tộc Vương Gia cường thế hiện thế, Nam Vực một non sông liền rơi vào Vương Gia trong tay, bị Vương Gia trừng khống lúc này 10 vạn đại sơn phụ cận vạn thú thành nội đã tụ tập không dưới mấy trăm tên đến từ nam vực ngũ đại dạy tu sĩ cùng nam vực bách tộc tử giả theo thừa hải gian tam biến vạn thú trong thành vị trí bắt đầu hạo đặng ra một cỗ mịt mở sóng sức mạnh cô ba động này càng ngày càng mãnh liệt đến rồi ngày thứ ba trạm vào tối một đạo sáng chói thần quang từ ở giữa tòa thần thành vị trí phóng lên trời xuyên thủng thương cung một cái đen nhánh lô lớn xuất hiện ở vạn thú trên thành khoảng không âm âm sáu cả tòa thành phố bắt đầu chấn động lên thần thành cổ xưa bắt đầu hiện ra từng đạo thần văn có vô thượng cường giả tại phía trên tòa thần thành in dấu xuống trần văn Trần Văn phía trên lưu truyền đạo lực, dẫn động bát phương linh khí, phạm vi ngàn dặm thiên địa linh khí, tất cả đều điên cuồng hướng vạn thú thành tụ đến. Trong thành mấy trăm tu sĩ, tất cả đều khiếp sợ không tên. Bắt đầu sao? Tiêu Lộ, độc cô thu ảnh, tiểu hắc cùng con thú nhỏ trắng như tuyết phóng lên trời, đứng ở vạn thú trên thành khoảng không, ngước đầu nhìn lên, bọn hắn cảm ứng được một cỗ phảng phất đến từ hồng hoàng cổ lao khí tức, trong thiên bên trên cái kia vẫn không ngừng mở rộng hắc động thấu phát đi ra. Vạn thú trong thành bộ lao ra thần quang, bể nát hư không, xuyên thủng tiến phảng phất không có điểm cối giữa hư không, phảng phất liên thông hồng hoàng thế giới đồng dạng. Xuyên thủng liễu tiên mà thần quang từ vạn thú thành trung bộ khuyết tán ra to lớn có sáng cuối cùng bao phủ cả tòa thần thành tiêu lộ bọn hắn cũng đắm chìm trong thần quang bên trong tương hòa sức mạnh đang cuồn trào tiêu lộ chỉ cảm thấy chính mình tắm dựa tại liêu nhất chỗ ẩn chứa bên mông linh khí linh tuyển bên trong một dạng toàn thân thư thái sau đó hội tụ vô tận linh khí vạn thú thành tu giả bắt đầu hướng về phía trước di động trên trời cái kia bao phủ thiên địa cực lớn hất động sinh ra một cỗ thôn thiên chi lực đem vạn thú trên thành mấy trăm tu giả hấp xạ phải bay lên trên lên cái này sáu tiêu lộ mắt thấy một màn này không khỏi tâm thần chấn động thái cổ thế lực thật là lớn thủ ta chẳng lẽ bọn hắn vậy mà đem trọn tọa vạn thú thành tu giả đều rời vào kia cái gì thượng cổ cấm địa ở trong phía dưới vạn thú thành ở trong chuyên đến từng trận kinh hô có không ít người phóng lên trời đứng ở trên bầu trời ngước nhìn trên đỉnh đầu đen như mực lô lớn cổ xưa hơi thở hừng hăng càng ngày càng thịnh bọn hắn phảng phất thật sự đang đến gần thượng cổ cấm địa bá thần quang lấp lóe hư không vạn mèo đám chìm trong thần quang trong mấy trăm tu giả toàn bộ xông vào liêu thiên bên trên cái hấp động kia bên trong tất cả thần quang đều biến mất ở trong lô đen hấp động dần dần khép kín bệ tan thành hư không tại tự động chữa trị cuối cùng hấp động hoàn toàn biến mất ở giữa hư không Vạn thú thành tập trung mấy trăm tu giả đều không thấy. Tại tất cả tu giả sau khi biến mất, mấy đạo nhân ảnh từ mười vạn đại sơn chi bên trong vọt ra, ngước đầu nhìn lên thương cung. Rất nhanh, cái này mấy đạo nhân ảnh liền biến mất trên ngọn núi lớn khoảng không. Phản phất qua vô số tuyết nguyệt, lại phản phất trong nháy mắt, tiêu lộ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Sau đó, hắn kinh ngạc phát giác, chính mình xuất hiện tại liêu nhất phương thiên địa chi bên trong. Bên cạnh hắn, tiểu hắc, độc cô thu ảnh, tiểu gia hỏa đều có chút mờ mịt nhìn xem cảnh vật xung quanh. Bọn hắn phụ cận cũng hưu thập mấy đạo nhân ảnh đang tại hướng bốn phía liếc nhìn đây đều là sông lên vạn thú trên thành trống không vương giả cấp cửu giả, Hào nồng đập linh khí, tiêu lộ phát giác, mảnh này tiên địa chi bên trong, vậy mà linh khí rồn rào, cơ hồ so ra mà vượt hắn vùng đan điển cái kia nhất phương thần thổ. khó trách thượng cổ hồng hoang thời điểm, có thể diễn sinh ra đủ loại đáng sợ cùng sinh vật hùng mạnh, ngũ hành thiên nhân, đế hoàng cao thủ, không khỏi là cường tuyệt trên trời dưới đất trung cực cường giả. trước kia có lẽ chính là chỗ này chút trung cực cường giả ở giữa xảy ra xung đột, một trận đại chiến dưới tới, thiên bang địa liệt, đem vô hạn rộng lớn thượng cổ thế giới đều đánh nát. phiến thiên địa này tràn đầy hơi thở hùng đại thụ trong trời. Sơn lĩnh cao ngất, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến kinh khủng man thú gầm rú. Bầu trời nơi này vô cùng trong vắt, trên trời phiêu đạm đám mây, không có thái dương, thế nhưng là vô cùng ánh sáng, cái thế giới này ánh sáng, không biết bắt nguồn từ nơi nào. Chẳng lẽ đây là một cái không có đêm tối thế giới? Nắm giữ vĩnh hằng qua minh. Ngay lúc này, xa xa đại sơn chi bên trong, đột nhiên vọt ra khỏi một đoàn mây đen, một cỗ thảm thiết cực điểm khí tức lập tức phun trào mà tới. Đó là sáu. Thấy rõ sau đó, chỗ hưu nhân đô lấy làm kinh hãi, cái này nơi đó là một đoàn mây đen, đó là một đầu lớn như núi cao một dạng cựu điểu cựu điểu bay ngang qua bầu trời, che kín liều thiên khoảng không, toàn thân lông vũ, lưu động một cỗ hào quang màu đen, tại bên trên đại địa bỏ ra một cái phiến to lớn bóng tối. cái này sáu, liền tiêu lộ cũng không khỏi động dung, đầu này cựu điểu quá lớn, lại có nửa tòa thành thị một dạng cực lớn. Hoa. Wow. một tiếng kêu to, cựu thiên chấn động, hai cánh vung lên, mấy ngày liền bên đám mây đều bị xô tan, hơn nữa chim khổng lồ tốc độ di chuyển cũng là nhanh tuyệt, trong chớp mắt liền vọt tới mọi người bầu trời. đây quả thực liền như là mây đen ngập đầu, cả phiến thiên địa đều tối sầm, đám người thất kinh, có nhân bất đánh gỡ chạy trốn. 191 chương 191, thần phạt thiên địa bá. Giống như núi nhỏ lớn nhỏ ngướt, trực tiếp tòng thiên bên trên đổ xuống, tự tìm cái chết. Đúng lúc này, gầm lên một tiếng tòng thiên giữa không trung vang lên, một đạo sáng chói thần quang, tòng thiên giữa không trung vặn ra, pháp lực mạnh mẽ ba động, giống như núi lửa giống như đột nhiên bộc phát. Bá! Thần quang xuyên thủng hư không, trực tiếp đem đầu kia cự điểu chém thành hai khúc, tiên huyết cùng lồng vũ bay tán loạn, to lớn điều thi từ không trung rơi xuống, trên trời phảng phất rơi xuống một hồi huyết vũ. Ở đây quả nhiên có bất hủ gia tộc Vương gia nhân vật cái thế toa chấn, vậy mà vừa ra tay liền chém giết một đầu đủ để so sánh được Vương giả Điệu Vương. Đây rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Mới vừa từ Nam được tiến vào thế giới này, liền gặp công kích, một đầu đại điểu, lại có Vương giả cấp thực lực cường hãn. Tiêu Lậu nghĩ tới đây, không khỏi trong lòng lâm nhiên, tiểu hắc, độc cô thu ảnh sắc mặt cũng rất khó coi, cái này thượng cổ cấm địa, so với bọn hắn trong tưởng tượng, càng thêm hung hiểm a. Bây giờ, các ngươi có thể đi tìm tòi một phe này thái cổ trước thế giới. Trong thế giới này, có đủ loại thượng cổ bí mật, phải chăng có thiên duyên, liền muốn xem các ngươi gặp gỡ. Đi thôi. Ở đây, các ngươi mỗi người đều có cơ hội một bước lên trời. Cổ xưa âm thanh tại không hủ gia tộc người của vương gia Mã bên trong vang lên, mỗi một chữ cũng biết tích truyền vào mỗi người trong lỗ thai, có cường giả cấp bậc bán thánh tại truyền âm. Vừa rồi, đầu kia cự điểu đột kích thời điểm, hẳn là trong vương gia bán thánh ra tay chém giết, cũng chỉ có bán thánh cấp bậc nhân vật cái thế, mới có thể trong nháy mắt chém giết dạng như hung thú. Thiên duyên, một bước lên trời. Toàn bộ trong khu vực tu sĩ lập tức liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên lao nhanh lên, cảm thấy vô cùng kiềm chế. Một bước lên trời. Đây là ý gì? chẳng lẽ ở đây vậy mà cùng trong truyền thuyết tiên giới tương thông không thành, không có nhân bất chân kinh, phá toái hư không, phi thăng lên trời, trường sinh bất tử là mỗi một cái tu sĩ mộng tưởng cuối cùng. Mặc cho ngươi kinh tài diễn tuyệt, vô địch với thiên bên trên giới mặt đất, cũng khó có thể lại tiến vào truyền thuyết kia trong bất tử bất diệt chi cảnh, chỉ có thể dừng lại ở trong nhân thế, từ từ chờ đợi tử vong phủ xuống. Ngắn ngủ yên tĩnh sau đó, toàn bộ khu vực đột nhiên sôi trào, tất cả tu sĩ đô sôi trào, không có nhân bất kích động, có nhân mã bên trên liền xuất phát, tiến vào một thế giới kia ở trong. Tiêu lộ, tiểu hắc hát cùng độc cô thu ảnh cũng có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào thượng cổ cấm địa bên trong, vậy mà có thể gặp phải thiên duyên, đây là ai cũng không nghĩ tới sự tình. Thái cổ thế lực vậy mà nắm giữ lấy dạng này thiên địa lại bí, thật là khiến người khó có thể tin. vô tận năm tháng đến nay, không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm tiến vào tiên giới phương pháp, trên trời dưới đất, chín châu đại lục thượng mỗi một cái chỗ e rằng đều bị chiếu cố qua. một chút tu thành thánh giả nhân vật tuyệt thế, càng là không tiếp mạo hiểm tiến vào chín châu đại lục thượng mấy chỗ thượng cổ tuyệt địa, đi tìm cái kia con đường thông thiên. có người, càng là vẫn lạc tại này chút thượng cổ tuyệt địa ở trong, cũng không còn đi tới. Tương truyền, tiến vào tiên giới phương pháp chỉ có một, đó chính là trong truyền thuyết, Thái Thanh đạo nhân lưu lại một tòa Thăng Tiên chi môn. Tòa này Thăng Tiên chi môn, nằm ở Thái Thanh đạo môn trong tay, Thái Thanh đạo môn là Thái Thanh đạo nhân truyền thừa, Thăng Tiên chi môn là Thái Thanh đạo nhân cẳng ngộ thiên địa đại đạo chỗ. Thăng Tiên chi môn có đủ loại khó lường diệu dụng, nhưng mà, tối lệnh thiên hạ tu sĩ đỏ con mắt là, cánh cửa này có thể câu thông tiên giới, đem người truyền tống vào tiên giới. Bất quá, Thái Thanh đạo môn Thăng Tiên chi môn sớm đã biến mất, truyền thuyết đã từng có vô thượng đại năng, đánh vào Thái Thanh đạo môn, đem cái kia Thăng Tiên chi môn đột đi có người nói thăng tiên chi môn đã bị thái thanh đạo môn triệu hoán trở về, có người nói thăng tiên chi môn cũng tại tên kia vô thượng đại năng cùng thái thanh đạo môn một vị lao tổ đại chiến thời điểm bị hủy. đây đã là mấy vạn năm trước sự tình, không có ai biết chuyện gì xảy ra. nhưng mà có một chuyện, nhưng là chỗ hưu nhân đô biết đến, đó chính là duy nhất có thể lấy câu thông tiên giới thánh vật, thật không có lại suất hiệu quả. theo lý thuyết nhân gian giới cùng tiên giới lối đi duy nhất cũng đã không tồn tại. với anh, ngay lúc này bên trên bầu trời truyền ra một cố vô biên pháp lực ba động, một thân ảnh đáng sợ từ đám mây bên trong vẩy ra, trong chốc lát biến mất ở liễu thiên địa chi ở giữa đó là bán thánh a liên cương giả cấp bậc bán thánh đều xuất động phía địa vực này bên trong nguyên bản còn có một số do dự người lúc này cũng không nhẫn lại được nhau nhau đi ra thần thành vọt vào thế giới bên ngoài ở trong lão đại làm sao bây giờ tiểu Hắc nói độc cô thu ảnh bọn người từ trong sự kích động bình phục lại tới tỉnh táo nhìn xem một màn này thượng cổ cấm địa danh phủ kỳ thực ở đây lọt vào trong tầm mắt thấy nhất định chính là hồng hoang cảnh tượng nơi này núi cao vút trong mây nơi này cây cối cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng có cao tới 2 300 trượng thế nhưng là không có sinh ra thần trí tu luyện thành yêu To lớn dây leo, thậm chí từ một ngọn núi leo tới một ngọn núi khác, trong rừng núi xa xa, càng là có kinh khủng man thú đang đi lại, thỉnh thoảng truyền đến to lớn tiếng thú gào. Ở đây man thú cũng không phải chín châu đại lục thượng hung thú, ở phía này thượng cổ cấm địa ở trong, sinh trưởng phần lớn cũng là hồng hoang dị trùng, mạnh đại vô bị. Thượng cổ cấm địa linh khí tràn đầy, có thể dựng dục ra cường đại cổ thú tới, nơi này man thú, cho dù mạnh đại vô bị, cũng sẽ không hóa thành nhân hình, loại này man thú rất đáng sợ, liền xem như vương giả cấp bậc cao thủ gặp phải, cũng sẽ có nguy hiểm. Tiêu Lộ suy tư một chút, sau đó nói, chúng ta chia binh hai đường, ba người các ngươi một đường chúng ta một đường tiến vào mảnh thế giới này. Đường nhỏ Kakka, ca ca, ngươi phải chú ý an toàn a. Độc Cô Thu Ảnh cũng biết Tiêu Lộ muốn chính mình y ẩn nỉn vẻn đền là đồng thời cũng biết Tiêu Lộ lợi hại, hướng về phía Tiêu Lộ nói. Sau đó, Tiêu Lộ giữ Tiểu Thanh bọn hắn liền phân biệt vọt vào phía ngoài thượng cổ cấm địa. Thượng cổ cấm địa, tựa hồ rộng lớn vô biên, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh thái cổ cảnh tượng. Ầm ầm sấu, một tòa núi lớn đột nhiên vỡ nát, sơn băng địa liệt bên trong, một đầu như núi lớn to lớn rồ đen, từ vỡ nát đại sơn chi bên trong bò ra. Tiêu Lộ núp ở phía xa một tòa thấp sơn chi bên trên, thấy được cái này kiếp sợ một màn không khỏi trận mắt hốc mồm phía trước đầu kia hồng hoang dị thú thật là đáng sợ đầu kia như núi cao rùa đen không biết ngủ say bao nhiêu năm tháng trên thân bị bùn đất nham thạch bao trùm phía trên còn mọc đầy cổ thụ che trời giống đúng lúc này phía địa vực này chỗ sâu truyền ra một tiếng kinh thiên động địa gầm rú chấn động núi rừng một cô đáng sợ tới cực điểm sắc khí từ sơn mạch chỗ sâu mãnh liệt mà ra đầu kia rùa đen đột nhiên gia tốc vọt vào sơn mạch chỗ sâu sau đó sơn mạch chỗ sâu liền vang lên từng tiếng kinh khủng gầm rú đầu kia hồng hoang rùa đen cùng bên kia hồng dị thú bắt đầu đại chiến kinh khủng man thú khí tức Lệnh tất cả sinh vật đều ở đây run rẩy, liền tiêu lộ đều cảm giác được nguy hiểm, toàn bộ sơn mạch đều chấn động kịch liệt lên. Sâu trong núi lớn, không ngừng có đại sơn sụp đổ, đuối đất vọt lên trời cao. Cái này 6. Tiêu lộ thầm kinh hãi, loại này cấp số hồng thái cổ thú, chỉ sợ sẽ là vương giả ngũ trọng thiên cường giả tới, cũng muốn biến sắc. Tiêu lộ kiến hình dáng không thể làm gì khác hơn là lui liếu khai đi, không còn dám đi sâu vào, nếu là thâm nhập hơn nữa, e là cho dù có tôi bảo hộ thân, đều sẽ có nguy hiểm thang đến ra khỏi ở ngoài ngàn dặm, tiêu lộ mới không cảm ứng được sâu trong núi lớn cái kia hai đầu hồng thái cổ thú khí tức khủng bố, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. tiêu lộ tại một chỗ trên vách núi ngừng lại, hắn lúc này mới phát giác chính mình phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng, hắn không có thượng cổ cấm địa địa đồ. đáng chết huyết ma vương tiểu mạn đáng chết ma giáo. tiêu lộ trong lòng thầm mắng, cái này ma giáo tuyệt đối là cố ý ân. đúng lúc này, một cô cực kỳ mờ nhạt mùi máu tươi bay vào lưu tiêu lộ trong lỗ núi, tiêu lộ đã là vương giả cấp bậc vũ vương, cảm quan vẫn cảm đến rồi một cái làm cho người khó tin tình cảnh. võ chi một đường lấy nụt thân làm căn bản tu luyện khí huyết tính mệnh, khai quật thân thể bản nguyên lực lượng, mua đột phá một cái cảnh giới tu luyện, tiêu lộ tính lực, thị lực, khiếu giác, sức mạnh 6. các loại tất cả cùng vũ thể có liên quan năng lực đều sẽ để thăng. Lúc này trong không khí cái này một tia mùi máu tươi, quá mức là bạc. Nếu là vậy vương giả cao thủ, e rằng đều ngửi không ra, nhưng mà tiêu lộ có thể. Mùi máu tươi là từ dưới vách nổi lên tới, rất nhanh tiêu lộ liền phân biệt ra mùi máu tươi nơi phát ra, hắn không có chần chừ, trực tiếp tung người từ trên vách núi nhảy xuống. Vách núi chừng mấy ngàn trượng cao, tiêu lộ giống như thiên thạch mở dạng, thòng thiên bên trên rơi xuống. Mặt đất đang nhanh chóng hướng tiêu lộ tiếp cận, bên tai tiếng gió vun vút. Bụi đất tung bay, phương viên trăm trượng mặt đất đều bạo liệt liêu khai tới, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, đại địa chấn động. Tiêu Lộ trực tiếp lấy nục thân chịu đựng lấy từ mấy ngàn trượng cao rơi xuống vẻ này cường đại lực đạo, lấy hắn bây giờ vũ thể, đủ để đối cứng thánh giả tế luyện thánh binh, loại trình độ này lực chủ kích, đã khó mà lệnh tiêu lộ chịu đến bất kỳ đánh sâu vào. Lúc này Tiêu Lộ từ trong hố lớn đi ra, chỉ thấy dưới vách núi phương, loạn thạch bộc phát, trên tảng đá mọc đầy láo đẳng, mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Đó là sáu Tại dưới vách, Tiêu Lộ phát giác một cái hụy động, mùi máu tươi chính là từ trong hụy động bay ra, cửa vào hang động, chừng cao trăm trượng, rộng mấy chục trượng. Cửa hang trung quanh, tán lạc vô số dây leo, những cái kia dây leo, dường như bị lợi khí lập tức cắt đứt, mỗi một cây cũng chưa tới dài ba thước, tán lạc một chỗ. Rất rõ ràng, cửa hang vốn là bị vô số dây leo che kín, nhưng mà vẫn như cũng bị người phát hiện, hơn nữa thanh trừ cửa động dây leo, tiến nhập trong hụy động. Tiêu Lộ đi tới cửa hang, đi đến nhìn lại, chỉ thấy bên trong một mảnh đen lấy Tiêu Lộ tu vi, vậy mà không nhìn thấy phần cuối. Lập tức Tiêu Lộ không dám kinh hường. Hắn dẫn động bên trong thiên chi lực, ngăn cách trên người hết thể khí tức, tái dẫn động thiên đế tháp chi lực hộ thân, sau đó mới đi vào trong hang. Một cái xưa cũ tháp cao hư ảnh tại hắn quanh người hiện hiện. Có thể nói, đây đã là tiêu lộ mạnh nhất phòng ngự, cho dù là bán thánh đột nhiên ra tay hướng hắn đánh lén, hắn đều có thể ngăn cản đối phương một kích toàn lực. Hành tàu ở chỗ này bên trong cái hang cổ, bốn phía mặc dù một mảnh đen kịt, nhưng mà tiêu lộ thị lực có thể xuyên thủng hắc ám, hết thể trung quanh, liếc qua thấy ngay, càng đi đi vào trong, tiêu lộ liền dần dần cảm ứng được một cỗ khí tức từ hang cổ chỗ sâu truyền ra, mùi máu tươi đã nồng đậm đến gây mũi trình độ bên trong cái hang cổ rất khô ráo, ngoại trừ bên ngoài mấy trăm trượng bên ngoài, lại hướng bên trong, liền có thể nhìn ra nhân công mở dấu vết. Tiêu lộ dần dần phát giác, hang cổ là hướng về dưới mặt đất kéo dài đi, hắn đoán chừng đã tiến nhập ngàn trượng, đã thâm nhập dưới đất. Đống nhiên, Tiêu lộ phát giác phía trước đưa lên nằm sấp một bóng người, nồng đậm gây mũi mùi máu tươi từ trên thân thể người kia truyền đến. Tiêu lộ đi tới gần, mới phát giác, cái kia càng là một bộ bể tan cảnh thi thể, thi thể một phía, khắp nơi đều bắn tung vé lấy máu đỏ tươi. Trung quanh huyết dịch tụi hồ còn không có hoàn toàn ngưng kết, người này tuyệt đối chết không đến 12 canh giờ, trong động gặp nguy hiểm. 192 chương 192, trong động tiên địa nghị tới đây, Tiêu Lộ trước tiên hướng đen nhánh hang cổ chỗ sâu liếc nhìn mà đi, mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ nhìn thấy có đồ vật gì chợt lóe lên rồi biến mất. Trong động quả nhiên có cái gì. Tiêu Lộ cảm ứng được một cỗ rất nặng khí tức tử vong đang nhanh chóng tiêu thất, điều này làm hắn không khỏi trong lòng lẫn nhiên. Tại xác định chung quanh không có hung hiểm sau đó, Tiêu Lộ mới cẩn thận quan sát trên mặt đất cô kia tàn phá thi thể, chỉ thấy cô thi thể này diện mục đã máu thịt bé bẹp, không phân biệt được hình dạng tới. Hơn nữa, thi thể đỉnh đầu mở rộng, dường như bị đồ vật gì sinh sinh nhấc lên đi liếu thiên linh nắp, hút rơi mất cái này dành tu tù sĩ tùy não. Quần áo của thi thể rách tung tóe, nhưng lờ mờ còn có thể nhìn ra là một kiện đạo bảo, bởi vì bị huyết thủy thấm ướt trên quần áo, có một bể tan cảnh thái cực âm dương đủ. Cái này danh tu sĩ trong tay còn nắm một nửa kiếm gãy, kiếm quang lấp lóe, kiếm khí bức người. Trên thân kiếm không có một vết máu, là một kiện giết nhân bất thấy máu thần bình. Đạo môn kiếm tu, tiêu lộ không khỏi nhíu mày. Một cái đạo môn kiếm tu chết tại cái hang cổ này bên trong, trong động đến cùng có cái gì hung vật tồn tại? Bên trong đến cùng có cái gì? Bá, Bá, Bá. Ba đạo thần hồng tổng thiên bên cạnh bay tới, xét qua hư không trực tiếp rơi vào đại sơn chi bên trong một chỗ dưới vách núi bên ngông kiếm khí ở trong thiên địa hạo đẳng chỉ thấy ba đạo người mặc đạo bào bóng người thong thiên mà hàng rơi xuống dưới vách núi một cái đen nhánh trước cửa hàng kiếm quang sáng chói nhanh chóng biến mất một người cầm đầu là một danh đại tay áo lung lay tóc trắng lão đạo lão đạo sau lưng là một gã dâu đen trung niên đạo giả cùng một cái mi thanh mục tú thanh niên đạo sĩ chính là cái này chỗ sao trong mắt lão nhân thần quang lấp trên thân ẩn ẩn có thần quang đang lượn lờ hắn nhìn về phía cửa hàng thanh âm giản mua lập tức vang lên là sư tổ trung niên đạo người cung kính đáp Ngọc hoa sư Đệ phát ra tín hiệu cầu cứu địa điểm, chính là chỗ này." Trẻ tuổi đạo sĩ nói, "Vào xem." Lão nhân nói liền trực tiếp đi vào trước mặt trong huyệt động, trung niên đạo giả cùng thanh niên đạo sĩ theo sát tại Lao đạo sau lưng. Đại thành vương giả cấp bậc cường giả. Lúc này, trong động Tiêu Lộ cảm ứng được ba cố khí tức tương đại xuất hiện ở ngoài động, trong đó một cố khí tức càng là làm hắn cảm nhận được áp lực lớn lao. Chỉ có đại thành vương giả phóng ra ngoài khí tức mới có thể làm Tiêu Lộ cảm thấy cảm giác áp bách, nếu là bán thành đến, Tiêu Lộ chỉ có trực tiếp rút đi. Đại thành vương giả cường giả Tiêu lộ tự hỏi còn có thể cùng chi đỏ sức một phen, nhưng mà tới nếu như là bản thánh, vậy cũng không cần độc thủ. Phải biết, một tôn bản thánh có thể dẫn động đại thiên địa chi lực gia thân, phản phất là thiên địa chi hóa thân. Đối mặt bán thánh cường giả, nhất định chính là đối mặt đại thiên địa. Gặp gỡ loại tồn tại này, tiêu lộ căn bản không có phần thắng. Coi như vận dụng đế hoàng thần minh, đều có thể sẽ bị đối phương lấy vô thượng pháp lực cưỡng ép cất đi. Lúc này, ngoài động người đã tiến nhập trong động, hơn nữa nhanh chóng hướng hang động chỗ sâu mà đến. Tiêu lộ quả quyết vọt vào hang động chỗ sâu. Hắn không muốn cùng bên ngoài cái kia hai cái vương giả, một cái đại thành vương giả phía trước cho nên phải tìm địa phương che giấu. Tiêu lộ có nội thiên địa chi lực chấn phong bản thân, giống như nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, phản phất đã không phải là người trên thế giới này mở dạng, không có ai có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Liên tại tiêu lộ biến mất ở hang động chỗ sâu thời điểm, hậu phương liền có ánh sáng truyền đến, rét lạnh kiếm khí trong động khuấy động, khí tức cường đại từ bên ngoài mãnh liệt mà tới. Ba đạo toàn thân nợ rộ rực rỡ kiếm quang bóng người từ bên ngoài nhanh chóng đi tới. Đây là sáu. Lão nhân kia cùng trung niên đạo giả, thanh niên đạo sĩ phát giác trên đất cố kia tàn phá thi thể, sau đó tại bên cạnh thi thể ngã xong xuống. Lang ngọc hoa sư đệ kiếp của hắn sáu. thanh niên đạo sĩ giật mình nói, hắn nhận ra trên mặt đất cũ kia tàn thi thân phận. lẽ nào lại như vậy, cũng dám giết ta Thái Thanh Đạo môn nhân, đáng chết. lao nhân trầm giọng nói, Thái Thanh Đạo môn. trong động chỗ sâu, tiêu lộ ẩn tàng tại trong hắc hát cám, nghe được lao đạo lời nói, không khỏi ăn đã, người tới càng là Thái Thanh Đạo môn nhân. phải biết, Thái Thanh Đạo môn, cùng bất hủ gia tộc vương gia một dạng, cũng là truyền thừa năm tháng vô tận Thái cổ thế lực. hơn nữa, cái kia Thái Thanh Đạo môn lịch sử, so với kia bất hủ gia tộc còn phải xa xưa hơn. Thái Thanh Đạo môn. Chuyên thuyết là vậy quá cổ phía trước vô địch với thiên bên trên giới đất Thái Thanh Đạo người truyền xuống đạo thống là Thiên Hạ Đạo môn chính tông. Lão đạo cùng cái kia hai tên Thái Thanh Đạo môn vương giả cấp cao thủ cũng không có dừng lại bao lâu. Lão nhân vung lên ống tay áo, một cơn gió nhẹ thổi qua, trên đất cố kia tàn thi liền hóa thành bụi, tiêu tan ở giữa hư không. Bá, Bá, Bá. Lão nhân cùng cái kia hai tên vương giả cao thủ trực tiếp thả ra kiếm quang bao lấy cơ thể, hướng hang động chỗ sâu bay đi, không có bất kỳ cái gì che giấu. Kinh khủng kiếm khí ba động trong động hảo đãng hang động chỗ sâu có giống như quỷ mị cái bóng trận lóe lên rồi biến mất, dường như bị kinh sợ thối lui. Đại thành vương giả, tự có đại thành vương giả ngạo khí, căn bản không cố kỵ gì. Hang động càng là hướng xuống, càng làm mở rộng. Ba đạo kiếm quang bay qua, tiêu lộ mới từ một cái góc tối đi ra, mà góc tại nơi Thái Thanh Đạo môn nhân đằng sau. Tiêu lộ cũng sẽ không vì những tên kia xung phong, vẫn là để cái kia đại thành vương giả mang theo hắn hai cái. Cùng nhau đi tới, tiêu lộ phát hiện không dưới mười mấy bộ tử trạng thê thảm thi thể, có thi thể thậm chí chỉ còn lại có một đoàn huyết đủ, có người tựa hồ đã chết đi mấy ngày, thi thể đều bốc mùi mà có người lại giống như là vừa mới bị đánh giết, trên thi thể phải huyết dịch đều không có ngưng kết, tiêu lộ phát giác, không chỉ Thái Thanh Đạo môn nhân tìm được ở đây, tựa hồ còn có những người khác tìm được nơi này, nhưng mà tìm tới nơi này người đều không ngoại lệ đều đã chết, bị không rõ hung vật đánh chết. nhìn thấy cảnh tượng này, tiêu lộ trong lòng không khỏi có chút bất an. tiếp lấy, trong huyệt động bắt đầu xuất hiện bạch cốt, ngay từ đầu chỉ là số ít, nhưng đã đến về sau càng là bạch cốt trải đất, khó mà đặt chân. chẳng lẽ cái huyệt động này càng là thông hướng mảnh này thượng cổ cấm địa địa tâm không thành? tiêu lộ vô cùng giật mình, phía trước chuyển tới khí tức thế thảm, càng ngày càng mạnh. Tựa hồ có vô số sinh vật đã từng xông vào ở đây, thế nhưng là cũng đã chết đi, thân thể đều hóa thành bạc cốt. Và anh, cũng không biết xâm nhập phía dưới mặt đất bao xa, đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ tiền phương truyền đến, sau đó, một cỗ thảm liệt tới cực điểm sát khí, từ tiền phương hạo đã mà đến, phảng phất một đầu đáng sợ hung ma đã bị kinh động mở dạng. Ầm ầm sấu, toàn bộ thế giới dưới đất đều chấn động đứng lên, kiếm quang sáng chói từ tiền phương bộc phát, tiếng giống giận dữ truyền đến, tên kia thái thanh đạo môn lão đạo, cùng đồ vật gì tại đại chiến. Xâm nhập phía dưới mặt đất hang động, phi thường bao la, là một cái không gian thật lớn, hơn nữa, chỗ này không gian trên mặt đất Trải rộng bạch cốt, có vô số sinh vật vẫn lạc tại ở đây. Ở đây tuyệt đối có đại hung chi vật, bằng không cũng sẽ không lệnh sông vào sinh vật nơi này. Tất cả đều hóa thành từng cổ làm cho người nhìn thấy mà giật mình bạch cốt. Tiêu lộ lặng yên không tiếng động hướng về phía trước tiềm hành mà đi. Rất nhanh, hắn liền bị trước mắt một màn kia kinh trụ, chỉ thấy Thái Thanh đạo môn cái vị kia lão đạo, càng là đang cùng một đầu toàn thân mọc đầy tóc xanh, chiều cao chừng ba trượng, có thừa quái vật chiến tại liệu nhất chỗ. Cách đó không xa trên mặt đất, có hai khúc máu me đầm địa thi thể. Trong ba người, chỉ có lão đạo đang cùng đầu kia quái vật đại chiến, thanh niên đạo sĩ lại lui ở một bên khẩn trương quan chiến mà cái kia trung niên đạo giả nhưng không thấy. Không cần hỏi, trên mặt đất cái kia hai khúc thi thể chính là tên kia trung niên đạo giả. Thái thanh đạo môn lão đạo, phun ra một ngụm thanh kiếm, hướng đầu kia tóc xanh quái vật cuốn giết tới, kiếm khí ngút trời, chấn động thiên địa, kiếm quang cắt đứt hư không, phản phất không gì không phá. Bá. Tóc xanh quái vật một cánh tay bị thánh kiếm kiếm quang quét trúng, lập tức liền rớt xuống, bị thánh kiếm chặt đứt, một loại chất lỏng màu xanh sẫm từ quái vật kia tay cột phía trên phun ra ngoài. Cái kia chất lỏng màu xanh sẫm nhỏ xuống trên mặt đất suy suy văng rồi, có khói đen bốc lên, trên mặt đất bị ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ. Cái kia tóc xanh quái vật mặc dù sát khí trung thiên, mạnh đại vô bỉ, thực lực có thể so với đại thành vương, giả, nhưng mà dù sao chỉ là một đầu hung vật, chỗ nào là Thái Thanh Đạo môn Lão đạo đối thủ. Trận đại chiến này đã không có lo lắng. Tiêu lộ đi tới phụ cận, lúc này mới phát giác, ở đây đã là hang động phần cuối, mà Lão đạo cùng đầu kia tóc xanh hung vật phía trước có một mặt vách đá, trên thạch bích có một đạo cửa đá. Bá. Kiếm quang lướt qua, tóc xanh hung vật đầu người liền rớt xuống, màu xanh đậm máu me tung tóe, thi thể rơi đập trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Thái Thanh Đạo môn tiên kia Lão đạo. Chém giết đầu kia có thể so với đại thành vương giả cường đại hung vật, thành thạo điêu luyện, cũng không quá phi sức. Kiếm quang quay lại, chui vào lao đạo thể nội, lao đạo trên thân đồng dạng đã tuôn ra kiếm mang sáng chói, nhân kiếm hợp nhất, lao đạo phảng phất hóa thành một thanh hình người hung kiếm. Lao đạo trên người kiếm quang, chiếu sáng toàn bộ động quật. Hang cổ không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, trong động trắng phau phau một mảnh, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh chết tại ở đây. Có thể so với bán thánh hung tà chi vật, hẳn là cũng không có thể đem tất cả xông vào hang cổ sinh linh đều đánh giết, đều xẻ nát, trong động quật đã còn có khác nhân vật đáng sợ. Tiêu Lộ cẩn thận dấu ở một chỗ cao mấy trượng đống xương trắng đằng sau, nội thiên địa chi lực chấn phong bản thân, liền xem như mạnh như bản thánh, cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Là thiên môn, làm sao có thể? Phía trước trên vách động cái kia phiến cổ xưa trên cửa đá, có hai cái cổ xưa kiểu chữ. Thái Thanh đạo môn lão đạo kinh hô lên, cho dù là sống vô tận vĩnh nguyệt, tên này lão đạo cũng không nhịn được kích động và phần, khó mà chấn tĩnh. Tất cả thái cổ thế lực vót đến nhọn cả đầu, liều mạng đi lên cổ trong cấm địa chui, là vì cái gì? Còn không phải tìm kiếm thông hướng tiên giới phương pháp. Sư tổ, đây là thật sao? Chúng ta gặp phải thiên duyên. Thanh niên tu sĩ cũng chóng váng, khó mà tin được chính mình nghe được ngữ. Không biết 6. Lão đạo rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn loại này cấp số tồn tại, còn có cái gì chẳng diện chưa từng thấy qua. Cho dù xuất hiện trước mắt một cái tòa cổ xưa thiên môn, lão đạo cũng rất nhanh từ chấn tĩnh ở trong lấy lại tinh thần. Mà khi lão đạo chém giết đầu kia hung tà tóc xanh quái vật sau đó, toàn bộ hang động to lớn bên trong, liền xuất hiện một chút xíu hắc khí, trong động quật nhiệt độ không khí dần dần lạnh xuống. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Lộ Kiến hình dáng thầm kinh hãi, bốn phía cái kia màu xám đen tà xương mùn là từ dưới mặt đất thấm ra, một chút xíu từng sợi, dường như sợi tơ mờ dạng. Vậy mà tại bên trong hư không ngưng tụ không tan. Nội Thiên địa Chi Lực đem những cái kia giống như chỉ đen một dạng xương mù chống cự tại liêu Tiêu lộ ngoài thân, không lệnh những cái kia tà ti cận thân. Những cái kia tà ti, Lặng Yên không tiếng động dây dưa tên kia thanh niên đạo sĩ cánh tay phải, tên kia vẫn chưa có lấy lại tinh thần tới trẻ tuổi đạo sĩ, không hề hay biết. Những cái kia tà ti, tựa hồ có sinh mệnh một dạng, Lặng Yên không tiếng động hướng đứng ở trước cửa đá lão đạo cùng trẻ tuổi đạo sĩ quấn quanh mà đi. 193 chương 193, Đại thành cường giả cẩn thận. Lão đạo không hổ là đại thành vương giả cấp bậc cường giả hắn trong nháy mắt liền phát giác trung quanh các thường trên thân vọt ra khỏi từng đạo thần quang đem cuốn quanh tới chỉ đèn tất cả đều chém chết nhưng mà lúc này đã muộn thanh niên đạo sĩ tu vi căn bản không thể cùng lão đạo đánh đồng những cái kêu tả ti trực tiếp xuyên thấu thanh niên đạo sĩ hộ thân kiếm quang dây dưa cánh tay của hắn ốp oh, ah. một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức vang lên thanh niên đạo sĩ cái kêu bị hãm hại sắc tà ti cuốn lên cánh tay phải rất xuống cái kêu màu đen tả ti lập tức liền đem cánh tay của hắn sóng vai tháo xuống miệng vết thương không có tiên huyết bắn tung mà ra ngược lại tựa hồ bị cháy rủi dạng đang liều lĩnh tia tia khói đen những khói đen kia càng là trực tiếp hướng về thanh niên đạo sĩ trong thân thể chui. Sư tổ cứu ta, thanh niên đạo sĩ kinh ngạc cái hồn bay phách tán, cố nén tay cụt thống khổ, hướng lao đạo lảo đảo vào tới. chỉ là trong chớp mắt, thanh niên đạo sĩ trên mặt liền bao phủ lên một tầng hắc khí, màu đen kia tả ti tựa hồ nắm giữ thôn vệ tu sĩ tinh huyết tà năng. cho dù là cách rất xa, tiêu lộ cũng đã có thể cảm ứng được. tên thanh niên kia đạo sĩ khí tức trên thân đang nhanh chóng yếu bớt. cái này xấu tiêu lộ không khỏi hái nhiên, hơn nữa hắn còn phát hiện thanh niên đạo sĩ rơi trên mặt đất tay cụt vậy mà tại co vào khô cát, huyết đục bị phụ thực. cuối cùng ngay cả trên tay làn da đều hóa đi, tay cụt trở thành một cái khô lâu bạch cốt. nhìn thấy một màn này, liền tiêu lộ cũng không nhịn được kinh hãi. ở đây nhất định chính là một cái đại hung chi địa, tà khí thanh thơ, giống như là có sinh mệnh. hướng thanh niên đạo sĩ kia quấn quanh mà đi. ông, thanh kiếm chấn động, rực rỡ kiếm quang lấp lóe, lão đạo ra tay rồi, hắn phân ra kiếm quang, bao lấy thanh niên đạo sĩ, hắn không thể nhìn thanh niên đạo sĩ cứ như vậy chết đi. đại thành vương giả ra tay, không phải tầm thường, vô số tà ti nhao nhao vỡ nát, phương viên trăm trưởng tà thi, đều bị kiếm quang đãng liêu khai đi, khó mà cẩn thân. sư tổ 6. Thanh niên đạo sĩ té nhào vào trên mặt đất, chỉ nói ra hai chữ, trên người da thịt tựa như cùng băng tuyết một dạng, tiêu tan ở giữa hư không, trong khoảnh khắc hóa thành một bộ bạch cốt. Giống. Lao đạo ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ động quật đều chấn động đứng lên, hắn đánh giá thấp trong động Tà Ti, loại này Tà Ti, thậm chí ngay cả vương giả đều có thể trong nháy mắt diệt sát. Tiêu Lộ trốn ở nơi xa nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh tâm tán đảm, nội thiên địa chi lực chấn phong quanh người hư không, không dám để cho một tia Tà Ti cận thân. Cái kia xui xẻo thanh niên đạo sĩ, bất quá là bị Tà Ti vặn gãy một cánh tay thôi. Nhưng mà Tà Ti trên Tà Dị sức mạnh, nhưng là đem hắn hóa thành một bộ bạch cốt. Lúc này, Tiêu Lộ rốt của biết, vì cái gì trong động quật có như thế đạt được nhiều bạch cốt, mà không có một bộ huyết nhục chi khu có thể bảo tồn lại. Nơi này Tà Dị sức mạnh, vậy mà có thể ăn mòn sinh linh huyết nhục, liền xem như vương giả huyết nhục, đều có thể trong khoảnh khắc ăn mòn đi. Có thể tìm được nhân, tuyệt đối không phải người bình thường, trên đất bạch cốt, số đông cũng là trong suốt như cùng thần ngọc, đây không phải là phản cốt, đó là thần cốt. Có thể tưởng tượng được, tiến vào nơi này vương giả đều vẫn lạc. Tiêu Lộ dần dần phát giác, trong động quật những cái kia không chỗ nào không có mặt Tà Ti. Tựa hồ có thể cảm ứng được tu sĩ khí tức trên thân, chỉ hướng Thái Thanh đạo môn tên kia bán thánh hội tụ mà đi, cũng không có hướng mình bay tới. Có lẽ cũng là bởi vì nội thiên địa chi lực ngăn cách trên người mình hết thể khí tức, cho nên những cái kia tà ti không cảm ứng được sự tồn tại của mình. Tiêu Lộ ý niệm nhanh quay ngược trở lại, nghĩ tới đây, hắn càng thêm không dám coi thường hoặc làm, tuyệt đối còn có hung vật tiềm phục tại trong động vật, hắn không dám tin tưởng. Tiềm phục tại trong động vật hung tà chi vật, tựa hồ có thể khống chế trong động vật những cái kia không chỗ nào không có mặt màu đen tà ti. Thái Thanh đạo môn kia lão đạo tựa hồ cũng phát giác cái hiện tượng này sau đó trực tiếp ra tay, thanh kiếm hướng mặt đất chém tới. Bá, trên mặt đất vô số bạch cốt trong nháy mắt tại kiếm quang phía dưới hóa thành cho bụi, kiếm quang lướt qua, trên mặt đất xuất hiện liều nhất đạo trường dài trăm trượng khe hở. toàn bộ động vật đều bị thanh kiếm phía trên hạo đang ra kiếm khí rung chuyển, cơ hồ muốn sụp đổ một dạng, mặt đất xuất hiện từng đạo giống như như mạng nhện với rách. Giống. giống, giống, giống. mấy tiếng âm thanh kinh khủng gầm rú từ dưới nền đất vang lên, sau đó màu xám đen tả khí từ dưới đất mãnh liệt mà ra, ba đạo đáng sợ thân ảnh xuất hiện ở trong động vật. đây là sáu. Tiêu lộ khiếp sợ nhìn xem một màn này, hắn giật mình phát giác Na Tam đạo đáng sợ thân ảnh cũng không có sinh mệnh khí tức, cũng không có nhục thân, mà là hư đạm không thật hư ảnh, cũng không có linh hồn ba động, không phải âm hồn lệ quỷ. Đây là vật gì? Thấy thế Tiêu lộ không khỏi dùng mình, đây là một loại không biết kinh khủng tà vật, thảm thiết sát khí, từ hư đạm không thật thân ảnh phía trên lói ra, làm người sợ hãi. Vô số màu đen tà ti chính là từ cái này Tam đạo hư nhạt không thật thân ảnh phía trên không ngừng xông ra, Thúy Thái Thanh đạo muốn tên kia thánh quấn quanh mà đi. Na Tam cái tà vật, tựa hồ cũng không có cảm ứng được Tiêu lộ tồn tại, không có hướng Tiêu lộ ra tay. Âm linh, Thái Thanh Đạo môn lão đạo vừa thấy được Na Tam đạo thân ảnh, không khỏi giật nảy cả mình, lại có chút sợ hãi. Một bên tiêu lộ kiến hình dáng, không khỏi hái nhiên, cái này ba cái tà vật, thậm chí ngay cả vậy quá dọn đường, cửa lão đạo đều sinh ra sợ hãi chi tâm, rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Bá, Thái Thanh Đạo môn lão đạo trực tiếp ra tay, thánh kiếm ngang dọc châm trượng, phá vỡ trọng trọng tà ti, hướng bao phủ tại sương mù màu đen trong ba đạo đáng sợ thân ảnh cuốn giết tới. Na Tam đạo thân ảnh vô thanh vô tức tung bay về phía trước, vậy mà không nhìn Thái Thanh Đạo môn lão đạo thánh kiếm, hướng Thái Thanh Đạo môn lão đạo vây lại. Bá. Kiếm quang cắt đứt hư không, trực tiếp từ Na Tam đạo hư đạm không thật thân ảnh phía trên chém vào mà qua, đem Na Tam đạo thân ảnh trong nháy mắt đánh thành 6 đoạn. Nhưng mà, vậy quá dọn đường cửa lão đạo một chút cũng không có mừng rỡ, ngược lại sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, thánh kiếm bay múa, lão đạo đem Na Tam đạo hướng mình bước tới thân ảnh, vắt nát bấy. Sau đó càng là trực tiếp phun ra một ngụm tiên đạo thần hỏa, đem rào tản màu đen tà tí, đốt thành khói xanh, tiêu tan ở bên trong hư không. Tiêu diệt những thứ đó. Tiêu Lộ kiến đến một màn này, không khỏi thở dài một hơi, còn tưởng rằng là bao nhiêu lợi hại tạp vật đâu, tự hồ cũng là không chịu nổi một kẻ. Lão đạo tựa hồ có chút khẩn trương, chỉ thấy hắn một ngụm thần hỏa luyện hóa vô số chỉ đen sau đó, liền lập tức đi đến trước vách đá đạo thạch môn kia phía trước đủ. Chỉ thấy lão đạo trực tiếp một trường đẩy về phía trước ra, vô tận pháp lực tràn về phía trước mà ra, vọt tới trên thạch bích đạo kia cổ xưa cửa đá. Nhưng mà làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, mênh ngông pháp lực tại đánh tới trên thạch bích đạo kia cổ xưa cửa đá thời điểm, vậy mà giống như châu đất xuống biển dạng, liên tục không ngừng bị cửa đá thu vẹt. Đại thành vương giả toàn lực một trường, đủ để khiến một tòa núi lớn hóa thành cho bụi, nhưng là bây giờ vậy mà không lay động được một đạo cửa đá, thật là làm nhân bất phải không sợ hãi. Cái này chẳng lẽ thật là một đạo không mở ra thông thiên chi môn. Chỉ thấy lao đạo liên tục thôi động pháp lực, hướng trên cửa đá nhấn ra, hắn muốn đẩy ra trên thạch bích đạo thạch môn kia, tiến vào trong truyền thuyết tiên liên giới. Đương nhiên, sau cửa đá mặt có phải là hay không tiên giới, nhưng là ai cũng không biết. Lúc này, một chút xíu màu xám đen tà khí, tại vô thanh vô tức từ trên mặt đất trong cái khe bay ra, tam đạo hư nhạt không thật, phát ra trùng tiền sát khí kinh khủng thân ảnh, lại xuất hiện ở tà trong sương ngủ vô thanh vô tức hướng trước vách đá lao đạo nhẹ nhàng đi qua. Vô số màu đen tà thi, từ Na Tam đạo hư đạm không thật thân ảnh phía trên lưỡi ra, Na Tam đạo hư đạm không thật thân ảnh mơ hồ, là những thứ này có thể ăn mòn tiên thần máu thịt đáng sợ tà ti đầu nguồn. trong động quật ba đạo phía trước bị Thái Thanh đạo môn lao đạo chém chết hư đạm không thật thân ảnh, lần nữa ngưng nhẹ ra, không tiếng động hướng lao đạo lướt tới. không có linh hồn ba động, thậm chí không có năng lượng ba động, chỉ có sát khí ngất trời, cái này ba đạo đáng sợ thân ảnh, phản phất là vô tận sát khí ngưng kết mà thành dạng. ba đầu âm linh chỉ vì hình người, thế nhưng là mơ hồ mơ hồ, căn bản không phân biệt được ngũ quan, phản phất tùy thời đều có thể bị một trận gió thổi tan một dạng. đáng giận. Lão đạo tay đã nhanh muốn theo thượng trên vách đá đạo kia cổ xưa cửa đá, nhưng mà lúc này nhưng lại không thể không rụt trở về. Cái này ba đạo cái gọi là cái gì âm linh, lệnh lao đạo cũng có chút kiếm kỵ. Bá kiếm quang phá không, thanh kiếm từ lao đạo trên thân vọt ra, giống như một đạo màu vàng đại long, đằng nhau tới phía trước, hướng na tam đạo bay tới thân ảnh cuốn giết tới. Toàn bộ động vật đều bị kiếm quang chiếu dội trở thành một mảnh kim sắc, kiếm khí hạo đáng, động vật đều ở đây chấn động, bùi đất tắc tắc rơi xuống phía dưới. Nhưng mà lần này lão đạo cái kia vô song kiếm quang, nhưng là khó mà đem na tam đạo thân ảnh chém chết liền xem như đem Na Tam đạo thân ảnh chém thành hai khúc, cũng sẽ trong nháy mắt hồi phục. Cái này ba cái tà vật, dường như ma sát một dạng, không có ý thức, thế nhưng là kinh khủng tới cực điểm đồ vật, có thể bản năng hướng tu sĩ thổi qua đi. Na Tam đầu âm linh, giống như ma vụ một dạng, không biết bị lao đạo thần kiếm chém tan bao nhiêu lần, nhưng mà mỗi một lần đều có thể một lần nữa ngưng nhẹ ra. Na Tam đầu âm linh, căn bản muốn không biết cái gì gọi là sợ, không có bất kỳ cái gì cố kỵ, không ngừng hướng lao đạo lướt tới. Nửa canh giờ trôi qua, lao đạo vận dụng đủ loại thủ đoạn, thậm chí muốn lấy tự thân Dương Cương kiếm nguyên tới luyện hóa cái này ba đầu âm linh. Nhưng mà. Vô luận lao đạo thi triển ra bất kỳ cái gì công pháp, thậm chí không tiếc thả ra có thể phần thiên trừ hại, đem hư không đều đốt sập Thái Dương chân hỏa tới, kết quả cũng giống như vậy. Na Tam đầu âm linh, bất sinh bất diệt, căn bản không luyện hóa được. Đúng lúc này, một cỗ màu đen cuồng phong giống như là sóng lớn đồng dạng, vô căn cứ tại trong động quật xuất hiện. Hắc hát phong cuốn lên vô số khô lâu, hướng lao đạo bao phủ mà đi, như có vạn cái hắc hát long đang bay vút lên, chấn động toàn bộ động quật. Tiêu Lộ không chút nghĩ ngại, trực tiếp từ chỗ tối ra, bởi vì hắn không ở nội nữa, cái kia cỗ hắc hát phong tràn ngập toàn bộ động quật, hơn nữa, hắc hát phong ở trong, vậy mà ẩn chứa khó lường tà dị sức mạnh. Hắn cảm thấy ba phủ bản thân nội thiên địa chi lực đều bị liên lụy, hất phong bên trong ngẩn chứa tà lực, tựa hồ có thể nhiếu loạn thiên địa chi lực. Tiêu lộ kiến hình dáng không khỏi tim đập nhanh, hắn cảm thấy lớn lao nguy hiểm, toàn thân lỗ chân lông đều nổ liêu khai tới. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng. Bá. Tiêu lộ không chút do dự, chân đạp bắt cứ bước, một bước vài dặm, trong chớp mắt liền biến mất động quật lối vào chỗ chỗ hắn ở, rời động quật cửa vào không xa. Đó là một cỗ nhường bán thánh đều phải biến sắc màu đen phong bạo. Sau một khắc, màu đen cuồng phong liền lập tức đem lão đạo thôn vệ liêu tiến đi. Dùng. Lão gầm khét liên tục. Toàn bộ động cột sắp sụp đổ một dạng, liền trên thạch bích đạo kia cổ xưa cửa đá đều nhẹ chấn động lên, có đạo vận tại trên cửa đá lờ lờ. Tiêu lộ từ cửa vào đi đến nhìn, gặp được một màn đáng sợ hình ảnh, màu đen trong cuốn phòng, dường như có vô số bóng người tại ở hiện, lại có vô số thần binh pháp bảo đang chung kích, phàm là ngăn tại phong bạo trước cái gì cũng bị phá hủy xé rách. Chỉ thấy màu đen phong bạo ở trong, lão đạo hoảng sợ gào thét, hắn tựa hồ gặp một loại nào đó thứ đáng sợ, đang liều mạng muốn phá vỡ màu đen phong bạo lao ra, nhưng mà rất nhanh, lão đạo âm thanh liền yếu đi xuống, cuối cùng ánh kiếm màu vàng nóng kia vơ nát ở màu đen phong bạo ở trong một vị đại thành vương giả vỗ lạc 194 chương 194, thượng cổ cự nhân đó là 6. Tiêu Lộ giật mình vô cùng, đại thành vương giả lão đạo sau khi nga xuống, màu đen phong bạo liền dần dần tiêu tan liếu khai tới, cuối cùng hắn càng nhìn đến rồi một cái màu đen cực lớn bóng người biến mất ở hư không hoa ở trong. Chỗ này hang cổ tuyệt đối là một chỗ tuyệt thế hung địa, vậy mà có thể diễn sinh ra có thể diệt sát vương giả âm ma, còn có có thể uy hiếp được bán thánh cấp bậc kinh khủng tồn tại. Xâm nhập phía dưới mặt đất động quật phi thường lớn, phương viên e rằng ít thấy bên trong phạm vi, bạch cốt trái đất, âm khí tràn ngập, là một cái nơi chẳng lành. Phía trước trên thành nhưng là nạn một đạo cổ xưa cửa đá, cửa đá không lớn, chỉ có khoảng 3 mét cao, rộng cũng bất quá hai em mở coi như cửa đá mở rộng, cũng chỉ có thể có thể miễn cưỡng cho hai người sóng vai đi vào. Cửa đá là rất bình thường cửa đá, thế nhưng là vô cùng cổ lão, phía trên hoa văn là tiêu lộ trước đây chưa từng thấy, trên cửa đá có hai cái cổ xưa thần văn, loại này thần văn tiêu lộ cũng không có gặp qua, cho dù là chín châu đại lục thượng xưa nhất điển tịch cũng không có xuất hiện qua loại này thần văn. Đây là thái cổ trước người, sử dụng văn tự sớm đã biến mất ở không tình thuế nguyệt ở trong, nhưng mà. Quá thanh đạo môn lao đạo nhưng là nhận ra môn thượng cái kia hai cái cổ lao thần văn, chỉ sợ cũng chỉ có thái cổ thế lực chính giữa siêu cấp lao ngang đồng mới có thể nhận ra loại này vô cùng cổ xưa thần văn. Thiên môn là hai cái có thể nhường thiên hạ tất cả tu sĩ đô điên cùng chữ, chính là tại dạng này trong một hang động cổ lại có một đạo thiên môn. Thiên môn đó là con đường thông thiên, thái cổ trong thế lực lưu truyền dạng này một cái truyền thuyết xa xưa mở ra thiên môn liền có thể một bước lên trời. Đó là thời đại thái cổ siêu cấp cường giả vì câu thông thiên người lẫn giới mà tế luyện đi ra ngoài trí bảo. Thiên môn tiên giới 6 tiêu lộ tại động cột núi vào lặng lặng nhìn qua vài dãy bên ngoài trên thạch bích đạo thạch một kia, tự lẩm bẩm, hà đối với cường giả kia thế giới cũng là vô cùng hướng tới. tại trong động cột tàn phá bửa bãi màu đen phong bạo, chỉ thấy bình phục lại tới, quá thanh đạo môn tiên kia bàn thánh, vẫn lạc, cái này khiến tiêu lộ kinh hãi không thôi, đây chính là một vị đại thành vương giả a, vậy mà chết tại ở đây, thật là làm tiêu lộ có chút không thể tin được. tiêu lộ cảm ứng được, trong động cột có một cốt tà dị lực lượng tồn tại, chỉ thấy bể tan cảnh mặt đất, vậy mà tại tự động chữa trị, trong động cột bị phá hư hết thảy, đều ở đây khôi phục nhanh chóng đến bộ dáng lúc trước, bất đồng chính là trên mặt đất nhiều ba bộ cốt. Tựa hồ có vô cùng chắc sức mạnh chấn phong ở cái động này quật, liền xem như bản thánh đều khó mà lệnh động quật có bất kỳ phá hư. Đây hết thảy đều lộ ra quá mức quỷ dị, Lệnh Tiêu Lộ tìm đập nhanh. Một vị đại thành vương giả vẫn lạc, hồn phi phế tán, toàn thân huyết nhục đều bị thôn phệ hết, liền thần hồn đều bị cái kia không biết é e rằng tồn tại coi là điểm tâm. Trong động quật hung tà chi vật, có thể thôn phệ hết thể năng lượng, nếu không phải là Tiêu Lộ lấy Nội Thiên Địa chi lực ngăn cách khí tức trên thân, é e rằng chỉ có thể chạy đến Nội Thiên Địa tị nạn. Cuối cùng, Tiêu Lộ cũng là cảm thấy không thể mạo hiểm, hắn đã nghĩ tới một cái phương pháp, hắn muốn đem hang cổ tồn tại công với thế. Vương gia Tam Đại Đạo Môn, thậm chí là tất cả thái cổ thế lực không phải đều ở đây tìm kiếm thiên duyên sao. Hừ hừ. Tiêu lộ nghĩ tới đây, liền trực tiếp qua lại lộ lui về, hắn muốn mượn tay người khác, mở ra thiên môn. Hắn xem như biết trong động thi thể vì cái gì như thế tàn phá, bị quá thanh đạo môn bán thanh chém giết tóc xanh quái vật, cũng không phải dễ chơi ở. Rất nhanh, tiêu lộ liền từ dưới vách núi bên trong cái hang cổ vọt ra. Mấy ngày sau, một cái lệnh vô số người điên cùng tin tức, lặng lẽ ở mảnh này thượng cổ cấm địa bên trong truyền tới kinh nghiệm tiên môn dưới mặt đất động quật vị trí khu vực, bất quá là nhất góc chi địa. ở phía này thượng cổ cấm địa bên trong, bất quá là giọt nước trong biển cả. tin tức truyền đi sau đó, tất cả tiến vào thượng cổ cấm địa thế lực đều bị kinh động đến. trong truyền thuyết tiên môn xuất hiện, ai cũng khó mà chấn định. nghe được tin tức tu sĩ, tất cả đều hướng về dưới mặt đất động quật vị trí khu vực mà đến. đến nơi trước tiên nơi này phải không hủ ra tộc khương gia hoàng kim chiến xe, giống như cự sơn một dạng từ không trung nghiền ép mà qua, khí tức cường đại, giống như tuyệt thế thần hoàng tuần sát lãnh địa của hán, nhường tiên cung đều ở đây run rẩy. hoàng kim chiến đầu xe trên không trung, áp bát phương, nhưng mà tại một phương hướng khác, một cái cuồng dã giống như hồng hoàng, cự thú trung niên nhân, nhân, lại tại bên trong hư không băng băng mà tới. Vương Hạo, ngươi có ý tứ gì, vậy mà tự tiện xông vào ta Khương gia địa giới, chẳng lẽ muốn gây nên Khương gia cùng Vương gia chiến tranh sao? Hoàng Kim chiến trên xe, truyền ra hét lớn một tiếng. Cả phiến tiên địa đều ở đây theo một tiếng quát to này tại chấn động, đây cũng là bán thánh chi uy, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể dẫn động tiên địa đại lực. Hừ hừ, trung niên nhân, nhân kia đi tới gần, cười lạnh liên tục, hắn trực tiếp dừng ở tại Liêu Thiên bên trên, cùng cái kia Hoàng Kim chiến trong xe phải người kia giằng co. Khương giật Phi, người khác sợ ngươi là ta vương hạo cũng không sợ ngươi thiên môn xuất thế tin tức không có khả năng che giấu đi ngươi cương gia muốn ăn một mình không thể được trung niên nhân tiếng như hồng trung chấn động đến mức quần sơn tất cả đều tại chấn động bá đúng lúc này trên bầu trời hư không đột nhiên vỡ nát một cánh cửa xuất hiện ở trên bầu trời sau đó hơn 10 đạo thân ảnh từ cánh cửa kia bên trong đi ra vực môn hoàng kim chiến trên xe khương giật phi cùng đứng ở bên trong hư không vương hạo đều nhíu mày có thái cổ thế lực người đến từ vực môn bên trong đi ra mười mấy người là mười mấy người mặc đạo bảo đạo giả những thứ này đạo giả quần áo trên người kiểu dáng vô cùng cổ lão mỗi một cái đạo giả trên thân cũng là tiên khí lờ lờ, chân đạp tướng vân, giống như cựu thiên tri thượng hạ xuống phàm trần, cựu thiên chân tiên. Quá thanh đạo môn nhân, Khương giật phi hỏa vương hạo đều không thể không động dùng. Quá thanh đạo môn nhân tới, khương gia muốn động chiếm thiên môn, là tuyệt đối không thể nào. ầm ầm sáu. ngay lúc này, khương giật phi sau lưng lại vọt tới mười mấy đỡ chiến xa bằng đồng tàu, mỗi một cái chiến xa bên trên cũng đứng đứng thẳng một đạo cường đại thân ảnh. người ta ba nhà liên thủ nhanh chóng phá vỡ thiên môn, đã thông thông hướng tiên giới chi lộ như thế nào? Quá thanh đạo môn một người cầm đầu trung niên đạo giả đi tới thương giật phi hỏa vương hạo trước mặt, bình tĩnh nói. Quá Thanh Đạo môn trực tiếp mở ra vực môn đến nơi này, thiên môn hiện thế biến mất, nhanh như vậy liền chuyển đến thái cổ thế lực trong hai, nhưng là không ai từng nghĩ tới. Đụng. Ngay lúc này, thương khung một hồi kịch chấn, hư không đột nhiên sụp đổ, hơn 10 vị linh hoạt kỳ ảo và phiêu giật nữ tử từ từ sụp đổ bên trong hư không đi ra, từng cái thanh lệ xuất trận, nhất định chính là tiên tử lâm trận. Giao chỉ thánh điệu tiên tử cũng đến rồi. Thực sự là phiên phức. Trên bầu trời cương giả, cũng không khỏi những mày, bây giờ là ba nhà đã biến thành bốn nhà, không có cái kia thái cổ thế lực có thể độc chiếm thiên môn. Rất nhanh, tứ đại thái cổ thế lực người liền đã đạt thành trung nhân thức. Tại động quật trụ ở phương Viên trăm giặm địa vực, bày ra Phong Thiên đại trận. Ầm ầm sáu. Bát Phương phía dưới mặt đất, vọt ra khỏi chín đạo thạch trụ, trên trụ đá khắc dấu lấy từng đạo cổ xưa trận văn, chín đạo thạch trụ trung ương chính là động quật vị trí. Phong Thiên đại trận bắt đầu vận hành, chín đạo thạch trụ dẫn động thiên địa chi lực, di sơn ngạo hải, ngăn cách hư không, cơ hồ đem Phương Viên trăm giặm địa vực sinh sinh từ nơi này một phương thượng cổ cấm địa ở trong giam cầm ra ngoài. Quá Thanh đạo môn, gia, Vương gia cùng giao chỉ thánh điệu tứ đại thái cổ thế lực người, là trước hết nhất nhận được tin. Thế lực khác nhận được tin tức tương đối chế, làm đuổi tới lúc tới liền bị phong thiên đại trận ngăn trở ở bên ngoài, khó mà tiến vào. Rất nhanh, Tần gia cùng người của Lý gia cũng đến, Tần gia cùng Lý gia, cùng là bất hủ gia tộc, Tần gia tới một tôn bản thánh, trực tiếp đối thủ muốn phá vỡ phong thiên đại trận. Nhưng mà, phong thiên đại trận là vương gia cùng cung gia, quá thanh đạo môn, còn có giao chỉ thánh địa bốn vị bán thánh hợp lực bày ra tuyệt thế đại trận, một khi vận hành, liền có thể câu thông thiên địa, dẫn tới sức mạnh vô cùng, e rằng chỉ có thánh giả ra tay mới có thể phá vỡ. Đáng giận, quá mức. Sao có thể như thế? Các đại thái cổ thế lực người tuần tự đến, nhìn thấy trước mắt một màn, không khỏi kinh sợ gặp nhau. Có người nhịn không được gào lên: "Đi mời thánh giả đến đây chủ trì công đạo." Có người hô to, có người liền trực tiếp quay người rời đi, "Đi mời cao thủ, có thể chuyển thừa vô tận năm tháng, mỗi một cái thái cổ thế lực đều có vô tận nội tình." Có thái cổ thế lực, truyền thuyết còn có thánh giả đang chấn thủ. Tiêu Lộ đứng ở một ngọn núi phía trên, rất nhanh, hắn liền phát hiện Liễu Tiểu Hắc, Độc Cô Thu Ảnh cùng con thú nhỏ trắng như tuyết thân ảnh, Tiêu Lộ hướng Độc Cô Thu Ảnh bọn hắn truyền âm, Độc Cô Thu Ảnh bọn người liền lập tức chạy tới cùng Tiêu Lộ tụ hợp. "Rống." Đột nhiên, rít lên một tiếng, không có dấu hiệu nào giống như đột nhiên vang lên động quật bị mở ra, lập tức liền kinh động đến tiềm phục tại trong động quật gian ác tồn tại, chấn động núi rừng, toàn bộ phong thiên đại trận đều chấn run lên. màu xám đen tà xương mù từ phía dưới mặt đất bốc lên mà ra, bao phủ toàn bộ động quật, tà xương mù ở trong, có cái kia nhìn bằng mắt thường không thấy tà tì, những cái kia tà tì theo tà vật hướng bốn phương tám hướng quấn quanh mà ra. một cỗ khí tức kinh khủng ở trong thiên địa lờ lờ, phảng phất mở ra một chỗ tràn ngập tử vong thế giới một dạng, làm người sợ hãi. âm âm sáu, thương giật phi tòng tiên mà hàng, thấy ra một kiện thần tháp, chỉ thấy hắn rơi vào thần tháp chí thượng, đồng thời ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển sinh lực đem những cái kia màu xám đen tà xương mù hấp thu vào thần tháp chi bên trong. Các tam đại thế lực bản thánh đều ở đây khẩn trương nhìn qua một màn này cũng không có người ra tay. quả thật là thiên môn. trong truyền thuyết thông thiên chi môn xuất hiện. tiên giới 6. chúng ta cần tới nơi đó a. quá thanh đạo môn cùng giao trì thánh địa còn có cái kia vương gia vương hạo ánh mắt xuyên thủng hư không nhìn thấu tà xương mù rất nhanh liền phát hiện động cột trên thạch bích cái kia một đạo cổ xưa cửa đá cửa đá cổ phát vô hoa phía trên khắc dấu lấy cổ xưa hoa văn căn bản vốn không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. có người nhịn không được liền muốn xông lên phía trước nhưng mà đều bị cái kia bán thánh ngăn lại, liền bán thánh đều cảm giác được nguy hiểm, huống chi là tu sĩ khác. Bị sốc đỉnh động quật, tràn ngập ra một luồng khí tức thần bí, cường đại tà dị sức mạnh đang chậm rãi ngưng tụ lại, màu xám đen sương mù, vọt lên trời cao, hơn nữa hướng bốn phương tám hướng tràn ngập liêu khai đi. Không tốt, phía dưới mặt đất có gì đó quái lạ sao? Đến từ Quá Thanh Đạo môn, giao chỉ thánh địa, Thái cổ khưng ra, người của vương ra, tất cả đều lộ ra vẻ giận mình, chỗ hữu nhân nô cảm thấy càng ngày càng cường thịnh tà dị sức mạnh, dần dần, giống như đại dương chậm rãi dâng trào lên. Lúc này, canh giữ ở phong thiên đại trận người bên ngoài cũng cảm ứng được loại biến hóa này, sắc mặt đột biến, hướng về phía bên trong la lên, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, mau mau mở ra đại trận để chúng ta đi vào. Phong thiên trong đại trận người đã biết đại sự không ổn, có mấy cái nhiễm phải tà xương mù nhân, đột nhiên ra thịt co vào, trong nháy mắt hóa thành một bộ bạch cốt, tòng thiên bên trên rơi xuống. Mấy người kia tinh khí thần, thậm chí huyết đục, đều bị trong nháy mắt tổn vệ, hết thệ tới là như thế nhanh, căn bản không hiểu được thực chất là chuyện gì xảy ra. 195 chương 195, hóa thân thành thánh bá. Soát, soát, 6 tất cả mọi người nhanh chóng lùi về phía sau hóa thân cầu vồng, hướng về nơi xa lùi bước vô thanh vô tức ba đạo thân ảnh mơ hồ từ khói đen kia bên trong bay ra hướng trời cao cái kia tam đại bản thánh bay đi không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động không có một tia linh hồn khí tức chỉ có ngất trời thảm liệt sắc khí cái kia ba bóng người vô cùng kỳ lạ thế nhưng là vô cùng kinh khủng âm linh là âm linh quá thanh đạo môn tên kia bán thánh kêu lên sợ hãi loại vật này truyền thuyết là vô tận sinh linh sau khi ngã xuống sinh linh ác niệm ngưng kết mà thành vận không phải quỷ hồn nhưng mà so quỷ hồn càng đáng sợ hơn Âm linh có thể thôn vệ thương sinh tinh khí thần, tới lớn mạnh chính mình, có vô hạn sinh trưởng không gian. Có thể nói, nếu để cho âm linh thôn vệ đầy đủ tinh khí thần, hoàn toàn trưởng thành, chỉ sợ cũng liền đế hoàng cấp bậc cường giả đều phải tránh lui. Đi mau! Bầu trời tam đại bán thánh từ tạ trong sương mù vỡ ra, liền cái kia thương giật phi cũng thôi động thần tháp, phóng lên trời, tránh lui liếu khai đi. Nhưng mà ngay lúc này, thương giật phi giật mình phát hiện, thôn vệ tiến thần tháp chi bên trong tà xương ngủ, vậy mà khó mà luyện hóa. Tạ ngủ ở trong có vô số sợi tơ, những tia tuyến kia tại hủ thực thần tháp, thần tháp thần quang bắt đầu dần dần mở đi hắc sát chi khí, thương giật phi lấy làm kinh hãi, hắn phát giác chính mình phạm vào một cái cơ hồ sai lầm chí mạng, tà xương ngủ ở trong, vậy mà cất giấu hắc sát chi khí, loại này hắc sát chi khí đến từ âm linh, là âm linh tà lực ngưng kết mà thành, không có thực thể tà khí, bất luận kẻ nào chỉ cần bị cái này hắc sát chi khí có lên, liền sẽ bị hãm hại sát khí bên trên ẩn chứa tà lực trong nháy mắt thôn phệ hết toàn thân tinh khí thần, thậm chí cả người huyết đủ. Và anh, đúng lúc này một tiếng rung mạnh, thiên địa lay động, pin pháp lực ba động giống như 10 vạn ngọn núi lửa đồng thời phun trào, thiên địa đều cơ hồ vỡ nát, chỉ thấy cao thiên chi thượng. Xuất hiện một đoàn như là hỏa diễm thần quang, phản phất một vành mặt trời, đột nhiên xuất hiện ở trên trời cao. Chi cương chi dương sức mạnh đang cuộn trào, từ phía dưới mặt đất vút lên trời cao tà xương mù, tại nơi đoàn thần quang chiếu rọi phía dưới, lập tức tựa như cùng như băng tuyết tiêu tan liếu khai tới. Truyền thế thanh khí, ra xem, thương giật phi thấy thế, suýt chút nữa lên tiếng kinh hô. Ngọn lửa kia, định tại cao thiên chi thượng, vô tận nhiệt lực hạo đang xuống, trên đất núi đá đều tăng han Cứ việc xa xa tránh lui Liễu khai đi, nhưng mà, chỗ hữu nhân đô vẫn như cũ cảm thấy toàn thân giống như là bị ngọn lửa bao phủ lại một dạng, phản phất muốn bắt đầu cháy rừng rực. Vô thượng đại thánh tế luyện ra truyền thế thánh khí sao? Vương gia ban thánh vương hạo nhìn trầm trầm trên trời vậy cái kia đoàn thần hỏa, thì thào nói: Quá thanh đạo môn linh châu tự vậy mà đem món chí bảo này mang theo tới. Giao chỉ thánh địa cầm đầu một cái thánh nữ giật mình nói: Vô thượng đại thánh tế luyện đi ra ngoài truyền thế thánh khí, được xưng là nửa bức đế hoàng thần minh, là đế hoàng thần minh phía dưới, phát bảo lợi hại nhất, nắm giữ cơ hồ hủy thiên diệt địa uy lực tinh khủng. Lúc này cao thiên chi thượng chỉ thấy một đạo giả cầm trong tay một mặt thanh đồng thần giám hướng phía dưới phải động chiếu đi, thần giám phía trên vọt ra khỏi một đoàn thần hỏa, định tại cao thiên chi thượng. Vô tận tà xương ngủ, nho nhau, nhau tiêu tan, liền tà xương ngủ chính giữa âm linh, tựa hồ cũng sợ sợ tòng thiên bên trên hạo đặng xuống dương cương khí tức, vậy mà lui về trong động vật. Ở đây tại sao có thể có loại này căn bản không có khả năng tồn tại đồ vật sáu? Người ở chỗ này đều sắc mặt tái xanh, vô cùng khó coi. Thiên môn vị trí, lại có kinh khủng tà vật, thật là khiến người khó có thể tin. Bây giờ còn chưa có tiếp cận thiên môn, liền đã hao tổn mấy danh tu sĩ, thực sự không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Âm âm 6. quá thanh đạo môn linh châu tự vận chuyển pháp lực, thôi động trong tay ra xem, một đoàn giống như thái dương một dạng rực rỡ thần quang phát ra vô cùng dương cương chi lực, tổng thiên bên trên trấn áp xuống. Cuối cùng, đoàn kia dương cương chi lực ngưng kết mà thành thần quang, ổn định ở trên hang động khoảng không, trấn áp lại trong động quật tà khí. Sau đó, tứ đại thái cổ thế lực người thương lượng một lát sau, quyết định hợp lực cường công, vượt lên trước mở ra thiên môn. Phong thiên đại trận có thể ngăn cản bản thánh, nhưng lại ngăn cản không được thánh giả, nếu là chế mà nói, có thánh giả đối tới, vậy thì không thể cấp tại cái khác thái cổ thế lực phía trước, tiến vào tiên giới, nhất định muốn vượt lên trước mở ra thiên môn. Người ở chỗ này đều biết, nếu là thế lực khác mời đến trong truyền thuyết thánh giả vậy thì phiền phức lớn hơn rồi loại cấp bậc kia vô thượng tồn tại nếu là tranh đoạt lên thì sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì thái cổ thế lực nội tình chi thâm hậu là chỗ hữu nhân đô không cách nào tưởng tượng có thể ở quá cổ chuyện nhận đến nay thế lực vô cùng đáng sợ truyền thuyết có một chút cổ thánh cùng bất hủ trong gia tộc còn có thánh giả đang tỏa chấn tứ đại thái cổ thế lực bốn tôn bán thánh liên thủ bày ra phong thiên đại trận chỉ có thể ngăn cản bán thánh nhưng là khó mà ngăn cản so bán thánh càng cường đại hơn thánh giả bá bá bá đủ loại pháp bảo cùng thánh khí tất cả đều nở rộ quang hoa hướng về phía giới trên thạch bích thiên môn đánh tới Bạo phát ra kịch liệt năng lượng ba động, nhưng mà làm người ta giật mình chính là trên vách động cái kia đạo thạch môn không nhúc nhích tí nào, không tổn bảy may, hơn nữa trên cửa đá những cổ xưa kia đồ án cùng Đường Vân nhưng là dần dần trở nên rực rỡ đứng lên, những bức vẽ kia cùng Đường Vân đang ngọng ngậy, Bán Thánh Cường giả khương giật phi phát hiện trên cửa đá sinh ra biến hóa rất nhỏ, tại thời khắc này tất cả tu sĩ tất cả đều cả kinh, chịu đến công kích cửa đá bắt đầu trở nên không tầm thường, trên cửa đá cổ lao đồ văn vậy mà bắt đầu chuyển động, hơn nữa còn có mới đồ văn tại đóng chặt trên cửa đá nổi lên. Một bàn tay lớn màu vàng nóng tùng thiên bên trên giò sét xuống, trực tiếp hướng trên vách động cửa đá đẩy đi. Bên mông pháp lực xua tan âm tà chi khí, Hạo Đãng mở năng lượng ba động, làm cả động vật đều chấn động đứng lên. Khương giật phi ra tay rồi, bán thanh tuột cùng sức mạnh, dung chuyển trời đất, liền thiên địa đều có thể đánh xuyên qua. Nhưng mà, đại thủ đặt tại trên cửa đá, cái kia đạo thạch môn lại không nhúc nhích tí nào. Trên cửa đá cổ lão Đổ Văn bắt đầu lưu truyền ra một cỗ thiên địa đại đạo khí tức, lít nháy lít nhít, hiện đây cả đạo thạch môn giống như là khắc đầy không biết phù văn, lộ ra thần bí khó lường. Nó đang hấp thu sức mạnh. Khương Dật Phi chỉ thấy chính mình lấy vô thượng pháp lực ngưng kết ra bàn tay lớn màu vàng nóng, đang nhanh chóng hàm đạm xuống. Khương Dật Phi chấn động vô cùng, các bán thánh cũng không nhịn được mắt trợn tròn, liền bán thánh đều mở không ra cái này đạo tịch môn, thật chẳng lẽ muốn thỉnh thánh giả ra tay? Tứ đại thế lực bốn vị bán thánh, mấy lần cường công, muốn mở ra trên thạch bích cái kia đạo tịch môn, nhưng tất cả đều là thất bại. Hơn nữa, cái kia đạo tịch môn tại thôn vẻ mọi người pháp lực, trên cửa đá cổ lão đồ văn, bắt đầu thỉnh xông ra từng đạo thần quang, xuyên thủ hư không. Xui xẻo người, không tránh kịp, liền bị từ trên cửa đá bắn ra thần quang xuyên thủng, gia tổn thất hai chiếc thanh đồng cổ chiến xe. Vương gia, đồng dạng có mấy cái đệ tử vẫn lạc, giao trì thánh địa tiên tử, lúc này cũng đều hòa dung tất sắc. Quá thanh đạo môn nhân mặc dù chất vật, thế nhưng là cũng không có người vẫn lạc. Trên cửa đá cổ lão đồ văn, có kỳ dị sức mạnh khó lường, hấp thu mọi người pháp lực sau đó, càng ngày càng trở nên không tầm thường. Một vài bức cổ đồ tại trên cửa đá ẩn hiện, trong bản vẽ có phi cầm đầu thú, thậm chí có thái cổ nhân loại đang cùng sinh vật hùng mạnh hình ảnh chiến đấu. Thời đại thái cổ thế giới từng màn, vậy mà tại trên cửa đá ẩn hiện, thần phượng giao liệm cửu thiên. Chân Long nhảy lên thiên địa, giống như là một vài bức thái cổ hồng hoang bức tranh đang hiện ra một cỗ phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang cổ lao khí tức từ trên cửa đá hạo đãng liêu khai tới. Muốn thỉnh thánh nhân, dựa vào chúng ta căn bản là không có cách mở ra thiên môn, chỉ có thể chờ đợi thánh giả đến. Nhưng mà, không biết khi đó sẽ có bao nhiêu thánh giả đuổi theo. Ra xem vẫn như cũ định ở trên trời, chấn trụ trong động quật lăn lăn lộn lộn âm tà chi khí, tứ đại bán thánh lại tại thấp giọng trò chuyện. Động quật tâm tà chi khí ở trong, ba đạo thân ảnh mơ hồ tại ẩn hiện, ba đầu âm linh tại trong động cột bồi hồi, phảng phất tùy thời đều có thể lao ra một dạng. Tứ Đại Thái cổ thế lực cường giả đứng ở Cao Thiên Chi Thượng, sắc mặt tất cả đều rất khó coi. Thiên môn càng là như vậy tà dị, chỉ có thể yên lặng chờ cường giả đến lên rút. Tứ Đại thế lực cường giả đều trước sau lấy bí thuật đem tin tức truyền trở về. Thiên môn như thế, không có nhân bất động dung, chính là thánh giả cũng đều vì chi đến cuồng. Có thể tưởng tượng được. Tiếp vào tin tức sau đó, Tứ Đại Thái cổ thế lực, tất nhiên cao thủ ra hết. Bá, Bá, Bá, Bá, sáu. Phong thiên đại trận bên ngoài, tiếng vang phá không bên khai không dứt, phía chân trời không ngừng xuất hiện thần hồng. Tin tức để lộ sau đó không ngừng có tu sĩ lần lượt chạy tới. Bất quá. Khi này một số người nhìn thấy phía trước phong thiên đại trận thời điểm, tại chỗ mắt tròn váng, lại có người bày ra phong thiên đại trận, đem vô số tu sĩ đông ngăn trở ở bên ngoài. Có người nhịn không được chửi ầm lên, "Khương gia, Vương gia, còn có Quá Thanh đạo môn, giao chỉ thánh địa nhân, thực sự quá phận, vậy mà muốn độc bá thiên môn." Một chút người của Khương gia đuổi tới tới, liền bị nhận ra bọn hắn thân phận người, ra tay đuổi đi. Phong thiên trong đại trận tứ đại thái cổ thế lực người, đều được mục tiêu công kích. Phải biết, bị phong thiên đại trận ngăn cản ở ngoài nhân, trong đó liền có tất cả đại thái cổ trong thế lực cao thủ, thậm chí có bán thánh đều bị ngăn trở ở bên ngoài. Xuất hiện ở phong thiên đại trận bên ngoài tứ đại thế lực người đều bị đuổi đi. Các thái cổ thế lực người đều đem khí rơi tại tứ đại thái cổ thế lực trên thân thể người cũng coi như là những người này xui xẻo. Tiêu lộ từ đầu đến cuối đều ở đây núi xa xa trên đỉnh, mắt lạnh nhìn một màn này. Long long long sáu. Đột nhiên, nơi xa bên trong núi lớn chuyển ra năng lượng cường đại ba động, đại sơn đang đổ nát, hư không tại chấn động, có người ra tay đánh nhau. Lão đại, trong đại trận thiên môn, có phải thật vậy hay không là một tòa thông thiên chi môn? Tiểu Hắc vấn đạo, con đường thông thiên, không có tu sĩ kia không khẩn trường cùng kích động, Tiểu Hắc cũng không ngoại lệ bên trong quả thật có một đạo thạch môn nhưng mà ai biết cái kia đạo thạch môn đi thông nơi nào tiêu lộ nói có lẽ đó là một đạo không mở ra cửa đá, hắn nghĩ thầm con đường thông thiên thế giới này thật sự có con đường thông thiên sao độc cô thu ảnh nói tiên giới chỉ là một truyền thuyết ngàn vạn năm tới cũng không có ai có thể lấy phá toái hư không tiến vào tiên giới tạm thời bất luận thật giả chúng ta tạm thời đều chỉ có thể quan sát tiêu lộ nói hắn cảm ứng được phong thiên đại trận bên ngoài đã tụ tập không dưới ba vị bản thánh loại này đẳng cấp ở giữa cường đại nhân vật tranh đoạt không phải bọn hắn có thể nhúng tay Đúng lúc này, viễn không mây mù lan lột, quang hoa bắn ra từ phía, một bóng người chân đạp ngũ thải hạ quang, từng bước từng bước đi tới. Chỉ thấy người này giơ tay nhấc chân, tất cả đều không bản mà hợp thiên địa chí lý, không có khí tức cường đại, cũng không có khiếp người bị áp, giống như là một người bình thường. Nhưng mà, người bình thường lại không thể ngự không phi hành, cũng không có ngũ thải hạ quang phụ thân. Cuối cùng có thánh giả tới. Tiêu Lộ kiến đến người này sau đó, lập tức trong lòng cuộn loạn, đáy lòng sinh ra một cô âm thầm sợ hãi. Đây không phải sợ, mà là thân thể một loại bản năng phản ứng. 196 chương 196, thần đế phát đi không có chút do dự nào, Tiêu Lộ trực tiếp quay người rời đi, thánh giả đến, không giống là thánh giả, không thể nhúng tay, Tiêu Lộ quả quyết lui bước đạo thân ảnh kia không có phát ra ngập trời pháp lực ba động, không, có ngoại phóng ra khí tức cường đại, thế nhưng là chân đạp ngũ thải hà quang, từ xa khoảng không từng bước từng bước đi tới. Nhưng mà chính là như vậy một thân ảnh, nhưng là chấn nhiếp rồi phong thiên đại ngoài trận tất cả mọi người, liền cái kia cao cao tại thượng bản thánh, đều túi đầu cao ngạo xuống sọ. Có người thấy tình thế không ổn, giống Tiêu Lộ bọn hắn dạng, lặng lẽ rút đi, nhưng mà, tuyệt đại đa số người, vẫn là lưu lại. Chỉ thấy người kia mỗi bước ra một bước Dưới chân đều có ngũ thải hào quang đang hiện lên, nhưng mà người này, nhưng là giống một người bình thường ở dạng, trên thân không có bất kỳ cái gì chói mắt chỗ, bình thường bên trong gặp thần kỳ. Rất nhanh, người kia liền đã đến phong thiên đại ngoài trận, nhìn thấy lại có người bày ra thượng cổ phong thiên đại trận, đem mọi người ngăn trở ở bên ngoài, không khỏi như mày. Người tới chỉ là một rất thông thường trung nhân nhân, mặc trên người giặt hồ phải trắng bệnh quần áo, tóc đơn giản dùng một đầu vải rách buộc ở sau chân đạp vải xăm dày, liền xem như đi ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong, cũng tuyệt đối không có người sẽ thêm nhìn một chút. Nhưng là bây giờ, cái này bình thường lại người bình thường nhưng là thành liêu thiên địa trì giữa duy nhất hắn đứng ở trên bầu trời sau đó tùy ý vung lên ống tay áo cao vút ở phía trước một đầu lưu chuyển ra đại đạo khí tức có vô tận cổ lao phù văn tại ẩn hiện thạch trụ liền không tiếng động hóa thành bụi thượng cổ phong thiên đại trận lập tức liền phá vỡ một lỗ hổng giữa hư không vô số phù văn đang sụp đổ tiêu thất toàn bộ phong thiên đại trận cơ hồ liền như vậy bị phá đi bá trung niên nhân kia tại hư không cất bước trực tiếp đi vào phong thiên đại trong trận sau đó cả tòa phong thiên đại trận liền hỏng mất còn dư lại tám cái cao vút tại đại địa chi thượng thạch trụ nhau, nhau hóa thành bụi phiêu tán liêu khai tới, phong thiên đại trận bị phá, thượng cổ phong thiên đại trận có thể ngăn cản cao giai bàn thánh, nhưng mà tại thánh giả trước mặt, nhưng là không chịu nổi một kích. Thánh giả phía dưới, tất cả đều là sâu kiến. Phong thiên đại trận bị trung niên nhân kia phất tay phá vỡ, sau đó một cỗ khí tức tà ác, lập tức liền từ phong thiên đại trong trận tràn ngập liêu khai tới. ầm ầm sáu, chỉ thấy viện không phía trên có một đoàn giống như mặt trời một dạng thần hỏa định tại trên bầu trời, hạo đáng phía dưới vô tận dương cương chi lực, cả phiến thiên địa đều ở đây chấn động. Lúc này bị phong thiên đại trận ngăn cản ở ngoài khát thái cổ thế lực người lập tức liền vào tới chỉ thấy cái kia đoàn thần quang phía dưới có vô tận màu đen tà khí đang cuộn trào mấy liệt có thể gặp được đại địa chi thượng có một hang đen nhánh trong động quật phun mạnh ra ngất trời tà khí có ba đạo hư đạm không thật bóng người tại tà khí bên trong vô thanh vô tức cận hiện lúc này tiêu lộ bọn hắn nhưng là sớm đã ra khỏi ngoài trăm dặm bọn hắn bất quá là mấy vị vương giả danh giới cao thủ không có ai sẽ đem bọn hắn để vào trong mắt tiêu lộ bọn hắn tại trong một vùng sơn cốc dừng lại năng lượng cường đại ba động thong thiên môn vị trí chuyển đến thiên địa chi lực đều bị dẫn động thiên địa chi lực vô cùng lộn xộn lao đại chúng ta vì sao muốn rút đi chúng ta đại khái có thể xen lẫn trong những người kia ở trong a tiểu hắc hát vô cùng tiếc hận nói chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đây cũng không phải là chúng ta có thể nhúng tay sự tình độc cô thu ảnh nói nàng cũng nhìn ra trong đó lợi hại bọn hắn hiện tại căn bản không có tư cách đến gần thiên môn chỗ ở độc quật ngay lúc này thiên môn vị trí chuyển đến sấm rền cũng tựa như âm thanh đại địa tại chấn động thương không đang run rẩy có thánh giả tại xuất thủ muốn mở ra thiên môn lực chú ý của mọi người đều bị thiên môn hấp dẫn bốn phương tám hướng đều không ngừng huy thần cầu xẹt qua phía chân trời hướng thiên môn vị trí mà đi lúc này Không có ai sẽ đi quản sự tình khác, bất cứ chuyện gì đều phải tạm thời ném ở một bên. Mở ra cửa tiên giới, là tất cả đầu người chờ đại sự. Thiên nhân vĩnh cách, thái cổ thế lực bị khốn ở một giới này đã vô tận năm tháng, vô tận năm tháng đến nay, tất cả thái cổ thế lực đều ở đây tìm kiếm con đường thông thiên. Không có ai biết cái kia cổ lão phải cửa đá, sau khi mở ra là có hay không có thể tiến vào tiên giới, nhưng mà, cái này dù sao cũng là một hy vọng. Và anh, âm thanh lớn bắt đầu vang lên, cả cổ cấm địa đều chấn động đứng lên, giống như là một cái viễn cổ cự nhân, tại dung chuyển lấy vùng thế giới này mở dạng, thiên địa vạn vật đều ở đây run rẩy. Đây chính là sức mạnh thánh giả, có thể dung chuyển một phương cổ giới, nát bấy một phương thiên địa, là trên trời dưới đất, ngoại trừ đế hoàng cường giả bên ngoài, tồn tại cường đại nhất. Lão đại, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Tiểu Hắc vấn đạo. Tất nhiên không thể nhúng tay, như vậy nhóm người mình chẳng lẽ ở đây chờ không thành? Chỗ hữu Nhân đô bị thiên môn hấp dẫn, chúng ta vừa vặn đi thám hiểm. Tiêu Lộ nói, hắn từ một chút ra hỏa suy sẹo trên thân, lấy được thượng cổ cấm địa địa đồ. Không trải qua cổ cấm địa thực sự quá bao la, ngàn vạn năm đến nay, tất cả thái cổ thế lực xác minh địa vực còn chưa đủ một phần mười. Hơn nữa, thượng cổ cấm địa ở trong một chút cổ xưa di tích, còn cất dấu lớn lao hung hiểm, liền xem như vương giả đi bảo, cũng muốn vất lạng, bị coi là hung địa tuyệt địa, người người một ít dấu tích đến, có nhiều chỗ, càng là liền thánh giả cũng không nguyện trải qua. thám hiểm, ta thích. ha ha, độc cô thu ảnh kích động nói, một phe này cổ giới bên trong, có không ít tượng cổ di tích, có lẽ có không tưởng tượng được thu hoạch cũng khó nói. thế là, tiêu lộ bọn hắn liền hành động lên. không thể không nói, bây giờ độc cô thu ảnh quả thực phải, nàng ngoại trừ trận pháp tạo nghệ kinh người bên ngoài, lại còn biết được tầm long điểm huyệt, quan sông núi biển hồ, tìm kiếm long mạch. cuối cùng. Bọn hắn đi tới trên bản đồ ghi lại hung địa. Quả thật là đáng mặt hung địa a. Đám người nhìn thấy trước mắt một màn, đều tâm thần chấn động, kinh thán không thôi. Chỉ thấy đại địa chí thượng, một đầu sơn linh uốn lượn hướng một phương thế giới này chỗ sâu, nhìn không thấy cuối, giống như một đầu to lớn chân long nằm tại đại địa tri thượng, nhưng mà, có mấy đạo đại hạc gốc, đem đầu này chân long đoạn trở thành mấy khúc. Núi non trùng điệp bên cạnh, là một phương đỏ thâm tung lũng, có vô hạn nhiệt khí từ cái kia tung lũng bên trong hạo đãng mà ra, huyết xác xương ngủ đang lở lở, dường như tan không ra xương máu. Phía kia thung lũng, từ trên cao nhìn xuống, Đơn giản giống như là một đầu rơi xuống tại đại địa chi thượng Thần Long. Thần Long rơi xuống đất, chân Long thân thể đánh gãy, đúng là một chỗ tuyệt hùng chi địa, địa thế như vậy, tuyệt đối là đại hùng chi địa. Nhưng mà, mặc dù là một phương hung địa, nhưng là dự dục bất phàm đồ vật, Tiêu Lộ bọn hắn chính là vì những vật kia mà đến. Tiến hoặc là không vào. Tiêu Lộ đang trầm ngâm, chỗ này hung địa, không thể coi thường. Bằng không, chỗ này hung địa dự dục ra tới những vật kia, sớm đã bị những cái kia bất hủ gia tộc người lấy đi, nơi nào còn vòng đến bọn hắn. Đường Nhỏ Ka Ka, ngươi nhìn thế nào? Độc Cô Thu Ảnh vẫn đạo, bọn hắn mặc dù đứng ở nơi xa, Không có nhận phụ cận phương chỗ kia hung địa, nhưng mà hung địa bên trong phát ra đáng sợ hơn khí tức, đã làm bọn hắn có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Thu ảnh, ngươi có nắm chắc? Tiêu Lộ nhìn qua độc cô Thu ảnh vẫn đạo, nếu là không có chắc chắn, hắn quay người liền đi, hắn cũng không muốn lấy chính mình tính mệnh mở ra nói đùa. Loại này ngày tháng mà tự nhiên hình thành tuyệt thế hung địa, cũng không phải nhân lực có thể chống lại, vô tận năm tháng trước đó, ở đây dựng dục thần long. Nhưng mà, cái này thần long còn không có xuất thế cũng đã chết yểu. Cho nên, ở đây sát khí trùng thiên, thần long chết yểu sau đó sinh ra niệm không biết sẽ diễn sinh ra vật gì đáng sợ tới. Đường nhỏ ca ca, cái này nói khó không khó, nói dễ không dễ, nhưng mà, nếu là có người hỗ trợ, lại thêm ta trận pháp tạo nghệ, ta có 5 thành chắc chắn có thể vào tay đồ vật bên trong. Độc cô thu ảnh nói, ở đây thật sự có trong truyền thuyết món đồ kia. Tiêu lộ có chút hoài nghi, cái kia hai dạng đồ vật, là có tồn tại hay không. Tuyệt đối có. Độc cô thu ảnh vỗ ngực cam đoan. Đã như vậy, muốn làm thế nào ngươi liền chuẩn bị A? Tiêu lộ nói, trận pháp chi đạo, hắn cũng không quen thuộc tất, ở phương diện này, hắn là không giúp được gì. Trong mấy ngày kế tiếp, Độc Cô Thu Ảnh ở nơi này đại hung chi địa bên ngoài khắc họa trận văn, trận văn lít nha lít nhít, so với bất cứ lúc nào khắc họa xuống trận văn đều phải nhiều. Dần dần, theo trận văn tăng thêm, tiêu lộ bọn hắn liền phát giác thiên địa chi lực bị dẫn động, Độc Cô Thu Ảnh tại lấy trận văn dẫn động một phương thiên địa lại thế. Bất quá Độc Cô Thu Ảnh không có dừng lại ý tứ, nàng tại lấy trận văn tới thôi diễn, nàng muốn thôi diễn ra chỗ này tuyệt thế đất giữ sinh lộ cùng tử lộ. Tại loại này tuyệt thế hung địa bên trong, không thể đi sai một bước, chỉ cần đi nhầm một bước, liền chỉ có một hạ tràng, đó chính là hình thần câu diện. Thiên địa diễn biến mà thành tuyệt thế hung địa, liền xem như thánh giả đi vào cũng sẽ có nguy hiểm tiến vào dạng này địa vực phải vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận. Độc Cô Thu ảnh không ngừng tại tuyệt thế hung địa bên ngoài khắc họa trận văn, thôi diễn thiên địa đại thế, trận pháp sức mạnh dần dần thay đổi dẫn động phiến thiên địa này đại thế. Không thể không nói Độc Cô Thu ảnh lấy được trận pháp tạo nghệ, thật là kinh người, đã đến gần như cải thiên hoán địa kinh khủng tình cảnh, lấy trận văn tới dẫn động thậm chí thay đổi một phương thiên địa đại thế, tới suy yếu đất giữ sức mạnh. Đây tuyệt đối không phải một kiện đơn giản chuyện dễ dàng, mười mấy ngày đi qua, Độc Cô Thu ảnh đem phạm vi ngàn dặm thiên địa chi lực đều dẫn động, thiên địa vĩ lực to lớn khó lường vậy mà thật sự bị độc cô thu ảnh thôi diễn ra ba đầu có thể ra vào vượng vẫn long tổn hại đất sinh lộ tới còn lại tất cả đều là tử lộ đi không chần chờ độc cô thu ảnh ở phía trước tiêu lộ bọn hắn theo ở phía sau cẩn thận về phía trước hung địa đi đến ngay tại bước vào tuyệt thế đất giữ một sát nát kia mọi người bên thai phảng phất nghe được thần long cái kia thê lương tiếng gào tuyệt vọng còn không có xuất thế cũng đã chết điểu cái này khiến thần long không cam lòng hung địa bên trong sát khí trùng tiên thần long bất diệt toán niệm làm người sợ hãi đi vào chỗ này tuyệt thế hung địa sau đó liền bên ngoài thánh giả khí tức đều không cảm ứng được mười mấy ngày đi qua Cái kia cổ thiên môn tựa hồ còn không có bị mở ra, thánh giả ra tay, tựa hồ cũng gặp phải khốn cảnh, thánh giả khí tức tại toàn bộ cổ giới bên trong hào đẳng. Tiêu Lộ có thể cảm giác được rõ ràng, chí ít có 3 vị thánh giả xuất hiện ở thượng cổ cấm địa bên trong. Bất quá, Tiêu Lộ bọn hắn cũng không có tiến đến tham gia náo nhiệt, thánh giả cũng đã ra tay, bọn hắn tiến đến cũng tuyệt đối không xen tay vào được. Hơn nữa, nếu như bị một ít người thấy ngứa mắt, người đến bán thánh cường giả tới đối phó mình, vậy thì bi kịch. Tiêu Lộ bọn hắn đắc tội người, vẫn thật không ít, Vương gia, tần gia, chỉ là hai thế lực lớn này tùy tiện phái ra một cái bán thánh cường giả tới bọn hắn liền muốn chạy trốn. Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị Cổ Thiên Môn hấp dẫn tới thời điểm, bọn hắn vừa vặn đến đây thu lấy trong truyền thuyết món đồ kia. Cái này đồ vật, ở nơi này thượng cổ cấm địa tuyệt thế hung địa dựng dục vô tận năm tháng, là hồng hoang thiên địa diễn sinh ra tới trí bảo nếu có thể nhận được, sẽ có chỗ tốt cực lớn. Liên tiêu lộ cũng đối cái này đồ vật tâm động không thôi. 197 chương 197, Man Vương Hiện thân Thời Gian Đổi Mới, 20140206 Giang Giác. Một tiếng thanh âm sương vỡ vụn tại yên tĩnh trong núi vang lên, vừa mới bước vào một phe này hung địa bất quá ba, muốn Tiêu lộ bọn hắn liền phát hiện trên mặt đất bắt đầu xuất hiện cô cốt. Độc cô thu ảnh lấy trận văn dẫn động thiên địa đại thế, lấy thiên địa đại thế biến hóa tới suy tính ra ba đầu ra vào tuyệt thế đất giữ sinh lộ, nhưng mà tiêu lộ bọn hắn chỉ đi một đầu. Đầu này sinh lộ thẳng tới tuyệt thế đất giữ trung đường, cũng không có thông hướng tuyệt thế đất giữ chỗ sâu, cũng không có thông hướng tuyệt thế long mạch phần bụng. Độc cô thu ảnh muốn chân áp một phe này tuyệt địa, lợi một phe này tuyệt địa sức mạnh vô hạn suy yếu. Tuyệt thế hung địa phương viên trường ngàn dặm nhất là đầu kia tuyệt thế long mạch càng là nhìn không thấy cuối, cái kia có thể dưỡng dục ra thần long chỗ, tuyệt đối diễn sinh ra được tuyệt thế kỳ chân. Tiêu Lộ bọn hắn chính là hướng về phía vậy Tuyệt Thế Kỳ Chân đi, đây chính là Hồng Hoang Thế Giới thai nghén ra thái cổ kỳ chân, liền xem như tại Hồng Hoang Thế Giới ở trong, chỉ sợ cũng là độc nhất vô nhị. Cẩn thận, đừng đi nhầm. Độc Cô Thu ảnh tại phía trước dẫn đường, mỗi một cái điểm dừng chân đều phi thường chú trọng, không thể có bất kỳ lỗi lầm nào bỏ lỡ. Nếu là đi nhầm một bước, sinh lộ liền đã biến thành tử lộ. Cùng nhau đi tới, trên mặt đất xuất hiện càng ngày càng nhiều sương khô, đây là tiến vào phương này tuyệt địa người, vẫn lạc tại ở đây, cũng lại không đi ra ngoài được. Tiêu Lộ biết, dạng này tuyệt thế hung địa, vô tận năm tháng đến nay E rằng đã có vô số tu sĩ đến đây thám hiểm. Trên mặt đất, thỉnh thoảng có thể gặp được vết dị loang lổ đủ loại pháp khí hoặc là đao kiếm. Tuế Nguyệt vô tình, chỉ cần thời gian đầy đủ lâu đợi, sức mạnh của tháng năm liền có thể ma diệt hết thảy. Trên trời dưới đất cũng chỉ có vô thượng đại thánh tế luyện đi ra ngoài chuyển thế thánh minh, hay là đế hoàng chế tạo đế hoàng thần minh mới có thể vĩnh tồn tại thế, vạn cổ khó mà ma diệt. Tiến nhập ước chừng khoảng 10 giảm thời điểm, tiêu lộ bọn hắn phát giác trên đất hải cốt bắt đầu trở nên không tầm thường đứng lên. Có hài cốt trong suốt như thần ngọc, mặc dù quần áo vẫn như cũ mục nát, binh khí cũng đã mất đi linh tính, không còn ánh sáng nhưng mà một bộ hải cốt nhưng là vẫn như cũng bảo tồn được rất tốt đại thành vương giả chi cốt tiêu lộ bọn hắn không khỏi giật mình đây tuyệt đối là đại thành vương giả trở lên nhân vật cái thế lưu lại hải cốt ở nơi này một chỗ tuyệt địa ở trong đồng dạng vương giả hải cốt đều mục nát có thể tìm tới một phe này tuyệt địa người cũng không đơn giản dám vào vào một phe này tuyệt địa người tuyệt đối có được thực lực cường đại cùng tự tin bằng không không có ai sẽ tiến vào một phe này tuyệt địa bởi vì không có ai biết rõ sẽ chết đều phải tiến vào một phe này tuyệt địa đi tìm cái chết tiến vào trăm dặm sau đó tiêu lộ bọn hắn phát giác trung quanh đã là sát khí ngất trời có không ít âm u đầy tử khí sinh vật ở trong núi xương mù ở trong đi lại. Đông nhiên, tiêu lộ phát giác, phía trước một tòa sơn phong chi bên trên, vậy mà đứng vững một thân ảnh cao lớn, đạo thân ảnh kia tử khí trùng tiên, đơn giản giống như từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Đó là sáu. Mọi người không khỏi giật mình, tuyệt thế hung địa có thể ma diệt hết thảy, nhưng mà người kia lại có thể xuất hiện ở sơn phong chi bên trên, thật là khiến người khó có thể tin. Đây không phải là một người sống, mà là một bộ cổ thi, một phe này tuyệt địa ở trong, không có sinh vật còn sống, chỉ có thỉnh thoảng xuất hiện từ linh, đó là vẫn lạc tại trong tuyệt địa nhân vật cái thế biến thành. Đi tới sơn phong chi phía dưới, tiêu lộ bọn hắn lại là cả kinh, chỉ thấy ngàn trượng sơn phong chi bên trên, một bộ tử khí lượn quanh cổ thi, đang tại phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Cổ thi quần áo trên người vô cùng cổ lão, cũng không có mục nát, hơn nữa trắng loăn như mới, giống như là một kiện bộ đồ mới mở dạng, có đạo đạo bảo quang ở phía trên lờ lờ. Thiên Tằm thần Yiye. Độc cô thu ảnh vô cùng giật mình, nàng nhận ra cổ thi trên người món kia không nhốn bụi trần, bảo quang lưu chuyển quần áo. Đó là lấy thiên tằm phun ra sợi tơ đang thành một kiện thần Yiye, loại này thần mặc lên người, có thể thủy hóa bất sâm ở một mức độ nào đó còn có thể suy yếu thuật pháp cùng thần thông, giống. Sơn Phong Chi lên cái kia một bộ cổ thi lúc này cũng phát hiện Lưu Tiêu lộ bọn hắn, cổ thi ngửa mặt lên trời gào khét, sau đó trực tiếp từ Sơn Phong Chi bên trên nhảy xuống tới. với anh. Đại địa chấn động, bùi đất tung bay, cô kia cổ thi giống như thiên thạch giống như từ không trung rơi xuống, trực tiếp đem mặt đất bước ra một cái hố to. đó là một bộ đầu đội tử kim vương miệng, người mặc thiên tàng thần ý cổ thi, có lẽ là thời đại thái cổ một tôn bàn thánh, vẫn lạc tại ở đây, đục thân bất hủ, vô tận năm tháng sau đó, vậy mà trở thành tử linh. đục, đục, đục, đục, đục. Cổ thi từng bước từng bước hướng tiêu lộ bọn hắn ép tới, mỗi một bước bước ra, đại địa đều phải run rẩy một cái, giống như một tọa thái cổ thần sơn đang di động, khí thế cường đại, phô thiên cái điệu giống như hướng tiêu lộ bọn hắn mãnh liệt mà tới. Chỗ Hưu Nhân Đô giật mình không thôi, bộ cổ thi này, khi còn sống tuyệt đối là một phương hùng chủ, không phải thánh giả, cũng ít nhất là bản thánh, mà lại là một tôn mạnh đại vô bị bản thánh. Lúc này, tiêu lộ tiến lên trước một bước, sau đó trực tiếp một quyền hướng về phía trước anh ra, lực lượng cường đại, để ép phải phía trước hư không đều sụp xuống. Cổ thi trước ngực xuất hiện chỉ một quyền ấn, bị tiêu lộ nhất quyền nện đến lùi lại mấy bước, liền đứng vững. Thiên tàm thần y khó mà tan mất không thiếu sức mạnh. Cái này bảo y tam muốn. Tiêu lộ chân đạp bắt từ bước, phóng lên trời, sau đó một cước hướng cổ thi phủ đầu đạp xuống, sức mạnh mênh mông tại hắn dưới chân hạo đẳng. Vô hình. kia cổ thi nhấc tay hướng về phía trước đánh ra, từ khí hạo đẳng, nhưng mà vẫn như cũng bị tiêu lộ nhất chân đạp phải nửa người dưới đều rơi vào trong đất. Bộ cổ thi này nhục thân mặc dù cường đại, nhưng mà tựa hồ vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê, cũng không có sinh ra bao nhiêu linh trí, chỉ là bản năng tại xuất thủ hoặc là tiêu lộ bọn hắn xông vào cổ thi địa bàn, đúng. tiêu lộ lại là một cước ngã xuống, lần này trực tiếp đem cổ thi bước vào trong đất, chỉ còn lại một cái đầu lâu lộ trên mặt đất. âm vang, đúng lúc này một tiếng ra khỏi vỏ âm thanh vang lên, một đạo màu đen thần quang tựa như tia chớp từ tiêu lộ đan điền bẩm ra tại cổ thi cổ phía trên xuyên qua, cổ thi đầu người liền rơi xuống. ông, màu đen thần quang lấp lóe, một thanh sát khí đằng đằng màu đen long thường lơ lửng tại liêu tiêu lộ trước người, nhẹ nhàng chấn động, chuyển ra vui vẻ tung tăng tinh thần ba động một cố z lạnh sát khí từ xưa cũng long thương phía trên tấu phát đi ra, cũng không cường đại, thế nhưng là xưa tàn trùng quanh sát khí. Đây là một thanh diễn sinh ra được hồn thần binh, thần binh như vậy, chính là trên trời dưới đất tối cường thần binh, là vì đế hoàng thần binh. Đây là đế hoàng cấp bậc cường giả, lấy đạo chi cực hạn vô thượng thần thông, tế luyện đi ra ngoài vô thượng thần khí, là có đại đạo sức mạnh. Cổ thi nhục thân mặc dù cường han đến trình độ biến thái, nhưng mà lại chịu không được màu đen long thương giáo sát, trên đời không có bao nhiêu đồ vật trải qua được chôi này đế hoàng thần thương bảo. Tiêu Lộ đưa tay nắm chặt băng súng, màu đen long thương lập tức liền liên trở lại, không còn chấn động. Tất cả khí tức đều thu liễm, không còn tiết ra ngoài. Lúc này, ai cũng không biết, Tiêu Lộ trong tay một thanh màu đen long thường, là một kiện có thể làm tất cả tu sĩ đô điên cuồng đế hoàng thần khí. Tiêu Lộ nhất thương đem cổ thi đầu người giật đi, đi tới, đem cổ thi trên người món kia thần y lột xuống. Bộ cổ thi này bị Tiêu Lộ nhất thương chặt đầu, trong lồng lực phun ra màu đen đậm huyết dịch, cho dù là chết đi vô tận năm tháng, bộ cổ thi này huyết dịch trong cơ thể linh tính đều không có tiêu thất. Nhưng mà, những cái tiêu huyết dịch văng đến món kia thiên tằm thần y phía trên lúc, cũng không có dính ở phía trên, mà là lăn xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Thiên tằm thần y thủy hòa bất xâm, vĩnh viễn như mới, bất luận cái gì vật dơ bẩn cũng không thể nhiễm, liền cho bụi cùng vết máu đều khó mà dính vào phía trên, thật sự là danh bất hư truyền. Tiếp tục tiến lên, tiêu lộ thu hồi thiên tản thần y dễ, mà hậu chiêu nắm màu đen long thương, trầm giọng nói, ở chỗ này tuyệt thế hung địa bên trong, hắn không dám có một tí sơ suất. màu đen long thương nơi tay, tiêu lộ không sợ hết thảy, liền xem như một vị thánh giả ở trước mặt, ở thời điểm này, hắn đều dám thương đâm thánh giả. đám người tiếp tục tiến lên, độc cô thu ảnh vẫn tại phía trước dẫn đường bọn hắn mặc dù đã đem ba đầu sinh lộ thôi diễn vô số lần, mỗi một cái điểm dừng chân đều rõ ràng tại ngực, nhưng mà vẫn khẩn trương như cũ vô cùng. ở đây sơn lĩnh chập trùng, địa thế biến ảo, vốn là một chỗ tuyệt thế bảo địa, nhưng mà giữa thiên địa dựng dục ra tới thần long, còn không có xuất thế liền chết điểu, nhưng là lệnh nhất phương thần thổ đã biến thành một phương hung địa. càng la đi đến, sát khí càng nặng, nhưng mà tiêu lộ cầm trong tay màu đen long thương loại này ngày tháng mà sát phạt chi khí, nhưng là khó mà cẩn thận. giống, đột nhiên phía trước vang lên rít lên một tiếng, chấn động núi rừng thảm thiết sát khí. Từ phía trước mãnh liệt mà đến, một cô đáng sợ khí tức tử vong làm người sợ hãi. "Đồ vật gì?" Bọn hắn lập tức liền ngừng lại, lúc này, bọn hắn đã tiến vào một phe này hung địa chừng mấy trăm dặm, cùng nhau đi tới, ven đường thấy âm u đầy tử khí. "Giống." Lại là một tiếng kinh thiên động địa gầm rú vang lên, một cỗ cường đại tới cực điểm tử vong khí tức, từ tiền phương nhanh chóng phun trào mà đến. "Cái này 6. Tựa hồ không phải một đầu tử long sáu. Chẳng lẽ tuyệt thế long mạch dựng dục ra tới thần long, cũng không có vấn lạc. Độc cô thu ảnh giật mình nói, "Không chết cũng không sai biệt lắm." Tiểu Hắc hát trầm giọng nói, Hán cảm ứng được trong cơ thể mình chân long khí sao động sắc mặt trở nên rất khó coi. Chỉ cần có thể thành công cướp lấy đạo này tuyệt thế long mạch bản nguyên chi lực chính mình có lẽ thì có trưởng thành lên thành thiên long hoàng có thể. Nhưng mà thần long chết cũng không hàng, nhưng là bình tiêm không thiếu hung hiểm. Ầm ầm sáu. Đột nhiên đại địa chấn động lên, sau đó tuyệt thế long mạch đứt gãy chỗ, long khí chủ thiên, từng đạo to lớn long ảnh từ phía dưới mặt đất vọt ra, ở trong thiên địa xoay quanh bay múa. Đây là một bức làm cho người hoảng sợ hình ảnh, quần long bay múa, vạn long thiếu thiên, rung động tới cực điểm, phong vân vì đó biến sắc, thiên địa vì đó run Đại địa tại nước ra, Sơn Phong đang đổ nát, toàn bộ tuyệt thế hung địa lập tức đại loạn, phản phất én đổ ẩu rủ ổ một dạng kinh khủng. Đột nhiên xuất hiện đại biến, để nơi này địa thế đều xảy ra thay đổi. Độc Cô thu ảnh phía trước làm suy tính cơ hồ toàn bộ bị hủy diệt đi. Sinh lộ đã biến thành tử lộ, đất giữ sức mạnh, bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng tiêu lộ bọn hắn ma diệt mà đến, thưa không đều ở đây vỡ nát sụp đổ. Vâng, một tòa xưa cũ thần tháp từ tiêu lộ trên thân nổi lên, mà sau sẽ đám người trùn lên bên trong, thượng đế tháp khí tức trà ngập liêu khai tới ầm ầm. Tuyệt thế hung địa bộc phát ra sức mạnh hủy diệt, lệnh thượng đế tháp cũng chấn động lên, trong tháp đám người cơ hồ ngã xuống, cường đại sung kích, làm bọn hắn thể nội khí huyết quay cuồng, chính là tiêu lộ sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, khiếp sợ không thôi. Đế hoàng thần minh, vạn cổ khó khăn diệt có thể trường tồn tại thế gian, liền xem như tuyệt thế đất giữ sức mạnh hủy diệt, cũng khó có thể mà diệt. Thượng đế tháp nắm giữ chấn áp thiên địa vạn vật vĩ lực, tại tuyệt thế đất giữ dưới sự kích thích, tự chủ phát ra một cái cố cường đại huy năng. Đột! Thiên địa chấn động, từ bốn vương tám hướng mãnh liệt tới sức mạnh hủy diệt, lập tức liền bị tổng thiên đế tháp chi bên trên hạo đãng mở sức mạnh chống cự liêu khai đi. Phương viên trong vòng mấy giảm, dần dần ổn định lại. Giống kinh thiên động địa gầm rú lại truyền đến. Đám người vừa mới thở dài một hơi, lập tức lại khẩn trương lên. Chỉ thấy phía trước khe nước lớn bên trong, một đạo bóng đen to lớn vọt ra. Đạo hắc ảnh kia vậy mà phá vỡ từng đạo đại long, hướng về tiêu lộ bọn hắn cái phương hướng này vọt tới. Tử khí hạo đáng, năng lượng ba động cùng bố, lệnh vừa mới ổn định lại địa vực, lại chấn động lên. Đó là sáu. Tiêu lộ bọn hắn nhìn thấy đạo kia giống như núi nhỏ lớn nhỏ bóng đen thời điểm, khiếp sợ đến cực điểm. Cái kia càng là một đầu màu đen ma long, chính xác tới nói là một đầu chết đi vô tận năm tháng. Hóa thành Tử Linh Ma Long, đen nhánh lân, lân giáp, hiện ra đen nhánh chết hết, toàn thân Tử khí trung tiên. Khe nước lớn bên trong không biết chuyện gì xảy ra, đầu này đen Man long giữa ngực bị động khai một cái kinh khủng huyết động, long huyết đang chạy. Đây là một đầu rất thái cổ thú vương, đã cường đại đến cực điểm, trong nháy mắt liền vọt tới liêu tiêu lộ bọn họ bầu trời, giống như một đoàn mây đen che kín liêu thiên khoảng không, toàn bộ thiên địa đều lập tức tối lại. 198 chương 198, thi âm thần tông anh, hồng thái cổ thú vương trong nháy mắt bay đến tiêu lộ bọn họ bầu trời, lớn như núi cao cự chảo tổng thiên bên trên trực tiếp vùa xuống, một phương thiên địa đều sụp xuống kinh khủng tử vong sức mạnh đang cuộn trào đầu kia hồng thái cổ thú vương muốn đem thượng đế tháp bắt đi to lớn máu ướt nắt bấy liêu thiên đế tháp trùn quanh hư không đáng giận mặc dù bị thượng đế tháp gắn vào bên trong nhưng mà tiêu lộ vẫn như cũng nhận lấy súng kích thượng đế tháp chấn động kịch liệt thiếu chút nữa thì bị bắt đi tiểu hắc độc cô thu ảnh đã mặt không còn chút máu đầu này hồng thái cổ thú vương thực sự quá cường đại tuyệt đối có thể so với đại thành vương giả chết đi vô tận năm tháng sau đó hóa thành một đầu ác sát cũng lợi hại như thế đầu này thái cổ thú vương khi còn sống chỉ sợ sẽ là bán thánh gặp được cũng muốn biến sát đây là một đầu sinh ra linh trí sát. Tiêu lộ nghĩ thầm, đầu này ác sát, cũng không phải là phía trước gặp phải cô kia vừa mới khai linh trí, còn hồn hồn ngạc ngạc cổ thi có thể so sánh. Tiêu lộ trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, sau đó dẫn ra Thiên Đế Tháp Chi Lực. Ông, Thượng Đế Tháp chấn động, phát ra một thanh âm vang lên thông thiên mà chấn mình. Một cô mắt trần có thể thấy gợn sóng tổng Thiên Đế Tháp Chi bên trên khuyết tán liêu khai tới. Đụng, trục vào Thiên Đế Tháp Chi lên cự trảo lập tức liền bị chấn liêu khai đi. Đầu kia thái cổ thú vương biến thành ác sát gầm lên giận dữ, tựa hồ lại có chút sợ hãi, vọt lên trời cao. Thượng Đế Tháp áp thiên địa vạn vật, trên thân tháp có vô số hồng hoàng cự thú đó là hùng hoang thú hồn, mỗi một đầu hùng hoang cự thú đều có thể so với đầu này đã chết thái cổ thú vương tiêu lộ dẫn ra liễu thiên đế tháp chi lực hùng hoang cự thú thú hồn tại trên thân tháp thần hiện cự thú khí tức lệnh đầu kia ác sát cảm thấy nguy hiểm lấy tiêu lộ thực lực bây giờ cùng tu vi hắn vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra thượng đế tháp uy lực bằng không hắn cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào chỗ này tuyệt địa chỉ cần phát động đế hoàng thần binh đế hoàng thần uy liền có thể phá chỗ này tuyệt thế hung địa lấy được hung địa bên trong từ thái cổ thế giới thai nén đến rồi đến nay món kiêng lịch tiên chân bảo Đúng. lớn như núi cao cự chảo lại tòng tiên bên trên vùa xuống đầu kia ác sát cũng nhìn ra liễu thiên đế tháp bất phàm muốn đem bắt đi hừ tiêu lộ cười lạnh trong tay hắn màu đen long thương hóa thành liễu nhất đạo màu đen thần quang liền xông ra ngoài hướng thằng thiên bên trên lấy xuống cự chảo cuốn giết tới giống kia đầu hắc long ác sát gào thét một tiếng chấn động núi rừng cự chảo nhanh như thiểm điện giống như rụt trở về tựa hồ nhận lấy kinh hãi một dạng bá màu đen long thương nhanh như thiểm điện vậy vẫn là dạo lên cái kia cự chảo kia đầu hắc long sát móng đuốt, lập tức liền rớt xuống màu đen long huyết giống như suối phun một dạng bắn tung tóe mà ra đầu này thái cổ thú vương Khi còn sống chính là có thể so với thánh giả một dạng tồn tại đáng sợ, vẫn lạc vô tận năm tháng, huyết dịch trong cơ thể vẫn như cũ co linh tính, cũng không có ngưng kết khô cạn. Hắc Long Ác phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, càng là trực tiếp trốn liêu khai đi, trong chốc lát liền biến mất một phen này tuyệt địa chô sâu. Màu đen long thương trên không trung một cái chuyển ngoặt, liền bay trở về. Lúc này, bạo loạn long khí đang sôi trào cuồn cuộn, hung địa bầu trời, giống như có vạn cái đại long tại xoay quanh bay múa, thủy diễm sức mạnh từ phía dưới mặt đất bước lên mà ra, ma diện trên trời dưới đất hết thể sinh mệnh. Phía trên dây núi, một chút thâm niên lâu này đã mở ra linh trí cổ thi, đi ra. Tại đỉnh núi phun ra nuốt vào long khí. Tuyệt thế long mạch long khí tại tư dưỡng những thứ này cổ thi, lệnh những thứ này cổ thi trở thành đáng sợ tà vật tát sát, cũng chỉ có những thứ này tà vật cùng ác sát mới có thể ở phía này trong tuyệt địa tồn tại. Bởi vì này chút tà vật cùng ác sát cũng là ở phía này trong tuyệt địa phun ra nuốt vào long khí, mở ra linh trí, tới một mức độ nào đó nói, những thứ này tà vật cùng ác sát đã là một phe này tuyệt địa một bộ phận. Bởi vậy, những thứ này tà vật cùng sát mới không nhận chỗ này tuyệt thế đất giữ lực lượng ảnh hưởng. Có thể sinh ra linh trí cổ thi, khi còn sống cũng là nhân vật cái thế, không phải một phương hùng chủ, chính là một phương thú vương. Dạng này cổ thi vô cùng đáng sợ. Vậy Vương Giả tiến vào chỗ này tuyệt địa, chỉ là những thứ này cổ thi cũng đã có thể khiến bọn hắn có đến mà không có về. Lúc này trung quanh phía trên dãy núi, vậy mà lần lượt xuất hiện hơn 10 đạo âm u đầy tử khí thân ảnh, có mấy đạo thân ảnh càng là cái kia thể hình to lớn hồng hoang thú vương. Thực sự khó có thể tưởng tượng, vậy mà ngàn vạn năm tới, lại có như vậy đa tình có thể so với thánh giả tồn tại vẫn lạc tại ở đây, ở đây nhất định chính là một cường giả mộ địa. Âm âm sáu, tuyệt thế long mạch dị động, kéo dài đến 3 ngày ba đêm, tại trong lúc này, tiêu lộ bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ động tác. Ở trên Thiên Đế Tháp ba phủ, tiêu lộ bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà thượng đế tháp chung quanh nhưng là thỉnh thoảng có cổ thi qua lại. Đầu kia bị tiêu lộ lấy màu đen long thương chém dụng một cái chỉ long chảo hắc long ác sát tựa hồ biết lợi hại, nhưng là không còn xuất hiện. Ba ngày ba đêm đi qua, hung địa dần dần bình tĩnh lại, địa vực bầu trời vạn đạo long ảnh biến mất. Đi qua một lần này đại biến sau đó, đất giữ địa thế, không thể nói hoàn toàn thay đổi, nhưng mà cũng cải biến hơn phân nửa. Độc cô thu ảnh lấy thiên địa đại thế thôi tính ra đầu này sinh lộ cũng phát sinh biến hóa, sinh lộ đã đạo biến thành tử lộ, bọn hắn cũng lại khó mà tiếp tục dựa theo kế hoạch đã định đi về phía trước. Thế là đợi đến một phe này tuyệt địa hoàn toàn bình tĩnh trở lại sau đó Độc Cô Thu ảnh không thể không hướng mới suy tính trung quanh thiên địa lại thế lần này suy tính lại giống như không có xài bao nhiêu thời gian Độc Cô Thu ảnh ước trừng phí hết 7 ngày công phu ở trên thiên đế tháp bao phủ địa vực khắc họa xuống vô tận trận văn mới dùng đẩy nữa tính ra một con đường sống tại Độc Cô Thu ảnh suy tính ra thông hướng trung tâm đất sinh lộ sau đó đám người liền tiếp theo tiến lên sắp tới tiếp lấy đám người có liên tục đi mấy ngày đột nhiên Độc Cô Thu ảnh kích động đến âm thanh đều run rẩy lên chỉ thấy bọn hắn đi tới một chỗ tiểu hồ bên trong chỉ cần chấn trụ chỗ này tuyệt thế bảo huyện lệnh thần long tinh khí khó mà hội tụ tuyệt thế đất giữ sức mạnh liền sẽ bị vô hạn suy yếu phải biết thần long tinh khí hội tụ có thể diễn hóa đại đạo trí lý đem toàn bộ tuyệt thế đất giữ thiên địa đại thế tăng lên tới một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng tình cảnh có thể ma diệt hết thể tiến vào một phen này trong tuyệt địa bất luận cái gì sinh mệnh có thể nói liền xem như thánh giả đi vào một phe này hung địa e rằng đều có rơi xuống nguy hiểm bằng không chỗ này tuyệt thế hung địa bên trong dựng dục ra tới món đồ kia sớm đã bị người lấy đi nơi nào còn đến phiên tiêu lộ bọn hắn trên đời này vẫn có thánh giả tồn tại độc cô thu ảnh ở bên hồ bày ra vô số trận văn dẫn tới vô tận thiên địa chi lực thiên địa chi hết lực tất cả hội tụ hướng trong mắt trận thượng đế tháp ông thượng đế tháp tại chấn động thượng đế tháp phát ra khí tức cùng uy áp càng ngày càng cường thịnh tựa hồ vô cùng vô tận mở dạng làm lòng người thần chấn động giống giống giống tuyệt thế hung địa các nơi bắt đầu truyền ra kinh khủng gầm rú vô tận tử khí đang cuộn trào giống như có kinh khủng ma quỷ đang gầm thét làm người sợ hãi vẫn là tại tuyệt thế đất giữ nhân vật cái thế biến thành ác sát cùng ác linh cũng không an đứng lên gào thét gầm rú thanh âm làm cho người dùng mình từng đạo âm vũ đầy tử khí kinh khủng thân ảnh bắt đầu ở trong tuyệt địa ẩn hiện giống như là từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ tại trong tuyệt địa du đãng toàn âm sáu toàn bộ tuyệt thế hung địa đều chấn động đứng lên tuyệt thế long mạch như muốn xoay chuyển tới một dạng chuyển ra ngất trời ánh lửa hình như có phượng hoàng tại dục hỏa trùng sinh phong vân biến sắc nhật nguyệt vô quang thiên địa chấn động tiêu lộ bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng tuyệt thế hung địa loại kia khí tức kinh khủng bắt đầu giảm bớt theo tuyệt thế đất giữ lực lượng yếu bớt độc cô thu ảnh gia thần trận phát ra năng lượng ba động nhưng là càng ngày càng mạnh một phương thiên địa thiên địa chi lực đều bị dẫn động từng đạo linh khí hình thành thân quang Từ bốn phương tám hướng tụ đến, chui vào đang tại rơi xuống xuống Thiên Đế Tháp Chi bên trên, Thượng Đế Tháp dần dần bắt đầu thể hiện ra Đế Hoàng Uy Thế Tới. Đây là lấy Thần Trận Chi Lực Hội Tụ vô tận Thiên Địa Chi Lực, sinh sinh lệnh Thượng Đế Tháp cho thấy Đế Hoàng Uy Thế. Ông, Thượng Đế Tháp chấn động, cả phiến Thiên Địa đều như muốn sụp đổ hỏng mất, lực lượng kinh khủng, Tỏng Thiên bên trên hạo đang xuống, hồ nước nhanh chóng tối lui, lộ ra đáy hồ, đáy hồ cũng không có nước bùn, mà là từng khối vẫn chứa Thần Long Tinh Khí Long Tinh, Long Khí Hội Tụ, đáy hồ hào quang rực rỡ, điểm điểm sinh huy, giống như có ngàn vạn đầy sao đang lóe lên, đó là từng khối linh quang lóe lên Long Tinh đây là vô tận năm tháng đến nay, thần long tinh khí ngưng kết, hình thành hiếm thấy thần vật long tinh, cũng là tu sĩ tha thiết ước mơ luyện khí thần vật. bên ngoài liền một khối nhỏ long tinh cũng là khó gặp, đừng nói nhiều như vậy. nếu không có thần trận cất trở, tiểu hắc tiên kia sớm đã nhào vào trong hồ, đi thu lấy cái kia long tinh. là ai? đột nhiên, tiêu lộ nhất âm thanh gầm thét, giơ tay chính là hướng bên cạnh đâm ra một thường, sáng chói màu đen sắc khí, vuốt ngàn trượng, về phía trước một thân ảnh chém giết mà đi. tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Không biết lúc nào, lại có người đi tới phụ cận bọn hắn lại không có phát hiện. Nếu là người kia đột nhiên hướng bọn hắn xuất thủ, kết quả cũng dễ dàng nghĩ được. Đạo nhân ảnh kia không tiếng động lui lại, tránh né liều khai đi. Tựa hồ vô cùng cố kỵ màu đen long thương sắc khí, trên thân thể người kia không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, đây tựa hồ là một cô thi thể. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ người này, đây là một cái người mặc màu đen thần giáp trung niên nhân, nhân. Trung niên nhân, nhân trên người thần giáp cũng đã có dấu hiệu mục nát, đây là một tôn cổ nhân. Cái này 6 Đám người kinh hãi, liền thần giáp đều mục nát người này nhưng như cũng đục thân bất hủ, tất nhiên là chết đi 5 tháng vô tận thái cổ thánh giả thi thể thông linh từ chết mà thành, từ lúc mới sinh ra ra linh trí tới, lẽ qua màu đen long thương sau đó, tôn này không có một tia sinh mệnh khí tức cổ nhân, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm đang ngó chừng đám người, không có một tia cảm tình, làm người ta trong lòng run rẩy. Lúc này lớn lao khí tức nguy hiểm đã tương tiêu lộ bọn hắn ba phủ, một tôn thông linh cổ thi theo dõi bọn hắn. Đây là một bộ thái cổ kỳ thi, kỳ thi thể lên hắc thiết thần giáp đã đã mất đi lộng lây, cơ hồ linh tính mất hết, có dấu hiệu mục nát. Tuế Nguyệt vô tình, thân vật cũng muốn mục nát, nhưng mà. Cố này kỳ thi lại thiên cổ khó mà mục nát, tuế nguyệt đều khó mà đem hắn ma diệt, hơn nữa đã thông linh. Một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, phát ra sấm nhân tạc quang, làm cho người dùng mình, không, có một tia cảm tình, lạnh như băng nhìn chằm chằm tiêu lộ trong tay màu đen long gương. 199 chương 199, Thương Sinh run dậy làm sao bây giờ? Lúc này, không có ai còn có thể chấn định, đều khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước xương mù ở trong như ẩn như hiện đạo kia đáng sợ thân ảnh, tinh thần căng cứng. Cổ này thái cổ kỳ thi, trên thân cũng không có ngập trời khí tức tử vong, thậm chí không có một tia năng lượng ba động, càng thêm không có sinh mạng khí tức. Hắn giống như là hàng cổ đến nay cũng đã đứng ở nơi đó một dạng, không có năng lượng ba động, không có bất kỳ cái gì khí tức, thế nhưng là lệnh tiêu lộ bọn hắn cơ hồ thở không nổi. Loại này vô hình kiềm chế, lệnh tiêu lộ bọn hắn kinh hồn táng đảm. Người này khi còn sống tuyệt đối là giỏi lắm nhân vật, sau khi chết vẫn như cũ đáng sợ như thế, thật chẳng lẽ là thái cổ thánh giả vẫn lạc sau thi thể thông linh. Cái này nhân sinh phía trước chẳng lẽ là thái cổ thời kỳ thánh giả. Tiêu lộ kinh hãi, chỗ này hung địa thực sự quá quỷ dị, thậm chí ngay cả thời kỳ thượng cổ thánh giả đều vẫn lạc tại ở đây. Đây là thượng cổ cấm địa, ở đây hết thảy tất cả đều là từ thái cổ hồng hoàng cũng đã tồn tại, có thái cổ thời kỳ thánh giả tìm được cũng không kỳ quái. Trên thân mọi người quần áo đều bị mồ hôi lạnh đấm, vô cùng cần trường, phía trước xương mủ chính giữa đạo thân ảnh kia cho bọn hắn áp lực thực sự quá cường đại. Tiêu Lộ nắm chặt màu đen long thương, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đạo thân ảnh kia, toàn thân thần lực hào dãng, bên ngoài cơ thể thần quang lấp lóe, giống như hưu thần diễm tại bước hơi. Ông, màu đen long thương liên tục trấn minh, phun ra nuốt vào sát khí, phản phất lúc nào cũng có thể rời khỏi tay, hóa thành tôn mang, xông lên trời mở dạng, giờ khắc này, xưa cũng long thương, linh động vô cùng. Bá. Đương nhiên phía trước xương mũi chính giữa đạo kia như ẩn như hiện thân hành động trong lòng mọi người đột nhiên nhảy một cái tiêu lộ càng là suýt chút nữa liền một kiếm bổ ra ngoài nhưng mà tiêu lộ lại kinh ngạc phát hiện đạo thân ảnh kia cũng không có hướng hắn đánh tới mà là nhắm vào thiên dựng lên trực tiếp một quyền hướng vẫn chìm xuống phía dưới thượng đế tháp đánh tới đụng một tiếng vang thật lớn thượng đế tháp giống như bị một tòa thái cổ thần sơn đột nhiên đụng một chút một dạng chấn động kinh liệt cả tòa đại trận đều bị rung chuyển vẫn không có năng lượng ba động đây là thuần túy nhất lực lượng biểu hiện một quyền chuyển đã bắt đầu thấu phát một kia đế hoàng uy thế thượng đế tháp có thể tưởng tượng được đầu này kỳ thi một quyền sức mạnh lớn bao nhiêu đừng nói là một tòa thái cổ thần sơn, liền xem như 10 tòa thái cổ thần sơn, e rằng đều phải ở nơi này đầu thái cổ kỳ thi nắm đấm phía dưới vỡn nát. đó là cái gì? độc cô thu ảnh đột nhiên kêu lên sợ hãi, đưa tay chỉ trong hồ cái kia dâng lên long tinh phượng tức giận bảo huyệt. âm thanh đều đang run rẩy. đó là sáu. tiêu lộ, tiêu hắc, con thú nhỏ trắng như tuyết, vội vàng hướng về trong hồ nhìn lại, cái này nhìn một cái, nhưng là để bọn hắn cũng lập tức trợn mắt hốt mồm, nói không ra lời. chỉ thấy theo hồ nước bị chấn áp trở về bảo huyệt ở trong, bảo huyệt vị trí lộ ra một ngụm đen nhánh đại quan tài, đây là một khẩu quan tài thủy tinh, dài tới 4 Nam trượng, rộng cũng có hai. 3 trượng, càng là để ngang bảo huyệt phía trên. Lại có người đem chính mình chôn ở chỗ này tuyệt thế hung địa 6. Độc cô thu ảnh khiếp sợ đến cực điểm, là ai lớn như thế thủ bút. Vậy mà tìm được dạng này một chỗ bảo huyệt xem như mình tăng địa, thật là khiến người khó có thể tin. Tiêu lộ giật mình phát hiện, màu đen quan tài thủy tinh nắp quan tài cũng không có bị kín, lại là mở, tựa hồ có đồ vật gì đã từ bên trong đi ra. Đụng, lại là một tiếng rung mạnh, thiên địa đều phải vỡ nát. tôn này cổ nhân mạnh đại vô bỉ, vậy mà không nhìn đế hoàng thế vẫn tại công kích thượng đế thác. Mặc dù chỉ là một kia đế hoàng thế. Nhưng mà đã có thể khiến thiên địa cũng theo đó thất sắc, nếu không phải là tiêu lộ lấy nội thiên địa chi lực, ba phủ phương viên trăm trưởng, đem tiểu hắc bọn hắn bảo vệ, bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị thiên đế tháp chi bên trên hạo đáng mở cái kia một tia đế hoàng uy thế, đè sắp trên mặt đất, khẽ động cũng không thể động. Nhưng mà, tôn này thái cổ kỳ thi công kích tựa hồ cũng là phí công, mặc dù dung chuyển liễu thiên đế tháp, thế nhưng là khó mà ngăn cản thượng đế tháp rơi xuống bất trần. Thượng đế tháp cuối cùng chấn ở cố kia màu đen quan tài thủy tinh phía trên, đế hoàng uy thế hạo đắng, đại địa một hồi chấn động kịch liệt, tuyệt thế bảo hệt bên trong, phát ra long kiếu, hình như có vạn lòng đang thiết đạo. Có vô số thần long tại dưới linh dị, tiếp lấy Long Kiếu thanh âm nhanh chóng đi xa, phản phất có chân long tại rút đi. Ông, một vòng mắt Trần có thể thấy trong suốt gọn sóng, trong Thiên Đế tháp chi bên trên khuếch tán liêu khai tới, đầu kia thái cổ kỳ thi trực tiếp bị đánh bay liêu khai đi, ngã tiến vào tuyệt thế hung địa trong phạm vi núi linh chi trung. Bá, tiêu lộ mở ra nội thiên địa, đem mọi người kèm thêm chính mình thu vào nội thiên địa chi bên trong, tránh thoát cái kia một vòng tầng thiên đế tháp chi bên trên hạo đãng mở đáng sợ gọn sóng. Ầm ầm sáu, cái kia một vòng trong suốt gọn sóng lấy thượng đế tháp làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán, đại sơn đang đổ nát. Đại địa tại nứt ra, toàn bộ tuyệt thế hung địa đều chấn động kịch liệt lên. Trong suốt gợn sóng những nơi đi qua, chém chết hết thảy, không thiếu mạnh đại vô bị ác linh cùng tà vật, trong chốc lát hóa thành cho bụi, tiêu tan ở giữa hư không. Ba phủ toàn bộ tuyệt thế đất giữ khí tức tử vong đều bị tụ tán, thượng đế tháp chấn trụ thần long tinh khí hội tụ chi địa phá vỡ một phe này tuyệt địa cách cục, làm thiên địa đại thế lại biến, một phương tuyệt thế đất giữ sức mạnh bị vô hạn suy yếu. ầm sáu, giống như thiên địa biến rời càn khôn đảo ngược một cái giống như, toàn bộ tuyệt thế hung địa đều ở đây chấn động, giữa thiên địa hình thành kinh khủng sát cục bị đánh vỡ một phương thiên địa thiên địa đại thế sinh phiên thiên che kỳ biến phong vân biến sắc nhật nguyệt vô quang bao phủ tuyệt thế hung địa không biết bao nhiêu năm tháng sát khí tử khí tại thời khắc này cư nhiên bị xô tan nhưng mà đen nhánh kia quan tài thủy tinh phía trên có ô quang đang lưu chuyển, lộ ra một cố làm người sợ hai khí tức ở trên thiên đế tháp chân áp phía dưới tòa này quan tài thủy tinh cũng không có phá toái có thể ở đế hoàng thần binh chân áp phía dưới hoàn hảo vô khuyết cái này một bộ đen như mực quan tài thủy tinh chất liệu tuyệt đối là đế hoàng cường giả dành riêng tuyệt thế thần tài cùng ngay đế tháp chấn tại hắc quan phía trên một sát nạc kia, một vòng mắt trần có thể thấy vọt sóng lấy thượng đế tháp làm trung tâm, khuyết tán liêu khai tới. cái này một vòng như là sóng nước vọt sóng, trực tiếp đem vậy cường đại tới cực điểm thái cổ kỳ thi đánh bay ra ngoài trăm dặm, nện vào đại sơn chi bên trong. tiêu lộ trước tiên mở ra nội thiên địa, đem chính mình cùng độc cô thu ảnh bọn người bao phủ liêu tiến đi, tránh né một lớp này năng lượng ba động khủng bố. trong suốt vọt sóng, không tiếng động hướng ra phía ngoài khuyết tán, những nơi đi qua, âm sát khí nho nhau tiêu tan, đại sơn đang đổ nát, hư không đều xuất hiện vết rách. bá. tiêu lộ cầm trong tay màu đen long đường một bước vài dặm, thương cái kia một đầu nhìn không thấy cuối, vốn lượn hướng một phương thế giới này chỗ sâu sơn lĩnh phóng đi. phía dưới mặt đất hai ngén có tuyệt thế long mạch, trên mặt đất tất nhiên có tương ứng dị tượng, đầu này sơn lĩnh, giống như là một đầu cự long ghé vào bên trên đại địa mở dạng, sơn lĩnh nứt ra tới mấy chỗ trong vực sâu, long khí bốc lên, ẩn ẩn có long kiếu thanh âm từ bên trong truyền tới, đây là một chỗ thần long xảo huyệt. rất nhanh, tiêu lộ liền vọt tới trong đó một chỗ sơn lĩnh nứt hình thành vực sâu không đáy phía trước, hắn không có chần chừ, trực tiếp vọt vào sơn lĩnh nứt ra trong vực sâu. lúc này cách tuyệt thế hung địa ngoài trăm dặm một chỗ sơn cốc sôi trào lên, từng đạo tiên khí lượn quanh thân ảnh, đang kinh hoàng tiêu sái động lên. sâu trong sơn cốc có một tòa hoàn toàn do linh ngọc kiến tạo mà thành cung điện, bóng ánh trong suốt, tiên linh chi khí dạo dực, cung điện trung quanh, hưu tiên cầm đang bay múa, khí thế của tiên lên ra. với anh, đột nhiên, thiên địa một hồi kịch chấn, một cỗ khí tức kinh khủng từ bên ngoài sơn cốc hạo đã liêu tiến tới, sơn cốc tất cả mọi người hoảng sợ muốn chết, kẻ tu vi yếu sớm đã té quỵ trên đất, toàn thân run rẩy. tu vi cao sâu người, mặc dù miễn cưỡng còn có thể đứng thẳng, nhưng mà cũng mặt không còn chút máu, một mặt hoảng sợ. Căn bản vốn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Một thanh âm từ linh ngọc điện bên trong truyền ra, thanh âm không lớn, thế nhưng là giống như thiên âm mượn dạng, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Bá. Một đạo bóng người màu xanh xuất hiện ở linh ngọc trên điện khoảng không, đó là một cái một bộ thanh ý điệp, dâu đen rủ xuống ngực, tướng mạo thanh, kỳ trung nhân nhân. Thái thượng trưởng lão 6. Có người nhận ra người trung niên kia thân phận, nhưng mà, từ cốc bên ngoài truyền tới vẻ này khí tức kinh khủng, làm thiên địa vạn vật đều phải run rẩy, không có ai tiến lên bái kiến người trung niên kia. Tuyệt thế địa 6. Trung niên nhân phản phất cùng thiên địa hợp nhất, cũng không có e ngại vẻ này uy áp, hắn cảm ứng được cố uy áp này là từ địa phương nào truyền tới, trung niên nhân sắc mặt đại biến. Bá. Sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất ở bên trong hư không, không biết tung tích. Rất nhanh, linh ngọc điện bên trong lại vọt ra khỏi mấy đạo nhân ảnh, khí tức cường đại, từ mấy người kia trên thân thấu mà ra, bọn hắn phóng lên trời, hướng tuyệt thế hung địa phóng đi. Sa ngoài vạn dặm thiên môn vị trí, lúc này, trong lòng đất thiên môn đã từ sâu trong lòng đất thăng lên, định tại Liêu Thiên bên trên. Một bức lệnh chỗ hữu nhân đô khiếp sợ hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, cho dù ai nhìn thấy bây giờ một màn này đều tuyệt đối sẽ cả đời khó quên. Chỉ thấy cổ xưa Thiên Môn đã đóng chặt, nhưng mà Thiên Môn phía dưới có một như thật như ảo thế giới màu đỏ ngòm tại ẩn hiện, bên trong hình như có núi thây biển máu vô tận hải cốt. Thiên địa thương sinh đều ở đây thế giới màu đỏ ngòm bên trong giấy rùa, không ngừng có sinh linh bị từng đầu sinh vật khủng bố vô tình đổ sát, đó là một phương kinh khủng luyện ngục. Mà Thiên Môn phía trên nhưng là vừa vận tư phản, nơi nào có một phương tiên linh chi giới đang hiện ra, tiên khí lờ, tràn ngập sinh cơ, cựu thiên chi thượng có vô số cung quyết, hình như có một mảnh bầu trời cung. Thiên cung chi bên trong phản phát tiên thần đang đi lại. Hữu tiên nữ đang ca hát, hữu tiên nhạc thần âm đang lượn lờ, có vô thượng thiên địa đang diễn giảng đại đạo, đó là một phương tiên giới. Có thánh giả chấn thủ ở thiên môn tứ phương, nơi xa, chỗ hữu nhân đô trận mắt hốc mồm nhìn trời môn hạ phương cùng phía trên cái kia hai cái như thật như ảo thế giới. Đúng lúc này, một cỗ uy áp từ phương xa hạo đã mà đến, trên trời chỗ hữu tiên thần lập tức liền nhau nhau tổng thiên bên trên rơi xuống, phảng phất có đế hoàng đôn xuống, thiên địa vạn vật cũng vì đó run rẩy. giới, đó là trong truyền thuyết vô thượng thần thổ, nơi đó mới là cường giả cái nôi, giữa thiên địa người mạnh nhất cuối cùng trốn trở về, thiên hạ tu sĩ đều lấy tiến vào tiên giới vì tu luyện mục tiêu. Nhưng mà từ thời đại thái cổ sau đó, đế hoàng cường giả biến mất, tiên giới cũng không phục tồn tại. Lúc này, cổ xưa thiên môn định tại trên bầu trời, bên trên hữu tiên giới hư ảnh, dưới có đáng sợ luyện ngục hình chiếu. Thiên môn tựa hồ có thể cầu thông hai địa phương này. Nhưng mà liền xem như thánh giả ra tay, cũng mở không ra đạo này cổ xưa cửa đá, cổ xưa cửa đá, dường như hằng cổ cũng đã tồn tại. Phía trên lộ ra cổ lão cùng khí tức tăng thương. Ngay lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng từ phương xa hạo đã mà đến, giống như đế hoàng hoàng thế, thiên địa vì đó biến sắc, thương sinh vì đó run dậy 200 chương 200, Tà Long Long nguyên thời gian đổi mới, 20140207 tuyệt thế hung địa 6. Có thánh giả cảm ứng được kinh khủng ba động chuyển tới vị trí, Càng là lập tức biến sắc, phía kia tuyệt địa chuyển ra dị động, chẳng lẽ nơi đó dựng dục ra tới một cái có thể so với đế hoàng cường giả kinh khủng tồn tại. Lúc này, không có ai còn có thể chấn định. Bá, có bán thánh cường giả trực tiếp tuấn di đi rồi, các đại thái cổ thế lực đều phái ra riêng mình cao thủ tiến đến xem xét, thánh giả nhưng là không phân thân nổi. Nếu không có mấy vị thánh giả ra tay chấn trụ tòa này cổ xưa thiên môn, tòa này thiên môn chỉ sợ sớm đã bay mất. Cổ xưa Thiên môn phía trên, có thượng cổ không biết thần văn tại ẩn hiện, lưu chuyển ra khí tức của đại đạo. Mặc dù ổn định ở trên bầu trời, nhưng mà vẫn như cũ thỉnh thoảng chấn động một chút, muốn phá vỡ thánh giả chấn phong, phóng lên trời. Bốn vị thánh giả xếp bằng ở tứ phương, liên thủ bố chi xuống phong thiên đại trận, đem cổ thiên môn chấn phong ở trên bầu trời phía trên. Hơn nữa, không có chút nào nhẹ nhõm, không có ai sẽ thu tay lại, bởi vì cổ thiên môn thực sự quá trọng yếu, bất cứ chuyện gì đều phải tạm thời thả xuống, không thể cùng thiên môn đánh đồng. Cổ thiên môn có thể là con đường thông thiên, như có thể mở ra cổ thiên môn, có lẽ liền có thể tiến vào trong truyền thuyết tiên giới mặc dù biết rõ tuyệt thế hung địa sinh kinh thiên biến cố nhưng mà tại chỗ thánh giả cũng không nguyện ý rời đi coi như tuyệt thế hung địa có đế hoàng cường giả xuất hiện cũng không thể lệnh tại chỗ thánh giả quát tay thượng đế tháp lộ ra tới một kia đế hoàng uy thế chuyển biến cả cổ cấm địa kinh động đến tất cả mọi người thượng cổ cấm địa chỗ sâu truyền ra kinh khủng gầm rú có không biết kinh khủng hùng hoàng cự thú đang gầm thét bá không chần chờ vị kia một bộ thanh ý trung nhân nhân đi đầu vọt vào phía trước tuyệt thế hung địa đất giữ sức mạnh bị vô hạn suy yếu nhưng mà dù vậy bản thánh tiến vào một phe này tuyệt thế hung địa vẫn như cũng gặp nguy hiểm không thể không cẩn thận cẩn thận bá bá, bá, mắt khác mấy vị bán thánh cũng vọt vào phía trước tuyệt thế hung địa, rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn liền biến mất bên trong, vùng thế giới này tựa hồ thay đổi, có người hiện khắc thường, thiên địa đại thế đã thay đổi, cho nên vốn là sinh lộ, cũng biến thành tử lộ. Lúc này, thượng đế tháp lộ ra tới đế hoàng uy thế đã thu liễm, đế hoàng uy thế lùi bước. Lúc này, thứ phương không ngừng có người tiến vào tuyệt thế hung địa. Khi này một số người lần lượt tiến vào tuyệt thế hung địa thời điểm, lúc này tiêu lộ lại sớm đã vọt vào tuyệt thế long mạch bên trong, tìm kiếm cái kia đại địa long tức giận đầu mớn. Tuyệt thế long mạch long khí đều là từ đầu nguồn lộ ra tới, nơi đó long khí ngưng kết là vì vạn long quy tông chi địa. Hơn nữa, một số vật gì đó cũng là diễn sinh từ cái này bên trong. Long mạch bên trong một mảnh đen kịt, nhưng mà lấy tiêu lộ thị lực, long mạch trong hết thảy, cũng biết tích có thể thấy được. Bên trong long khí hạo đẳng, thỉnh thoảng có thể gặp được có long hình long khí tại du đầu. Rất nhanh, tiêu lộ liền xâm nhập phía dưới mặt đất, hướng long khí đầu nguồn sắp tiếp cận. Tinh thuần tới cực điểm long khí trùng trùng điệp điệp từ phía trước mãnh liệt mà đến, phía trước ánh sáng vị trí, tựa hồ ẩn nút một đầu thần long nhất dạng, lộ ra tới khí tức làm người sợ hãi mặc dù có nội thiên địa chi lực cách trở, tiêu lộ vẫn như cũ có thể cảm ứng được vẻ này kinh khủng long nguyên ba động, làm hắn kinh hồn tăng đảm, giống như đối mặt thần long thành thú. bá, tiêu lộ không chần chờ, trực tiếp tại hư không các bước, chân đạp bắt cực bước, hướng ánh sáng truyền tới phương hướng phóng đi, sắp tiếp cận, ánh sáng càng ngày càng sáng. đột nhiên, tiêu lộ phảng phất cảm thấy chính mình xông qua một tầng thủy mạc một dạng, sau đó phía trước tia sáng sáng rõ, trung quanh dũng động long khí, đột nhiên biến mất. thấy thế tiêu lộ chấn động vô cùng, há tựa hồ tiến nhập một phương thiên địa, phía thiên địa này có đạo đạo long ảnh đang hiện lên hình như có vô số thần long tiềm phục tại trong vùng hư không này. Một phe này bên trong hư không cũng không phải không có long khí tồn tại, tương phản, nơi này long khí so với bất kỳ địa phương nào đều nồng hậu dày đặc, nhưng mà nơi này long khí nhưng là từ hữu hình hóa thành vô hình. Một phương hư không có mấy chục dạng phạm vi, đây là một chỗ thần thổ, khắp nơi kết xuất hiếm thấy long tinh, hào quang rực rỡ, giống như huyễn cảnh một dạng. Nay cũng không phải lệnh tiêu lộ trợn mắt hốt hoồm, chân chính lệnh tiêu lộ rung động đến tột đỉnh chính là, một phe này hư không trùng đường, vậy mà lơ lửng một thần châu. Thần châu đường chừng trong trượng, phía trên long hình thần quang lưu chuyển, Hình như có vô số thần long đang du động, thần quang có cửu sắc, rực rỡ chói mắt, bên trong giống như đang diễn hóa hồng hoang thế giới, thiên địa huyền hoàng, thần diệu vô cùng. Đây là sáu. Tiêu lộ lập tức vô cùng kích động, thiên địa dựng dục ra thần long, chết điểu sau đó, còn sót lại có tuyệt thế long nguyên. Viên này thần châu, chính là tuyệt thế long nguyên. Thần long tinh hoa, đều ở long nguyên. Long nguyên bị đại địa long mạch bồi bổ vô số năm tháng, tuyệt đối là trên trời dưới đất đều khó mà tìm được chi bảo. Tiêu lộ mạo hiểm tiến vào tuyệt thế long mạch, chính là vì viên này long nguyên. Giống. Long nguyên chi bên trên, ẩn ẩn có thiên long đại âm truyền ra. Thanh âm không lớn, nhưng là lệnh tiêu lộ chấn động trong lòng. Loại thanh âm này, chính là nội thiên địa chi lực đều khó mà ngăn cách. Trong thanh âm, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Tuyệt thế Long Mạch dựng dục ra tới thần long, không thể nhất phi trùng tiên, thành tựu thiên long chi thân liền chết hiệu. Cơn đoán như này, tích lũy vô tận năm tháng, nhưng là không thể coi thường. Tại này cổ quán niệm dưới ảnh hưởng, tuyệt thế Long Mạch bên trong dựng dục ra tới thiên địa hung thú cũng là tràn đầy lệ khí, hung ác ngang ngược, là vì giữa thiên địa hung thú đáng sợ nhất. Bá, tiêu lộ nhất lãnh mình, liền đã đến Long Nguyên Chi phía trước. Viên tiêu Long Nguyên Tựa Hồ đã co linh tính đột nhiên chấn động lên, sau đó một đầu lệ khí ngất trời gian ác hát long từ long nguyên chi bên trên ngưng nhẹ ra đây là sáu tiêu lộ kinh hải hắn không chút nghĩ ngợi liền nhanh bay ngược với anh liền tại tiêu lộ vừa mới tránh lui mở ra một cái đen nhánh long chảo liền tòng tiên bên trên vồ xuống nát bấy liếu tiêu lộ vừa rồi trù ở một phương hư không lệ khí hóa tà long tiêu lộ chấn động trong lòng thần long vẫn lạc lệ khí trung thiên ngàn vạn năm khó mà tán đi vậy mà có thể hóa hình mà ra đây cũng không phải là một đầu chân chính tà long mà là lệ khí biến thành nhưng mà nhưng cũng vô cùng tính khủng to lớn long thân tử long nguyên chi bên trên ngân hiện, vốn lượn giống như sơn nhạc. "Giống?" Tà Long ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ hư không đều chấn động kịch liệt lên, phản phất muốn vỡ nát sụp đổ một dạng, mặc dù có nội thiên địa cách trở, Tiêu Lộ vẫn như cũ bị tiếng gào này gọi chấn động đến mức thể nội khí huyết quay cuồng. Tiêu Lộ không khỏi biến sắc, đầu này Tà Long thực sự quá cường đại, phải biết, Long Nguyên chớ ở hư không, củng cố vô cùng, khó mà dung chuyển, nhưng mà, chiết khấu Tà Long nhưng là một tiếng gầm gọi liền lệnh một phen này hư không cơ hồ sụp đổ. Có thể tưởng tượng được, đầu này Tà Long là bậc nào kinh khủng cùng cường đại chỉ sợ sẽ là bán thành đến, cũng khó có thể chế phục, thậm chí sẽ bị đầu này tà long đánh giết. làm sao bây giờ? tiêu lộ tâm niệm cấp chuyển, hắn trong đầu nhanh lùng tìm, bực này lấy vô tận lệ khí biến thành tà vật, phải dùng biện pháp gì đi đối phó? giống. đầu kia tà long lại là rít lên một tiếng, sau đó liền từ long nguyên chi sông lên đi ra, đây là một đầu ngàn trượng hắc hát long, long thân phía trên rũ động ngất trời khí tức hung ác. có. tiêu lộ đông nhiên linh quang lóe lên, lúc này đầu kia vô tận lệ khí ngưng kết mà thành tà long, đã hướng hắn hung ác nào tới, nhấc lên ngập trời hắc hát khí, toàn bộ hư không đều tối sầm. bá chỉ thấy tiêu lộ xoay tay phải lại, trạng thái cực độ xuất hiện ở liễu tiêu lộ trên tay, thái cực độ phía trên, âm dương tương phân, một cỗ khí tức tường hòa, lập tức liền từ thái cực độ phía trên tràn ngập liêu khai tới, giống, tà long đang gầm thét, tựa hồ có chút e ngại, vậy mà ngược lại, giống, tà long gào thét, sau đó trực tiếp hướng tiêu lộ xung phong liều chết tới, năng lượng ba động khủng bố đang cuộn trào, long trào tê thiên liệt địa, vỡ vụn hết thảy. mặc dù e ngại thái cực độ phát ra tới khí tức cường đại, nhưng mà, đầu này giữ tận kinh khủng tà long cuối cùng vẫn hướng tiêu lộ ra tay rồi, Bá. lơ lửng tại tiêu lộ trên đỉnh đầu thái cực độ phát ra trước nay chưa từng có một dạng hừng hực thần quang đem tà long đánh tan sau đó trên bầu trời giống như xuất hiện một vành mặt trời cùng một vầng trăng khí thế ngang ngược nhau nhau tại dương quang phía dưới tiêu tan long nguyên thần châu trên khí thế ngang ngược bị thái cực đồ luyện hóa sau đó tiêu lộ trực tiếp mở ra nội thiên địa đem vậy tuyệt thế long châu thu vào tuyệt thế long nguyên là rơi xuống thần long lưu lại thiên địa chi bảo nặng như thái cổ thần sơn chỉ có thu vào nội thiên địa chi bên trong mới có thể đem chi mang ở bên cạnh âm âm sáu giống như di động tới một tòa núi lớn một dạng Tiêu lộ sử xuất bú sữa mẹ khí lực, mới đưa viên kia tuyệt lấp lóe cựu sắc thần quang thế Long Nguyên thu vào nội thiên địa. Tiêu lộ thu lấy Long Nguyên, không do dự nữa, chân đạp bắt bước, giống như thuấn di một dạng tại đại địa Long mạch bên trong chạy vội, tốc độ nhanh, cơ hội đến rồi mắt thường cũng không nhìn thấy trình độ. Rất nhanh, tiêu lộ liền đã đến tuyệt thế Long mạch đứt gãy chỗ, ở đây Long khí hạo đẳng đã có thể cảm ứng được ngoại giới cái tia ánh nắng tươi sáng tươi mát khí tức. Ân. Tiêu lộ đang muốn từ tuyệt thế Long mạch đứt gãy cho nên hình thành vực sâu không đáy bên trong lao ra, nhưng mà hắn hình như có cảm giác, đột nhiên ngừng lại, hắn cảm ứng được bên ngoài có rất nhiều tu sĩ khí tức tuyệt thế đất giữ dị động kinh động đến không ít người mặc dù thánh giả không phân thân nổi nhưng mà bán thánh nhưng là tới không thiếu tiêu lộ cảm ứng được mấy cố đặc biệt cường đại khí tức bởi vậy hắn cũng không có vội vã lao ra mà là nuốt ở long mạch đứt gãy hình thành vực sâu không đáy phía dưới giống lúc này một tiếng kinh khủng gào thét từ đại địa long mạch chỗ sâu truyền ra cả con rồng mạch đều chấn động đứng lên người bên ngoài đều biến sắc một cỗ khí tức kinh khủng từ đại địa long mạch chỗ sâu vẳng ra một đầu đáng sợ tiên thiên hung thú đang nhanh chóng tiếp cận ngất trời khí tức hung ác làm người sợ hãi với anh chỉ thấy một đầu màu tím rau long Phá vỡ trọng trọng long khí, chưa từng thực chất dưới vực sâu vẩn ra, điên cuồng giống như hướng phía ngoài đám người bộ nhào qua. Cái này đầu dao long toàn thân màu tím, thoạt nhìn như là nổi giận đồng dạng, rất rõ ràng. Cái này đầu dao long phát hiện những nhân loại này vậy mà lấy đi nó long nguyên, cái này khiến nó nộ phát như điên, thế là liền trực tiếp tìm tới phía ngoài những cái kia ra hỏa sôi sèo. Màu tím dao long có thể so với thánh giả, nhân tộc thánh giả không đến, tại chỗ chỗ hữu nhân đô khó mà cùng màu tím dao long chống lại. Màu tím dao long chỉ là phun ra một ngụm hàn khí, liền đem bên ngoài băng phong trăm dặm, một nửa người lập tức liền trong nháy mắt hóa thành băng điều. Mọi người nhất thời cực kỳ hoảng sợ, vội vàng phân tán bốn phía tránh né Liêu Khai đi. Lúc này, tiêu lộ nhưng là thừa dịp bên ngoài đại loạn, tiêu tan không một tiếng động chưa từng thực chất trong vực sâu đi ra. 201 chương 201, gọi thiên địa tháp bá. Tiêu lộ trên mặt đất nhanh chóng chạy vội, hắn cũng không có ngự không phi hành, rất nhanh, hắn liền từ tuyệt thế hung địa bên trong bật ra, lúc này, hắn vẫn như cũ không dám buông lòng. Thằng đến đã chạy ra ở ngoài ngàn dặm, hắn mới ở một tòa ngọn núi bên trên ngừng lại. Ầm ầm sáu, địa chấn động, chỗ này tuyệt thế hung địa bên trong, có hai cố cường đại khí tức đang cổ trào. Thượng đế tháp chấn tại bảo huyệt phía trên, áp chế tuyệt thế đất giữ sức mạnh. Thượng đế tháp phát ra năng lượng ba động là mạnh nhất, lệnh một chỗ truyền ra khí tức cường đại chỗ, chính là đầu kia màu tím dao long vị trí. Lúc này không cần nhìn nếu biết, màu tím dao long cùng nơi nào mấy vị nửa đợi cường giả giao thủ. Bá, một đạo thần hồng từ tiền phương trên bầu trời nhanh chóng bay qua, cường đại tiên linh lực đang cuộn trào, đó là một tên bán thánh cường giả, tên bán thánh này đang tại hướng tuyệt thế hung địa chạy tới. Sau đó, lại có người mặc một bộ thanh ý trung nhân nhân, trên đầu lơ lửng chín toàn ngọn thần sơn màu đen hôn lộn chi khí tức hạo đẳng từ trên bầu trời cất bước mà qua đến cùng vẫn là có người từ màu tím dao long quát tháo chỗ và lở ra tuyệt thế hung địa 6 tiêu lộ nghĩ nghĩ không chần chờ nữa chân hắn đạp bắt cự bước một bước vài giảm rời xa lấy tuyệt thế hung địa có con kia màu tím dao long tại trừ phi là thánh giả đến bằng không ai cũng không có khả năng xâm vào nhưng mà vẫn như cũ có một chút không biết tình huống người đang hướng về tuyệt thế hung địa mà đi với anh đúng lúc này tuyệt thế hung địa bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn đại địa chấn động Hình như có người đang tuyệt thế hung địa công kích tới đồ vật gì, một cỗ sóng nhiệt từ tuyệt thế hung địa hạo đãng liêu khai tới. Đục. Lại là một tiếng vang trầm truyền đến, mấy cỗ năng lượng cường đại ba động từ tuyệt thế đất giữ khu vực trung tâm hạo đãng mà ra, hình như có người đang giao thủ, đang kịch liệt đại chiến lấy. Bá. Tiêu Lộ không chần chờ, trực tiếp lao vào phía trước sương mù ở trong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, hắn không có ý định tiến nhập tuyệt thế hung địa, mặc dù có thượng đế tháp trấn trụ một phương thiên địa, vô hạn suy yếu tuyệt thế hung địa, nhưng mà ở đây vẫn như cũng vô cùng đáng sợ. Tiêu Lộ tiến vào tuyệt thế hung địa, mới đi mấy giặm đường, hắn liền tại một chỗ loạn thế trồng phía dưới. Phát hiện một cỗ thi thể, một bộ nam nhân thi thể. Cỗ thi thể này rách tung toé, tiên huyết bắn tung toé một chỗ, cũng không biết là bị đồ vật gì sẽ rách trở thành bộ dạng bây giờ, bộ dạng bây giờ máu me đầm địa, người lạ chớ tới gần. Siêu. Đột nhiên, một đạo huyết sắc tà quang từ dưới đất vọng ra, hướng Tiêu Lộ cuốn giết tới, sắp tới mấy điểm, cơ hồ phản ứng không kịp. anh. Tiêu Lộ quanh người hư không đột nhiên chấn động một cái, đạo kia rào sát tới huyết sắc tà quang, lập tức liền băng tán tại Liễu Hư Không ở trong, bị chống cự ở ngoài thân, nội thiên địa chi lực ngăn cách Liễu Hư Không, huyết tà quang căn bản khó mà xuyên thấu nội thiên địa chi lực đột nhiên, một đạo hắc hát ảnh tòng thiên mà hàng, trực tiếp quanh kích xuống, lực lượng cùng bạo, trực tiếp dung chuyển liếu thiên mà, đó là một đạo đáng sợ côn ảnh, côn ảnh những nơi đi qua, hư không đều nứt toát ra liếu nhất đạo khe hở. Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn, giống như một tọa cự sơn mở dạng, thòng thiên bên trên bổ nhào xuống dưới, có người hướng tiêu lộ ra tay đánh lén. Cao thủ, tiêu lộ nhất bước bước ra, cả người giống như thuấn di mở dạng, trực tiếp tại chỗ tiêu thất, sau một khắc, xuất hiện ở phía trước bên ngoài trong trượng, có thể nói là sắp tới cực hạn. Người kia một côn đập vào trên mặt đất, cồn manh tới cực điểm sức mạnh, trực tiếp đem một phương mặt đất đều đánh bạo liệt, sụp xuống, tạo thành một cái hố to, bùi đất tung bay. Bá, tiêu lộ phóng lên trời, sau đó ngũ hành chi lực hội tụ, ngũ hành chuyển động, dẫn ra thiên địa. Đột, một chiếc đại ấn xuất hiện ở liêu tiêu lộ giữa hai tay, ngũ hành chi lực xen lẫn, đại ấn giống như một ngôi thần sơn một dạng thằng tiên bên trên chân áp xuống, hư không đều sụp xuống. Tiêu lộ đánh ra ngũ hành đại ấn, đây là võ đạo diễn sinh ra chiến kỹ, không có pháp lực ba động, cũng không có thần thông cho thấy dị tượng, chỉ có thuần túy nhất sóng sức mạnh. Không phải thuật pháp, không phải thần thông, nhưng là so thuật pháp cùng thần thông càng thêm đáng sợ. Võ giả, người kia lấy làm kinh hãi, không dám đón đỡ tiêu lộ ngũ hành đại ấn, vội vàng tránh lui liếu khai đi. Nhưng mà tiêu lộ chân đạp bắt cực bước, hiện ra bát bộ cực tốc, như bóng với hình đi theo, một chiếc đại ấn vẫn như cũ trực tiếp hướng người kia chân áp xuống. Giống, người kia gặp né tránh không được, liền nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắc côn hướng về phía trước xuyên thủng mà ra, giống như một căn ổ tim sợ gì một dạng, nhanh chóng biến lớn, đem một phương bầu trời đều che lại. Vô ngũ hành đại ấn cùng hắc côn trong nháy mắt va chạm tại liễu nhất lên. Bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang năng lượng kinh khủng hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra phương viên mấy trăm trượng mặt đất lập tức liền vỡ nát Phúc. người kia thổ huyết bay ngược sắc mặt trắng bệch cổ tay bị đánh nứt đang chảy máu bá người kia quay người liền đi không có chút do dự nào ra tay đánh lén không thành công cũng không phải tiêu lộ đối thủ này cũng không đi đó chính là kẻ ngu hừ muốn đi tiêu lộ cười lạnh hắn cũng không phải người dễ khi dễ tất nhiên dám ra tay đánh lén mình vậy sẽ phải gánh chịu kết quả cái hậu quả này rất nghiêm trọng chỉ thấy tiêu lộ nhất bước bước ra chỉ là một bước hắn liền đuổi kịp người kia Sau đó một bước hướng người kia phủ đầu đạp xuống, bắt bộ cực tốc, trong nháy mắt liền chuyển hóa trở thành bắt bộ tuyệt sát. Ầm ầm sáu, lực lượng vô tận tại tiêu lộ dưới chân Hạo Đãng, khí tức hủy diệt đang kích động, phảng phất cả phiến thiên địa đều bị hắn một cước đạp vỡ một dạng, cả phiến thiên địa đều ở đây dưới chân của hắn run lên dậy. Người kia lập tức kinh ngạc cái hồn bay phét tán, hắn vạn lần không ngờ tiêu lộ thật không ngờ lợi hại, cường thế vô song, giống như một tôn bên trên cổ chiến như thần truy sát đi lên. "Rõng, chớ ép người quá đáng." Người kia gầm thét, hai tay toàn lực huy động trong tay hắc hát côn hướng về phía trước đạp tới, đón lấy Liêu Tiêu Lộ đạp xuống một cước kia. Bá trong tay người kia hắc hát côn, hóa thành liễu nhất đạo dương nhanh múa vút hắc hát long, phát ra một cái cổ kinh khủng pháp lực ba động, sẽ rách liễu hư không, hung ác hát tới cực điểm hướng Tiêu Lộ bổ nhào mà tới. Hừ. Tiêu Lộ cười lạnh, bắt bộ tuyển sắt bước đầu tiên, trực tiếp đạp xuống. Oèn. Lực lượng vô tận tại Tiêu Lộ dưới chân hạo đảo, đạo kia phóng lên trời hắc hát long, lập tức liền bị Tiêu Lộ nhất chân đạp phải hình thể tán loạn, hiện ra nguyên hình. Đục. Tiêu Lộ lập tức bước ra bát bộ sát bước thứ hai, hướng người kia ngay ngược đặt xuống, bước thứ hai sức mạnh so bước đầu tiên, cường đại hơn ước gấp đôi trở lên. Hư không đều không thể tiếp nhận lực lượng như vậy, trực tiếp tại tiêu lộ dưới chân vỡ nát. Hắc Quân bị đánh bay sau đó, người kia chỉ có hai tay ngăn cản hướng về phía trước, bên ngông thần lực từ hai tay của hắn ở giữa mãnh liệt mà ra, muốn ngăn cản tiêu lộ bát bộ tuyệt sát. Đụng. Người kia hai tay trực tiếp bị tiêu lộ đấm nát, vô thượng chiến kỹ, không thể ngăn cản, cái kia nhân khẩu nhà tiên huyết, bay ngang ra ngoài, đụng bạo một tảng đá lớn, ngã lăn ở loạn thạch ở trong, không biết sinh tử. Tiêu lộ không để ý đến người kia chết sống, chỉ thấy hắn lấy nội thiên địa chi lực trấn phong bản thân khí tức, hướng về bên ngoài đi đến. Không lâu sau đó, tiêu lộ đi tới một cái bí ẩn phủ. Tiêu lộ đem độc cô thu ảnh đổi đi ra, độc cô thu ảnh ở đây bày ra trận văn, che giấu liêu Thiên Cơ. Là lúc này rồi, đây tuyệt thế hung địa hành trình hẳn là kết thúc. Ở cái địa phương này đem thượng đế tháp triệu hắn đi thôi. Lúc này, Tiêu lộ ngồi xếp bằng xuống, hắn lấy tâm niệm câu thông thượng đế tháp binh hồn, muốn thu hồi thượng đế tháp. Một khi thượng đế tháp bị Tiêu lộ thu hồi, một phe này tuyệt địa thiên địa lại thế, liền sẽ một lần nữa vận chuyển lại. Đến lúc đó, tuyệt thế hung địa liền sẽ trở thành một phương tuyệt địa, có thể ma diệt hết thể sinh mệnh, liền xem như thánh giả đến, e rằng cũng phải có tới không về. Nhưng mà, đây cũng không phải là Tiêu lộ muốn lo lắng sự tình. Thượng đế tháp từ tuyệt thế hung điệu thăng lên đi lên, nhẹ nhàng chấn động, dường như đáp lại một loại nào đó triệu hoán, tầng thiên đế tháp chi bên trên hạo đã mở uy áp kinh khủng, lệnh phạm vi ngàn dặm thiên địa đều ở đây run rẩy. Thương không phản phất đều phải sụp đổ xuống, đại địa tại chấn động, không ngừng có núi nhà cẩm vang sụp đổ, bụi đất tung bay, giống như én đô ổ đủ rủ ổ một cái dạng. Tại thời khắc này, tất cả tiến vào tuyệt thế đất giữ người đều bị kinh động đến, đế hoàng thần binh khí tức, khiến cho mọi người tìm lập nhanh, liền bán thánh đều phải biến sắc. Ngoài vân dặm, một vị thanh ý lão nhân xuất hiện ở trên bầu trời. Đế hoàng thần binh 6 Lão nhân trong mắt hình như có một mảnh tinh không tại ẩn hiện, nhìn dấu Liễu hư không thiên địa, hướng tuyệt thế hung địa nhìn lại. Sau một khắc, cái này thanh ý lão nhân liền vô thanh vô tức biến mất ở Liễu hư không bên trong, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, cũng không có một tia khí tức, lộ ra là như vậy tự nhiên. Lúc này, theo thượng đế tháp lên cao, bị chấn áp trở về phía dưới mặt đất thần long tinh khí, lại bắt đầu giao hội, thần hồ hồ nước lại từ dưới đất xung ra. Ầm ầm sấu, trong vòng nghìn dặm địa vực đều chấn động đứng lên, giữa thiên địa phong vân biến sắc, bị đổi tản ra sắc khí, lại bắt đầu hiện lên, thiên địa dần dần lờ mờ, một lực lượng kinh khủng đang nung tụ hình như có một đầu đáng sợ tới cực điểm hồng hoang, cự thú đang tại từ trong giấc ngủ say thức tỉnh mở dạng. "Này sao lại thế này sáu? Chuyện gì xảy ra?" Chỗ hưu nhân đô bất an, bọn hắn cảm thấy lớn lao nguy hiểm đang tại buông xuống, không ai có thể chấn định lại, có người thấy tình thế không ổn, liền hướng tuyệt địa bên ngoài phóng đi. "Bá! Bá! Bá!" Trên trời cao, rơi xuống liêu nhất đạo đạo huyết sắc sấm sét, mỗi một đạo sấm sét cũng giống như như núi cao cực lớn, nối liền đất trời, những cái kia sông ra ngoài nhân, có mấy cái lập tức liền bị tia chớp màu đỏ ngòm đánh chúng ngay cả cặn cũng không còn phía dưới. Đại địa chấn động, trên mặt đất người giống như là đứng ở gần sóng phía trên một dạng. Đại địa nứt ra ra từng đạo sâu không thấy đáy khe hở, vô tận sát khí từ trong cái khe phun trào mà ra. Hoa! ta không muốn chết ta, cứu mạng A! Không ít người kêu thảm, bị nứt ra đại địa thối vệ. Ở thời điểm này, mọi người mới phát hiện chính mình vậy mà không thể đằng không mà lên, tự không phi hành. Chỗ Hưu Nhân Đô luôn cuống tay chân, có người bố trí xuống trận pháp, muốn Na Di hư không truyền tống ra một phe này tới địa, nhưng mà trận pháp cũng mất linh. Trên trời rơi xuống tia chớp màu đỏ ngòm Đại địa dâng cháo sát khí, một phe này tuyệt thế đất giữ thiên địa đại thế đang tại dần dần khôi phục, không ngừng có cường giả tại vỡ lạc, vương giả chi huyết nhiễm đội đại địa, Liên bán thánh cũng lôi cuống, Bọn hắn cảm ứng được liêu thiên mà ở giữa ở giữa biến hóa vi diệu, một phương thiên địa đang tại hướng tuyệt sát hung địa chuyển biến. Đây là thiên địa chi lực diễn sinh ra tới kinh khủng thiên địa đại thế, liền xem như đến cũng không có biện pháp thay đổi gì, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ lại có người đang thu lấy món kia đế hoàng thần binh không thành? Thượng đế tháp tồn tại chia đôi thánh cường giả tới nói, không phải bí mật, tất cả mọi người tiến vào tuyệt thế đất giữ người đều có thể cảm ứng được thượng đế tháp khí tức nhưng mà cũng không phải chỗ hưu nhân đô biết phát ra loại kia kinh khủng tới cực điểm uy áp khiến cho mọi người linh hồn đều phải run sợ đồ vật là đế hoàng thần binh. 202 chương 202, đất hoang bạo tẩu thời gian đổi mới 20140208 lúc này tuyệt thế hung địa bốn phía đều ở đây đại chiến có cường giả cấp bậc bàn thánh cầm trong tay thánh binh địch lại này đầu màu tím giao long đánh thiên băng địa liệt năng lượng ba động khủng bố làm thiên địa đều ở đây chấn động thiên địa đại thế lần nữa khôi phục tuyệt thế hung địa muốn khôi phục nhưng mà lúc này những cái kia cầm trong tay thánh binh bàn thánh nhưng như cũng không chịu rút đi mắt thấy chỉ cần diện sát gạ dạ gồng nguyên thiên địa hung thú liền có thể nhận được trong truyền thuyết vô thượng trí bảo những người này nơi đó chịu liền như vậy rút đi âm sáu thần long tinh khí giao hội chi địa thượng đế tháp giống như một tọa thái cổ thần sơn mở dạng từ dưới đất thăng lên hỗn độn hồng mông chi khí ở trên thiên đế tháp chi bên trên lở lở hiện ra chấn áp vạn cổ chư thiên kinh khủng uy năng vùng thế giới này lại thế vẫn như cũng bị áp chế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ngay lúc này một cái thanh ý lão nhân xuất hiện ở phụ cận nhưng mà thượng đế tháp nhiên chấn động một cái cả phiến thiên địa đều như muốn sụp đổ một dạng ông thượng đế tháp phát ra một tiếng chấn minh Thượng Đế Tháp Chung Quanh Lượn Quanh Vô Tận trận Văn một chút liền tan vỡ, giống như băng tuyết một dạng, tiêu tan ở bên trong hư không. Không tốt. Thanh Y Lão Nhân thấy thế lấy làm kinh hãi, duỗi bàn tay. Anh. Một cái đại thủ xuất hiện ở Liễu Thiên Đế Tháp Bầu Trời, lực lượng vô tận từ đại thủ phía trên hạo đang xuống, trực tiếp vỡ vụn hư không, giống như là một phương thiên địa rơi xuống xuống dưới, muốn đem núi Thượng Đế Tháp đè xuống. Nhưng mà Thượng Đế Tháp nhưng là đã hóa thành Liễu Nhất Đạo Hỗn Độn Thần Quang, trong thùng bàn tay giam cầm, lập tức liền biến mất ở Liễu Thiên bên cạnh, nhanh đến cực điểm. Thấy thế Thanh Lão Nhân biến sắc, hắn thu hồi đại thủ sau đó trực tiếp phá toái hư không, ở trong hư không đi xuyên, sau một khắc, hắn xuất hiện ở tuyệt thế vung địa bên trong. lúc này, một đạo hỗn độn thần quang chui vào hồ dung nham bên trong. là ai đang triệu hoán tượng đế tháp? thanh y trong mắt lão nhân thần quang lấp lóe, nhưng mà, bây giờ cũng không phải nghĩ lại thời điểm, toàn bộ tuyệt địa sát khí trùng thiên, không ngừng có vương giả tại vỡ lạc, đây quả thực là tận thế đến cảnh tượng. thanh y lão nhân bất trần trừ nữa, hắn vung tay lên, đem đầu kia màu tím giao long đánh rơi vào hồ dung nham bên trong, sau đó phất ống tay háo một cái, đem ở đây người đều thu vào tay háo bên trong, xông lên trời. Mạnh như thanh ý lão nhân, lúc này cũng thay đổi sắc, thượng đế tháp bay đi, một phe này tuyệt địa thiên địa đại thế, liền muốn hoàn toàn khôi phục lại. Bây giờ không đi, vậy cũng không cần đi. Tuyệt thế hung địa là một cái tuyệt chết cách cục, mà lại là thiên địa tự nhiên hình thành hữu tử vô sinh cách cục, chỉ cần nơi này thiên địa đại thế một khi hoàn toàn khôi phục lại, vạn giảm địa vực tương biến thành một bên chết mà, thiên địa chi lực sẽ ma diệt bên trong hết thể sinh mệnh. Cho đến lúc đó, liên chỉ có tại tuyệt thế hung địa diễn sinh ra tới màu tím giao long mới có thể còn sống, những người khác sẽ hồn phi phách tán, trở thành bên trong xương cốt anh sâu trong lòng đất, một tôn xưa cũ thần tháp, phá vỡ trọng trọng nhám tường, đẩy ra vô tận hỗn độn chi khí, hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống xuống. rất nhanh, thượng đế tháp liền cách xa tuyệt thế hung địa. thượng đế tháp bị tiêu lộ triệu hoán sau khi trở về, toàn bộ tuyệt thế đất giữ thiên địa đại thế bắt đầu khôi phục, từng đạo như núi lớn màu máu xâm xét tổng thiên mà hàng, quanh sát hết thảy. đại địa nứt ra, vô tận sát khí từ dưới đất phun trào mà ra, thỉnh thoảng có tuyệt diệt giết sạch trên mặt đất lấp lóe du tẩu, trong vòng nghìn dặm địa vực, đã biến thành kinh khủng tuyệt địa. đây là thiên địa chi lực phát tiết, là phải chết thiên địa cách cục, trừ phi đế hoàng cường giả đến, hoặc là vận dụng đế hoàng thần binh đem thần long tinh khí chấn áp lại. băng không liền xem như thánh giả đến, cũng khó có thể phá mất dạng này thiên địa cách cục. thần long tinh khí quay về, thiên địa đại thế khôi phục, tuyệt địa các nơi không ngừng truyền ra tuyệt vọng gầm rú cùng tiêu thảm, không ngừng có cường giả tại vẫn lạc, cường giả chi huyết phun ra, kinh khủng thiên địa chi lực giống như là một cái cự đại vô bị diệt thế ma bàn, tựa hồ muốn bên trong hết thể sinh mệnh đều ma diệt một dạng, không có ai có thể chống lại cố lực lượng này, không có ai có thể cùng thiên địa chống lại. hai vị thánh giả ra tay đem một bộ phận cường giả lấy vô thượng pháp lực lấy đi. ở phía này tuyệt địa thiên địa đại thế còn không có hoàn toàn hồi phục lại phía trước liền xông ra ngoài. liền xem như đương thời thánh giả, lúc này cũng khó có thể đem tiến vào tuyệt thế đất giữ chỗ hữu nhân đô lấy đi. giống tuyệt thế long mạch chấn động, vô tận long khí hạo đáng mà ra, giống như có đạo đạo đại long ở trên trời xoay quanh bay múa. đầu kia màu tím giao long, tại long khí ở trong gần hiện, không ngừng gào thét. nó là tự tuyệt thế long mạch bên trong diễn sinh ra tới tiên thiên hung thú, là vì một phe này trong tuyệt địa duy nhất sinh mạng thể, ngoại trừ màu tím giao long bên ngoài trong tuyệt địa liền cũng không còn cái khác sinh mệnh tồn tại có cũng là một chút vẫn lạc tại trong tuyệt địa thâm niên lâu này thông linh phía sau tử vong sinh vật bá tuyệt thế hung địa bên ngoài một cái thanh ý lão nhân trực tiếp từ bên trong hư không đi ra sau đó vung tay lên mấy chục đạo bóng người liền từ hắn tay háo bên trong ngã bay đi ra đế hoàng không ra đương thời thánh giả vô địch tất cả bị thanh ý lão nhân vung ra người tới tại thanh ý trước mặt lão nhân tất cả đều không có tinh khí thậm chí thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm. đây chính là thánh giả một ngón tay liền có thể đem các loại vương giả đại thành vương giả cái gì trong nháy mắt diệt xác không người nào dám tại thánh giả trước mặt làm cản liền xem như ban thánh tại thánh giả trước mặt cũng muốn cung cung kính kính cẩn thận hầu hạ bá một phương hướng khác một đạo khói tím lượn lờ thân ảnh xuất hiện ở bên trong hư không cũng là vung tay lên mở ra một chỗ hư không có gần trăm đạo bóng người từ phía kia bên trong hư không té ra ngoài lý trích tiên Khương thái hương cơ hội là cùng một thời gian mặc dù cách nhau mấy ngàn dặm hai vị thánh giả đều cảm ứng được sự tồn tại của đối phương hai vị này thánh giả đều đến từ thái cổ thế lực dường như là người quen âm đúng lúc này Tuyệt thế hung địa ra giống như cựu thiên lôi minh một dạng chấn động không gì sánh nổi âm thanh, đại địa chấn động, sơn hà biến sắc, vạn dòng địa vực, gió nổi mây phun, sát khí trùng thiên. "Giống." Một tiếng lệnh thánh giả đều biến sắc long hiếu, từ tuyệt thế long mạch chi địa văng lên, một đạo đại long từ tuyệt thế hung địa vọt lên, cái kia to lớn thân rồng, tại nửa bên tuyệt địa bầu trời xoay quanh bay múa. "Cái này sáu." Nhìn thấy một màn này nhân, không khỏi bị trước mắt một màn này cho váng, mặc dù biết rõ đó cũng không phải chân chính tiên thiên thần thú buông xuống, nhưng mà, thần long hạo đãng đi ra ngoại khí tức thực sự quá cường đại. Vương giả chờ xuống tu sĩ tại này cổ khí tức phía dưới lập tức hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu có thậm chí bạo thể mà chết hình thần câu diệt quan thị khí thế liền có thể diệt sát vương giả trở xuống tu sĩ cái này thực sự quá mức kinh khủng liền một chút vương giả cũng là thần hồn chấn động đạo cơ suýt chút nữa tán loạn chỗ hưu nhân đô cực kỳ hoảng sợ hoảng hốt hướng nơi xa rút đi chỉ có hai vị kia thánh giả còn có cái kia bản thánh mới có thể ở lại tại chỗ tại tuyệt địa bên ngoài đều như vậy kinh khủng nếu là tại tuyệt địa bên trong e là cho dù là bán thánh đều chịu không được cái kia thần long lộ ra tới uy áp kinh khủng vạn dặm tuyệt địa bầu trời thần long bay múa, nhưng mà lộ ra lại cũng không phải là khí tức tường hòa, mà là kinh thiên động địa thảm liệt sát khí. Tuyệt thế hung địa dựng dục ra tới thần long, không có xuất thế liền chết yểu. Vô tận năm tháng đến nay, cái kia một ngụm đoạn khí không tán tích lũy cho tới bây giờ, có thể tưởng tượng được, một phe này tuyệt địa kinh khủng đến cỡ nào. Đây là một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Tuyệt thế đất giữ thiên địa lại thế, cuối cùng hoàn toàn hồi phục. Ở thời điểm này, không người nào dám lại tiến vào phía trước tuyệt thế hung địa, liền xem như tại chỗ thánh giả cũng không dám. Thất thủ tại trong tuyệt địa nhân, là tuyệt đối không có cơ hội còn sống. Thiên địa đại thế khôi phục, tuyệt diện hết thảy có thể ma diệt hết thể sinh mệnh, ngoại trừ màu tím giao long, không có ai bất luận cái gì sinh mệnh có thể tồn tại. Đi. Lúc này, tuyệt địa bên ngoài cách đó không xa, tiêu lộ kiến thế không ổn, vội vàng gọi độc cô thu ảnh ném ra một tòa trận đài, sau đó xuống tới, tiêu lộ bọn người, theo sát tại độc cô thu ảnh sau lưng, cũng xông lên trận đài. Bá. Độc cô thu ảnh phát động trận đài, trực tiếp na di hư không. Liên tại tiêu lộ bọn hắn vừa mới rời đi, một đạo màu tím lượn quanh thân ảnh liền xuất hiện ở ngọn núi nhỏ này đáy vực bầu trời. Đế hoàng thần minh Đạo kia khói tím lượn là thân ảnh tự lẩm bẩm, hắn ẩn thân ở tử khí ở trong không có lộ ra diện mục. Lúc này, một cái thanh ý lão nhân cũng không âm thanh vô tức xuất hiện ở tiểu sơn cốc bên ngoài. Khương Thái Hương Lý Trích Tiên, hai vị xuất hiện ở tiểu sơn cốc thánh giả lập tức liền cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, sau đó, hai người cũng không có gặp mặt, trực tiếp biến mất ở bên trong hư không. Thanh ý lão nhân đến từ Bất Hủ gia tộc Khương gia, có tím lượn lờ cái vị kia thánh giả, đến từ Bất Hủ gia tộc Lý gia, Khương gia cùng Lý gia đều là từ thái cổ thời đại hồng hoang truyền thừa xuống thế lực. Thiên hạ hôm nay, chỉ sợ cũng chỉ có thế lực như vậy, mới có thánh giả đang tỏa chấn. đương nhiên cũng không thể bài trừ trên đời còn có một số độc lai độc vãng, ẩn cư ở giữa núi rừng thánh giả. ở thời đại này, thánh giả rất ít giao thủ, bởi vì hai vị thánh giả nếu như ra tay đánh nhau, kết quả là phi thường nghiêm trọng, sẽ lệnh đại địa chấm luân, thương khung vỡ nát, hủy diệt một phương thiên địa. bởi vậy, mặc dù có không thể không giao thủ thánh giả, đồng dạng cũng sẽ đến vực ngoại tinh không trong thánh giả chiến trường tiến hành đại chiến. bá, ngoài vạn rằng một chỗ trên không trung, hư không đột nhiên sụp đổ, một tòa phủ văn luận quanh trận đài, từ bên trong hư không vọt ra, trận đài phía trên đứng bốn đạo nhân ảnh, nguy hiểm thật. Tiêu lộ bọn hắn hái hùng khí về, nếu không phải là quyết định thật nhanh, lập tức Nazi hư không rời đi tuyệt thế hung điệu phía ngoài ngọn núi nhỏ kia đáy vực, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn bị Thánh Giả bắt được trận tướng. Thu hồi trở đài, mọi người mới phát hiện, vị trí càng là một mảnh đại sơn chi bên trong, không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng đại thụ che trời, chừng mấy trăm trượng cao. Lão kia dây leo, càng là có thể từ một ngọn núi leo trèo đến một ngọn núi khác, lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là hồng hoang cảnh tượng, là một chỗ không có bị khai khẩn man hoang chi địa. Trong núi rừng thỉnh thoảng có hồng hoang dị thú đang đi lại, truyền gia kinh khủng tiếng gầm gừ. Hồng hoang dị thú, mạnh đại vô bỉ, cho dù là ấu thú cũng có thể so với nhân loại tu sĩ trong bán thần một dạng tồn tại, Thái cổ Hồng Hoang thế giới, nhưng là một cường giả mọc như rừng đại thời đại. Tại thời đại kia, còn có thể tìm được đế hoàng cường giả dấu chân, nhưng mà, thời đại kia đã trở thành đi qua, Hồng Hoang thế giới cũng không phục tồn tại. Đây là 6. Tiểu Hắc hát bọn hắn liếc nhìn bốn phía, lông mày không khỏi nhíu lại. 203 chương 203, đại thánh Gia Tài Giống. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa gầm rú từ nơi núi rừng sâu xa vang lên, một cỗ sát khí ngất trời, từ nơi núi rừng sâu xa mãnh liệt mà ra, chấn động núi rừng, cả kinh khắc hồng hoang dị thú tranh nhau chạy trốn. Hô vai đầu toàn thân mọc đầy xích hồng lân giáp tương tự đại điểu nhưng là không có lông chim dị thú phóng lên trời hoàng hốt hướng nơi xa tránh né mà đi giống như núi nhỏ đại toàn thân mọc đầy lông dài cự tượng tại trong núi rừng bốn đầu cái kia đại thụ che trời bị những man thú này va chạm cũng từ không trung đứt gãy xuống giữa rừng núi hỗn loạn tưng bừng có mấy trăm trượng dài giống như rao long một dạng tự xà có chiều dài hai cái giữ tận đầu hoàng kim thần lang vài trượng dáng dấp giết màu bạc các loại không biết có bao nhiêu hồng hoang dị thú từ trong núi chui ra nho nhau, nhau trốn ra phía ngoài chuyện gì xảy ra đám người lấy làm kinh hãi thành thế như vậy é e rằng có hồng hoang thú vương đã bị kinh động giống. lại là một tiếng kinh khủng gầm rú vang lên, thiên địa chấn động, quần sơn run rẩy, có không ít hồng hoang dị thú trực tiếp bị chấn động ngất đi, một tiếng thu hống, gào rung chuyển thiên địa. Liên Tiêu Lộ cũng cảm thấy khí huyết quay cuồng, tiểu hắc đám người sắc mặt đại biến. Chỉ thấy nơi núi rừng sâu xa, sắc khí trùng thiên, sắp có hoang dã thú vương từ bên trong lao ra, loại này thú vương, mạnh đại vô tớ, đi là hồng hoang thú tôn chi lộ, có thể so với bản thánh. Đi. Độc Cô Thu ảnh không chút nghĩ ngại, trực tiếp ném ra trật đài, sau đó tới hồng hoang thú vương, chấn nhiếp vật thú, hung ngập trời, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó được. Bá Chuyển tống trận khởi động, hư không một hồi vạt nẻo, trận đài mang theo tiêu lộ bọn hắn, trốn vào bên trong hư không. Nazi liếu khai đi, với Liên tại đây thiên quân một thời điểm, một cái to lớn thú chảo từ không trung trực tiếp vù xuống, phô thiên cái địa, che lại một phương bầu trời. Phía dưới vài tòa đại sơn trong nháy mắt vỡ nát, bụi đất tung bay. Nếu không phải là tiêu lộ bọn hắn trốn được kịp thời, chỉ sợ cũng bị con này thú chảo đập đến hình thần câu diện. Giống! kinh thiên động địa gầm rú từ nơi núi rừng sâu xa truyền ra, liền chân trời vài đầu chim bay đều bị giống lên xuống, đất rung núi chuyển, đáng sợ tới cực điểm. Hoang giả thu vương chỉ huy làm thiên địa cũng vì đó thất sắc. Ngay tại sâu trong núi lớn, hồng hoang thú vương uy trí lúc, một cỗ khí tức kinh khủng, đột nhiên tại thượng cổ cấm địa bên trong bạo, cả cổ cấm địa đều ở đây run rẩy. Sâu trong núi lớn hồng hoang thú vương đều cả kinh đỉnh chỉ gầm rú, yên tĩnh trở lại. Đây là sáu. Dung chuyển chư thiên vạn giới sức mạnh a. Đế hoàng cường giả xuất hiện sao? Tại thời khắc này, thượng cổ cấm địa bên trong chỗ hữu nhân đô sợ run, không có ai có thể chấn định, liền đương thời thánh giả đều phải biến sắc, đều phải hạ nhiên. Đây là một cỗ có thể đánh vỡ thiên địa. Dung chuyển chư thiên sức mạnh đang thất tỉnh, cỗ lực lượng này nếu là hoàn toàn nổi tung tới đủ để hủy đi thượng cổ cấm địa. Phải biết, cái này thượng cổ cấm địa cũng không phải là chân chính thái cổ hùng hoàng thế giới. Lúc này, cả cổ cấm địa đều mất tiếng, mỗi một cái xó xỉnh, đều yên tĩnh một mảnh, bất kể là bị thái cổ thế lực khống chế địa vực, vẫn là những cái kia không có xác minh không biết địa vực, đều trở nên yên lặng. Liên thượng cổ cấm địa chỗ sâu, liền thánh giả đều phải nhức đầu vô địch hùng hoàng thú hoàng, cũng không dám có bất kỳ dị động, cố khí thế này, cũng không từng đại, thế nhưng là chấn nhiếp cả cổ cấm địa bên trong toàn bộ sinh linh. Vô luận là nhân loại tu sĩ, vẫn là cường đại dị loại đều phải túi Có thể ra khí tức như vậy nhân, chỉ có trong truyền thuyết đế hoàng cường giả. Bá. Lúc này thượng cổ cấm địa một chỗ hư không đột nhiên vặn mèo một tòa trận đài từ bên trong hư không nổi lên, Tiêu Lộ bọn hắn lần nữa na di hư không vặn động, xuất hiện tại liêu nhất chỗ vô biên trên sa mạc khoảng không. Đây là một phương màu đỏ thấm sa mạc, hạt cát giống như bị máu tươi nhiễm đỏ mở dạng, mười phần tà dị, vùng sa mạc này, tựa hồ bị một cố lực lượng vô danh bao phủ, làm cho người cảm thấy bất an. Cố khí tức này xấu. Tiêu Lộ bọn hắn mới vừa từ bên trong hư không na di đi ra, liền cảm ứng được vẻ này có thể so với đế hoàng uy thế khí tức tương đại, chấn động trong lòng. Vùng sa mạc này mặc dù có một cố lực lượng vô danh tồn tại, nhưng mà lại cách trở không được cố khí tức này, cố khí tức này truyền khắp thượng cổ cấm địa bên trong mỗi một cái xóa so xình, không nhìn bất kỳ lực lượng nào ngăn cản. Cố khí tức này tiêu lộ bọn hắn cũng không lạ lắm, nhưng mà cố khí tức này cũng rất nhanh liền biến mất, phản phất từ không được như xuất hiện qua. Tất cả mọi người, thậm chí toàn bộ sinh linh đều không khỏi kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này cổ thiên môn địa điểm, chỗ hữu nhân đô làm người ta mắt rơi cả cảm, chỉ thấy một người mặc áo mát, đầu đội vương miện, giống như vô thượng hoàng giả phủ xuống con khỉ. Cầm trong tay một cây đấu chiến tiên côn, đứng ở cổ thiên môn phía trước. Mà con khỉ kia trước người cái kia một tòa cổ thiên môn, nhưng là mở ra một tia khe hở, có từng tia từng tia tiên linh chi khí từ cửa đá trong khe hở hướng ra phía ngoài thẩm thấu mà ra. Cửa đá đằng sau, tựa hồ thật sự có một vùng thế giới khác. Thiên môn 6. Bị bị bị 6. Đập ra 6. Người ở chỗ này đều trợn mắt hốt mồm, chỗ hữu nhân đô đã rơi xuống trên mặt đất, liền thánh giả cũng không thể ngoại lệ, bởi vì vừa mới đó giống như vô thượng hoàng giả người giống vậy, phát ra tới khí tức thật là khiến người rung động tới cực điểm. Chủ nhà họ Khương, Thái Thanh đạo môn đạo chủ Giao chỉ Thánh địa nữ thánh, Vương gia gia chủ, Lý gia gia chủ, một đám hùng bá nhất phương nhân vật tuyệt đỉnh, đều thật lâu không nói nên lời. Bốn vị thánh giả dùng hết thủ đoạn đều không thể mở ra cổ thiên môn, lại bị người tới lấy đế hoàng thần binh anh mở liều nhất đạo khé hở. Lý gia Lý Trích tiên, Khương gia Khương Thái hư, còn có Thái Thanh đạo môn đạo chủ, giao chỉ Thánh địa nữ thánh, tứ đại thánh giả cũng đều không khỏi kinh hãi. Và ha ha ha sáu, các người mấy tên khốn kiếp này không có bản sự còn nghĩ vọng tưởng mở ra thiên môn, thực sự là cười chết người. Con khỉ kia cười ha ha, một điểm mặt mũi cũng không cho tại chỗ bốn vị thánh giả. Đấu chiến tiên côn Ngươi là ai? Có thánh giả nhận ra con khỉ trên tay cái kia một cây đấu chiến tiên côn, cái kia càng là đế hoàng thần binh đấu chiến tiên côn. Các ngươi những thứ này đồ đần, ta nghĩ đến đám các ngươi chỉ là không có bản sự thôi, nguyên lai cũng không có cái gì kiến thức, thực sự là thật đáng buồn. Con khỉ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Tất cả mọi người ở đây nghe được con khỉ kia vậy mà nói, không khỏi trợn mắt thót mồm, Thánh giả cư nhiên bị người nói thành là không có có bản lĩnh, không có kiến thức đồ đần, cái này thật sự là quá điên cuồng. Phải biết đế hoàng không ra, thánh giả vô địch, trong thiên hạ tuyệt đối không có người dám tại thánh giả trước mặt nói như thế nhưng mà hôm nay lại vẫn cứ không biết từ nơi đó nhảy ra một người như vậy tới, phải nói là một cái con khỉ. Người sáu, Thái Thanh Đạo môn đạo chủ lộ ra vẻ giận dữ, gia hỏa này thực sự quá cuồng vọng, vậy mà không đem tại chỗ tất cả thái cổ thế lực để vào trong mắt. Mặc dù ngươi có đấu chiến tiên quân nơi tay, nhưng mà chúng ta có nội tình, cũng không phải ngươi có thể đủ khinh thị. Giao Chỉ Thánh địa nữ thánh lên tiếng, như thế nào? Ta nói các ngươi là đồ đần, là ngu xuẩn, các ngươi còn không phục? Con khỉ cường thế vô song, không lưu một điểm chỗ trống, bởi vì hắn có đấu chiến tiên quân nơi tay. Bốn vị thánh giả nghe vậy, đều lộ ra vẻ không vui, nhưng mà. Bọn hắn nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, phải biết, người này có đế hoàng thần binh nơi tay, cho dù là bốn người liên thủ, đều khó có khả năng chịu được đấu chiến tiên côn nhất kích. Không có ai lại nói tiếp, liền thánh giả ở nơi này, người trước mặt cũng dám giận không dám nói. Cùng là thánh giả, nhưng mà tay của đối phương bên trên có đấu chiến tiên côn, đây là yêu tộc vô thượng thánh hoàng đấu chiến thánh hoàng tế luyện đi ra ngoài đế hoàng thần binh, có thể dung chuyển chư thiên vạn ở giới. Mà trước mắt cái này nắm giữ đấu chiến tiên côn thánh giả, càng là yêu tộc thánh giả. Yêu tộc thánh giả, nắm giữ yêu tộc vô thượng đế hoàng thần binh, trong thiên hạ E rằng chỉ có đồng dạng nắm giữ đế hoàng thần minh nhân mới có thể cùng chi tranh phong. Không có việc gì liền lăn một bên mát mẹ đi. Nhà ngươi ra ra muốn đập nát cửa đá này, xem sau cửa đá mặt đến cùng có đồ vật gì. Con khỉ hùng hùng hổ hổ nói, con khỉ này đầu đội vương miện, người khoác thóp mát, giống như vô thượng hoàng giả, nhưng mà nói chuyện lại giống một cái loại tương phản này, làm cho người cảm thấy vô cùng bái dị. Đấu chiến tiên côn từ con khỉ trên tay bay lên, đập vào trước mặt trên cửa đá, cả phiến thiên địa đều đi theo một hồi chấn động. Trên cửa đá khoảng không phơi một phương mơ hồ tiên cảnh đã không thấy, phía dưới phía kia huyết sắc luyện ngục cũng đã biến mất. Cổ xưa cửa đá. Tại Đế Hoàng Thần Bình va chạm phía dưới, lại mở ra một điểm. "Ân, có gì đó quái lạ." Con khỉ bỗng nhiên như mày, hắn cảm ứng được một tia khí tức khác thường từ cửa đá mở ra trong khe hở thấu đi ra, hắn có một loại cảm giác rất xấu. Tu vi đến rồi con khỉ tình trạng như vậy, đã có thể đối với nguy hiểm không biết, từ nơi sâu xa có một tí tâm thần cảm ứng, nhưng mà, cổ thiên môn đối với con khỉ cũng có lớn lao lực hấp dẫn. "Tiên giới, đó mới là cường giả hẳn là đi chỗ, đó là chư thiên vạn giới trung tâm, ở nơi đó, hết thảy thiên địa đại bí có lẽ đều có thể tìm được đáp." Thái cổ thế lực bốn vị thánh giả tựa hồ cũng cảm ứng được bên ngoài cửa đá lộ ra một tia khí tức quỷ dị, đều có chút khẩn trương, Cổ Thiên môn đằng sau đến cùng có cái gì, tại cửa đá không có mở ra phía trước, ai cũng không biết. Thử, quản phía sau cửa có cái gì, đấu chiến tiên côn nơi tay, coi như phía sau cửa sông ra một đầu chân ma, ta cũng sắp hắn lệnh đến hồn phi phách tán. Con khỉ không có ngừng tay, hắn tiếp tục thôi động đấu chiến tiên côn. Ông, đấu chiến tiên côn chấn động, phát ra một cái ti đế hoàng uy thế, chính là chỗ này một tia đế hoàng uy như thế, nhưng là dung chuyển cả cổ cấm địa, cả cổ cấm địa, lại một lần nữa trở nên yên lặng. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ 4 vị thánh giả bên ngoài, đều quy trên mặt đất, toàn thân rung dậy, liền bán thánh cũng không ngoại lệ. Bốn vị thánh giả cùng nhau biến sắc, không thể không hướng nơi xa lui bước, đế hoàng uy thế, quá mức kinh khủng, liền xem như thánh giả đều phải tránh lui mở ra. Và anh. hiện ra một tia đế hoàng uy thế đấu chiến tiên côn hung hăng đập vào trên cửa đá, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, thương khung đều như muốn sụp đổ xuống, đại địa đang rơi xuống, tại đất ra. Thiên băng địa liệt, chỉ có thể dùng cái từ ngữ này để hình dung, trong vòng nghìn dặm địa vực đều hứng chịu tới tác động đến, hơn 10 vị tối lui đến ngoài trăm dặm vùng giả Bị Hạo đáng ra năng lượng ba động trực tiếp trấn trở thành một đám mưa máu, hình thần câu diện. Vô số vương giả cảnh giới trở xuống tu sĩ, chết thảm tại chỗ. Hắn điên rồi. Thật chẳng lẽ cho là trong tay nắm giữ một kiện đế hoàng thần binh liền vô địch thiên hạ? Đáng giận a. Sau khi rời khỏi đây, tất nhiên muốn yêu tộc cho một cái giảng giải. Một đám thái cổ thế lực tông chủ đều vô cùng phẫn nộ, phải biết, có thể được tuyển chọn tiến vào thượng cổ cấm địa nhân, cũng là kiệt xuất nhất nhân vật, vậy mà thoang cái cơ hội toàn bộ chôn vùi ở nơi này. Những người này cũng là thái cổ thế lực tương lai a, một đám tông chủ trong lòng đều đưa con khỉ mắng không biết bao nhiêu lần. Ở nơi này một đòn kinh thiên động địa phía dưới, đạo kia cổ xưa cửa đá, cuối cùng lộ ra một cái vừa vặn có thể cho một người ra vào cái khe. 204 chương 204, bất diệt thánh khí hoành. Ngay tại cửa đá mở ra một sát na kia, tiên linh chi khí, ngất trời thảm liệt sát khí, đều từ sau cửa đá mặt mảnh liệt mà ra, mông lung ở giữa, một thân ảnh cao lớn, xuất hiện ở sau cửa đá mặt. Cái này sáu? Làm sao có thể sáu? Mọi người thất kinh thất sắc, bọn hắn vạn vạn nghị không ra sau cửa đá vậy mà đứng một người, một cái sát khí ngút trời, giống như thượng cổ tuyệt thế giống như sát thần người khủng bố, liền con khỉ đều ngần ra. Chỗ Hưu Nhân Đô ngây dại, trấn mắt hốt ốm, không có ai sẽ nghĩ tới chính mình gặp được một màn này, một đạo hư đạm không thật thân ảnh, vô thanh vô tức đứng ở Cổ Thiên Môn hậu mặt, như thật như ảo, phát ra sát khí ngất trời cùng chiến ý tại thời khắc này, ngoại trừ có đấu chiến tiên côn nơi tay con khỉ bên ngoài, Chỗ Hưu Nhân Đô cảm thấy một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run dậy, cả kia tứ vị thánh giả cũng không thể ngoại lệ. Đế Hoàng Cường giả 6 có thể để cho thánh giả đều phải run rẩy người, chỉ có cái kia vô địch với thiên bên trên dưới đất Đế Hoàng giả, chẳng lẽ Cổ Thiên Môn bên trong vậy mà đứng một tôn Đế Hoàng Cường giả không thành? Chỗ Hưu Nhân Đô biến sắc từ cổ thiên môn hậu mặt đạo kia hư đạm không thật thân ảnh phía trên phát ra tới khí tức thực sự quá kinh khủng chấn nhiếp rồi tất cả mọi người cả cổ cấm địa lại một lần mất tiếng lại một lần trở nên yên lặng một tia khí tức kinh thiên địa đế hoàng cường giả chính là như thế cường đại một giọt máu một cây sợi tóc đều có thể chạm tiên diệt thần xuyên thủng đại thế giới Và anh lơ lửng tại con khỉ đỉnh đấu chiến tiên côn tại chấn động vô tận yêu lực đang cuộn trào cái này đế hoàng minh, tựa hồ nhận lấy xung kích càng là tự động cho thấy đế hoàng uy thế cùng cổ thiên môn bên trong đạo thân ảnh kia giằng co hai cố đế hoàng uy thế tại thượng cổ cấm địa bên trong hạo đáng cả cổ cấm địa bên trong vô tận sinh linh tất cả đều nơm nớp lo sợ vô luận là tuyệt thế man thú vẫn là thánh giả ở nơi này hai cố đế hoàng khí tức phía dưới cũng là kinh hãi muốn chết thần hồn chấn động đụng đấu chiến tiên côn tự chủ chấn động một cố năng lượng ba động khủng bố lập tức liền hướng cổ thiên môn phun trào mà đi sau cửa đá mặt đạo thân ảnh kia biến mất cổ thiên môn bên trong phát ra vẻ này đế hoàng khí tức cũng tiêu tán phản phất tử không được như xuất hiện qua một dạng âm âm tại đấu chiến tiên côn đế hoàng uy thế phía dưới cổ xưa thiên môn chậm rãi mở ra cái kia hai phiến cửa đá giống như là hai tòa thái cổ thần sơn đang di động toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, chuyện gì xảy ra? Con khỉ giật mình vô cùng, hắn kỳ thực đã chuẩn bị kỹ càng chạy, nhưng mà cổ thiên môn hậu mặt đạo kia đáng sợ thân ảnh lại cứ như vậy biến mất. Chẳng lẽ vừa rồi có một tôn đế hoàng cường giả đứng ở cổ thiên môn hậu mặt? Từ thời đại thái cổ đến nay, thiên địa lại biến, thái cổ hồng hoàng thế giới pha thoái, đế hoàng cường giả liền trở thành trong truyền thuyết tồn tại. Chẳng lẽ sau cửa đá mặt thế giới còn có đế hoàng cường giả tồn tại? Cổ thiên môn hậu mặt thật là trong truyền thuyết tiên giới, không có ai biết, nhưng mà theo cửa đá từ từ mở ra, một chút bí ẩn muốn tra ra manh mối. Sau cửa đá, tiên khí lờ lờ hào quang lấp loé, tựa hồ thật sự có một phương tiên địa. Tại trong môn người chú ý, Cổ Thiên môn cuối cùng hoàn toàn mở ra, đám người phát hiện, sau cửa đá cũng không có một phương thế giới, mà là một cái thông đạo. Tiên khí lượn lờ, thần quang lấp loé, đây là một đầu con đường thông thiên. Bá, con khỉ tay cầm đấu chiến tiên côn, lấy đế hoàng uy thế hộ thân, người đầu tiên xông vào Cổ Thiên môn, biến mất ở trong thông đạo, hắn có đấu chiến tiên côn hộ thân, căn bản không sợ hãi. Trừ phi là đế hoàng cường giả ra tay, bằng không ai cũng thương hắn không được. Chấn nhất chư thiên khí tức khủng bố biến mất, cả cổ cấm địa vẫn như cũ một mảnh yên lặng, không có người nói chuyện, chỗ Hưu nhân đô kích động vạn phần. Cổ Thiên Môn mở ra, con đường thông thiên đang ở trước mắt, không có ai có thể bình tĩnh. Tiên giới 6, còn chờ cái gì, xông lên A6. Một bước lên trời, nghĩ không ra ta còn có bực này thiên duyên. Lấy lại tinh thần sau đó, cổ thiên môn phụ cận địa vực lập tức liền triệt để sôi trào lên, có người ở điền cuồng gọi, có người ở ngựa mặt lên trời thét giải, có người càng là lệ rơi đầy mặt. Bá, bá, bá. Mấy chục đạo thân ảnh từ đằng xa vọt tới, tuần tự vọt vào cổ thiên môn nội, nhưng mà Ngay lúc này, phát sinh ngoài ý muốn, tất cả xông vào Cổ Thiên Môn nội nhân, lập tức liền biến thành một đám mưa máu, hình thần câu diệt. Sự tình phát sinh thực sự quá nhanh, những người kia thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không thể phát ra, cũng đã vỡ lạc. Cái này sáu. Những cái kia lao đến vương giả, lập tức liền bị trước mắt nhìn thấy một màn chấn váng, hơn 10 vị vương giả, vậy mà vô thanh vô tức hóa thành một đám mưa máu, máu tươi Cổ Thiên Môn. Cổ Thiên Môn dâng lên tiên linh chi khí, rõ ràng là thông hướng một chỗ tiên linh đất môn hộ, tại sao có thể có nguy hiểm? Hơn nữa, vừa mới đó yêu tộc thánh giả không phải tiến nhập Cổ Thiên Môn, sự tình gì cũng không có phát sinh sao? vì cái gì yêu tộc thánh giả có thể đi vào cái kia mấy chục cái vương giả lại rơi phải hình thần câu diệt hạ trạng vô hình sát nghiệm, chẳng lẽ cổ thiên môn hậu chính là cái kia kinh khủng tồn tại không có đi xa tứ vị thánh giả cũng là giật nảy cả mình bọn hắn cảm ứng được cổ thiên môn nội có một tí khác thường ba động lúc này tại cổ thiên môn ở ngoài ngàn dặm trên bầu trời một chỗ hư không đột nhiên chấn động lên từng đạo trong suốt cơn sóng như là sóng nước hướng ra phía ngoài khuất tán bá một toa bạch ngọc trận đài xuyên qua trong suốt cơn sóng từ bên trong hư không vọt ra trận đài phía trên đứng vững bốn đạo nhân ảnh tiêu lộ bọn hắn cuối cùng đã tới. Bọn hắn tựa hồ bị vây ở cái kia phảng phất không có giới hạn một dạng xích huyết trong sa mạc, đó là một cái tà dị sa mạc, ba phủ lực lượng vô danh. Tiêu Lộ bọn hắn lợi dụng chuyển giao trận đài, Nazi hư không vận động, chạy tới. Tất nhiên đế hoàng thần binh sở liệu, cổ thiên môn chỉ sợ cũng muốn bị mở ra, tiêu lộ bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy. Tất cả tiến vào thượng cổ cấm địa nhân, mục đích chính là đụng tiên duyên, có thể một bước lên trời. Hiện tại cái này cơ hội mọi người ở đây trước mắt, nhưng mà, không người nào dám dễ dàng xông vào cổ thiên môn. Thiên kia có đế hoàng thần binh, không sợ vô hình kia sát nghiệp. Chúng ta cũng có chuyện thế thánh binh không biết có thể hay không ngăn cản vẻ này vô hình sát nghiệm. thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tứ vị thánh giả tại trò chuyện, một đám thái cổ thế lực tông chủ hiện tại cũng là duy cái này tứ vị thánh giả như thiên lôi sai đâu đánh đó, hết thể đều từ tứ vị thánh giả chủ trì. Tiêu Lộ bọn hắn cảm ứng được thánh giả khí tức, không muốn quá đáng tới gần, phải biết, bọn hắn bây giờ tài sản có thể nói là phong phú vô cùng, tùy tiện lấy ra một kiện đồ vào tới, đều đủ để lệnh thánh giả đều đánh vỡ đầu. Bị thánh giả nhíu thương, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lúc này Tiêu Lộ bọn người ẩn thân ở trên bầu trời đám mây ở trong, lặng lặng nhìn chăm chú lên cổ thiên môn bên này, bọn hắn cũng không nổi. Tứ vị thánh giả thương lượng sau một hồi, liền gọi tới một cái dưới thánh cường giả, lệnh tên này nửa đời cường giả cầm trong tay chuyện thế thánh minh, đi xông vào này cổ thiên môn. Tứ vị thánh giả đoán chừng, cổ thiên môn mở ra thời điểm, thiên môn hậu xuất hiện cái kia một thân ảnh đáng sợ, chỉ sợ sẽ là thiên môn bên trong vô hình sát niệm ngưng kết mà thành. Một cỗ vô hình sát niệm vậy mà tại thiên môn bên trong không tiêu tán, thật là khiến người khó có thể tin, phải biết, liền xem như thánh giả phát ra sát niệm, cũng khó có thể bền bị, lại càng không cần phải nói có thể lâu dài tồn tại. Cái này một tia sát niệm, chỉ sợ là trong truyền thuyết đế hoàng cường giả phát ra, trải qua và cổ không giết được mục tiêu, vĩnh viễn không ma diệt, vô cùng đáng sợ, chẳng lẽ là một vị nào đó đế hoàng cường giả lưu lại sát niệm tới bảo vệ cổ thiên môn? sát niệm vô hình, thần ma đều có thể chém giết, e rằng chỉ có nắm giữ đế hoàng thần binh quan khỉ mới dám xông vào cổ thiên môn nội, hơn nữa bình yên vô sự. đụng, đụng, đụng, đụng đụ, chín. một thân ảnh cao lớn tại trên bầu trời cất bước, đây là người chiều cao trừng chín thước, người mặc thần giáp chiến y bản thánh, hắn giống như một tôn thần vương đồng dạng tại hành cầu. mỗi một bước bước ra, toàn bộ hư không đều đi theo run run. ánh mắt mọi người đều bị trên trời vị kia bản thánh hấp dẫn, vạn chúng chú mụ. Tên tiêu ban thánh đỉnh đầu lơ lửng một tòa hoàng kim thần tháp vô tận thần lực từ hoàng kim thần tháp chi thượng hạo đã xuống đem bán thánh bao phủ ở bên trong khí tức kinh khủng từ hoàng kim thần tháp chi thượng hạo đã mà ra lệnh chỗ hữu nhân đô cảm nhận được áp lực lớn lao giống như là được bị đè ép một tòa núi lớn khó chịu giống nhau đó là 6. tiêu lộ tại viện không phía trên nhìn thấy một màn này không khỏi kinh hãi hoàng kim thần tháp hạo đã đi ra ngoài khí tức thực sự quá cường đại đủ để so sánh được thánh giả truyền thế thánh binh độc cô thu ảnh nói như thế trận thế chẳng lẽ cổ tiên môn nội có cái gì hung hiểm không thành? Tiểu, bọn hắn cũng không có nhìn thấy cái kia mười mấy tên vương giả trong nháy mắt vẫn lạc tại Cổ Thiên Môn nội một màn kia, bọn hắn tới cũng không phải như vậy kịp thời, bỏ lỡ không ít thứ. Theo vị kia ban thánh từng bước từng bước tiếp cận cái kia Cổ Thiên Môn, tất cả mọi người khẩn trương lên, mắt không chấp nhìn chằm chằm đạo kia đắm chìm trong hoàng kim thần tháp hạo đãng xuống thần quang trong đạo thân ảnh kia. Bá, tên kia ban thánh cuối cùng một bước bước vào Cổ Thiên Môn nội, hoàng kim thần tháp chấn động, lộ ra sáng chói thần quang, tên kia ban thánh toàn lực thôi động chuyển thế thành minh. Màu vàng thần hoa, giống như màu vàng sóng nước một dạng, đem hắn bao phủ ở bên trong. Khí tức kinh khủng từ Hoàng Kim Thần Tháp chi Thượng Tấu mà ra, làm người sợ hãi. Không có việc gì, quá tốt rồi. Biện pháp này tựa hồ đi thông a. Chỗ Hưu Nhân Đô kích động, liền tứ vị thánh giả đều âm thầm thở dài một hơi. Vô hình sát niệm cũng không có đem tên kia lấy chuyện thế Thánh binh hộ thân bán thánh chém giết. Ha <cười> ha Ngay lúc này, cười to một tiếng từ Cổ Thiên Môn bên trong truyền ra. Chỗ Hưu Nhân Đô lấy làm kinh hãi. Sau đó, một cái đại thủ từ Cổ Thiên Môn trong thông đạo bắt đi ra. Đại thủ trực tiếp một phát bắt được lơ lửng tại nơi tên bán thánh đỉnh đầu Hoàng Kim Thần Tháp, cưỡng ép vậy cái kia tọa chuyện thế Thánh khí chích đi, một chút biến mất ở cuối lối đi cái này đồ vật ta muốn, ha ha sáu. Con khỉ âm thanh từ cổ thiên môn hậu mặt trong thông đạo xa xa truyền đến. giống. tên đưa ban thánh lập tức dọa cái hồn bay phất tán, hét lớn một tiếng, quay người liền liều mạng hướng thiên ngoại cửa hướng. hoàng kim thần tháp bị trích đi, vừa nghĩ tới cái kia mười mấy tên xông vào cổ thiên môn vương giả hạ chẳng, tên bán thánh này trái tim đều cơ hồ muốn ngưng đập một dạng. nhưng mà hắn chỉ bước ra một bước, liền cả người không tiếng động hóa thành một đám mưa máu. tiên hoàng huyết bắn tung tóe, cổ thiên môn nội xương máu tràn ngập, nhìn thấy mà giận mình. đáng giận a? thái thanh đạo môn đạo chủ giận xung quanh, cơ hồ bảo đầu Tòa Kiêu Hoàng Kim Thần Tháp là của hắn Thánh Binh, lại ở trước mắt của hắn, lập tức liền bị Nhân Sinh tốc đi, điều này làm hắn làm sao không giận. Là cái kia yêu tộc đại năng, thực sự quá phận. Ta và ngươi không xong." Thái Thanh Đạo môn đạo chủ gầm thét, đỏ ngầu cả mắt, hắn phát giác, mình cùng Thánh Binh liên hệ, bị triệt để chặt đứt, muốn thu hồi Hoàng Kim Thần Tháp, đó là không thể rồi. Làm sao có thể? Đó là con khỉ." Sa Sa Tiêu Lộ nghe thế thanh âm quen thuộc, lập tức giật nảy cả mình, hắn đã đã hiểu, thanh âm kia chính là ban đầu ở Hồng Hoang thế giới bên trong bị Tiêu Lộ cứu ra con khỉ. Vả Tại Thái Thanh đạo môn đạo chủ nghiến răng nghiến lợi thời điểm, giao trì thánh địa nữ thánh lại chân đạp thất thải đại sen, phóng lên trời, hướng cổ thiên môn phóng đi, tất nhiên đã chứng minh chuyện thế thánh binh có thể qua lại, vậy cũng không cần lại có chỗ cố kỵ. Thất thải đại sen, lộ ra bảy thải thần quang, giống như một gốc thiên địa thần liên tại nội rộ, thiên đạo thần lực hạo đẳng, lộ ra khí tức, lệ châu hưu nhân đô quân dậy. Thánh giả trưởng không chuyện thế thánh binh, chiến lực tăng gấp bội, mỗi một vị thánh giả đều có mình thánh binh. Lý Chí Tiên, Khương Thái Hư cũng đều phóng lên trời, hướng cổ thiên môn phóng đi, ba kiện chuyển thế thánh binh, lộ ra ở trước mắt mọi người. Lý Trích tiên thánh binh là một thanh thần kiếm, là vì tiêu giao kiếm, phải biết, trước kia Lý Trích tiên thế nhưng là danh xương kiếm tiên, kiếm pháp của hắn có thể nói là lúc đó tinh diệu nhất. Mà Khương Thái Hư thánh binh, nhưng là một hạt châu, một quả lóe ra cựu sắc thần quang hỗn độn thần châu. Chỉ có vậy quá dọn đường cửa đạo chủ phiền muộn vô cùng, hắn thánh binh bị còn khệ cấp đi. 205 chương 205, lại một bán thánh khương đạo hữu, ta với ngươi một đạo a. Thái Thanh đạo môn đạo chủ mặt dạn mày dài hướng Khương Thái Hư bay đi, hắn cũng không muốn mạo hiểm, ai biết cổ thiên môn bên trong đạo kia vô hình sát nghiệp, có thể hay không liền thánh giả đều có thể chấm giết tương Thái Hư không nói gì thêm, cựu sát hỗn độn thần châu phía trên hạo đạo xuống thần quang, đem hai người đều bao phủ ở bên trong. Bốn vị thánh giả đi tới cổ thiên môn phía trước, bọn hắn cũng không vội mở ra đi vào, mà là xếp bằng ở trên bầu trời, vận chuyển pháp lực thần thông, muốn luyện hóa cổ thiên môn bên trong cái kia một tia sát nghiệm. Đã trải qua vô tận năm tháng, cái kia một tia sát nghiệm kỳ thực đã vô cùng yếu đi, nhưng mà, dù sao cũng là đế hoàng phát ra sát nghiệm, cho dù đã đến rồi sắp tiêu tán tình cảnh, vẫn như cũ có thể chém giết bản thánh. Bốn vị thánh giả mặc dù có thể bằng vào truyền thế thánh binh hộ thân, xông vào thiên môn nội, nhưng mà Phía sau bọn họ đồ tử đồ tôn làm sao bây giờ? Bốn vị thánh giả sau lưng đều có một cái siêu cấp thế lực. Âm âm sáu, tiên lực hạo dãng, thần lực mãnh liệt, bốn vị thánh giả liên thủ, toàn bộ Cổ Thiên Môn đều chấn động đứng lên, tất cả mọi người lập tức liền hướng nơi xa rút đi. Vô cùng thiên địa chi lực được mà đến, hóa thành tiên lực cùng thần lực, tiên thần chi lực se lẫn, đại đạo khí tức lộ ra, hào quang rực rỡ đem Cổ Thiên Môn che mất. Cổ Thiên Môn liền Đế Hoàng Thần binh đấu chiến tiên quân đều đập không nát, bốn vị thánh giả căn bản vốn không lo lắng đem Cổ Thiên Môn luyện hóa thành cho bụi, cho nên hoàn toàn không có cố kỵ ra tay. Cổ Thiên Môn vị trí Phản phất có một phương hỗn độn thế giới đang diễn hóa một dạng, lộ ra năng lượng ba động, đem toàn bộ thượng cổ cấm địa đều rung chuyển. Giống. Giống. Giống. Thượng cổ cấm địa chỗ sâu, chuyến gia kinh thiên động địa kinh khủng gầm rú, có hồng hoang thú hoàng đang gầm thét, tất cả hồng hoang dị thú cũng không an đứng lên. Vô tận thần quang ở trong, một đạo hư đạo không thật thân ảnh hiện ra mà ra, lộ ra một cố bệ nghệ thiên hạ vô thượng khí thế, phản phất một tôn vô thượng thánh nhân buông xuống, thiên địa biến sắc thương sinh rẩy Đế Hoàng phát ra sát nghiệp, đáng sợ tới cực điểm, đạo nhân ảnh kia mặc dù chỉ là vô thanh vô tức đứng thẳng tại cổ thiên môn phía trước, thế nhưng là cơ hội lệnh bốn vị thánh giả sức mạnh liền như vậy tán loạn. Ầm ầm sáu. Bốn vị thánh giả ra tay toàn lực, giam cầm hư không, ngăn cách tiên địa, lấy vô thượng pháp lực cùng thần thông, luyện hóa cổ thiên môn trước đạo thân ảnh kia. Cả cổ cấm địa đều bị rung chuyển, vô số hồng hoàng dị thú đang gầm hết, đang thét, đang tất đảo. Tất cả mọi người, liền thái cổ thế lực các đại tông chủ đều lui ra ở ngoài ngàn dặm, nhưng vẫn như cũ thần hồn chấn động, tại thánh giả trước mặt, bọn hắn giống như là sâu kiến một dạng, căn bản không sinh ra đối kháng chi tâm. Nhất là đạo kia hư đạm không thật thân ảnh phát ra khí tức, lệnh thượng cổ cấm địa bên trong toàn bộ sinh linh đều ở đây run rẩy. Chỉ là một đạo sát nghiệm, nhưng là chấn nhiếp một phương thiên địa sinh linh, thực sự khó có thể tưởng tượng, chân chính đế hoàng lúc xuất hiện, là bực nào cảnh tượng. Bốn vị thánh giả cùng truyền thế thánh khí hợp nhất, cho thấy lớn lao thần uy, uy thế như vậy, liền vương giả, thậm chí là đại thành vương giả, đều bị đè sấp trên mặt đất. Chỉ có ban thánh mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng mà cũng sắc mặt thảm biến, toàn lực chống cự. Tại thánh giả cùng đạo kia sát niệm phát ra tới khí tức phía dưới, chỗ Hữu Nhân đôn nơm nớp lo sợ, nhưng mà tiêu lộ bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Thánh giả khí tức bị tiêu lộ lấy nội thiên địa chi lực ngăn cách bên ngoài, nhưng mà cái kia một đạo đế hoàng phát ra sát niệm, nhưng là không nhìn hư không thiên địa cách trở, lại tiêu lộ bọn hắn cũng cảm nhận được khó chịu. Vô cùng thiên địa chi khí bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ đến, bốn vị thánh giả là muốn di thượng cổ cấm địa sức mạnh tới ma diện đạo kia sát niệm. Đạo kia sát niệm ngưng hiện ra hư đạm không thật thân ảnh, tựa hồ cũng không có thần trí, cũng không có bất kỳ cử động, tùy ý bốn vị thánh giả thi triển đủ loại đại thuật. Vâng làm bốn vị thánh giả khắc họa xong đại đạo thần văn sau đó cả phiến thiên địa đều chấn động đứng lên một phương thiên địa phảng phất muốn sụp đổ xuống một dạng hủy diệt sức mạnh ở trong thiên địa hạo đẳng chỗ hữu nhân đô bị một màn này choáng váng cái này tựa như một cái cự đại vô bị thiên địa ma bàn vận chuyện hủy thiên diệt địa khí tức khiến cho mọi người hoảng sợ muốn chết bất quá một đạo sát nghiệm dĩ nhiên khiến bốn vị thánh giả bố trí xuống bực này thiên địa sát trận chỉ cần ma diệt đạo này sát nghiệm liền có thể đạp vào con đường thông thiên vậy phải đợi bao lâu đã có không ít người biết chuyện gì xảy ra không có ai sẽ nghĩ tới trong truyền thuyết không giết hết nghiệm sẽ xuất hiện tại cổ thiên môn bên trong. Cũng may, đã qua không biết bao nhiêu tuyến nguyệt, cho dù là không giết hết nhiệm cũng muốn bị vô tình tuyến nguyệt dần dần suy yếu. Nếu là tại thời thái cổ mở ra đạo này, cổ thiên môn, sợ rằng sẽ máu chảy thành sông, thương sinh đều muốn bị cô này sát nhiệm vô tình chém giết. Trâm giai chờ a, tiêu lộ nói liền ở trong hư không ngồi xếp bằng xuống. Quả nhiên, một ngày, hai ngày, ba ngày sáu, bốn vị thánh giả thủ đoạn ra hết, liền xem như dẫn động thượng cổ cấm địa sức mạnh, vẫn như cũ khó mà đem cổ thiên môn bên ngoài đạo kia hư đạm không thật thân ảnh luyện hóa. Cuối cùng. Tiêu Lộ dứt khoát mở ra nội thiên địa, tiến nhập nội thiên địa chi bên trong, ngồi xếp bằng tại Liêu Nhất tòa linh phong phía trên, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tu luyện. Độc Cô Thu ảnh mấy người cũng đi theo Tiêu Lộ tiến vào Liêu Tiêu Lộ cái này nhất phương thần thủ. Đáng chết, đạo kia không giết hết niệm đều suy nhược sắp tiêu tán, như thế nào khó như vậy luyện hóa. Một tháng, 2 tháng, 3 tháng 6. Thời gian tại tản biến, bốn vị thánh giả đem một phương hư không đều luyện thành hư vô, đạo thân ảnh kia vẫn như cũ sừng sững tại cổ thiên môn phía trước, tựa hồ tuyên cổ cũng đã tồn tại Liêu Nhất dạng. Nhưng mà, cái tia sát khí ngất trời, làm cho người chúng sinh đều phải run sợ chiến ý đã dần dần yếu đi xuống. Oen, đột nhiên, Cổ Thiên Môn vị trí truyền ra cực kỳ chấn động âm thanh, sau đó, đứng thẳng tại Cổ Thiên Môn bên ngoài đạo thân ảnh kia, cuối cùng tiêu tán. Bốn vị thánh giả, lấy thiên địa làm lô, mà dầu sôi lửa bỏng gió diễn hóa hỗn độn thiên địa, hao tốn thời gian nửa năm, cuối cùng đem đạo kia không giết hết nghiệp ma diện. Một đạo vốn là muốn tản đi không giết hết nghiệp, lại muốn bốn vị thánh giả liên thủ luyện nửa năm mới đem luyện hóa, đây cũng quá mức kinh thế hai tục. Bốn vị thánh giả, trải hồi luyện thiên đại trận, sau đó vọt thẳng tiến liễu Cổ Thiên Môn bên trong, cuối cùng có thể tiến vào tiên giới. Chỗ hưu nhân Đô Hoan Hồ Vô số cường giả từ bốn phương tám hướng làm lại, trên lẫn hướng Cổ Tiên môn bay đi, bực này tuyệt thế thiên duyên, không người nào nguyện ý bỏ lỡ, đây là một bước lên trời thiên duyên a. Chín châu đại lục thượng tất cả tu sĩ, tu luyện một đời, không phải là vì phi thăng tiên giới sao? Cổ Tiên môn có thể thông qua được, chỗ hữu nhân đô điên cuồng, từ bốn phương tám hướng vào tới, tranh nhau trên lớn. Nhưng mà, Cổ Tiên môn thì lớn như vậy, tuyệt đối không có khả năng lệnh chỗ hữu nhân đô lập tức tiến vào, chính là bởi vì như vậy, có người càng là có người trực tiếp ra tay rồi. Oan. Vô tận thần quang của phát, một thân ảnh đáng sợ Hiện ra nhất phương thần thông dị tượng, đánh văng ra bên cạnh gần trăm người, nhanh chân đi tiến liễu cổ thiên môn, Bán thánh không tầm thường a. Lẽ nào lại như vậy? Nếu là lao tử tu thành bán thánh, thứ nhất tìm ngươi tính sổ sách. Đừng nói nữa, đó là vương gia một tôn bán thánh. Hừ, người kia bước vào cổ thiên môn thời điểm, lạnh rên một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn, mấy cái kia nói năng lô mang nhân, lập tức liền ngây người, dường như bị quất thất thần hồn một dạng, sau đó liền trực tiếp từ không trung rơi xuống, ngã trở thành một cục thít nát. T. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, gia hỏa này xác phạt quả đoán một lời không hợp liền muốn nhân mạng thật là khiến người tìm đập nhanh vương gia tên kêu bán thánh một mắt lườm chết mấy tên kia sau đó liền quay người cũng không quay đầu lại hướng cổ thiên môn chỗ sâu đi đến biến mất ở liếu thiên phía sau cửa trong thông đạo vâng anh vương gia vị kia sát tinh biến mất ở liếu cổ thiên môn đằng sau sau đó tất cả mọi người lại như ong vỡ tổ giống như xông tới hoàn toàn không có cái gì trật tự chỉ có cái kia gần với thánh giả bán thánh mới có thể chấn nhiếp những người này nơi xa trên bầu trời tiêu lộ bọn người chân đạp đám mây dừng ở cao thiên cũng không có tiến lên lúc này cổ thiên môn vị trí đã loạn thành một đoàn. Chỗ hưu nhân đô chen ở chỗ đó đều muốn trước tiền vào vào, không ai nhường ai kết quả, liền chỉ có một, đó chính là ra tay đánh nhau. Lan đi, một cái vương giả ngũ trọng thiên cường giả, quanh người lượn lờ 18 đạo thần quang, hành đầu ở trong hư không, trực tiếp chấn khai nắm của nhân, vọt tới liêu cổ thiên môn phía trước, Người mới lan đi. Hét lớn một tiếng từ bên cạnh truyền đến, một bàn tay lớn màu tím phát ra kinh khủng thần lực ba động, trực tiếp hướng gã cường giả kia đánh ra mà đi. Hừ, gã cường giả kia cường thế cực điểm, cười lạnh một tiếng, trên thân xông ra liêu nhất đạo thần quang, đó là một thanh tiên kiếm hướng màu tím kia đại thủ chém tới rét lạnh kiếm khí từ cường giả kia trên thân hạo đẳng liêu khai tới, lệnh chúa hữu nhân đô giống như rơi vào trong hầm ban một dạng, toàn thân phát lạnh. trên trúc tại cổ thiên môn trước người, lập tức liền tán liêu khai tới. là kiếm tiên. mọi người thất kinh thất sắc, phải biết, tất cả vương giả ở trong kiếm tiên là mạnh nhất, một kiếm nơi tay phá hết vạn pháp thần thông. ngoan. một tiếng vang thật lớn, rực rỡ kiếm quang cùng màu tím kia đại thủ trong nháy mắt va chạm tại liêu nhất lên, một vòng trong suốt gợn sóng khuyết tán liêu khai tới, bao phủ ra cơn bão năng lượng, lập tức liền hất bay mười mấy tên tụ tập tại cổ thiên môn phụ cận tu vi cường đại vương giả, lấy kiếm thành thiên một kiếm phá vật pháp, đó cũng không phải nói ngoa, Vương giả ngũ trọng thiên kiếm tiên so với kia người xuất thủ càng hơn một bậc. Kiếm quang phá vỡ bàn tay lớn màu tím, đem một bóng người ép thối lui ra khỏi ngàn trường bên ngoài. Không biết tự lượng sức mình, kiếm tiên kinh thường nói, sau đó liền trực tiếp xông vào liễu cổ thiên môn bên trong, biến mất ở trong thông đạo. Giống. đáng giận, bị kiếm tiên một kiếm bức lui người gầm thét, đó là một người mặc áo trắng, trán có một tia tóc trắng thanh niên, hắn tu chính là thần thông chi đạo, quanh người có dị tượng lộ ra, hình như có một gốc màu tím thần thụ tại hiển hiện. Bá, tên tia trắng y gì thanh niên cũng lao đến tiến vào liễu cổ thiên môn đại khái liền xem như đến rồi trong truyền thuyết tiên liên giới hai người e rằng còn muốn ra tay sau đó không ngừng có dấu ở các nơi đại nhân vật cũng đều nhảy ra ngoài có độc lai độc vãng đại thành vương giả thậm chí có thượng cổ cấm địa bên trong thú vương đều tới nhúng tay vào một đầu như núi lớn to lớn dị xả từ sâu trong núi lớn vọt ra phát ra sát khí ngất trời có vương giả ra tay muốn giết sạch đầu này cự xả thế nhưng là bị đầu này cự xà há mồm phun ra một cỗ hắc khí hóa thành một bãi máu sền sệt chỗ hữu nhân đô hít vào một ngụm khí lạnh đây là một đầu đủ để sánh ngang đại thành vương giả hoang dã dị xả Lúc này, từ đằng xa lại vọt tới Liêu nhất đạo đáng sợ thân ảnh, đỉnh đầu của người này, vậy mà lơ lửng một đầu màu vàng đại long, trong chốc lát liền vọt tới Liêu cổ thiên môn phía trước. Đụng. Người kia trực tiếp ra tay, một trưởng hướng con cự xà kia đầu rắn đánh ra mà đi, trực tiếp đem con cự xà kia đầu rắn, đánh cho nhoẹoẹo, to lớn sắc rắn thẳng thiên bên trên rơi xuống, nền trên mặt đất, đại địa đều một hồi chấn động. Một tôn bàn thánh. Viễn không phía trên, tiêu lộ mắt thấy một màn này, hắn biết, phụ cận tuyệt đối còn có bán thánh cường giả đang ròm nó, không người nào nguyện ý bỏ lỡ lần này thiên linh duyên. 206 chương 206. Vụ mà không ngừng có bán Thánh cấp bậc lão ngoan đồng từ âm thầm nhảy ra, xông vào cổ thiên môn bên trong, những người này không hoàn toàn là thái cổ thế lực người, chính là có trong truyền thuyết sớm đã rơi xuống bản thánh. Thượng cổ cấm địa có quá nhiều bí mật, một chút lão ngoan đồng cũng không phải thừa dịp thái cổ thế lực mở ra thượng cổ cấm địa thời điểm tiến bảo. Rất rõ ràng, có không ít người ẩn cư ở thượng cổ cấm địa ở trong. Những thứ này lão ngoan đồng là như thế nào ở mảnh này thiên địa chi bên trong sống sót. Mấy cái canh giờ trôi qua, trước sau có mấy trăm vương giả cấp trở lên nhân vật xông vào liễu cổ thiên môn, bước lên trong truyền thuyết con đường thông thiên, nhưng mà, cổ thiên môn đằng sau thật sự có một cái tiên giới sao? Đi vào người đều không có từ bên trong đi ra, ai cũng không biết Cổ Thiên môn đằng sau đến cùng thông hướng nơi đó. Lúc này, tất cả tụ tập tại Cổ Thiên môn trước tu sĩ cũng đã tiến vào liễu Cổ Thiên môn, nhưng mà, Tiêu Lộ bọn hắn vẫn tại quan sát. Bởi vì Tiêu Lộ cảm thấy một tia bất an, Thượng Cổ Cấm Địa thực sự quá tĩnh, không nên như thế, phải biết, Thượng Cổ Cấm Địa ở trong, có thể có vô số hồng hoang dị thú. Những thứ này hồng hoang dị thú ở trong, tuyệt đối có có thể so với Thánh giả hồng hoang thú hoàng Tổ tại, nhưng mà, cho tới bây giờ, những tên kia cũng không có xuất hiện. Các đại thái cổ thế lực kèm thêm thái cổ thế lực nắm trong tay thế lực khác, đây là một cố cường đại tới cực điểm sức mạnh, có thể đi vào thượng cổ cấm địa nhân, tu vi ít nhất đều phải tại cảnh giới bán thần trở lên. Trước trước sau sau, e rằng có mấy ngàn tu sĩ xông vào Liễu Cổ Thiên môn, lần này, các đại thái cổ thế lực tụ tập người, quả thực không thiếu. Cổ xưa thiên môn, định tại trên bầu trời, có một cố khí tức vô hình từ cái kia cổ thiên môn phía trên phát ra tới, thiên môn mở rộng, giống như là một cái có thể thôn phệ hết thảy ma vực. Thiên môn sau đầu kia trong truyền thuyết con đường thông thiên, tiên khí lượn lờ, thần quang lập loé. Như huyện giống như thật, có lớn lao lực hấp dẫn, lệnh chó hữu nhân đô vấp đến nhọn cả đầu đi đến hướng. "Lão đại, không thể đợi thêm nữa." Tiểu Hắc nói, bốn phía tĩnh lặng, không có một bóng người, chỗ hữu nhân đô đã tiến vào Liễu cổ thiên môn, bước lên con đường thông thiên. Người không cảm thấy kỳ quái. Tiêu Lộ vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn ẩn ẩn cảm thấy địa phương nào không thích hợp, nhưng là lại bắt giữ không đến rốt cuộc là cái gì không đúng. "Có cái gì kỳ quái đâu? Lại không đi vào, món ăn cũng đã lạnh." Tiểu Hắc cũng không ngồi yên nữa. Quá an tính sáu. "Đã như vậy, chúng ta cũng đi vào đi." Tiêu Lộ nói. "Bá." Bóng đen động. Nhận được tiêu lộ gật đầu, Tiểu Hắc trước tiên liền xông ra ngoài, nếu không phải là tiêu lộ ngăn, hắn sớm sẽ theo đại đội, tiến vào Cổ Thiên Môn. Gia hỏa này 6. Độc Cô Thu ảnh lắc đầu, Tiểu Hắc cũng không phải những cái kia kẻ lỗ mãng, nhưng mà lần này, liền hắn đều không nén được tức giận, chẳng lẽ cái này Cổ Thiên Môn, thật là một đạo có thể thông thiên môn hộ. Tiểu Hắc gia hỏa này thật sự gấp, tiêu lộ bọn hắn theo sát tại Tiểu Hắc sau lưng, Tiểu Hắc không có bất kỳ cái gì chần chừ, vọt thẳng tiến liễu Cổ Thiên Môn. vội vàng đi đầu thai a." Độc Cô Thu ảnh nói. Xông vào Cổ Thiên Môn một sát na kia, một cố gây mũi mùi máu tươi liền tràn vào mọi người trong lỗ mũi. Cổ Thiên Môn đằng sau, văng đầy tiên huyết, đó là tiên thần chi huyết, đỏ tươi chói mắt, cũng không có khâu cạn, giống như là vừa mới bắn lên đi mở dạng. Cổ Thiên Môn bên trong, tiên linh chi khí phun trào, thần quang lấp loé, đây là một đầu lấy vô tận thần lực cùng tiên lực dựng thành thông đạo, nhìn không thấy cuối, nhưng là không biết thông hướng nơi đó. Đây là lấy vô thượng pháp lực thần thông mở ra tới thông đạo, lối đi phía trước, phun trào tới một cỗ khí tức đặc biệt cùng ba động, tựa hồ phía trước thật sự có một phương tiên địa mới. Cổ Thiên Môn bên trong, ngoại trừ vết máu, liền không lưu lại bất cứ thứ gì, hơn 10 vị vương giả, bao quát một cái bản thánh, vẫn lạc tại Liễu Cổ Thiên Môn bên trong. Trên người tất cả mọi thứ bị không giết hết nghiệp ma diệt, lưu lại chỉ có tiên huyết. Chẳng lẽ phía trước thật là tiên giới? Bá. Tiêu Lộ bọn hắn từ trong thông đạo vào ra, lập tức liền bị nhìn thấy trước mắt cảnh vật hấp dẫn, khiến người ta cảm thấy có một cột như mộng ảo cảm giác. Chỉ thấy phía trước là một cái xinh đẹp hồ nước, giống như là một khối to lớn bảo thạch màu lam khảm nạm ở đại địa thổ. Tiêu Lộ sự xuất hiện của bọn hắn, kinh khởi bên hồ mấy trăm con không biết tiên cầm. Hồ trung quanh, cảnh sắc như thơ như họa, đàng la quân quyến, phồn hoa như gấm từng trận thấm vào ruột gan hương hoa thỉnh thoảng truyền đến, phủ cận càng là cây tốt xanh ngắt, nhất định chính là một mảnh xuất trần nhất bàn nơi xa càng là tiên sơn phiêu miểu tường vân lượn lờ mơ hồ trong đó có thể thấy được tiên điệu đang bay múa nhưng mà trọng yếu nhất là vùng thế giới này linh khí nồng đậm có thể tự động tự do tại thân thể bên ngoài hóa thành điểm điểm linh quang bị cơ thể hấp thu luyện hóa hít sâu một hơi lập tức khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng tiên giới nhìn thấy trước mắt linh khí lượn lờ nơi này linh khí so với thượng cổ cấm địa đều phải nồng đậm là tiêu lộ tiến qua tất cả trong khu vực linh khí nồng đậm nhất tựa hồ cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên giới mới có cảnh tượng như vậy trong hồ có người đong nhiên độc cô thu ảnh thanh âm từ tiêu lộ bên cạnh vang lên. Tiêu lộ nghe vậy, không khỏi lấy làm kinh hãi, đội vàng hướng trước mặt cái hồ kia nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy trong hồ vậy mà nổi lơ lửng một người, nhìn chắc phục, hẳn là thái cổ thế lực người. Chuyện gì xảy ra? Tiểu hắc cũng từ trong say mê đánh thức, phía trước trong hồ lại có người, thật sự là lớn sát phong cảnh, phá hủy một phe này tiên cảnh bầu không khí. Vô anh! Ngay lúc này, phương xa một tòa linh phong đột nhiên bạo tán liêu khai tới, đùi đất vọt lên trời cao, hai cỗ cường đại khí tức hạo đãng mà tới, làm người sợ hãi. Có nhân vật cái thế ở phía xa đại chiến. Cái này sáu đột nhiên xuất hiện biến hóa, lệ tiêu lộ bọn hắn cảm thấy chấn kinh, giống như tiên cảnh một dạng chỗ, cũng coi tranh đấu, mà lại là nhân vật cái thế ở giữa tranh đấu. vô tận hắc khí bao phủ nửa bầu trời, một thân ảnh đáng sợ ở trong hắc khí ẩn hiện, giống như cái thế ma đầu, lộ ra lệnh thường sinh đều phải run sợ khí tức khủng bố. tại vô biên hắc khí ở trong, một gốc bảy thải thần liên ở trong hư không nở rộ, thiên linh chi khí hạo đẳng, cơ hồ đem đầy trời hắc khí xua tan liêu khai đi. chỉ thấy bảy thải thần liên ở trong, đứng một vị tiên tử, nàng giống như trong thiên địa tinh linh, dẫn động liêu thiên địa chi lực, mượn tới sức mạnh vô cùng, dung chuyển liêu thiên mà xua tan hắc khí. Đó là 6. Giao chỉ thánh địa nữ thánh. Tiêu Lộ bọn người lại ăn cả kinh, bọn hắn nhận ra vị kia đứng ở bảy thải thần liên trong đạo kia tuyệt thế thân ảnh, đó là bốn vị thánh giả một trong, giao chỉ thánh địa nữ thánh. Ở đây tại sao có thể có kinh khủng như vậy tồn tại? Tiêu Lộ nói, cùng giao chỉ nữ thánh giao thủ gia hỏa, tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Bá, bá, bá. Tiêu Lộ bọn hắn phóng lên trời, hướng về phía trước bay đi, lúc này, phủ cận địa vực cũng xuất hiện không thiếu thân ảnh, những người này là trước tiên tại Tiêu Lộ bọn hắn tiến vào vùng thế giới này nhân. Lúc này, Tiêu Lộ bọn hắn mới phát hiện, một phe này linh tú chi địa bên trong vậy mà đổ lấy không thiếu thi thể trong không khí có một tí mùi máu tươi đang lợ lờ đây chính là tiên giới không phải chứ tiêu lộ thầm kinh hãi rõ ràng là một phương tiên linh chi địa thế nhưng là có tu sĩ vẫn lạc tại trong đó đây tuyệt đối không thể nào nói nổi đục xa xa một tòa khắc linh phong cũng đột nhiên vỡ nát liêu khai tới ngất trời bùi đất cùng trong hòn đá một vệt thần quang phóng lên trời hướng trời xa bay trốn đi bá bá bá bá chín tiếng kinh hô truyền đến nhóm sơn chi trung lập lúc liền bọt ra khỏi từng đạo thần hồng hướng đạo kia thần quang đuổi tới đó là một kiện thông linh bảo vật có thể so với truyền thế thánh binh dạng này thánh vật liền xem như thánh giả đều phải đỏ mắt đại sơn chi bên trong ít nhất vọt ra khỏi gần trăm đạo thần hồng hướng món kia thông linh trí bảo phóng đi phía địa vực này bên trong tựa hồ ẩn tàng có không ít động phủ không ngừng có người hiện tu sĩ để lại chỗ tu luyện nhưng mà những địa phương này cũng không phải cái gì nơi tốt có lớn lao sát cơ tiên nhân còn để lại độc phủ phần lớn đều bố trí xuống sát trận không khiến người ta đem trong động phủ đồ vật lấy đi một tòa linh phong phía trên có một tòa cổ xưa cung điện cung điện đã cơ hồ sụp đổ nhưng mà một cái đại thành vương giả đi vào trong khoảnh khắc liền biến thành bụi Tiêu tan ở bên trong hư không, cùng nhau đi tới. Tiêu lộ đã nhìn thấy không thiếu tu sĩ không ngừng vẫn lạc tại một phen này tiên linh chi địa bên trong. ở đây đến cùng phải hay không trong truyền thuyết tiên linh giới ai cũng không biết. Nhưng mà vùng thế giới này đang không ngừng cắn nuốt tu sĩ sinh mệnh, nhưng là thứ thiệt. Giao chỉ nữ thánh cùng vậy cái kia tên cường giả đại chiến không ngừng, lộ ra uy áp thực sự quá cường đại. Tiêu lộ bọn hắn không dám tới gần, mặc dù cách nhau mấy trăm dặm, vẫn như cũ làm lòng người thần chấn động. Đây là thánh cấp tồn tại đại chiến, vô cùng đáng sợ. Đại sơn không ngừng nát, đại địa tại đất ra, thương khung đều bị chuyển thế thánh binh đánh xuyên qua. Không người nào dám tới gần, chỗ hữu nhân đô giống như là mê muội một dạng, tại mỗi một cái đỉnh núi, mỗi một cái sơn cốc, thậm chí mỗi một cái hồ nước, mỗi một nhánh sông bên trong tìm kiếm. Có người tìm được bảo vật, liền sẽ gieo họ, thậm chí có bởi vì một gốc cùng phát hiện thần dược mà ra tay đánh nhau, thậm chí có máu người tung tóe tiên thổ. Mà Tiêu Lộ bọn hắn cũng không có cảm ứng được con khỉ khí tức, con khỉ đã tiến vào cổ thiên môn hơn nửa năm, hắn e rằng đã sớm tiến nhập vùng thế giới này chỗ sâu. Tình huống không rõ, Tiêu Lộ bọn hắn trước tiên muốn hiểu mảnh này thần thổ đủ loại, bằng không, chỉ sợ sẽ có đại họa sát thân, nhưng cái kia rơi xuống tu sĩ chính là chứng minh tốt nhất. Tiêu Lộ bọn hắn cũng không có dừng lại, cũng không có gia nhập vào Vô Vết Thiên Tài Địa bảo trong hàng ngũ, càng không có đi tìm tiền nhân còn để lại đồ phụ, bọn hắn trực tiếp hướng về bên ngoài núi lớn ngự không phi hành mà đi. Không thể không nói, mảnh này thần thổ thực sự quá rộng lớn, Tiêu Lộ bọn hắn dự không phi hành mấy ngàn dặm, vẫn không có đi ra Liên Miên Không Dứt Sa Lĩnh, nhưng mà, nhưng cũng không cảm ứng được giao chỉ nữ thánh cùng cái kia đáng sợ tồn tại đại chiến ba động. Tư thượng cổ cấm địa tiến vào vùng thế giới này nhân, đối với một phe này vô tận thiên địa tới nói, thực sự có ít, ở ngoài mấy ngàn dặm, đã không thấy được bất kỳ bóng người. Bất quá Đại sơn chi bên trong, nhưng là thỉnh thoảng có mạnh đại vô bị man thú đang đi lại, tiếng giống kinh thiên động địa, có chút man thú, liền tiêu lộ bọn hắn đều phải đường vòng, không dám trêu chọc. Liên tại tiêu lộ bọn hắn ở mảnh này thần thổ lúc chạy, một thân ảnh vô thanh vô tức, phảng phất vô căn cứ đi ra mở dạng, xuất hiện tại liêu nhất chỗ bí ẩn trô bên ngoài. Chỉ thấy cái này thân người xuyên hơi mát, trên đầu mang theo nghiêng ngã vương miệng, thần tài vĩ ngạ, thế nhưng là là một thân tức giận con khỉ. Lúc này, khu vực này phát ra sát khí ngập trời, một phương tiên địa, hắc khí lan độn, sát khí phong trào, kinh khủng khí tức huy diện, làm người sợ hãi. Vô tận đen vân chi trùng, từng đạo to lớn thân ảnh tại ẩn hiện, ngẫu nhiên lộ ra vụn vặt. Giống kinh thiên động địa gào thét, thỉnh thoảng từ tiền phương hắc ám trong tuyệt địa truyền lên ra, có huyết sắc huyết quang ở bên trong lớp lõe, một cỗ lệnh con khỉ đều phải biến sắc khí tức từ bên trong truyền lên ra. 207 chương 209, thiên phạt chư thần thời gian đổi mới. 20140212 tứ vị thánh nhân trước người đều có một tòa ma bản kích cỡ tương đương trận đài, trận đài lập lõe thần quang, có vô tận trận văn đang hiện lên, bọn hắn lấy trận đài hợp lực nắm trong tay tòa này siêu cấp thần trận, trận đài là thần trận ảnh thu nhỏ toàn bộ siêu cấp thần trận, giống như là một cái siêu cấp diệt thế đại ma quẩn tại vận chuyển, ma diệt bên trong hết thảy, vạn lý địa vực đang đổ nát, vô tận sát khí bị đuổi tàng ra, huyền hoàng chi mộ tại trấn động. rất nhanh, vạn lý địa vực liền co vào đến rồi chỉ có ngàn dặm phạm vi, những bộ phận khác đều bị tuyệt thế thần trận ma diệt. to lớn gò núi cao vút tại trong thần trận, đó là thiên cổ đệ nhất hung nhân huyền hoàng nơi thắng thần, gò núi bên trong phát ra khí tức càng ngày càng lớn mạnh, làm thần trận phát ra sức mạnh hủy diệt, trực tiếp dung chuyển ngọn núi kia đổi thời điểm, cả tòa núi đổi đột nhiên ra nước, vô biên khí tức hung sát từ trong cái khe ra một cỗ cường đại và giữ dằn sức mạnh từ huyền hoàng chi mộ bên trong hạo đã mà ra toàn bộ đang tại có giúp lại siêu cấp thần trận vậy mà chấn động lên tòng thiên bên trên rơi xuống xuống 500 đạo đại đạo thần văn hình thành rực rỡ tinh quang cũng bị chặn vô tận sắc khí giống như 10 vạn ngọn núi lửa đột nhiên bộc phát dũng chuyển trời đất tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy tòng thiên bên trên rơi xuống xuống nhất phương tinh khoảng không đều thiếu chút nữa thì này sụp đổ một bộ đen nhánh quan tài từ dạng nước mộ bên trong thăng lên quan tài mục chi thượng có chín cái phủ văn cổ xưa đang hiện lên tuyệt thế hung ác liên quần khí tức từ quan tài mục chi thượng lói ra Phảng phất một đầu kinh khủng hung ma tiềm phục tại trong quan tài một dạng, làm người sợ hãi. Một cỗ năng lượng đáng sợ ba động, tại trong quan tài nhanh chóng ngưng kết. Tựa hồ có một nhân vật khủng bố đang tại từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Mộ bên trong, tựa hồ có vô cùng sát khí, liên tục không ngừng hướng cái kia quan tài hội tụ mà đi, chui vào trong quan tài, thiên địa sát phạt chi lực đang cuộn trào. Đáng giận, tứ vị thánh nhân đều động dung, bọn hắn toàn lực thôi động thần trận, mỗi người trước người tòa kia trận đài đều ở đây nở rộ sáng chói thần quang. Âm âm sáu, cả tòa thần trận đều ở đây chấn động, vô số trận văn đang hiện lên, dẫn tới chư thiên chi lực, mấy trăm đạo đại đạo thần văn càng là dẫn xuống trên 9 tầng trời vô tận tinh quang. Huyền hoàng chi mộ bầu trời một mảnh kia tinh không, lại chìm xuống phía dưới, tại nơi vô tận tinh thần chi lực phía dưới, hư không đang đổ nát, hủy diệt sức mạnh mà diệt hết thảy. Đột. Đen như mực quan tài đột nhiên chấn động một cái, in vào quan tài một chi thượng 9 cái giống như chữ không phải chữ cổ lão đạo văn phát ra vô tận khí tức hung sát, từ quan tài một chi thượng bỏ ra. Bèn. 9 cái cổ xưa thần văn, tại trên quan tài khoảng không xoay quanh, hạo đãng ra năng lượng ba độ cửu bố, dẫn động lực lượng vô danh, càng là ngăn cản tổng thiên bên trên rơi xuống xuống một mảnh kia tinh không. Đây là 6 tứ vị thánh nhân giật nảy cả mình, chín cái phủ văn cổ xưa phía trên có vô tận đạo vận đang lưu chuyển, động đến đại đạo sức mạnh, đây là đại đạo thần văn. lẽ nào lại như vậy, chẳng lẽ đây cũng là một cái bẫy? ẩn thân ở xa xa con khỉ nhìn thấy một màn này, cũng là tâm thần chấn động, nhưng mà trong cơ thể hắn đấu chiến tiên tôn, nhưng là thật sự có phản ứng à? linh lung bảo tháp ở nơi này mộ bên trong, cái này mộ bên trong táng lấy làm sao có thể không phải cái kia thiên cổ đại hung huyền hoàng? cái này huyền hoàng chi mộ nếu như cũng là một cái bẫy mà nói, vậy thì thật sự thật là đáng sợ. con khỉ tại thời khắc này cảm nhận được bất an, đủ loại chuyện sau lưng. Tựa hồ có một con không nhìn thấy hấp hát thụ tại thôi đậu, chẳng lẽ có cái lão gia hỏa trong bóng tối nắm trong tay hết thảy? Con khỉ thâm dần mình, có người vậy mà đem một phen này bị vứt bỏ thế giới đã biến thành một chỗ sát tràng. Chỉ là suy nghĩ một chút đều có một loại tâm quý cảm giác, nếu quả như thật là như thế này, cái tia âm thầm người kia, tất nhiên có thiên đại nhưu đồ lấy thiên địa làm thế cục, chẳng lẽ là có người còn không nguyện rút lui? Âm âm 6. 9 cái đại đạo thần văn, động đến đại đạo chi lực, từng đạo thần quang từ chín cái thần văn phía trên bắn ra mà ra, xuyên thủng hư không, phá diệt liêu thiên mà vách che, những nơi đi qua, hư không đều hóa làm hư vô mỗi một đạo thần quang đều tự hồ có thể phá diệt một phương thế giới một dạng kinh khủng tới cực điểm, bốn vị làm thánh nhân bảy ra siêu cấp thần trận giống như là giấy ráng một dạng bị thần quang xé rách. Đục. xoay quanh tại trên quan tài chống không chín cái đại đạo thần văn, đông nhiên tán liều khai tới hướng bốn phương tám hướng là cấn mà đi, cả phiến thiên địa đều chấn động đứng lên. Đại đạo sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa, chín đạo đại đạo thần văn những nơi đi qua tất cả mọi thứ tiêu diệt tuyệt thế thần trận tại tăng dã liền bầu trời tinh không đều ở đây sụp đổ. Mấy trăm đạo đại đạo thần văn tại tiêu tan, cùng là đại đạo thần văn nhưng mà. Từ quan tài mục chi thượng lao ra chìm cái đại đạo thần văn liền phá tứ vị thánh nhân tân tân khổ khổ in vào bên trong hư không đại đạo thần văn siêu cấp thần trận hỏng mất từ trong ra ngoài vô số trận văn tiêu tan ở bên trong hư không trong thần trận kinh khủng sức mạnh hủy diệt tại tán phá bừa bãi hư không nước toát ra từng đạo như núi lớn không gian thật lớn khé hở to lớn một phía trên một bộ đen nhánh quan tài tại vô tận sát khí ở trong chìm nổi quỷ dị không nói lên lời vô tận khí tức hung sát từ quan tài mục chi thượng hạo đãng mà ra làm thiên địa vạn vật cũng vì đó run rẩy siêu cấp thần trận sụp đổ phương viên vạn lý địa vực đều vỡ nát trở thành kiếp phấn. Thương đạo thần quang không ngừng từ trong thần trận bắn ra mà ra, xuyên thủng hư không, diệt sát hết thảy. Tiếng tiêu thảm thiết vang lên, có không tránh kịp tu sĩ, bị xuyên thủng cơ thể, từ không trung rơi xuống, liền tiêu Thảm cũng không có tới kịp phát ra liền trong nháy mắt hình thần câu diện. Ầm ầm sấu, vạn lý địa vực hóa thành một cái to lớn hình cầu đoàn năng lượng, vô tận bụi đất ở bên trong lăn lộn mấy liệt, dưới đất hám trở thành một cái cự đại vô bị hình tròn hố to. Hình cầu đoàn năng lượng bên trong, không ngừng có thần quang xé rách hư không, từ bên trong bắn ra mà ra, bên trong dường như đang diện hóa lấy một phương hồng hoang thế giới một dạng, phát ra làm thiên địa vạn vật đều phải vì đó run sợ khí tức khủng bố. Hình cầu đoàn năng lượng ước chừng tứ ngược mấy canh giờ, mới từ từ thu nhỏ, cuối cùng tiêu tan, một cái cự đại vô bị hố sâu xuất hiện ở bên trên đại địa. Hố to chiếm cứ vạn lý địa vực, bụi mù tán hết, vị trí trung ương nhưng là xuất hiện một tòa lệ loại hòn đảo, hòn đảo phương viên hơn 10 dặm, bầu trời khí tức hung sát hảo đảng, một bộ đen nhánh quan tài lơ lửng ở trong hắc khí, phát ra ngất trời sát phạt khí tức, như ẩn như hiện. Chín cái cổ xưa đạo văn lại lần nữa đóng dấu ở quan tài mục chi thượng, tại quan tài mục chi thượng lập loé, dẫn tới đại đạo chi lực, giống như đang bảo vệ cố kia quan tài, lại như tại trấn phong cố kia quan tài. Đám người nhìn thấy một màn này, đều trợn mắt hốt mồm. Thật lâu không nói nên lời, tất cả mọi thứ bị hỏng mất siêu cấp thần trận ma diện, nhưng mà Huyền Hoàng Chi mộ lại giữ lại, tựa hồ một chút không hư hại, cái này không phải không làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Năng lượng ba động khủng bố dần dần bình phục lại tới, Huyền Hoàng Chi mộ trùng quanh vạn lý địa vực đều bị xóa đi, chỉ còn lại có một cái siêu cấp đại hố. Huyền Hoàng Chi mộ lẻ loi sừng sững ở hố to đích chính trung ương, giống như một tòa đảo hoang. Chỗ hưu nhân đô khiếp sợ không tên, siêu cấp thần trận sụp đổ, phát ra cái chủng loại kia sức mạnh, đủ để hủy thiên diệt địa, không đều vỡ nát, đại địa đều biến mất, nhưng mà, cái kia Huyền Hoàng Chi mộ nhưng như cũ tồn tại. Huyền Hoàng Chi mộ Cao vút tại bên trên đại địa, phảng phất trở thành thế gian duy nhất. Chỗ hữu nhân đô cảm thấy rất quái dị, không biết tại sao lại như thế. Con khỉ vẫn luôn ở bên quan, không có ra tay, hắn cũng không nghĩ ra sự tình sẽ phát triển đến trước mắt tình trạng này. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý thấy cục diện. Âm âm sáu, đen như mực quan tài đang rơi xuống, chín cái đại đạo thần văn in vào quan tài một chi thượng, lóe ra từng đạo thần quang, dẫn động thiên địa đại đạo, lưu chuyển ra vô tận đạo vận. Màu đen quan tài, giống như cự sơn đang rơi xuống, cả phiến thiên địa đều ở đây chấn động, đại đạo chi lực đang lưu chuyển, vô tận hung thần khí tức, làm thiên địa cũng vì đó biến sắc mắt thấy cố kia quan tài muốn lại lần nữa rơi xuống rơi xuống phương mộ bên trong, liền thánh nhân cũng ngồi không yên. chỗ hữu nhân đô khẩn trương nhìn chăm chú lên cố kia quan tài. Phản phất có vô tận oan hồn tại quan tài trung quanh không tiếng động rẫy rủa, không tiếng động gào ghét, tí tí hắc khí tại quan tài một chi thượng lờ lờ, từ quan tài một chi thượng phát ra khí tức khủng bố. lệnh thánh nhân cũng muốn tìm đập nhanh. bá, tiên lực hạo đãng một bàn tay lớn màu tím xuất hiện ở, ở ngoài mấy ngàn dặm huyền hoàng chi mộ bầu trời, đại thủ tượng như núi cao cực lớn, trực tiếp xuống phía dưới đang tại hướng nứt ra mộ rơi xuống xuống quan tài chỗ tới. có người ra tay rồi, dám ra tay nhân tự nhiên chính là tứ vị thánh nhân trong đó một vị. Lý Trích Tiên, đừng không biết tự lượng sức mình. Bàn tay lớn màu tím lúc xuất hiện, Khương gia lão thánh nhân Khương Thái Hư cái kia thanh âm giản mua lập tức vang lên, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Hừ. Lý Trích Tiên cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Khương gia lão thánh nhân, hắn toàn lực thi triển tiên đạo thần thuật, diễn hóa đại thủ, muốn lấy vô thượng pháp lực bắt đi qua tải. Thánh nhân ra tay toàn lực, tự nhiên không phải tầm thường, bàn tay lớn màu tím hạo đãng đi ra ngoài tiên đạo thần lực, dung chuyển cả phiến thiên địa, lệnh cả tòa huyền hoàng chi mộ đều chấn động đứng lên. Bàn tay lớn màu tím lấy xuống thời điểm, Cố kia Quan Tài đột nhiên chấn động một cái, bàn tay lớn màu tím lập tức liền vỡ nát ở bên trong hư không, chỉ thấy Lý Trích Tiên thân hình thoát một cái, càng là lui về phía sau một bước. Sẽ ở đó Cố Quan Tài đột nhiên chấn động thời điểm, con khỉ trong cơ thể đấu chiến tiên côn lập tức liền sinh ra mãnh liệt phản ứng, cơ hồ muốn từ con khỉ thể nội lao ra một dạng. Linh Lung Bảo Tháp 6. Con khỉ áp chế lại thể nội sao động đấu chiến tiên côn, trong mắt phát ra nóng rực thần quang, hắn lại không hoài nghi, trong Quan Tài tuyệt đối có một cái đế hoàng thần binh. Ha ha, đều nói ngươi không biết tự lượng sức mình. Cương gia Lão Thánh Nhân nhìn thấy Lý Trích Tiên ăn quả đắng, tựa hồ hết sức cao hứng. Ngươi xấu. Lý Trích Tiên không khỏi giận dữ, nếu không có chỗ cố kỵ, hắn e rằng sớm đã hướng Cương gia Lão Thánh Nhân ra tay rồi. Cương gia Thánh Nhân thực sự quá đáng giận. Bá. Đứng ở bảy thải thần liên trên giao chỉ nữ Thánh ra tay rồi, nàng đánh ra một mảnh bảy thải thần quang, hướng Huyền Hoàng Chi mộ bầu trời cũ kia quan tài bao phủ đi qua. Đụng. Thái Thanh Đạo chủ cũng ra tay, hắn càng thêm trực tiếp dứt khoát, hắn trực tiếp khu động lơ lửng ở trên đỉnh đầu trống không ra xem, ra xem phát ra vạn trường thần quang, đung nhiên chấn động một cái, bắn ra liếu nhất đạo mặt trời sáng chói thần quang. Hướng cái kia đang tại chìm xuống phía dưới quan tài xuyên tới. gia quang xuyên thủng hư không, những nơi đi qua, hư không đều phải nát bấy hóa thành hư vô. hư không bên trên xuất hiện liều nhất đạo đen nhánh vết nứt không gian. Động. ngay tại giao chỉ nữ thánh đánh ra cái kia phiến bảy thải thần quang, thái thanh đạo chủ lấy thái dương thần châu phát ra một đòn mãnh liệt muốn chạm đến quan tài một sát na kia, quan tài trên chín đạo đại đạo thần văn đột nhiên phát ra hào quang rực rỡ, thiên địa sát phạt chi lực hảo đẳng, phản phất một phương viễn cổ sắt tràng hiện lên quan tài trung quanh. giống. giết a. viễn cổ sắt tràng trên tiếng la giết, phản phất vượt qua thiên cổ từ xa cổ truyền tới lệnh tại chỗ Chô hưu nhân đô không tự kìm hãm được run dậy, đây là thiên địa sát tâm bảy thải thần quang biến mất gia xem phát ra một kích đáng sợ cũng tiêu tan ở quan tài phía trước bị hóa giải cùng vô hình cái này sáu Chô hưu nhân đô trợn mắt hốt mồm hai đại thánh nhân ra tay vậy mà đều không ngăn cản được cố kia quan tài rơi xuống liền truyền thế thánh binh gia xem đều vô công âm âm 6. cố kia trong truyền thuyết thiên cổ đại hung huyền hoàng quan tài vẫn tại rơi xuống quan tài phía trên chín đạo đại đạo thần văn dẫn động thiên địa sát phạt chi lực đem quan tài ba phủ vạn pháp thần thông đều khó mà phá vỡ thiên địa này sát phạt chi lực Mắt thấy cố kia Quan Tài muốn lại lần nữa rơi xuống tiến mồ bên trong, chỗ hưu nhân đồ vô cùng nóng nảy. Khương gia lão thánh nhân cũng ra tay rồi, nhưng mà, cùng với những cái khác ba vị thánh nhân mở dạng, khương gia thánh nhân cũng không có chiếm được chỗ tốt gì, hôn độn thần châu hôn độn thần lực đều khó mà công phá cái kia bao phủ tại Quan Tài Thiên địa bên ngoài sát phạt chi lực. 208 chương 210, Linh Lung Hồng Quân bốn vị thánh nhân ra tay cũng không có có thể ra sức, không có ai có thể công phá bao phủ tại Thiên Cổ Đại Hung Huyền Hoàn Quan Tài trên thiên địa sát phạt chi lực. Bốn vị thánh nhân đều chỉ có thể trợn mắt nhìn Thiên Cổ Đại Hung Huyền Hoàn Quan Tài, hướng nước ra mộ rơi xuống xuống, khó mà ngăn cản. Vậy anh, Mọi người ở đây thất vọng thời điểm, một cây gậy trực tiếp phá toái hư không xuất hiện ở huyền hoàng chi mộ bầu trời, phát ra ngất trời yêu lực, vỡ vụn một phương thiên địa. Một cố kinh khủng tới cực điểm uy áp từ cây gậy kia phía trên hạo đáng liêu khai tới, tất cả mọi người tu sĩ đô tại cố uy áp này phía dưới, không tự chủ được té quỵ trên đất. Chính là thánh nhân cũng biến sắc, xa xa tránh lui liếu khai đi. Là tên tiên 6, Thái Thanh đạo môn đạo chủ gặp một lần trên trời cây gậy kia, đỏ ngầu cả mắt. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới, bệnh nghệ thiên hạ, không phải cái kia yêu tộc thánh giả còn khỉ còn có ai hắn rốt cục vẫn là nhịn không được ra tay rồi với đấu chiến tiên côn chấn động cho thấy đế hoàng như thế cả phiến thiên địa đều như muốn bị tiên côn phía trên hạo đã mở năng lượng ba động chấn nát một dạng kinh khủng ngoại trừ thánh nhân bên ngoài chỗ hưu nhân đô đã không thể đứng dậy lên chỗ hưu nhân đô nằm trên đất nâm nếp lo sợ toàn thân run rẩy đây là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi phản phất trong truyền thuyết đế hoàng buông xuống trong thiên địa toàn bộ sinh linh đều phải quỳ bái dường như là chịu đến đấu chiến tiên côn phát ra tới đế hoàng như thế sung kích cái kia đang tại chìm xuống phía dưới cực lớn quan tài ổn định ở mồ bầu trời quan tài trung canh sát khí mãnh liệt, thiên địa sát phạt chi lực phun trào, phảng phất có một mảnh viễn cổ sắt tràn tại ở hiện, kinh khủng đáng sợ tới cực điểm. đụng, đụng, đụng, đụng, sáu. đột nhiên, quan tài chấn động, trầm muộn tiếng va đập ở bên trong vang lên, hình như có đồ vật gì muốn từ trong quan tài lao ra một dạng khí tức hung sát chưa từng có cường định, cả phiến thiên địa đều theo trầm muộn tiếng va đập mà run rẩy. chín đạo in vào quan tài trên đại đạo thần văn, tại quan tài phía trên di động, đan dẹp ra từng đạo quỹ tích huyền ảo cùng đường vân, giống như là một cái lưới lớn giống như, đem chọn cố quan tài bao lại mỗi một đạo đại đạo thần văn đều lưu truyền ra liếu thiên mà đại đạo vô tận đạo vận dẫn ra thiên địa đại đạo chi lực giống như đang chấn áp trong quan tài đồ vật lại như đang bảo vệ trong quan tài đồ vật quan tài trên đại đạo thần văn đang diễn hóa đại đạo chấn trụ trong quan tài món đồ kia nhưng mà con khỉ không cố kỹ chút nào trực tiếp khu động đấu chiến tiên côn xuống phía dưới huyền hoàng chi mộ rơi đập đấu chiến tiên côn thằng thiên mà hàng cho thấy có thể phá diện thiên cổ vạn giới kinh khủng đế hoàng uy thế trực tiếp đem huyền hoàng chi mộ kèm thêm cái tiêm mộ bầu trời cực lớn quan tài đều nện vào phía dưới mặt đất không có thứ gì có thể chịu được thể hiện ra đế hoàng uy thế đế hoàng thần binh nhất kích, tại đấu chiến tiên côn đế hoàng uy thế phía dưới một phương hư không đều hóa thành hư vô phá diện hết thảy giống giống giống một phương thế giới này chỗ sâu truyền ra kinh khủng gầm rú có đáng sợ vô thượng tồn tại bị đấu chiến tiên côn phát ra tới đế hoàng uy thế kinh động đến đó là đủ để cùng thánh nhân chống lại tồn tại với anh đột nhiên đại điệu đông nhiên chấn động một cái phương viên ngàn vạn dặm địa vực mặt đất giống như gợn sóng một dạng đang vật phồng Vô số sơn phong đang đổ nát, lại một cô đế hoàng uy thế toàn đại địa chi phía dưới đột nhiên bộc phát. Hai cô đế hoàng uy thế ở phía này thế giới ở trong hạo đẳng, thương sinh tất cả đều run rẩy. Đấu chiến tiên quân bị phía dưới mặt đất đột nhiên bộc phát ra cổ sức mạnh kinh khủng kia đánh bay liếu khai đi. Một vệ thần quang tổng đại địa chi phía dưới vọt lên. Ầm ầm sáu. Đại địa chấn động, thương không run dậy, Toàn đại địa chi phía dưới lao ra thần quang, lộ ra huyền hoàng chi sắc. Thần quang phát ra tới uy thế nặng như 10 vạn thái cổ đại sơn, ép tới người không thở nổi. Hai cô đế hoàng uy thế ở trong thiên địa hạo đẳng, chấn nhiếp thiên địa vật chỗ hữu nhân đô bị cái này hai cỗ uy áp ép tới nằm rạp trên mặt đất nơm nớp lo sợ toàn thân run rẩy giống như endo vụ rụ rụ căn bản không dám ngẩng đầu Liên bán thánh đều té bị trên đất chỉ có cái kia bốn vị thánh nhân lấy truyền thế thánh binh hộ thể vẫn như cũ có thể đứng lờ linh lung bảo tháp 6. các thánh nhân lập tức động dùng giao chỉ nữ thánh chân đạp bảy thải thần liên bay tới đằng trước khương gia thánh nhân đỉnh đầu hỗn độn thần châu vọt lên tí lên lý trích tiên thái thanh đạo môn đạo chủ đều ngồi không yên bọn hắn phân biệt lấy truyền thế thánh binh hộ thân treo lên vô biên áp lực bay tới đằng trước hừ đúng lúc này trên bầu trời truyền đến cười lạnh một tiếng, bốn vị thánh nhân nghe thế một tiếng lạnh như băng tiếng cười, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. sau một khắc, một cố cường đại đến căn bản bốn không có thể ngăn trở sức mạnh tổng thiên bên trên hạo đang xuống, bốn vị thánh nhân nhận lấy lớn lao xung kích, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài trăm dặm. con khỉ chỉ là chấn động một cái đấu chiến tiên côn, liền đem bốn vị thánh nhân đánh bay ngoài trăm dặm, có thể thấy được đế hoàng uy thế phía dưới, chính là thánh nhân cũng trở thành con kiến hơi nhỏ yếu tồn tại, cũng dám cùng ta tranh linh lung bảo tháp con khỉ ánh mắt hướng bị đánh bay ngoài trăm dặm thánh nhân quét tới, lạnh lùng nói, hắn có đế hoàng thần binh đấu chiến tiên quân tại, bốn vị thánh nhân như thế nào là đối thủ mình, đơn giản không biết tự lượng sức mình. ngay lúc này, tại nơi nối liền đất trời huyền hoàng thần quang ở trong, một tòa hai màu huyền hoàng, chỉ có cao ba thước cổ tháp tổng đại địa chi phía dưới thăng lên. ngoan, nối liền đất trời huyền hoàng thần quang đột nhiên tiêu thất, sau một khắc, tôn này tổng đại địa chi phía dưới nối lên linh lung bảo tháp, phát ra vạn trượng huyền hoàng thần quang, đế hoàng uy thế ầm vang bộc phát, dung truyền thiên cổ, chấn nhiếp chư thiên, cả phiến thiên địa đều cơ hồ muốn vỡ nát một hình cũng tới cực điểm uy áp hướng bốn phương tám hướng quét tán. Toàn bộ thế giới trong chốc lát mất tiếng, tất cả thanh âm đều biến mất, Linh Lung Bảo Tháp xuất thế, chấn nhiếp rồi một phương thế giới này chính giữa toàn bộ sinh linh. Ngàn vạn dạng phạm vi, tất cả nhân sinh linh đều cảm giác được áp lực lớn lao, nhất là Linh Lung Bảo Tháp phụ cận địa vực tất cả tu sĩ. Có người không chịu nổi cố uy áp này, bảo thể mà chết, mà cách gần nhất tu sĩ đều cảm giác được trên thân phảng phất bị 10 vạn đại sơn đè lên một hạng, nằm dưới đất cơ thể, căn bản khó có thể di động mấy may, hơn nữa, cơ thể dần dần bị đè tiến vào trong đất. Kẻ tu vi yếu, tại hai cố đế hoàng uy thế phía dưới, tinh thần đều cơ hồ muốn hỏng mất. linh lung bảo tháp, ha ha sáu. con khỉ tại đấu chiến tiên côn dưới sự bảo vệ, căn bản có thể không nhìn linh lung bảo tháp phát ra tới đế hoàng nguy thế. âm âm 6. con khỉ khu động đấu chiến tiên côn, hướng cái kia đang tại hướng về phía trước dâng lên linh lung bảo tháp chân áp tới, hắn muốn lấy đấu chiến tiên côn áp chế linh lung bảo tháp, cuối cùng đem thu. cái ngôi mộ này mộ hơn phân nửa chính là chân chính huyền hoàng mộ, bằng không linh lung bảo tháp cũng sẽ không xuất hiện tại mộ bên trong. bá, đúng lúc này và kia phát ra vô tận huyền hoàng chi tức giận linh lung bảo tháp, đột nhiên phá toé hư không phóng lên trời, mang theo vô tận uy áp, hướng một phương thế giới này chỗ sâu phóng đi. Cái này 6. Con khỉ giật nảy cả mình, Đế Hoàng Thần binh, cũng là Thông Linh Thánh binh, đã sinh ra binh hồn, tòa này linh lung bảo tháp, vậy mà muốn chạy trốn. Cơ hội là trong cùng một lúc, đấu chiến tiên quân cũng là một hồi chấn động, vậy mà tránh thoát con khỉ trường khống, cũng phóng lên trời, hướng linh lung bảo tháp đối tới. Hoàng bét, con khỉ cái này cả kinh quả thật không thể coi thường, đấu chiến tiên quân thế nhưng là hắn hộ thân phủ, đấu chiến tiên quân nếu là thoát ly tầm kiểm soát của mình, vậy thì cực kỳ không ổn nhưng mà con khỉ đang muốn truy hồi Thái Hoàng lớn, nhưng mà lại có người muốn đem hắn lưu lại. giống gầm lên giận dữ vang lên, giống như đất bằng lên kinh lôi, thật sự hư không đều cơ hồ sụp đổ xuống. Sau đó, một đạo sáng chói màu đỏ thần quang từ đằng xa đâm thẳng tới, trong chốc lát liền bắn tới con khỉ sau đầu. Thái Dương Thần lực hạo đẳng, quá thanh đạo chủ rốt cục vẫn là nhịn không được hướng con khỉ ra tay, ra thần giám bắn ra cái tiêm một vệt thần quang, sẽ rách hư không, đáng sợ tới cực điểm. đáng giận, con khỉ thân ảnh một hồi mơ hồ, ra quang trực tiếp từ sau gót của hắn xuyên thủng qua, thế nhưng là cũng không có tiên huyết tung toé một màn xuất hiện sau một khắc, con khỉ thân ảnh tại ngoài mười trượng xuất hiện, nguyên lai, like, ra quang xuyên thủng, chỉ là con khỉ tàn ảnh, cũng không phải là con khỉ chân thân. các ngươi mấy tên khốn kiếp này, con khỉ nhìn thấy lại có người ra tay chặn lại chính mình, không khỏi giận dữ, bị Quá Thanh Đạo Chủ cản trở một chút, đấu chiến tiên côn cùng linh lung bao tháp cũng đã trong chớp mắt biến mất ở liêu thiên phần cuối. hừ, không còn đấu chiến tiên côn, nhìn ngươi còn có thể điên cuồng đi nơi đó, Quá Thanh Đạo Chủ hận đến nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này vậy mà đem chính mình truyền thế thánh binh đoạt đi, thực sự đáng chết chỉ thấy hắn từng bước từng bước hướng con khỉ ép tới, giống như là một tòa thái cổ thần sơn đang di động, phát ra khí tức cường đại, làm cho người có một loại cảm giác hít thở không thông. Bá, giao chỉ nữ thánh chân đại bảy thải thần liên đi đầu hướng đấu chiến tiên côn, linh lung bảo tháp biến mất phương hướng đuổi theo. cái kia linh lung bảo tháp, thế nhưng là vật vô chủ, ai không đỏ mắt, ai không tâm động. cái kia đấu chiến tiên côn mặc dù là con khỉ chi vật, là yêu tộc vô thượng đế binh, nhưng mà cùng nhau thu tựa hồ cũng không có cái gì lê vớm. đương nhiên, nếu như có thể thu lời nói. Bá, Khương gia thánh nhân cương thái hư cũng hành động, hướng giao chỉ nữ thánh đuổi tới. Khương gia thánh nhân cũng động, Lý Trích Tiên đương nhiên càng thêm sẽ không rơi ở phía sau. Lý Trích Tiên cơ hội là cùng Khương gia thánh nhân đồng thời xông về phía trước, bọn hắn cũng không để ý con khỉ cùng vậy quá thanh đạo chủ, tốt nhất hai người bọn họ đánh nhau chết sống. Đụng. quá thanh đạo chủ trực tiếp ra tay, một trận cổ xưa chiến xa bằng đồng cao lập tức liền hướng con khỉ đụng phải đi qua, đây là một trận cổ lao hết sức chiến xa, giản dị tự nhiên, thế nhưng là làm người sợ hãi, người tự tìm cái chết. Con khỉ lần này là thật sự nổi giận, cặp mắt hắn chừng một cái, hét lớn một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền, đón lấy va chạm tới thanh đồng cổ chiến xa. Với anh. Con khỉ không tránh không né, trực tiếp một quyền đánh vào chiến xa bên trên, đem cái kia thanh đồng cổ chiến xe đánh hướng phía sau bay liếu khai đi, nhưng mà, không thể không nói, bộ này chiến xa thật là khiến người kinh ngạc. Con khỉ một con kia, nếu như luận lực lượng mà nói, liền xem như một tòa núi lớn bị ve bên trong đều phải nát bấy, nhưng mà, quá thanh đạo chủ bộ này chiến xa tựa hồ cũng không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Truyền thế thanh khí, con khỉ lấy làm kinh hãi, bộ này cổ xưa chiến xa, vậy mà cũng là một kiện trí bảo, thật là làm hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ở ngay lúc này, Con khỉ chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một cỗ cường đại tới cực điểm sức mạnh hạo đang xuống, vô biên nhiệt lực, như muốn liền thiên địa hư không đều phải bốc hơi một dạng. Con khỉ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời, một vòng thái dương cũng tựa như thần quang, hướng mình rơi xuống xuống, hạo đang xuống lực lượng đáng sợ, lệnh con khỉ cảm thấy giống như hưu thập vạn đại sơn hướng mình đè ép mà đến đồng dạng. "Ra xem." Con khỉ con ngươi không khỏi rụt lại một hồi, gia hỏa này thật vẫn không có chơi không có, mình cũng không muốn cùng gia hỏa này dây dưa. "Ra xem hiện ra vô thượng thần uy, thái dương thần lực trấn áp một phương thiên địa, giống như thái dương tinh rơi xuống." Cơ hồ đem một phương thiên địa đều áp sập xuống dưới. 209 chương 211, hầu ca vừa hô lão yêu, trả lại hoàng kim thân tháp, ta có thể làm sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Thái Thanh đạo chủ triệu hồi Thanh Đồng cổ trên xe, đứng ở chiến xa bên trên, trầm giọng nói: "Hán toàn lực khu động Thái Dương thần giám, chuẩn bị cho con khỉ một đòn kinh thiên động địa." Thái Thanh đạo chủ là quyết tâm muốn con khỉ trả lại mình món kia truyền thế thánh binh, liền đế hoàng thần binh đều không đi tranh đoạt, giao chỉ nữ thánh, thương gia thánh nhân, Lý gia Lý Chí Tiên, cũng sớm đã vọt vào cái này một phương thế giới chỗ sâu. Con khỉ lần này, nhưng là khinh thường mặc dù đấu chiến tiên côn là yêu tộc vô thượng đế bình nhưng mà hắn kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa cái này yêu tộc trí bảo Đáng giận đại gia ta không có công phu cùng ngươi dây dưa ngươi món kia phế liệu ta đã sớm tặng người Con thì nói trên thân nổi lên một kiện bằng đá chiến yề ý ý. sau đó hắn vậy mà trực tiếp phá vỡ thái dương thần giám phong tỏa, liền xông ra ngoài cái này sáu thái thanh đạo chủ không khỏi mắt trợn tròn tại sao có thể như vậy uy lực toàn bộ triển khai thái dương thần giám đã chấn phong lại một phương thiên địa hắn làm sao có thể dễ dàng như thế liền liền xông ra ngoài món kia bằng đá chiến yề sáu thái thanh đạo chủ chính là nhân Đế hoàng không ra, thánh nhân vô địch, nắm giữ khó lượng thần thông pháp lực, hắn lập tức liền bắt được con khỉ trên người khác thường. Con khỉ trên thân hiện ra bằng đá chiến y sau đó, vậy mà vạn pháp bất chiêm thân, lập tức liền từ Thái Dương Thần Giám chân phong một phương bên trong hư không liền xông ra ngoài. Đáng giận lao yêu, Thái Thanh Đạo chủ lập tức động dung, hắn khu động thanh đồng cổ chiến xe hướng con khỉ đuổi theo. ầm ầm sáu, cổ xưa chiến xa, giống như cự sơn một dạng từ không trung nghiền ép mà qua, hư không chấn động. Cùng lúc đó, Thái Dương Thần Giám phía trên vọt ra khỏi tường đạo rực rỡ quang, hướng con khỉ tới. Thái Dương thần lực Hạo Đãng, kinh khủng nhiệt lực Hạo Đãng liêu khai tới, liền hư không đều như muốn trưng đi một dạng. Nhưng mà, đây hết thể cũng là phi công, con khỉ độ di động thực sự quá nhanh, trong nháy mắt liền vọt ra khỏi ngoài trăm dặm, liền cái kia Thái Dương thần giám phía trên bắn ra ra quang, đều bị con khỉ vứt ở sau lưng. Rất nhanh, con khỉ liền biến mất Thái Thanh đạo chủ trong tầm mắt. Giống, Thái Thanh đạo chủ đứng ở cổ chiến trên xe, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh trấn tiên địa, "Hán giận à, cái này chỉ sợ là hắn duy nhất một lần tìm về mình chuyển thế thánh binh cơ hội a." Nếu như bị lão yêu kia một lần nữa nắm giữ đấu chiến tiên côn, vậy quá dọn đường chủ liền không còn có cơ hội hướng con khỉ ra tay rồi hắn truyền thế thánh binh liền muốn vĩnh viễn đã mất đi thái thanh đạo chủ không do dự trực tiếp khu động thanh đồng cổ trên xe trên đỉnh đầu lơ lửng thái dương thần dám vọt vào cái này một phương thế giới chốt sâu nơi đó hai đại đế hoàng thần binh tại tranh đấu loại này thông linh thần binh ở giữa tranh đấu trình độ kỳ liệt tuyệt đối không kém hơn nhân loại tu sĩ ở giữa đại chiến hai đại đế hoàng thần binh nếu như thể hiện ra đế hoàng mỹ tới đó nhất định chính là tương đương với hai vị đế hoàng một dạng kinh khủng tồn tại hai cố khí tức đáng sợ tại giữa cả thiên địa hảo đẳng Toàn bộ sinh linh đều ở đây hai cố khí tức phía dưới nơm lớp lo sợ, liền có thể so với thánh nhân kinh khủng man thú đều tĩnh lặng lại. Ngay tại hai cái đế binh đại chiến thời điểm, xa xa Tiêu Lộ mấy người cũng cảm ứng được cô ba động này. Tiêu Lộ vội vàng lấy nội thiên địa chi lực cách trở cái này hai cố khí tức đáng sợ, tiểu hắc độc cô thu ảnh sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Đế hoàng uy thế phía dưới, thiên địa thương sinh đều được sâu kiến. Liền Tiêu Lộ nội thiên địa chi lực đều không thể hoàn toàn ngăn cách cái kia hai cố đế hoàng uy thế, đám người vẫn như cũ tâm thần chấn động, thật lâu không nói nên lời, kinh hãi muốn chết. Cái này một phương thế giới chỗ sâu hạo đang đi ra ngoài khí tức, tại toàn bộ thế giới ở trong khói động, hai cô đế hoàng uy thế dung chuyển toàn bộ thế giới, phảng phất tận thế hàng lâm một cái dạng. Cùng nhau đi tới, không thấy một bóng người, tiến vào một phe này bị vứt bỏ thế giới chính giữa người, tựa hồ cũng biến mất một dạng, cái này khiến tiêu lộ bọn hắn cảm thấy bất an. Làm tiến vào cái này một phương thế giới chỗ sâu thời điểm, khắp nơi có thể gặp được vỡ nát đại địa, còn có đang tại tự chủ tu phục bể tan thành hư không, đại chiến vô cùng kịch liệt, dấu vết lưu lại lệnh tiêu lộ bọn hắn kinh hãi. Tại đế hoàng uy thế phía dưới, thiên địa đều trở nên yếu ớt vô cùng, đế hoàng thần minh Đánh xuyên đại địa, bể nát thương khung, thực sự có diệt thế vô thượng uy lực. Tiêu Lộ bọn hắn kỳ thực cũng không có thể tiếp cận Đế Hoàng Thần binh vị trí khu vực, bọn hắn bị ngăn cản ở ngoài vạn rậm. Hai đại Đế Hoàng Thần binh lộ ra khí tức thực sự quá cường đại cùng kinh khủng, bọn hắn đã không thể tiếp tục tiến lên. Nếu muốn tiếp tục tiến lên, trừ phi Tiêu Lộ cũng vận dụng Đế Hoàng Thần binh, nhưng mà Tiêu Lộ cũng không muốn người bên ngoài biết mình cũng trong tay nắm giữ Đế Hoàng Thần binh. Mặc dù không thể tiếp cận đại chiến chi địa, nhưng mà, ngay tại ngoại vi, Tiêu Lộ bọn hắn đã thấy đến rồi con khỉ cùng một cái khác thánh nhân thân ảnh. Con khỉ cùng một tên thánh nhân đang truy đuổi chỉ là thoáng hiện, liền biến mất tại liều nhất chỗ sát khí ngất trời trong khu vực, tên kia thánh nhân chân đạp cổ trên xe, trên đầu treo lấy Thái Dương thần giám, cũng là đuổi theo. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đám người giật mình vô cùng, bọn hắn tưởng rằng con khỉ cùng một cái tay khắc cầm Đế Hoàng Thần binh nhân tại đại chiến, nguyên lai like cũng không phải. Chẳng lẽ càng là hai cái Đế Hoàng Thần binh tự chủ tại tranh đấu? Tiêu Lộ Kinh Hải, hắn biết rõ, Đế Hoàng Thần binh cũng là dựng dục ra binh hồn vô thượng thần binh, mặc dù là binh khí, thế nhưng là là có linh hồn thần binh chỉ cần đế hoàng thần binh linh hồn đủ cường đại, thần binh liền có thể tự chủ di động, thậm chí tự chủ phát huy ra kinh khủng đế hoàng uy tới. thần binh như vậy vô cùng đáng sợ, có thể cùng tế luyện ra nó tới chủ nhân tâm ý tương thông, thậm chí không cần chủ nhân có thể khu động, chỉ là chủ nhân một cái động niệm, liền có thể chọn hướng chủ nhân đối thủ làm loạn. cái này một phương thế giới chỗ sâu, không có truyền ra đế hoàng khí tức, chỉ có đế hoàng thần binh năng lượng ba động, cho nên đã có thể kết luận là hai đại đế hoàng thần binh tại tự chủ tranh đấu không thiếu nhân vật cường đại, đều ở đây đại chiến phạm vi bên ngoài xuất hiện, Đế Hoàng uy thế tựa hồ cũng không có ngăn hủ sợ những người này, có thể tiếp nhận Đế Hoàng uy thế, những người này trên thân tất nhiên cũng có chí bảo. Thương gia Tiểu Thần Vương. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở liêu Tiêu Lộ bọn hắn phụ cận một ngọn núi phía trên, đó là một người trẻ tuổi, ít nhất ở vẻ bề ngoài tới nói, hắn là một người trẻ tuổi. Lấy ra ngoài mà nói, người trẻ tuổi này niên kỷ tuyệt đối không đến 30, nhưng mà, có thể người không nên xuất hiện ở nơi này, còn có là một người bình thường. Người này chính là Vương Kiệt đại ca, một vị đại thành vương giả. Lúc này Cái kia Khương gia tiểu thần vương cũng phát hiện Liêu Tiêu Lộ bọn hắn, Khương gia tiểu thần vương thần sắc hơi kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn làm mượn nhờ trí bảo sức mạnh mới có thể tiến nhập một phe này địa vực, Tiêu Lộ sự xuất hiện của bọn hắn, lệnh vương gia tiểu thần vương cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Khương gia tiểu thần vương hướng Tiêu Lộ gật đầu một cái, sau đó liền không tiếp tục để ý nắm người, lập tức quay mặt đi, hướng về cái này một phương thế giới chỗ sâu nhìn lại, hắn cho là Tiêu Lộ bọn hắn cũng cùng hắn đồng dạng, bằng vào chí bảo sức mạnh, đi tới ở đây. Lúc này, cái này một phương thế giới chỗ sâu, huyền hoàng chi khí xông lên cửu thiên, vô thượng yêu lực dung chuyển liễu thiên ma có đạo đạo tràn ngập sức mạnh hủy diệt thần quang từ bên trong bắn ra mà ra phá diệt hết thảy không người nào dám tiếp cận nơi đó liền xem như thánh nhân cũng không dám từ bên trong bắn ra ra thần quang có thể diệt sắt cầm trong tay truyền thế thánh binh thánh nhân nơi đó là một phương kinh khủng sát chẳng lúc này tiêu lộ bọn họ đứng đứng ở một đỉnh núi phía trên phù cận thỉnh thoảng có bóng người xuất hiện ở không có một toa khác trên đỉnh núi xuất hiện một người mặc áo đen người trẻ tuổi đó là sáu không biết tiêu lộ bọn hắn cũng không nhận ra người thanh niên kia nhưng là từ đối với phương ngoại thả ra khí tức có thể cảm thụ được đây cũng là một vị cường giả đáng sợ Người này cũng không so Khương Gia Tiểu Thần vương kém. Cái này đen y trẻ thanh niên cũng là cứ thế bảo hộ thân, mới có thể xuất hiện ở đây. Âm âm sáu. Con khỉ cùng một tên khắc thánh nhân vọt vào phía kia hung sát chi địa truyền ra cực kỳ chấn động âm thanh, hai cỗ cường đại năng lượng ba động từ bên trong hạo đáng mà ra. Đạm môn tiểu ra hỏa, chớ ép người quá đáng. Con khỉ âm thanh từ phía kia hung địa bên trong truyền ra. Bá. Một đoàn thần quang tại hung địa vị trí trung ương dâng lên, giống như một luận thái dương đem trong tuyệt địa vô tận sát khí đều xua tan liếu khai đi, chiếu thiên địa. Một cỗ ba động khủng bố từ cái kia đoàn thần quang bên trong hạo đãng mà ra giống như là một vầng mặt trời từ đại địa bên trên dâng lên, cho người ta một loại vô hạn chèn ép cảm giác, là Thái Dương Thần Giám. Có người nhìn thấy từ hung địa bên trong dâng lên cái kia một vòng Thái Dương lập tức liền kinh hô đi ra, Thái Dương Thần Giám, tại thời thái cổ chính là một kiện nội danh truyền thế thánh binh, đó là một vị đại thành đại thánh, tiến vào vô tận tinh không, lấy xuống một vầng mặt trời, đồng thời đem viên này Thái Dương tinh tế luyện thành chỉ có tấm gương lớn nhỏ Thái Dương Thần Giám. Anh. Thái Dương Thần Giám chấn động, sau một khắc, từ Thái Dương Thần Giám phía trên vọt ra khỏi ngập trời thần hỏa, phạm vi ngàn dặm địa vực, trong chốc lát liền hóa thành một cái biển lửa một phương hung sát chi địa, lập tức liền bị Thái Dương Thần giám một kích này triệt để hủy đi, thần hỏa bao phủ, liền đại địa đều bị đốt tan rã, đang rơi xuống. Con khỉ ra hỏa này, nhưng mà, ra hỏa này mệnh thật đúng là cứng rắn a. Tiêu Lộ nhìn xem một mảnh kia biển lửa, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, đây chính là chuyển thế thánh binh uy lực. Hắn cũng không lo lắng con khỉ, tên kia há lại một kiện chuyển thế thánh binh liền có thể tổn thương được. Hơn nữa, con khỉ còn có một căn lợi hại vô cùng kim cô bằng đâu. Dóng. Trong biển lửa truyền ra từng tiếng gào khét, con khỉ trên thân nổi lên một kiện bằng đá chiến ý, ý nhìn như là một kiện bình thường không có gì lạ chiến ý, ý nhưng mà. Đầy trời thần hỏa cũng là bị một cỗ sức mạnh khó lường chống cự ở con khỉ ngoài thân, khó mà dính vào người. Cuối cùng, con khỉ toàn thân cao thấp đều bị cái kia bằng đá chiến ý bao trùm, hắn phản phất đã biến thành một tôn thần nhân, vạn pháp bất chiếm thân, cường thế vô cùng hướng đứng ở cổ chiến trên xe Thái Thanh Đạo Chủ từng bước từng bước ép tới. Lúc này, con khỉ mỗi bước ra một bước, toàn bộ biển lửa bao phủ lại hư không đều phải run rẩy dữ dội một chút, phản phất một ngọn núi lớn đang di động, chiến ý vô song. Thái Thanh Đạo Chủ không dứt dây dưa, lệnh con khỉ nổi giận. Tại sao có thể như vậy? Thái Thanh Đạo Chủ lần này là thật sự kinh ngạc. Con khỉ kia vậy mà có thể không nhìn Thái Dương Thần Giám phát ra tới Thái Dương Chân hỏa, tại trong biển lửa hành tẩu, thực sự thật bất khả tư nghị. Con khỉ biến hóa trên người cũng lệnh Thái Thanh Đạo chủ động dùng, băng đá chiến y tựa hồ đã rót vào đến rồi con khỉ trên da thịt, cả người phảng phất hóa đá một dạng. Không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, nhưng mà lúc này con khỉ nhưng là vô cùng đáng sợ, giống như là một tòa thái cổ thần sơn một dạng hướng Thái Thanh Đạo chủ ép tới. Bá. Thái Dương Thần Giám chấn động, một đạo mặt trời sáng chói thần quang từ Thần Châu phía trên bắn ra, bể nát hư không, xuyên thủng liếu thiên mà, hướng con khỉ diện sát mà đi. Đúng. Chỉ là một quyền. Con Khỉ không có sử dụng bất kỳ thuật pháp thần thông, chỉ là đấm ra một quyền, liền đem Tử Thái Dương Thần Giám phía trên bắn ra thần quang, đánh tan. Đáng giận. Đi chết đi. Thái Thanh đạo chủ gầm thét, hắn toàn lực thôi động Thái Dương Thần Giám, Thái Dương thần lực trùng trùng điệp điệp, giống như là một vầng mặt trời rơi xuống ở bên trên đại địa, áp sập một cái phương hư không. Nhưng mà, vô luận Thái Thanh đạo chủ như thế nào thôi động Thái Dương thần Giám, tựa hồ cũng đối với con Khỉ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, càng thêm không ý hiếp được con khỉ. 210 chương 212, Thái Thanh đạo chủ đụng. Con Khỉ mạnh đại vô bị, hắn lại là đấm ra một quyền đem Thái Thanh Đạo chủ dưới chân cổ chiến xe đều đánh bay liều khai đi, đây là lực lượng trực tiếp nhất thể hiện. Không có thuật pháp, không có thần thông, chính là một quyền. Thái Thanh Đạo chủ phóng lên trời, tránh né liều khai đi, con khỉ nắm đấm thực sự quá kinh khủng. Nếu như bị đánh lên một quyền, liền xem như thánh nhân e rằng đều phải hình thần câu diện. Thiên kia võ thần trên người, tiêu lộ kiến đến một màn này, giật mình vô cùng. Con khỉ kia vậy mà bỏ chính mình am hiểu nhất công kích, hoàn toàn là tại lấy man lực đối kháng hết thảy. Một quyền đánh bay thanh đồng cổ chiến xe sau đó, con khỉ lại một quyền hướng về phía trước anh ra, trực tiếp thanh kích định tại trên bầu trời viên kia ra xem. Bằng đá bao trùm dưới con khỉ, phảng phất đã biến thành một người khác một dạng, chiến lực cường đại đến lệnh thánh nhân cũng muốn tim đập nhanh, không dám chính diện tới đối kháng. Liêu mạng. Thái Thanh đạo chủ toàn lực khu động ra xem. Ầm ầm sáu, ra xem chìm xuống phía dưới, hướng con khỉ nắm đấm lên đón tiếp lấy, đây quả thực liền như là một vành mặt trời tòng thiên bên trên rơi xuống, đại địa đều bị chấn áp chìm xuống phía dưới. Oeng, con khỉ cũng không có tránh lui, bằng đá nắm đấm trong nháy mắt cùng rơi xuống xuống ra xem và chạm tại liêu nhất lên, bạo phát ra kinh thiên đổ vật tiếng vang, tứ phương chấn động. Trận này giữa thánh nhân đại chiến, hấp dẫn không ít người chú ý, chỗ hưu nhân đô tâm thần chấn động, vô cùng kinh hãi, lại có người trực tiếp cùng truyền thế thánh binh chống lại, thật là khiến người trợn mắt ốm mồm. bá, giao chỉ nữ thánh chân đại bảy thải thần liên xuất hiện ở phụ cận, phát ra khí tức thánh khiết ở trong thiên địa hạo đẳng, nàng giật mình nhìn về phía trước một màn kia, trong mắt thần thái lấp lóe, giống, con khỉ gấm thét, toàn thân vậy mà nổi lên từng đạo huyền ảo cùng cổ lão, dường như tiểu chữ, lại như là phủ văn độ vật, giờ khắc này, con khỉ trên thân, rốt cục vẫn là truyền ra một tia khắc thường động, ngập trời đại hỏa đều bị xua tan ra xem tại tất cả mọi người trong ánh mắt, bị con khỉ nắm đấm đánh bay liếu Khai đi, Thái Thanh đạo chủ thổ hết bay ngược. Cho dù không có đấu chiến tiên côn nơi tay, ta cũng có thể giết các ngươi. Con khỉ cường thế vô cùng, khí thế tăng lên tới cực điểm, cả phiến tiên địa đều ở đầy chấn động. Bằng đá thân thể, giống như là một ngọn núi lớn một dạng cao vút tại thiên địa chi ở giữa, làm cho người cảm thấy tim đập nhanh, con khỉ trên thân nổi lên vết tích, rất nhanh liền biến mất ở bằng đá thân thể phía trên, phảng phất từ đến đây chưa từng xuất hiện một dạng. Đó là sáu. Thái Thanh đạo chủ giật mình tới cực điểm, hắn bị đánh bay ngoài trăm dặm mới đứng vững thân thể, con khỉ trên thân sinh ra biến hóa làm hắn trợn mắt hốt hoồm. Là trong truyền thuyết món kia trên trời dưới đất phòng ngự đệ nhất thánh vật sao? Giao chỉ nữ thánh đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên tục, nàng cũng vô cùng giận mình. Bá! Thân ảnh chớp động, hỗn độn chi khí tức lờ lờ, trên đỉnh đầu lơ lửng một khỏa hỗn độn thần châu, Khương gia thánh nhân cũng xuất hiện ở viễn không phía trên. Nghĩ không ra đầu kia lão yêu thật không ngờ cường đại. Khương gia thánh nhân tự lẩm bẩm, thần sắc trên mặt mấy lần, con khỉ cường đại đã vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Con khỉ một quyền đánh bay ra xem sau đó, tiếp tục hướng Thái Thanh đạo chủ ép tới. Thái Thanh Đạo Chủ cho dù trong tay nắm giữ một kiện chuyển thế thánh binh, nhưng cũng không phải con khỉ đối thủ. Kết cục này khiến cho mọi người kinh điệu đầy đất cái cằm. Ra xem, đây chính là Thời Thái cổ cũng đã rất nổi danh một kiện chuyển thế thánh binh A. Trong tay nắm giữ dạng này thánh binh đều bị thua. Thái Thanh Đạo Chủ thực sự quá xui xẻo. Thái Thanh Đạo Chủ thấy tình thế không đúng trực tiếp rút đi, được làm vua thua làm giặc, cái này không có cái gì tốt nói. Hắn muốn thu hồi ra xem cùng bộ kia thanh đồng cổ trên xe, nhưng mà con khỉ nhưng là cũng không có cho hắn cơ hội này. Đụng, con khỉ cái kia đã hóa thành bằng nằm đấm. Lần nữa xuất kích không có kinh tiên đại thuật, không có dung chuyển trời đất đại thần thông, vẫn là bình thường không có gì lạ một quyền. nhưng mà chính là chỗ này một quyền, con khỉ phía trước hư không bắt đầu không tiếng động vỡ nát, hóa thành một mảnh đen kịt, không có bất kỳ cái gì ánh sáng hỗn độn hư vô. con khỉ một quyền này đánh xuyên qua liếu thiên mà, hủy diệt sức mạnh từ bể tan cảnh thiên địa chi bên trong mãnh liệt mà ra, về phía trước Thái Thanh Đạo Chủ bao phủ tới, giống như là một cái đang nhanh chóng khuyết trương hắt động, muốn đem Thái Thanh Đạo Chủ thôn phệ đi vào. đáng giận, Thái Thanh Đạo Chủ đã không có cùng con khỉ đối kháng cổ sung động kia hắn trực tiếp quay người hướng trời xa phóng đi, liền ra xem cùng thanh đồng cổ chiến xe cũng không kịp lấy đi. hừ, đây chỉ là lợi tức. con khỉ châm giọng nói, hắn cũng không có đuổi theo, mà là thu hồi món kia lệnh chỗ hữu nhân đô đỏ con mắt ra xem, cùng với bộ kia thanh đồng cổ chiến xe. lúc này thái thanh đạo chủ phiền muộn đến nhận việc điểm thổ huyết, hắn muốn hướng con khỉ đòi lại mất đi hoàng kim thần tháp, nhưng mà ai nghĩ đến hắn liền thân lên mặt khác hai cái chuyển thế thánh binh cũng đã mất đi. đã mất đi chuyển thế thánh binh, thái thanh đạo chủ càng thêm không phải con khỉ đối thủ, chỉ có không cam lòng rút đi. rất nhanh, thái thanh đạo chủ thân ảnh liền biến mất ở liêu thiên tế phần cuối. Tu ảnh bảo vệ bọn hắn. Tiêu Lộ nói, Tiêu Lộ nhìn thấy Liêu Nhất đạo thân ảnh quen thuộc. Độc Cô Thu ảnh nghe vậy, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà nàng vẫn là bày xuống một cái đại trận, đem tiểu Hắc bao phủ Liêu tiến đi. Tiêu Lộ kiến đến Độc Cô Thu ảnh lấy đại đạo trận văn đem tiểu Hắc bọn hắn bảo vệ sau đó, liền phóng lên trời, hướng một đạo ngay lúc sắp biến mất ở giữa rừng núi thân ảnh đuổi tới. Tiêu Lộ bắt cực bước, tuyệt đối là đương thời đạo bộ, hắn tại hư không cất bước, bước ra một bước, người liền trong chốc lát xuất hiện ở hơn 10 dặm bên ngoài, có thể nói là nhanh đến mức cực hạn. Liên thái thanh đạo chủ đều bị con khỉ đánh cho hoa rơi nước chảy không thể không rút đi, lúc này ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền giao chỉ nữ thánh, thương gia thánh nhân đều ở đây lặng lặng nhìn, không người nào dám ở thời điểm này ra tay cùng con khỉ tranh đoạt cái kia hai cái truyền thế thánh binh, con khỉ đương nhiên không khách khí, trực tiếp đem món kia ở trên trời chìm nổi ra xem, cùng với bị hắn một quyền đánh bay ra hơn 10 dặm, rơi xuống tại một chỗ sơn cốc thanh đồng cổ chiến xe thu vào mình trong túi, thu hai cái truyền thế thánh binh sau đó, con khỉ một cái là mình, liền đã đến liếu tiểu hắc hát bọn hắn chỗ ở ngọn núi bên trên, trên người của hắn da thịt bắt đầu chuyển biến. Con khỉ trên người bằng đá bắt đầu chuyển biến thành huyết nục, một kiện bằng đá chiến ý xuất hiện ở trên người hắn, cuối cùng, liền bằng đá chiến ý đều biến mất tại con khỉ trên thân. Xin ra mắt tiền bối. Độc Cô Thu ảnh cùng tiểu Hắc bọn hắn vội vàng hướng con khỉ bay xuống, kể từ tại Hồng Hoang thế giới bên trong sau đó, tiêu lộ bọn hắn liền cùng con khỉ tại Hồng Hoang thế giới thất lạc. Cái này từ biệt, nhưng lại là nhiều năm, bây giờ mới đoàn tụ. Tiểu Hắc con mắt có chút ngức, con khỉ đối với tiểu Hắc tới nói, là sư phó. Dù sao con khỉ thân là yêu tộc đại thánh, tiểu Hắc lại là Hắc Long Vương thân thể, con khỉ đối với tiểu Hắc thế nhưng là bảo vệ có thừa, luôn luôn vừa vặn rất tốt. Con khỉ vẫn đạo, hắn thu hồi bất cần đời thần sắc, tiểu hắc yêu tộc cho đến trước mắt duy nhất một con rồng vương, hắn rất coi trọng tiểu hắc. Rất tốt, lão đại hắn đối với ta giống như thân huynh đệ đồng dạng. Tiểu hắc nói, gặp qua lão tiền bối. Độc cô thu ảnh lúc này cũng tới phía trước hướng con khỉ hành lễ. Ân. Con khỉ ưng tiếng nói. Hắc hắc, ngươi tiểu gia hỏa này rất tốt ta. Ngươi viên kia tiểu thánh tây đâu? Con khỉ bỗng nhiên nhìn chằm chằm con thú nhỏ trắng như tuyết, cười ta nói. Bá. Con thú nhỏ trắng như tuyết giống như chim sợ cánh trong chốc lát thối lui ra khỏi vài chục trượng bên ngoài, giống như là giống như phòng tạp để phòng con khỉ, ia ia giơ lên nắm tay nhỏ, giống như là đang cảnh cáo giống như con khỉ. Phải biết, bị con khỉ nhớ thương mình gốc kia tiểu thánh cây, cũng không phải một chuyện tốt. Sợ cái gì, ta cũng không biết các ngươi. Con khỉ vui vẻ, tiểu gia hỏa này thật sự rất đúng tính tình của mình. Nhường con khỉ đều nghĩ đem con thú nhỏ trắng như tuyết thu làm đệ tử. Bất quá, con khỉ tựa hồ biết tiểu gia hỏa lai lịch, hắn biết tiểu gia hỏa chỗ đi con đường không giống bình thường. Tiểu gia hỏa có được truyền thừa ký ức, những cái kia so con khỉ còn bao la hơn tinh thông. Con khỉ cũng không có cái gì có thể dạy tiểu gia hỏa. Tiêu lộ tên kia đâu? Con khỉ nói lúc này hắn mới phát giác tiêu lộ cũng không coi ở đây, không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. tiêu lộ lấy nội thiên địa chi lực chấn phong quanh người một phương hư không, chống cự từ nơi này một phương thế giới chỗ sâu hạo đáng ra đế hoàng nguy thế liền xem như yêu tộc thánh giả con khỉ đều khó mà cảm ứng được hắn tồn tại. đường nhỏ ca ca hắn vừa mới vội vã rời đi, cũng không biết vì sự tình gì. độc cô thu ảnh nói, lão đại hắn tựa hồ đuổi theo một người. tiểu hắc nghi nghĩ nói, đuổi theo một người. đám người nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, tiêu lộ đuổi theo người nào, người nào có thể khiến tiêu lộ cũng theo đó động rung muốn đi truy đuổi. Không ai có thể nghĩ ra là vì chuyện gì. Ấm ầm sấu. Ngay lúc này, một phương thế giới này chỗ sâu, truyền ra rung động tới cực điểm âm thanh, giống như vạn đạo tiếng sấm đồng loạt vang lên, một cỗ kinh khủng tới cực điểm năng lượng ba động, như muốn đem toàn bộ thế giới đều phải lật tung tới một dạng. Một đạo huyền hoàng thần quang từ thế giới chỗ sâu vận ra, lập tức biến mất ở đồng phương cuối chân trời, một đạo màu tím thần quang, nhưng là tại nơi một phương thế giới chỗ sâu chìm nổi. Đế hoàng uy thế giống như nước thủy chiều bước, làm cho người tinh thần hỏng mất cường đại áp lực lập tức biến mất, toàn bộ thế giới sinh linh đều thở dài một hơi. Phân ra thắng bại, Tất cả mọi người cử động chủ ý lực đều bị hấp dẫn, giao chỉ nữ thánh chân đạp bảy thải thần liên, phóng lên trời, hướng đông phương phóng đi, thương gia thánh nhân cũng cùng hỗn độn thần châu hợp nhất, hóa thành liêu nhất đạo hỗn độn thần quang, hướng đạo kia huyền hoàng thần quang biến mất phương hướng đuổi theo. Linh Lung Bạo Tháp, không có nhân bất đỏ mắt, liền thánh nhân cũng phải vì thế mà điên cuồng, không ai có thể chống đỡ được Linh Lung Bạo Tháp dụ hoặc. Không có ai biết hai cái đế hoàng thần binh tranh đấu cuối cùng là Linh Lung Bạo Tháp thắng đấu chiến tiên côn, vẫn là đấu chiến tiên côn càng hơn một bậc, nhưng mà, không có ai muốn biết kết quả của trận chiến này. Đế hoàng thần binh bay đi, chỗ hữu nhân đô muốn trước tiên đem thu lấy đều chen lấn hướng đông phương đội theo. Đế hoàng uy thế tiêu thất, tất cả bị áp chế người đều khôi phục tự do. đám người thật lâu cũng không thể từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tu vi yếu một số người, thậm chí đã tinh thần sụp đổ, trở thành một người điên. Mà những cái kêu bán thánh tồn tại tông chủ cấp nhân vật, nhưng là trước tiên hành động, nhau nhau dựng lên đột bằng không hề do dự xông về phương đông. Có ít người càng là vọt vào một phương thế giới này chỗ sâu, muốn lấy đi một kiện khác đế hoàng thần binh. Hừ, không biết sống chết. Con khỉ nhìn thấy một bàn này, không khỏi cười lạnh liên tục. Hán động niệm ở giữa. Ở phía này thế giới chỗ sâu chìm nổi đấu chiến tiên côn lập tức liền chấn động lên. Ông, đấu chiến tiên côn phát ra một tiếng chấn minh, một vòng mắt trần có thể thấy trong suốt gợn sóng từ thái hoàng in lên nhanh chóng khuếch tán liêu khai tới, mấy cái kia hướng đấu chiến tiên côn phóng đi nhân, lập tức liền tê thảm điệp phải đổ, liền thần hồn đều trốn không thoát, bị đánh tan ở bên trong hư không. T, nhìn thấy một màn này nhân, đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn lúc này mới nhớ, cái này đấu chiến tiên côn đã là có chủ vật đó a. đấu chiến tiên côn phóng lên trời, từ nơi này một phương thế giới chỗ sâu vặn ra, bay trở về đến rồi còn khỉ trong tay sau đó chui vào con khỉ trong thân thể. Con khỉ mặc dù còn không có triệt để luyện hóa đấu chiến tiên côn, nhưng mà hắn đã có thể miễn cưỡng không chế đấu chiến tiên côn. Những người này cũng dám nhúng chàm đấu chiến tiên côn, đây không phải muốn chết sao? 211 Lưu Minh cung chúc các vị độc giả, tác giả Tết Nguyên Tiêu lễ tình nhân khoái hoặc thời gian đổi mới. 20140214 Tết Nguyên Tiêu đến, đến rồi. Các vị thư hữu các bằng hữu, các ngươi khỏe. Ta là tác giả Lưu Minh. Hôm nay tuy nói là Tết Nguyên Tiêu, nhưng mà Lưu Minh nhưng là cách quê quá nước trồng 5.000 ngàn cây số trầm dương. Bởi vậy. Lưu Minh chân thành mong ước các vị xem sách truyện độc giả các bằng hữu, ủng hộ qua quyển sách tác giả các bằng hữu, hy vọng các ngươi cả nhà đồng viên, năm mới. Bên trong đại các đại lợi, phát tài, thăng quan tiến chức, 1 năm 10 đến, đến rồi, Lưu Minh đối với các ngươi nhiệt huyết phi thường yêu thích, ưa thích quyển sách thỉnh vào G giúp 346368114G S2, Lưu Minh đẩy một quyển sách, vô hạn lưu lực tác mới nhất, vô hạn bộc phép. Lưu Minh hảo hữu càn quét sói trắng nhỏ tân tác, hắn đã có sách cũ bản hoàn tất, nhân phẩm cam đoan 212. Chương 213, liên hỏa phần tiên linh lung bạo thập 6. Con khỉ nhìn về phía phương đông, tự lẩm bẩm Sau đó hướng tiểu hắc bọn hắn nói, các ngươi là đi theo ta, vẫn là mình rèn luyện. Một phe này bị vứt bỏ thế giới, tràn ngập không biết hung hiểm, nhưng là một cái lịch luyện nơi tốt, có thể tôi luyện chiến kỹ, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Tiểu hắc bọn hắn nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, đi theo con khỉ, ở phía này vô cùng hung hiểm thế giới ở trong, bọn hắn liền không cần lo lắng nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà, tại con khỉ cánh chim dưới sự bảo vệ, bọn hắn nhưng là thiếu đi tôi luyện cơ hội của mình. Bẩm tiên bối, chúng ta muốn chính mình rèn luyện. Độc Cô Thu ảnh nghĩ một hồi, sau khi cân nhắc hư thiệt, mới đúng con khỉ nói, ha ha, rất tốt. Con khỉ cười ha ha rất là cao hứng, trong nhà kính đoá hoa mặc dù mỹ lệ, nhưng mà trông thì ngon mà không dùng được. Không trải qua mưa gió, có thể nào nhìn thấy cầu vồng? Độc Cô Thu ảnh lựa chọn, không có sai. Ân, Biểu hiện của các ngươi đáng giá ban thưởng. Con khỉ nói, càng là đem ra xem đánh vào Độc Cô Thu ảnh trên thân, sau đó lại một tay đè lấy Tiểu Hắc cái chán, đem một tòa hoàng kim thần tháp tan vào Liễu Tiểu Hắc ngay trong thứ hải. Con khỉ càng là đem chiếm được Thái Thanh đạo chủ hoàng kim thần tháp còn có ra xem, đưa cho liếu Tiểu Hắc cùng Độc Cô Thu ảnh, đây chính là chuyển thế thánh binh, con khỉ cứ như vậy đưa ra tay. Ha ha ta đi cũng tại vô cùng vui sướng trong tiếng cười lớn, con khỉ nhanh chóng đi xa, biến mất ở phương đông bên trên đại địa. chúng ta bước kế tiếp nên đi như thế nào? Tiểu Hắc nói, tất nhiên không cùng con khỉ đi, vậy cũng chỉ có dựa vào chính mình, nhưng mà cũng không thể mù quáng ở nơi này hung hiểm khắp nơi thế giới bên trong xung loạn. trước đi tìm đường nhỏ kaka a. Độc Cô thu ảnh bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ, sau đó nói ra ý kiến của mình. Tiêu Lộ trên thân có đế hoàng thần bình, đi cùng với hắn, kém nhất cũng có thể giữ được tính mạng. Tiểu Hắc cùng con thú nhỏ trắng như tuyết nghe vậy cũng gật đầu, nhưng mà chỉ có Tiểu Hắc mơ hồ biết Tiêu Lộ hướng về cái hướng kia đi, cho nên. Cuối cùng vẫn là tiểu hắc tại phía trước dẫn đường, hướng tiêu lộ biến mất phương mà đi. Nhưng mà rất nhanh, tiểu hắc bọn hắn liền hiện một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là tiêu lộ dấu vết biến mất, bên ngông thiên địa chi ở giữa, bọn hắn cũng tìm không được nữa bất luận cái gì tiêu lộ dấu vết lưu lại. Tiểu hắc đối với truy tung có bản lĩnh hơn người, nhưng khi bọn hắn một lần cuối cùng tại một chỗ sơn cốc hiện liêu tiêu lộ dấu vết lưu lại bên ngoài, liền cũng lại tìm không được tiêu lộ tung tích. Không có cách nào, tiểu hắc, độc cô thu ảnh bọn hắn chỉ có phân biệt phương hướng, hướng tiến vào một phương thế giới này trong cổ thiên môn vị trí mà đi. Tiểu hắc bọn hắn muốn tại cổ thiên môn thông đạo phụ cận chờ tiêu lộ, chỉ có biện pháp này. Mà lúc này đây tiêu lộ, nhưng là đuổi theo một bóng người, tại một mảnh đại sơn chi bên trong nhanh di động, mỗi một bước bước ra, cũng giống như tuấn di một dạng xuất hiện ở bên ngoài mới mấy giảm. Nhưng mà phía trước người kia độ cũng là nhanh tuyệt, không giống như tiêu lộ kém, độ quang như kinh hồn, giống như sấm sét, tiêu lộ muốn đuổi kịp người kia nhưng cũng là không dễ dàng. Vương La Ngũ có dám một trận chiến, tiêu lộ nhất bên cạnh truy một bên quát lớn, phía trước là một cái sắc mặt tái nhợt huyết thanh niên, huyết như thắt nước, tùy ý quát vẩy vào trên đầu vai, trên thân dũng động vô hạn ma sát khí tức. Đó là lệnh thương sinh đều sợ hai ma khí, chính là trước đây tại Tiêu Lộ trọng thương lúc đối với Tiêu Lộ xuất thủ huyết thanh niên Vương lão ngũ. Hừ. Huyết thanh niên Ngô lão ngũ lạnh rèn một tiếng, cũng không đáp lời, mà làm một đầu sông về phía trước, tại đại sơn chi bên trong túi tới túi đi, hắn dường như đang dẫn Tiêu Lộ đi một nơi nào đó. Tiêu Lộ sớm đã xem thấu huyết thanh niên Vương lão ngũ manh quế, nhưng mà, hắn có đế hoàng thần binh nơi tay, đừng nói là huyết thanh niên Vương lão ngũ, liền xem như thánh nhân đến, hắn cũng không sợ. Vương lão ngũ, của ngươi là bán thánh cấp bậc cao thủ, vậy mà chạy trối chết, đây coi là gì đây? Tiêu Lộ không ngừng mở miệng, muốn kích Vương lão ngũ dừng lại nhưng mà tiêu lộ ngôn ngữ đối với vương lão ngũ không dùng được hai người một truy một chủ trong nháy mắt cũng đã đuổi theo ngoài vạn dặm hơn nữa không ngừng thay đổi phương hướng tiểu hắc hát truy tung chi thuật coi như cao minh đến đâu cũng theo không kịp bọn hắn cuối cùng một tòa đen nhánh đại sơn xuất hiện ở liêu tiêu lộ trước mắt đó là sáu núi lớn màu đen sát khí trung thiên phảng phất là một chỗ quỷ vực làm cho người cảm thấy một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng ra đầu tê dại đó là một phương án mà vương lão ngũ trực tiếp hướng tòa kia sát khí lượn quanh hắc hát sơn phóng đi nhưng mà tiêu lộ nhưng là không tự chủ được dừng lại hắn không phải kẻ ngu Biết rõ gặp nguy hiểm đều phải xông đi lên. Tiêu Lộ dừng lại một sát na kia, Vương lão ngũ liền cảm ứng được, hắn cũng dừng lại. Như thế nào, không dám theo phía trước. Vương lão ngũ khinh thường nói, lần này, nhưng là phong thủy luận chuyện, đến phiên hắn mở miệng đi kích Tiêu Lộ. Tiêu Lộ đứng ở một gốc núi lớn tán cây phía trên, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, hắn không để ý tới Vương lão ngũ, mà là hướng về phía trước tòa kia hắc hát sơn nhìn lại. Muốn dụ ta vào cuộc. Tiêu Lộ biết, Vương lão ngũ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đem chính mình dẫn tới nơi này, cái này Vương lão ngũ, thực sự quá cẩn thận. Vương lão ngũ tu vi, mặc dù vừa mới tiến giai bản thánh, Nhưng mà nếu là bản thánh, vậy thì chắc có bản thánh tôn nghiêm, nhưng mà Vương lão ngũ đối với một cái chỉ có vương giả năm, lục trọng thiên danh giới tiêu lộ như thế cô kỵ, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Phải biết, vương giả cảnh giới cùng bản thánh, trên lệch thế nhưng là rất lớn. Tiêu Lộ đông nhiên nở nụ cười, quay người liền rời đi, hắn nếu muốn giết Vương lão ngũ, nhưng mà cũng không biểu thị hắn biết rõ phía trước là một cái sắt cục cũng muốn tới nhảy vào. Tiêu Lộ, nghĩ không ra ngươi càng là nhát như chuột người. Vương lão ngũ nhìn thấy Tiêu Lộ muốn đi, không khỏi cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, lần nữa mở miệng tiếng tướng. Tùy ngươi nói thế nào, muốn đánh liền bây giờ đánh không đánh liền trở ở nơi đó sửa loạn. Tiêu Lộ cũng không có dừng lại, vẫn như cũ từng bước từng bước rời đi. Chân hắn đạp bắt cực bước, mỗi một bước bước ra, sau một khắc người liền xuất hiện ở bên ngoài mười mấy dặm, chỉ cần bước ra mấy bước, hắn liền muốn biến mất ở đại sơn chi đã trúng. Đáng giận, Tiêu Lộ tiểu nhi nhận lấy cái chết. Vương lão ngu gầm lên giận dữ, phóng lên trời, bày ra cực thân pháp, hướng Tiêu Lộ sùng phong liều chết tới, 9981 đạo thần hồng ở trên người hắn bật ra, lượn lờ ở bên ngoài cơ thể hắn, thần thông chi lực dung chuyển liễu thiên mà. Đúng. Một vệt kim quang sáng chói đại thủ xuất hiện ở Tiêu Lộ đỉnh đầu, hướng Tiêu Lộ hành kích xuống. Lực lượng kinh khủng từ đại thủ phía trên hạo đang xuống, vỡ vụn hư không. Bá, tiêu lộ tại hư không đi bộ nhã nhã, lại là bước ra một bước, trực tiếp từ đại thủ phía dưới liền xông ra ngoài, tránh khỏi vương lão ngũ nén giận nhất kích. Bá, tiêu lộ vùng đan điền vọt ra khỏi một đoàn thần quang, cái kia đoàn thần quang từ đan điền quyết tán, lập tức liền tương tiêu lộ bao phủ ở bên trong, hắn dẫn xuất liêu thiên địa chi lực, chấn phong quanh người hư không. Đây là sáu. Vương lão ngũ đột nhiên nhìn thấy liêu tiêu lộ trên người một màn này, không khỏi chấn động vô cùng. Tu vi đến rồi hắn loại trình độ này, tự nhiên rất rõ ràng đó là cái gì. Làm sao có thể? lấy tu vi của hắn như thế, làm sao có thể tu thành nội thiên địa? Vương Lão Ngũ phát giác, hắn đã không cảm ứng được tiêu lộ hơi thở. Nếu không phải là tiêu lộ đang ở trước mắt, hắn đơn giản phải lấy vì tiêu lộ hư không tiêu thất. Lúc này tiêu lộ, có thể nói là ở vào vạn pháp bất chiêm người trong trạng thái. Vương Lão Ngũ giật mình tới cực điểm, hắn biết mình đòn sát thủ tại tiêu lộ trước mặt, không đáng kể chút nào. Đáng giận sáu. Vương Lão Ngũ thanh âm đều run rẩy lên, hắn biết tu thành nội thiên địa tu sĩ đáng sợ, liền chính hắn đều không thể tu luyện ra mình nội thiên địa. Một cái vương giả danh giới võ giả làm sao có thể tu luyện ra chỉ có thánh nhân mới có thể nắm giữ vô thượng thần thuật thực sự không nghĩ ra càng không rõ ràng tiêu lộ nơi đang điển hiện lên một vòng thần quang giống như luân hồi chi quan mở dạng có vô số bóng người cảnh vật thậm chí là thú loại thân ảnh đang hiện lên đó là một phương thế giới cái bóng tại tiêu lộ trên đan điển ẩn hiện thần thông của ngươi đối với ta vô dụng tiêu lộ đạm nhiên nói hắn lấy nội thiên địa chi lực chấn phong quanh người hư không lệnh quanh người hư không tự thành một phương thiên địa vạn pháp bất chiếm thân tiêu lộ ngươi đừng bất ý cái kia một tôn xếp bằng ở trên bầu trời bán thánh mở lời tiếng như phích lịch dung chuyển trời đất, chấn động đến mức hư không đều sinh ra liếu nhất đạo đạo mắt trần có thể thấy vân sóng. Bá, tiêu lộ trong đan điển, xông ra liếu nhất đạo bóng đen, màu đen long thương lơ lửng tại liêu tiêu lộ trước người, tiêu lộ nhất đem đem nắm ở trong tay. với xếp bằng ở trên bầu trời vương lão ngũ ha mồn phun ra một cái thanh đồng chế tạo thần lô, thần lô nhanh chóng phóng đại, hướng tiêu lộ chân áp xuống, giống như là một tòa thái cổ thần sơn tòng thiên mà hàng. tôn này thanh đồng thần lô phát ra vô tận thần lực, đem phía dưới hư không đều đè sụp xuống. thần lô phía trên có vô số thần văn đang hiện lên, đây là một kiện thánh binh chỉ là phát ra tới khí tức cũng đã làm người sợ hãi. Hừ, tiêu lộ cười lạnh, hắn lấy nội thiên địa chi lực chấn phong hư không, ngăn cách một phương thiên địa, căn bản không sợ bất luận cái gì uy áp. Hắn trực tiếp luân động trong tay màu đen long thương, hướng chấn áp xuống thanh đồng thần lô đập tới. Làm. Một tiếng vang thật lớn, màu đen long thương hung hăng đập vào thanh đồng thần lô phía trên, đem cái kia thanh đồng thần lô đều nện đến sụp đổ một phương, đánh bay liếu khai đi cái này sáu. Vương lão ngũ giật nảy cả mình, hắn vạn vạn nghĩ không ra, tiêu lộ sức mạnh vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, vậy mà đem một kiện thánh binh đập bay, lấy man lực đập ra mình thần lô. Cái này còn là lần đầu tiên. Đáng giận. Vương lão ngũ nổi giận gầm lên một tiếng, vẫy tay một cái, đem cái kia thanh đồng thần lô triệu trở về, tiếp đó đưa tay tại thân lò phía trên một vòng, cái kia bị tiêu lộ nệ đến sụp đổ xuống bộ phận, lập tức liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Vương lão ngũ đảo ngược thần lô, mở ra thần lò cái nắp, mà sau sẽ lô miệng nhắm ngay tiêu lộ. Thu. Vương lão ngũ hét lớn một tiếng, sau đó vô thần đấy lò, sau đó, thần bên trong lò lập tức liền sinh ra một cỗ thôn thiên lực lượng cường đại, tương tiêu lộ bao phủ lại, hướng về thần trong lò thoát đi. Cái này một tôn thần lô không những có thể là người, còn có thể thu người. Lúc này Tiêu Lộ mặc dù có thể lợi dụng nội thiên địa chi lực chấn phong quanh người hư không, nhưng mà cũng không xông ra được. Từ thanh đồng thần trong lò sinh ra hết sức hấp xả lực, đem hư không đều thôn phệ tiến vào thần trong lò, không cần phải suy nghĩ nhiều, một phương hư không sụp đổ, Tiêu Lộ bị thôn phệ tiến vào thần trong lò. Ha ha, lần này ngươi còn không chết. Vương lão ngũ cười ha ha, sau đó nắp trở về cái nắp, tương Tiêu Lộ phong ở thanh đồng thần trong lò. Đúng. Nhưng mà ngay tại lúc này, thần trong lò đột nhiên truyền ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập, thanh đồng thần lô chấn động, cơ hồ tử vương lão ngũ trên tay rơi xuống, thân lò phía trên vậy mà nô ra một khối Tiêu lộ mặc dù bị thu vào thần trong lò, nhưng mà hắn không phải ngồi chờ chết người, chỉ cần có một chút hy vọng sống, hắn liền muốn đi tranh thủ vùng dây dây chết. Vương Lão Ngũ toàn lực dẫn tới thiên địa chi lực đánh vào thần trong lò, đi luyện hóa bị thu vào thần trong lò tiêu lộ. Giống, tiêu lộ gầm thét liên tục, hắn bây giờ chính bản thân chỗ một phương trong biển lửa, kinh khủng thần hỏa phát ra đáng sợ nhiệt độ đủ để hòa tan thần thiết. Hắn lấy nội thiên địa chi lực chấn phong bản thân, nhưng mà đây rốt cuộc không phải một cái kế lâu dài, thế là hắn liền huy động lên trong tay màu đen lòng thương tới. Vâng anh, Đục. làm. Mạnh liệt tiếng va đập từ thanh đồng thần lô phía trên truyền ra, thần quang lóe lên thần lô, đang không ngừng cải biến hình dạng, coi như Vương lão ngũ lấy vô thượng thần lực đi trấn áp, cũng khó có thể trấn trụ thần trong lọ tiêu lộ. Tiêu lộ man lực thực sự quá cường đại, cơ hồ liền muốn phá vỡ tòa này thanh đồng cổ lô. Tại tiếng va đập bên trong, thanh đồng thần lô phía trên, bắt đầu xuất hiện liêu nhất đạo đạo liên ngân. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Vương lão ngũ đơn giản không tin tưởng vào hai mắt của mình, chính mình tế luyện thanh đồng thần lô, vậy mà tại nước ra. Oen! Tại một tiếng kinh thiên động địa trong tiếng nổ, Lơ lửng tại Vương Lão Ngũ trước người Thanh Đồng Thần Lô, Bạo Tán liều Khai tới, mạnh vụn hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Một bóng người tại Bạo Tán Ra Thanh Đồng Thần trong lọ vào ra. Đi chết đi! Tiêu Lộ nhất âm thanh hét lớn, cầm trong tay màu đen Long thường, phóng lên trời, hướng cái kia một tôn xếp bằng ở trên bầu trời Thần Nhân Phủ đầu đâm tới. Toàn bộ hư không đều ở đầy chấn động. Bá! Vương Lão Ngũ cảm thấy nguy hiểm, trực tiếp hướng lui về phía sau tránh liều Khai đi. Tại Tiêu Lộ dưới một kích này, liền bán Thánh Thể hiện ra vô thượng thần thông, cũng muốn tránh lui. Cái gì Long Liệm Cửu Thiên? Tiêu Lộ nhất mặt kinh thường trực tiếp huy động trong tay màu đen Long Đường hướng lùi lại mở ra Vương lão ngũ chặn ngang qua tới. Màu đen long thương ở trong hư không đảo qua thời điểm, những nơi đi qua, lưu lại liêu nhất đạo vết nước không gian, đáng sợ tới cực điểm. 213 chương 214, Xích thành phần Tiên Tiêu Lộ cầm trong tay màu đen long thương, hướng trời cao cái kia một tôn bán thanh ép tới, mỗi bước ra một bước, tất cả thiên địa động, giống như một tôn vô thượng chiến thần tại cất bước. Kích thứ nhất, Vương lão ngũ liền tránh né liều khai đi, nhưng mà, Tiêu Lộ kích thứ hai theo sát lấy liền phát động, trong tay màu đen long thương hóa thành liêu nhất đạo bóng đen, hướng Vương lão ngũ đâm tới. Tiêu Lộ man lực mặt trời, giơ tay Nhất chân, tất cả đều chấn động Liêu Thiên mà, đây là trực tiếp nhất lực lượng nhẹ ra, không phải thần thông, cũng không phải pháp thuật. Thật đơn giản công kích, nhưng là lệnh vương lão ngũ cảm thấy nguy hiểm. Oeng, một phương thiên địa đột nhiên chấn động kịch liệt, Vương lão ngũ hóa thân thành Liêu nhất tôn ngàn trượng cự nhân, toàn thân có 9981 đạo thần hồng đang lở lờ. Thần đạo sức mạnh rung chuyển trời đất, hắn đem long lượng cửu thiên thần thông đại thuật hiện ra đến rồi cực hạ, tương chiến lực tăng lên tới bán thánh đỉnh phong. Đục, cái kia một tôn ngàn trượng cự nhân, trực tiếp một chưởng liền hướng về tiêu lộ đánh ra xuống, giống như núi nhỏ lớn nhỏ bàn tay, hạo đãng ra vô tận thần đạo chí lực. Lực lượng kinh khủng từ trên bàn tay mãnh lực xuống. Tiêu Lộ cầm trong tay màu đen long thương hướng về đại thủ đâm tới. Phúc. Màu đen long thương hung uy vô song, vỡ vụn một phương thiên địa, đem Vương lão ngũ biến thành ngắn trượng cự nhân đại thủ bao phủ một phương thiên địa hư không đều lành xuyên. Cái này sao? Vương lão ngũ hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn như thế nào đã cường đại đến loại tình trạng này? Vương lão ngũ cảm thấy, bây giờ Tiêu Lộ đã có cùng bán thánh giao thủ chiến lực. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, Tiêu Lộ thể hiện ra bực này mạnh đại vô thất chiến lực là có thời gian hạn chế, hắn chỉ có 5 phút, trong vòng 5 phút đồng hồ, nếu như chém giết không được Vương lão ngũ kia không may chính là chính hắn. Không tệ, tiêu lộ thi triển ra bí quyết chửi đấu, thực lực trong nháy mắt để thăng gấp mười, đủ để cùng bán thánh tranh phong. Tiêu lộ nhất thương đâm xuyên vương lão ngũ lấy vô thượng thần thông ngưng kết ra đại thủ, đem vương lão ngũ đều bức liều khai đi. Sau đó, một đoàn hỗn độn thần quang từ tiêu lộ vùng đan điền vọt ra, thần quang bên trong bọc lấy một tôn xưa cũ thần tháp, chính là đế hoàng thần minh thượng đế tháp. Vô hình, thượng đế tháp chấn động, trong nháy mắt trở nên như là một toà núi nhỏ lớn nhỏ, hỗn độn chi khí phun trào, xưa cũ thiên đế tháp chi bên trên, hạo đẳng ra một cỗ sức mạnh to lớn, chấn nhiếp chư thiên. Long liệm cửu thiên vô thượng thần thông dị tượng lập tức liền bị chấn động đến mức tán loạn liêu khai tới. Vương lão ngũ cái kia ngàn trượng cự nhân thân cũng khó có thể lại duy trì thần quang tiêu tan. Hiện ra chân thần tới. Ha ha. Cho ta tiễn đưa đế hoàng thần binh sao? Thực sự là đã tạ. Vương lão ngũ thần thông bị phá, khoe miệng dịn ra một vẩy máu, nhưng mà hắn ngược lại thật cao hứng. Chỉ thấy hắn duỗi bàn tay, trực tiếp hướng đánh tới thượng đế tháp chủng tới. Lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái hắt động, phun ra nuốt vào thiên địa, một phương hư không đều bị thôn phệ tiến vào hắn lòng bàn tay trong lỗ đen. Đó là sáu. Tiêu lộ cảm ứng được nội thiên địa chi lực. Cái kia vương lão ngũ, vậy mà cũng tu xuất ra mình nội thiên địa, tiêu lộ quả thực lấy làm kinh hãi. Nhưng mà làm cảm ứng được vương lão ngũ lòng bàn tay truyền ra thiên địa chi lực cũng không ổn định thời điểm. Hắn vừa âm thầm thở dài một hơi, xem ra vương lão ngũ chỉ là mở ra mình bên trong không gian thôi. Bên trong không gian cùng nội thiên địa là hai cái khái niệm khác nhau. Bên trong không gian, bất quá là một cái không có gì cả không gian, bên trong chỉ có thể cất giữ một chút không có mạng sống đồ vật. Mà bên trong thiên địa khác biệt, bên trong có thiên có đất, có sinh mệnh, là một phương thế giới hình thức ban đầu. Thiên địa chi lực đã ổn định, không còn ba động, sinh mệnh có thể sống sót. Sinh sôi, Hử? Muốn lấy đi ta đồ vật, thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không?" Tiêu Lộ cười lạnh, hắn cấu kết thượng đế tháp, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ở mâm 6, đại thủ Như Sơn Nhạc, ba phủ một phương thiên địa, một tay lấy thượng đế tháp bắt lấy, nhưng mà, lòng bàn tay cái hấp hát động kia nhưng lại không thể đem thượng đế tháp thu vào đi. Bất quá cuối cùng Vương lão ngũ hay là đem thượng đế tháp kéo tới trước mặt mình. Ở mâm 6, cả phiến thiên địa đều ở đây chấn động, thương không phảng phất đều phải sụp đổ xuống, Vương lão ngũ cho thấy bản thánh thực lực, dẫn chứa thiên chi lực ra thân. Tại thời khắc này, Hắn chính là thiên địa, hắn chính là vùng thế giới này chỗ tệ. Tiêu lộ kiến đến một màn này, con ngươi không khỏi rụt lại một hồi. Đây chính là bán thánh chân chính thực lực sao? Cái này vương láng ngũ, nguyên lai một mực tại tỏ ra yếu kém, thực sự cáo giả. Thánh nhân sở dĩ vì thánh nhân, chính là có thể dẫn chư thiên chi lực gia thân, tồn tại cùng trời đất, cùng thánh nhân giao thủ, chính là cùng cấp cùng thiên địa giao thủ mở hợp dạng. Mặc dù nói bán thánh cũng không phải thật sự là thánh nhân, nhưng mà mang theo một cái chữ thánh, so với vương giả tới nói không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thiên địa càng không phía dưới, vạn vật đều là run thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cẩu thánh nhân phía dưới hết thảy làm tiến hồi, bán thánh thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc, chính mình tinh thường, tiêu lộ thầm kinh hãi, chân hắn đạp bắt từ bước, hướng lui về phía sau lại, cũng không có bối rối. cái kia vương lão ngũ, hăng hái, tay hắn nâng bầu trời đế tháp, từng bước từng bước hướng tiêu lộ ép tới. đừng làm vô vị vùng ấy, ngươi không phải là đối thủ của ta. vương lão ngũ giọng của tràn ngập sát cơ, tiêu lộ tuyệt đối phải chết, bằng không bị người ta biết thượng đế tháp tại tự mình trong tay, chẳng những là chính mình, e rằng liền vương gia đều có đại họa. muốn giết ta, ngươi cho rằng ngươi là thánh giả, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ngươi sao? Tiêu lộ cười lạnh, hắn còn có hậu chiêu, căn bản vốn không e ngại vương lão ngũ. Kỳ thực, hắn chính là muốn nhường vương lão ngũ buông lòng cảnh giác, bởi vậy mới từng bước lưỡng bộ. Bá. Vương lão ngũ vây tay một cái, trên trời lập tức liền hạ xuống hơn 10 đạo sấm sét, mỗi một đạo sấm sét cũng giống như sơn lĩnh một dạng cực lớn, xé rách hư không, phát ra vô tận khí tức hủy diệt, dẫn động đại thiên địa chi lực hóa thành lôi điện sao. Tiêu lộ kiến đến một màn này, trong lòng không khỏi lâm nhiên, bản thánh thật là đáng sợ, thiên địa chi lực tùy ý huy sái, đây là đang trộm thiên chi lực. Đồng. Tiêu lộ thân thể chấn động. Quanh người hư không lập tức tựa như cùng gợn sóng một dạng run rẩy dữ dội lên, từng đạo trong suốt gợn sóng hướng ra phía ngoài nhanh chóng khuyết tán mà ra. Tông tiên mà xuống hơn 10 đạo lôi điện, tại gặp phải cái kia từ tiêu lộ trên thân khuyết tán ra trong suốt gợn sóng thời điểm, liền không tiếng động tán loạn ở bên trong hư không. Chỉ là chấn động một cái thân thể, hơn 10 đạo phát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt lôi điện, liền biến mất ở vô hình, thật là khiến người cảm thấy chấn kinh. Cái này 6. Chính là Vương lão ngũ, cũng là giật mình vô cùng, tiêu lộ thể phách thực sự quá cường đại, có thể sương biến thái, liền xem như thần thú thể phách, chỉ sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Loại người độc thân vậy mà có thể tu luyện tới mãnh liệt như vậy tình cảnh, không thể không khiến người hãi nhiên. Nếu để cho tiểu tử này trưởng thành sáu, vương lão ngũ nghĩ tới đây, sát khí càng tăng lên, tiêu lộ tiềm lực vô hạn, kết quả là xui xẻo chính là vương ra. Chỉ thấy vương lão ngũ trong lúc đưa tay, đánh một phương hư không sụp xuống, hình thành liêu nhất cái đáng sợ hư không hất động, hướng tiêu lộ thôn phệ mà đi. Hắn muốn tương tiêu lộ đánh vào trong hư vô, lưu vong tại hư vô không gian, cho dù chết không được, cũng định viện khó mà từ hư vô không gian bên trong đi ra. Đây là thiên địa chi lực, tiêu lộ coi như man lược ngập trời, cũng là vô dụng, hố đen lớn giống như là một cái mở cái miệng to ra thiên thú, như muốn đem chọn phiến thiên địa đều thôn phệ đi vào một dạng. Trong lỗ đen phát ra tới khí tức khủng bố, lệnh tiêu lộ cảm thấy nguy hiểm. Hắn dẫn động nơi đan điền nội thiên địa, thiên địa chi lực giống như là thủy triều từ đan điền của hắn mãnh liệt mà ra, đem hắn bao phủ ở bên trong. Sau đó, hai tay của hắn vũ động, một chiếc đại ấn trước người ngưng hiện ra. Vâng. Ngũ hành chi lực giống như thập vạn hỏa sơn đồng thời bộc phát, dung chuyển cả phiến thiên địa, tiêu lộ sử xuất ngũ hành đại ấn, ngũ hành chi lực đang đan xen, giống như đang diễn hóa đại đạo. Tiêu lộ ôm ấp đại ấn, trực tiếp hướng thôn vệ tới kinh khủng hấp động đập tới, ngũ hành đại ấn đập vỡ hư không, vỡ vụn hư vô, cùng cái kia hư không hấp động đồng thời tiêu thất. Đúng lúc này, một cái đại thủ từ tiêu lộ trước người nhanh chóng đánh ra mà tới, đại thủ phía trên thiên địa chi lực hào đẳng, giống như thiên chi tay một dạng đáng sợ, phát ra liếu thiên địa thương sinh đều run sợ khí tức. Đáng giận, đây là thiên địa chi lực. Tiêu lộ giật mình, bán thánh thật sự rất đáng sợ, có thể trộm thiên chi lực cho mình dùng, căn bản không cần lo lắng nguyên khí hao hết vấn đề. Tiêu lộ rơi vào đường cùng, chỉ có thể đấm ra một quyền, lục đạo luân hồi quyền. Sáu cái mơ hồ thế giới xuất hiện tại tiêu lộ trên nắm tay. anh, hai cỗ sức mạnh trong nháy mắt va chạm tại liêu nhất lên, phản phất là hai thế giới tại va chạm, Vương lão ngũ lấy thiên địa chi lực ngưng kết ra thiên thủ, lập tức liền giải tán. Thiên địa hư không đều ở đây vỡ nát, sụp đổ, hai cỗ lực lượng va chạm, hình thành liêu nhất cổ kinh khủng sức mạnh hủy diệt, cỗ lực lượng này đủ để nát bấy hết thảy. Tiêu lộ bay ngược ra ngoài, khoe miệng dịện ra một vệt đỏ tươi vết máu, mà Vương lão ngũ lại một tòa thái cổ thần sơn một dạng, đứng ở trên bầu trời, không nhúc nhích tí nào. Tiêu lộ. Ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. nghệ tình ngươi đưa tới cho ta thượng đế tháp, liền để ngươi chết thống khoái tốt. Vương lão ngũ lạnh lùng nói, tiếp tục hướng tiêu lộ ép tới. Ha ha, ngươi hôm nay mới chắc chắn phải chết ta. Tiêu lộ đống nhiên cười. Cái gì? Vương lão ngũ lấy làm kinh hãi. Ngay lúc này, trên tay hắn nâng thượng đế tháp đột nhiên chấn động lên. Ông. Một tiếng chấn minh, vang vọng cửu thiên, lớn chừng quả đấm thượng đế tháp, bạ phát ra một cỗ chấn nhiếp chư thiên lực lượng kinh khủng, cho thấy áp thiên địa vạn vật vô thượng thần uy. Tại sao có thể như vậy? Vương lão ngũ cái này cả kinh quả thật không thể coi thường, thượng đế tháp rõ ràng đã bị mình chân áp xuống, chính mình lấy thần thông chi lực ngăn cách liêu thiên đế tháp cùng ngoại giới hết thể liên hệ, tiêu lộ lại còn có thể khu động thượng đế tháp. Vô anh. Đúng lúc này, thiên đế tháp chi bên trong thăng ra một đoàn thần quang, thần quang bên trong bọc lấy một quả giống như thái dương một dạng sáng ngời thần châu, nhiệt độ kinh khủng, đem hư không đều đều tiêu đến tiêu diệt. Sau một khắc, thần châu phía trên bạo phát ra ngập trời đại hỏa, đem phương viên dặm đều hóa thành liêu nhất phiến biển lửa. Ôa. Vương lão ngũ tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên cái kia thần hỏa không gì không thiêu cháy hư không đều có thể đốt cháy thành hư vô. Vương Lão Ngũ lập tức liền biến thành liêu nhất cái hỏa nhân, giống trong biển lửa, chuyên gia Vương Lão Ngũ cái kia làm người sợ hai tiếng gào thét. Đại hỏa đốt tiên, một khỏa lộ ra ánh lửa vô tận thần châu, định tại liêu thiên đế tháp bầu trời, giống như một vành mặt trời xuất hiện ở liêu thiên bên trên. Chân Dương Chi lực ở trong thiên địa hạo đảng, đó là Long Nguyên Thần Châu, Chân Dương Thần hỏa đốt cháy hư không, liền không khí đều đốt lên, hư không đều ở đây không ngừng sụp đổ, hóa thành hư vô. Vương Lão Ngũ đã biến thành liêu nhất cái hỏa nhân, toàn thân trên dưới đều bị Chân Dương Chi hỏa đốt lên, ngọn lửa này chính là thế gian lợi hại nhất hỏa diễm một trong, tí tin nộ khí, không ngừng hướng vương lão ngũ thể nội đốt đi, trưng khí huyết, cháy rụi thân thể, thấm vào ngũ tạng nội phủ, vương lão ngũ trong ngoài thân thể đều bắt đầu cháy rụng rực. nhưng mà cái kia vương lão ngũ cũng không có lập tức bị chân dương thần hỏa đốt thành cho bụi, trên người hắn tuôn ra từng đạo thần quang, muốn chống cự thần hỏa bị bỏng. nhưng mà đây hết thể cũng là phí công. hừ, ta nói muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. tiêu lộ trầm giọng nói, sớm đã rất xa tránh lui liếu khai đi, chân dương chi hỏa, liền hắn nắm giữ cường hạn đến biến thái thể phách đều không thể tiếp nhận, cho dù là đứng ở nơi xa. Chân Dương Chi hỏa lộ ra vô biên nhiệt lực, đã làm hắn cả người giống như bị cảm giác như lửa đốt, trong cơ thể khí huyết đều như muốn bị nhen lửa đồng dạng. Liên tiêu lộ đều như vậy, cái kia toàn thân bị thần hỏa đốt Vương Lão Ngũ đến cùng nhận lấy loại nào thương tổn nghiêm trọng, liền có thể nghĩ mà tới. Rất nhanh, Vương Lão Ngũ thân thể cùng thần hồn đều tiêu tan ở chân hỏa bên trong, cả người hồn phi phách tán. 214 chương 215, Cựu U Minh tức cầm ẩm, ẩm 6. Lúc này, lơ lửng ở trên Thiên Đế Tháp bầu trời Long Nguyên Thần Châu bắt đầu chìm xuống phía dưới, sau đó chui vào Thiên Đế Tháp chi bên trong, đầy trời thần hỏa. Biến mất theo Tiêu Lộ nhất với tay, Thượng Đế tháp lập tức liền hướng hắn bay trở về, rơi vào trong tay của hắn. Đem Vương lão ngũ chém giết sau đó, Tiêu Lộ phân biệt phương hướng sau đó, liền chân đạp bắt bước, hướng Cổ Thiên môn thông đạo vị trí khu vực mà đi, hắn không có khả năng đi cùng những cái kia thánh nhân tranh đoạt đế hoàng thần binh. Tính toán tiến vào một phe này bị vứt bỏ thế giới thời gian đã lâu, cũng là thời điểm rời đi. Chuyến này thượng cổ cấm địa hành trình, e rằng chỉ có Tiêu Lộ thu hoạch là phong phú nhất, lấy được Long Nguyên thần châu. Liên tại Tiêu Lộ tiêu chết Vương lão ngũ thời điểm, tại một chỗ đại sơn chi bên trong, tiểu hắc độc cô thu ảnh bọn hắn, cũng là bị người chặn lại đem Tiểu Hắc bọn hắn chặn lại nhân là một cái tài năng lộ rõ đen thanh niên, thanh niên trên người có thần quang tại ẩn hiện là một vị thần thông giả. Vương gia Tiểu Thần Vương, ngươi đây là ý gì? Ta muốn đánh với ngươi một trận. Vương gia Tiểu Thần Vương lạnh nhạt nhìn qua Tiểu Hắc, trong mắt của hắn tựa hồ chỉ có Tiểu Hắc. Vương gia Tiểu Thần Vương phi thường cường thế, hắn đem Tiểu Hắc bọn hắn chặn lại, càng là vì giữ Tiểu Hắc một trận chiến. đã như vậy, chúng ta đánh một trận chính là. Tiểu Hắc không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiếp nhận Vương gia Tiểu Thần Vương kêu chiến, hắn giữ Vương gia Tiểu Thần Vương cũng không phải địch nhân, càng thêm không có ước đoán hai người đều xem đối phương vì xuất đạo đến nay đối thủ mạnh mẽ nhất cũng là thế hệ tuổi trẻ trong người nổi bật tài hoa xuất chúng là thiên tài nhân vật hung hăng như vậy hai người gặp phải cùng một chỗ tất nhiên sẽ có một trận chiến vương gia tiểu thần vương trên thân lập tức liền bộc phát ra một cổ khí tức cường đại giống như có một tôn tiềm phục tại trong cơ thể hắn thần chi đã thức tỉnh tới một dạng giống bên trong hư không ẩn ẩn truyền đến long thiếu tiểu hắc không dám thất lễ vận chuyển chân long chi lực một cổ không kém gì vương gia tiểu thần vương khí tức từ trên người hắn bạo một đạo hư đạm không thật long ảnh tại hắn quanh người hiện hiện long khí đáng, vạn vật đều kinh hãi trong vòng phương viên trăm dặm hồng hoang dị thú đều trở nên bất an, có man thú càng là trực tiếp trốn vào sâu trong núi lớn. Lúc này vương gia tiểu thần vương cùng tiểu hắc hát hai người đang giằng co, không có ai xuất thủ trước. Tiểu hắc hát trên thân long ảnh nhận hiện, xung quanh người hắn có một đầu hư đạm không thật đại long tại xoay quanh, bên ngoài ra một tia chân long khí tức, lệnh phủ cận mấy trăm dạng phi cầm tàu thú nơm nớp lo sợ. Đây là bắt nguồn từ tiên tiên trên ưu thế. Vào thời viết cổ, thần long vừa ra, vạn thú cúi đầu. Mặc dù chỉ là một tia chân long khí tức, nhưng mà cũng đủ để chấn nhiếp phủ cận địa vực man thú. Mà vương gia tiểu thần vương quanh người, nhưng là có tinh thần đang nhảy hiện, phản phất có một phương vũ trụ đang diễn hóa giống như hướng về phía một phương thiên địa, cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. âm âm sáu. đúng lúc này, thiên địa chấn động lên, đại địa giống như gợn sóng một dạng tại kịch liệt chập trùng. tiểu hắc hát hỏa vương ra tiểu thần vương khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. tiểu hắc hát quanh người đạo kia long ảnh càng thêm rõ ràng, chân long chi khí đang cuộn trào, giống như vô thượng long hoàng buông xuống, mái tóc đen dài múa may của loạn chiến ý như hồng. mà vương gia tiểu thần vương mắt như hàn tinh, nở rực rỡ quang, giống như hai ngôi sao một dạng đang lóe lên, cả người tựa hồ cùng thiên địa vũ trụ dung hợp tại liêu nhất lên một dạng. Vâng anh trên trời cao đột nhiên một hồi kịch chấn, một đoàn giống như thái dương một dạng thần quang, không có dấu hiệu nào giống như đột nhiên hạ xuống, xuống phía dưới tiểu hắc rơi xuống xuống. vô tận nhiệt lực từ cái kia đoàn thần quang phía trên hạo đang xuống, hư không đều bị thiêu đến ngang nhó, nộ nạo lên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. bá, tiểu hắc bước ra một bước, phóng lên trời, trong chốc lát liền vọt ra khỏi ngoài mười dặm, tránh né liều khai đi, tốc độ nhanh, làm cho người liễu lưới gần như không so tiêu lộ bắt cực bước kém. âm sáu, cái kia một vòng mặt trời đỏ cũng tựa như thần quang, rơi xuống xuống, đại địa vỡ nát, hư không sụp đổ, tiểu hắc vừa rồi đứng thẳng chỗ lập tức liền không tồn tại nữa. Đại địa đều ở đây sụp đổ, toàn bộ địa vực đều chấn động kịch liệt lên, từng đạo giống như vực sâu một dạng vết rách hướng nơi xa lan tràn mà đi, đáng sợ tới cực điểm. Hạo, vương ra tiểu thần vương sung thiên dựng lên, đi tới liếu tiểu hắc đối diện. Lúc này, tòng thiên bên trên hạo đang xuống năng lượng ba động, lệnh đại địa xảy ra kịch liệt chấn động mạnh, phụ cận một ngọn núi đều vỡ nát. Lại đến, tiểu hắc hét lớn một tiếng, hắn vận chuyển chân long chi lực trên thân sông ra liếu nhất đạo đại long hư ảnh, hắn trực tiếp một quyền đánh về phía trước mà ra. Tiểu hắc đấm ra một quyền, chân long chi lực mãnh liệt, một đạo đại long từ nắm đấm của hắn phía trên ra về phía trước vương gia tiểu thần vương mánh phấp mà đi giống như là một đầu chân chính thần long một dạng dương nhanh múa đuốt, làm người sợ hãi với anh tiểu hắc nắm đấm giữ vương gia tiểu thần vương bàn tay hung hăng quanh tại liễu nhất lên bạo phát ra một tiếng giống như sấm rền cũng tựa như tiếng vang trầm chậm hai người trên cánh tay ống tay áo lập tức liền bị trên tay chuyển tới sức mạnh vỡ nát, hóa thành từng khối vải rách ở trong hư không bay múa tiểu hắc giữ vương gia tiểu thần vương động tác dừng lại một chút sau một khắc hai người đồng thời bay ngược liêu khai đi trong miệng hai người lại diện ra vết máu đỏ tươi giống giống tiểu hắc giữ vương gia tiểu thần vương chút, khắc, đồng thời đi, giống, giống. to. Sau đó đồng thời hướng đối phương đánh tới. Đục, Tiểu Hắc trực tiếp bị đánh bay liếu khai đi, miệng to phun tiên huyết, vương gia tiểu thần vương thực sự quá cường đại, căn bản không thể ngăn cản, không thể chống đối. Trực tiếp bị đánh bay bên ngoài mấy chục dặm, tiểu Hắc mới đứng vững thân thể, sau đó há mồm phun ra một quả thần châu, đó là hắn tu thành long châu, ẩn chứa chân long chi lực, lúc này tiểu Hắc đỉnh đầu lơ lửng bản mệnh long châu, lấy chân long chi lực hộ thân, hòa vương gia tiểu thần vương đối ban lấy. Toàn bộ thanh thiên đều chấn động kịch liệt lên, lại có dấu hiệu hầm mắt. Đáng giận. Vương gia tiểu thần vương nghĩ không ra tiểu Hắc thật không ngờ cường đại, có thể cùng mình đối hoan. Lúc này tiểu Hắc 7 ra thực lực, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này đã không dung hắn suy nghĩ nhiều, vương gia tiểu thần vương trong lòng này sinh một chút tác động, đem thần thông ý lực, không giữ lại chút nào phát huy ra. Đại nhật chìm nổi, chân long hàng thế, thanh thiên rơi xuống, thái dương rơi xuống, cả phiến thiên địa đều đưa muốn vỡ vụn. Woeng! Woeng! Woeng! Woeng! 9. Liên tiếp một hồi nổ vang rung trời, thần long cùng thái dương va chạm tại liêu nhất lên, tại nơi một sát na, thiên địa đều bị lực lượng như vậy đánh xuyên, một phương thiên địa hư không trong nháy mắt vỡ nát. Tại hai đại siêu cấp tuyệt chiêu trước mặt, hư không giống như là giấy mỏng một dạng yếu ớt, tại không tiếng động chôn vùi, hóa thành hư vô. Giữa thiên địa xuất hiện một cái lô đen thật lớn. Hạo Đãng xuống uy thế còn dư, dung chuyển toàn bộ đại địa, không ngừng có đỉnh núi sụp đổ, núi đất vọt lên trời cao, nứt ra đi ra ngoài vết rách, giống như vực sâu không đáy. Thái Dương cùng chân Long chi lực, lệ diện tích hơn 10 dặm hư không đều vỡ nát, hóa thành một cái siêu cấp hất động, hất động đằng sau chính là vô tận hư vô. Nếu như bị đánh vào trong hư vô, chỉ sợ cũng muốn mê thất tại hư vô không gian bên trong, mãi mãi cũng không đi ra lọt tới một bóng người từ trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp đệm vào trong đất, đại địa chấn động, sau đó vỡ nát hạ xuống, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, mà đổi thành một bóng người cũng là bị đánh bay lên trên trời cao, đại hành máu tươi từ trên không về xuống, đó là vương giả chi huyết, ẩn chứa tí ti thần lực, giống như mã não một dạng lóng ánh trong suốt, đại nhật chìm nổi thần thông dị tượng biến mất, chân long hàng thế cũng đã biến mất, thiên địa chi ở giữa, không có thái dương, cũng không có thần long, chỉ có một siêu cấp đại lỗ thủng, thiên địa hư không bị đánh xuyên một cái hư vô lỗ thủng, mà là một cái siêu cấp lỗ thủng. Năng lượng kinh khủng hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, cái kia siêu cấp đại lỗ thủng còn tại dần dần mở rộng, liền xa xa độc cô thu ảnh cùng tiểu gia hỏa đều không thể không tránh lui. Lưỡng bại câu thương, tiểu hắc không có sao chứ? Độc cô thu ảnh cùng con thú nhỏ trắng như tuyết trực tiếp tối lui đến ngoài trăm dặm, mới dừng lại, trong phạm vi mấy chục dặm, hết thảy đều bị giày bình, sơn linh vỡ nát, từng mảng lớn cây rừng hóa thành bụi, một mảnh chiếm diện tích hơn 10 dặm phạm vi sa mạc xuất hiện ở đại sơn chi bên trong. Lần này thảm rồi. Nhìn thấy tình cảnh như thế, độc cô thu ảnh em thầm tiêu khổ, tiểu hắc thế nhưng là yêu tộc hắc long vương a, con khỉ đối với hắn thế nhưng là rất xem trọng hơn nữa tiểu hắc lại là tiêu lộ huynh đệ nếu là xảy ra chuyện bọn hắn chịu không nổi tiểu hắc a ngươi nhưng tuyệt đối đừng có việc a bầu trời lỗ thủng lớn từ khuyết trương đến mức độ lớn nhất sau đó liền bắt đầu có vào thiên địa chi lực bắt đầu chữa trị bể tan cảnh hư không trên bầu trời chính là cái kia lỗ thủng đang thu nhỏ lại Đúng. ngay tại độc cô thu ảnh đang muốn tiến lên tìm kiếm tiểu hắc thời điểm tại phía trước cái kia phiến sa mạc khu vực trung tâm các đất đột nhiên bạo tán liều khai tới một thân ảnh từ dưới đất vọt ra đó là sáu độc cô ảnh lập tức liền dừng bước chấn động trong lòng nàng từ trên thân thể người kia cảm ứng được vô cùng quen thuộc khí tức, không khỏi đại hỉ. Tiểu Hắc, độc cô thu ảnh sừng sốt một chút sau đó, liền lập tức hướng đạo kia từ trong đất lao ra thân ảnh vào tới, chỉ thấy người kia bần thỉu trên thân vết máu lo lộ, chính là Tiểu Hắc. đúng lúc này, một cô khác khí tức từ trên trời cao truyền tới, vương gia tiểu thần vương. Tiểu Hắc giữ vương gia tiểu thần vương một trận chiến, càng là ai cũng không có áp đảo ai, kết cục như vậy dường như đang hợp tình lý, nhưng mà đang lúc mọi người ngoài dự liệu. phải biết, vương gia tiểu thần vương thế nhưng là đại thành vương giả a, Tiểu Hắc cách đại thành vương giả còn có một số khoảng cách, lại giữ vương gia tiểu thần vương chiến ngang tay chỉ có thể nói tiểu hắc thiên phú thực sự quá biến thái vậy mà tu xuất ra chân long chi lực trưởng khống chân long chi lực tiểu hắc tại vận dụng bản mệnh long châu sau đó chiến lực có thể tăng gấp bội đủ để khiêu chiến đại thành vương giả vương gia tiểu thần vương cũng không có tổng thiên bên trên rơi xuống độc cô thu ảnh bọn hắn cảm thấy vương gia tiểu thần vương khí tức nhanh chóng đi xa cuối cùng biến mất ở liếu thiên địa chi ở giữa lúc này nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại có người đang nhanh chóng tới gần nơi này tiểu hắc giữ vương gia tiểu thần vương một trận chiến đến cùng vẫn là kinh động đến một số người đi không có ai bất kỳ chần chờ độc cô thu ảnh trực tiếp đánh ra chuyện giao trận đài sau đó giữ tiểu hắc, tiểu gia hỏa xung tới, mở ra trận đài, trực tiếp na di hư không rời đi. một lát sau, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở đây. đây là sáu. chẳng lẽ lại có đại thành vương giả ở đây đại chiến không thành? Liên thiên địa hư không đều đánh xuyên. thật là đáng sợ. làm người tới nhìn thấy trước mắt cái này một mảnh sa mạc, còn có trên sa mạc khoảng không cái kia dần dần đang thu nhỏ lại hư vô không gian thời điểm. chỗ hưu nhân đô bị kinh trụ. lúc này, độc cô thu ảnh bọn hắn, sớm đã bị chuyển thống trận đài chuyển giao ra ở ngoài mấy ngàn dặm lấy trận pháp chi lực nazi hư không, chỉ sợ cũng chỉ có thánh nhân lấy vô thượng pháp lực, cảm ứng thiên địa hư không ba động, mới có thể truy tung đến tiểu hắc hát tung tích của bọn hắn. Tiểu Hắc hát mặc dù đang giữ vương gia tiểu thần vương một trận chiến ở trong, nhận lấy lớn lao xung kích, nhục thân cùng thần hồn đều tổn thương, trong thời gian ngắn tuyệt đối khó khôi phục tới. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng cổ thiên môn thông đạo vị trí khu vực chạy tới, bọn hắn cũng không muốn bị vây ở cái này tràn ngập sát cơ thế giới bên trong. Bọn hắn cũng biết, lúc này, tiêu lộ cũng tất nhiên sẽ hướng tiến vào một phương thế giới này thông đạo mà đi. Mà trên thực tế, tiêu lộ nhưng cũng giống như tiểu hắc bọn hắn nghĩ một dạng đang tại gấp rút lên đường, không có ai nghĩ ở tại một cái tràn ngập vị trí nguy hiểm thiên địa trì bên trong. 215 chương 216 bán thánh thần lang lúc này tiêu lộ lại xuất hiện ở cổ thiên môn thông đạo phụ cận, cổ thiên môn thông đạo phụ cận đã tụ tập không ít người, liền các đại thái cổ thế lực tông chủ thân ảnh đều ở đây phụ cận qua lại. Tông chủ cấp tồn tại cũng là cường giả cấp bậc bán thánh, cũng là sống vô số năm tháng lao ngao đồng, hóa thể sống dạng này người vô cùng đáng sợ. Tiêu lộ đi tới nơi này không khỏi bắt đầu cẩn thận, hắn hiện nay còn không thể đối phó dạng này lao ngao mặc dù hắn tiêu chết một cái vương lão ngũ nhưng mà vương lão ngũ chỉ là một vị mới tiến cấp bán thánh tồn tại hơn nữa còn là dựa vào dược vật mới có thể đi vào cấp mà thái cổ thế lực lao ngang đồng so vương lão ngũ cường đại hơn nhiều như không cần thiết tiêu lộ là tuyệt đối không muốn đối đầu loại tồn tại này tiêu lộ tại phụ cận cẩn thận tại phụ cận địa vực qua lại hắn đang tìm kiếm độc cô thu ảnh bọn người con khỉ hắn là không lo lắng tên kia có đấu chiến tiên côn nơi tay không sợ bất luận kẻ nào rất nhanh tiêu lộ liền tại bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ sơn gốc phát giác độc cô thu ảnh lưu lại ám hiệu sau đó dọc theo ám hiệu một đường tìm kiếm cuối cùng tại một chỗ chỗ rừng sâu gặp được độc cô thu ảnh bọn hắn đường nhỏ ca ca ngươi không có việc gì liền tốt độc cô thu ảnh nhìn thấy tiêu lộ lập tức liền tiến lên cùng tiêu lộ ôm một cái kế tiếp tiêu lộ bọn hắn liền ở chỗ này chỗ rừng sâu tĩnh tâm chờ đợi bọn hắn muốn tìm thời cơ sau đó rời đi cái này vô cùng hung hiểm thế giới tiểu hắc mỗi ngày đều ra ngoài thám thính tin tức lưu ý các đại thái cổ thế lực động tĩnh bọn hắn phát hiện một cái hiện tượng đó chính là tiến vào thượng cổ cấm địa người trong vậy mà không có yêu tộc con khỉ tuyệt đối là một cái dị số không có ai biết con khỉ là như thế nào tiến vào thượng cổ cấm địa nhưng mà Thái cổ trong thế lực một chút hóa thực sống đã ẩn ẩn đoán được con khỉ thân phận. Dù sao, con khỉ lai lịch thực sự quá lớn, tất cả Thái cổ thế lực đều tựa hồ rất là kiêng kỵ, liền vậy quá dọn đường chủ, bị con khỉ đoạt đi hai cái truyền thế thánh minh, cùng con khỉ đại chiến một hồi sau đó cũng đều ẩn nhận xuống. Thái cổ trong thế lực tứ đại thánh nhân cũng không có xuất hiện, con khỉ cũng không có xuất hiện, nhưng mà một chút tông chủ cấp nhân vật bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa, cổ thiên môn thông đạo nhân miệng ít nhất đều có một cái tông chủ cấp tồn tại đang thủ hộ, cũng không phải ai cũng có thể tiến vào cổ thiên môn thông đạo. Thời gian tại tạm biến, trong trước mắt liền qua nửa tháng, trong lúc này. Tiểu Hắc thương thế, đã hoàn toàn khôi phục. Cái này tự nhiên là tại Tiêu Lộ dưới sự trợ giúp mới khỏi hẳn phải nhanh như vậy. Tiểu Hắc cùng Vương gia Tiểu Thần Vương một trận chiến, lệnh Tiểu Hắc nhận lấy trọng thương, thương thế như vậy, ít nhất cũng phải điều dưỡng mấy năm mới có thể triệt để khỏi hẳn. Bất quá, Tiêu Lộ chính là có thiên tài địa bảo, hơn nữa hắn còn đem Tiểu Hắc thu vào nội thiên địa chi bên trong, ngâm tại thiên địa linh dịch bên trong, lợi dụng sự sống vô tận tinh khí trợ giúp Tiểu Hắc chữa thương. Hiệu quả là rõ ràng, chỉ là nửa tháng, Tiểu Hắc liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, tại kịch liệt sau đại chiến, Tiểu Hắc tu vi còn có điều để thăng. Con khỉ đem hoàng kim thần tháp đưa cho Liễu Tiểu Hắc, ra xem đưa cho Độc Cô Thu Ảnh, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tiểu Hắc cùng Độc Cô Thu Ảnh đều ở đây đếm thử luyện hóa đến thánh binh. Cho dù con khỉ tại thu lấy cái này hai cái thánh binh thời điểm, liền đem thánh binh trên nguyên lai chủ nhân là cơn xóa đi, nhưng mà, Độc Cô Thu Ảnh cùng Tiểu Hắc vẫn như cũ khó mà đem con khỉ đánh vào trong cơ thể của bọn họ chuyển thế thánh binh luyện hóa. Mấy ngày liên tiếp, bốn phía bầu không khí đều vô cùng nặng nề, tựa hồ sẽ có xảy ra chuyện lớn, tiêu lộ bọn hắn dấu ở chỗ tối, cũng đều có chút bất an. Người càng ngày càng nhiều tụ tập ở Cổ Thiên Môn Thông Đạo Nhân Miệng Phụ cận, nhìn tình hình này, Thái Cổ Thế Lực hẳn là liền tại đây mấy ngày liền muốn rút khỏi thế giới này. Đến rồi ngày thứ ba hoàng hôn, Cổ Thiên Môn Thông Đạo Nhân miệng đột nhiên truyền ra từng tiếng kinh khủng gầm rú, hưu thập mấy cái toàn thân máu tươi người, từ vào trong miệng và thở ra, giống một tiếng gầm gọi, chấn động sân hà, có đáng sợ hồng hoang man thú từ thông đạo bên kia thượng cổ cấm địa xông vào trong thông đạo, thượng cổ cấm địa man thú đều nổi điên, khắp nơi đều là man thú, Hồng Thái cổ giới xảy ra thú triệu. Cái kia mười mấy máu me khắp người từ trong thông đạo lao ra người chính là các đại thái cổ thế lực lưu lại thượng cổ cấm địa thủ hộ cổ thiên môn nhân. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một cái thủ hộ tại thông đạo lối vào tông chủ cấp bàn thánh trực tiếp bắt lại một cái từ trong thông đạo lao ra người nghiêm nghị quát lên: chết đều đã chết, toàn bộ đều chết sáu. Người tiêu tuổi hồ đã bị sợ choáng váng một dạng thần sắc ngốc trệ ở vào sợ hai cực độ bên trong. Phế vật. Tiên tiêu ban thánh một tay đem người kia ném liêu khai đi, sau đó lại một đưa tay đem một cái khác toàn thân cũng là máu tươi tu sĩ vỗ tới. Người nói. Thiên Tiêu Ban Thánh nhìn chằm chằm người kia lạnh lùng nói. Vâng vâng vâng sáu. Không biết từ nơi đó toát ra vô số ma thú, những man thú kia công kích chúng ta, gặp người liền, liền giết, chỗ hưu nhân đô bị man thú xé nát. Người kia tương đối chấn định, nhưng âm thanh vẫn là run rẩy. Tiên Tiêu Ban Thánh đang muốn tiếp tục hỏi tiếp, nhưng mà ngay lúc này, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở thông đạo cửa vào chỗ, Thảm thiết sát khí, từ thông đạo lối vào hạo đáng liêu khai tới. Đó là sáu. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia sau đó, thông đạo cửa vào người lân cận đều động dùng, sau đó lập tức hướng nơi xa lui liêu khai đi, chỉ có tôn này bạn đúng như cái mới vẫn như cũ đứng tại thông đạo cửa vào phía trước, chỉ thấy một đầu toàn thân bao trùm lấy thật dày lớp vảy màu xanh, trên trán sinh trưởng ra một mực mắt dọc, như là một tòa núi nhỏ đáng sợ man thú. Man thú nhân đứng thẳng, chi dưới tráng kiện hữu lực, chi trên mặt dù không có lớn như vậy trắng, thế nhưng là cơ hồ rủ xuống đến rồi trên mặt đất, giống như một đầu Godzilla, nhưng mà tuyệt đối không phải Godzilla. Giấu ở xa xa một tòa thấp sơn chi lên tiêu lộ bọn hắn, nhìn thấy một màn này cũng đều vô cùng giật mình. Bọn hắn nghĩ không ra lại có man thú từ bên kia thượng cổ cấm địa bên trong xung vào cái này tên giới, mạnh ngại vô bị man thú, có đã mở ra linh trí có không kém nhân loại trí tuệ, nhưng mà những man thú này cũng không có hóa thành hình người, mà là giữ lại tự thân hình thái. dạng này man thú vô cùng đáng sợ, bọn chúng đi là vô thượng thú tôn con đường. nghiệt xúc nhận lấy cái chết, tiên tiêu thủ hộ cổ tiên môn thông đạo bán thánh ra tay rồi, hắn phóng lên trời, trực tiếp một trường hướng về kia con man thú nhân tới. bá, vô số thần quang từ bàn tay của hắn phía trên vọt ra, từng đạo thần quang sen lẫn trở thành nón ánh khắp nơi màn ánh sáng, hướng con man thú kia phủ đầu bao phủ xuống. mỗi một đạo thần quang cũng giống như tuyệt thế thần bình phát ra phong mang đứt hư không, đem một phương thiên địa đều phong kín, con man thú kia chỉ có lui tiến trong thông đạo mới có thể tránh khỏi. Nhưng mà, con man thú kia cũng không có lui tiến trong thông đạo, mà là vũ động nó cái kia thật dài cánh tay, móng vuốt sắc bén phía trên, vọt ra khỏi mười đạo u quang, hướng bao phủ xuống màn ánh sáng xé rách mà đi. Tại tất cả mọi người chấn động vô cùng trong ánh mắt, đầu kia đáng sợ man thú vậy mà sinh sinh xé rách bao phủ xuống màn ánh sáng, vọt ra. Từ thượng cổ cấm địa sông tới man thú, đã cường đại đến cực điểm, sinh sinh xé rách một vị bán thánh lấy vô thượng thần thông xen lẫn mà thành màn sáng, từ trong thông đạo vọt ra. Man thú rơi xuống đất, một phương mặt đất đều bị nó cái kia cường trắng hai cái đùi đạp phải bạo liệt liêu khai tới, mặt đất một hồi chấn động, chúng nhân trong lòng cũng là một hồi đau chấn động. Nguyền xúc 6. vị kia thủ hộ lối đi bán thánh một chỉ điều ra, một vệ thần quang lập tức liền từ ngón tay của hắn phía trên bán ra, hướng con man thú kia xuyên tới. Bá, con man thú kia trực tiếp huy động ngón phải, đem đạo kia đâm thẳng tới thần quang đập nát, sau đó hô, một tiếng, nảy lên một cái, hướng vị kia bán thánh bổ nhào tới. Cái này 6 đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi mắt trợn tròn, con man thú kia vậy mà có thể ngăn cản bán thánh thần thông? Thật là làm chỗ hữu nhân đô cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phải biết, đây chính là một vị cao cao tại thượng bán thánh, là tông chủ cấp nhân vật, loại tồn tại này công kích, cư nhiên bị dễ dàng ngăn cản xuống, chẳng lẽ con man thú này vậy mà so bán thánh còn cường đại hơn? Bá, tôn này bán thánh trực tiếp lui bước, tại không có biết rõ ràng con man thú này thực lực phía trước, hắn lộ ra vô cùng cẩn thận, dạng này man thú, vô cùng đáng sợ, chính là bán thánh đều cảm giác được uy hiếp. Bá, man thú cái kia hai đầu thật dài cánh tay múa lên, móng vuốt sắc bén riêng phần mình bắn nhanh ra năm đạo Âu quang, hướng lùi lại mở ra bán thánh rách mà đi. Thảm thiết sát khí tràn ngập liễu khai tới. Lệnh chúa hưu nhân đôi chấn động trong lòng. Giống, ngay lúc này, cổ thiên môn thông đạo nội lại truyền ra một tiếng đáng sợ thú hống, toàn bộ lối đi đều chấn động đứng lên, tất cả mọi người lại là lấy làm kinh hãi. Bá, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một vệt kim quang từ trong thông đạo vọt ra, kim quang bên trong bọc lấy một đầu sát khí ngất trời dị thú, đó là một đầu trên lưng mọc ra một đôi cánh chim màu vàng, cả người giống như lúc bằng vàng, vàng dòng thần lang. Đầu kia hoàng kim thần lang, giống như một đạo tia chớp màu vàng mở dạng, tốc độ di chuyển nhanh đơn giản không thể tưởng tượng nổi, mới từ trong thông đạo lao ra, liền lập tức hướng đám người nào tới tiếng kinh hô lập tức nổi lên bốn phía, chỗ hưu nhân đô luôn cuống tay chân, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền liên tiếp vang lên, hoàng kim thần lang, mạnh đại vô thớt, những nơi đi qua, tiên huyết bắn tung tóe, không ngừng, có người vẫn lạc, cái này cũng chưa tính, đầu kia hoàng kim thần lang vỗ trên lưng kim sắc hai cánh, từng đạo kim sắc quang nhận từ hai cánh phía trên bắn ra, hướng đám người chém tới, kim sắc quang nhận cắt đứt hư không, một cái cường đại đại thành vương giả đều bị đánh thành hai khúc, chỉ trốn được nguyên thần, bị hủy diệt đi vương giả nhục thân, tiêu lộ bọn hắn ẩn thân ở nơi xa thấp sơn chi bên trên, nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được động rung cái này hai đầu từ hồng thái cổ giới bên trong sông tới man thu thực sự quá cường đại, thực lực có thể so với cường giả cấp bậc bản thánh. tất cả tụ tập tại thông đạo phụ cận địa vực tu sĩ đô đã bị kinh động, không ngừng có nhân vật cường đại ra tay, nhưng mà đều không thể đem đầu kia hoàng kim thần lang chặn lại. hoàng kim thần lang giống như tử thần một dạng, đang nhanh chóng thu gặt lấy tu sĩ tính mệnh. tại chạy trốn thân ảnh bên trong, tiêu lộ kiến đến rồi thân ảnh quen thuộc, hoàng tử nước sở sở cùng nhau ngọc suyết chút nữa bị một đạo kim sắc quang nhận bổ chúng, liền lăn một vòng trốn vào một mảnh rậm rạp trong rừng, hoàn toàn không có trước kia vậy không thần triều hoàng tử khí độ còn có cái kia vương gia kiệt xuất nhất chuyển nhân vương gia tiểu thần vương đệ đệ vương gia bị một đạo kim sắc quang nhận quét chúng nhưng mà trên người hắn mang theo chí bảo trên thân đã tuôn ra một đoàn la quang đem kia sáng kia lưới đao ngăn cả xuống nhưng mà vẫn như cũng bị đánh bay mấy trăm trượng té một cái ngã gục quang hoa khác màu không ngừng xuất hiện chỗ hưu nhân đô tại xuất thủ đủ loại pháp bảo không ngừng hướng đầu kia di chuyển nhanh chóng hoàng kim thần lang uyên kích mà đi nhưng mà tại hoàng kim thần lang kim sắc quang nhận phía dưới pháp bảo nho nhau, nhau bạo tán hóa thành điểm điểm linh quang tán là xuống chỉ có vương giả thần minh mới có thể chống lại ở hoàng kim thần lang công kích 216 chương 217, ba cái rơi thánh. Âm vang. Đột nhiên, một tiếng kiếm minh vang vọng cửu tiêu, một đạo màu tím rực rỡ thân quang, từ trên thân thể người kia bật ra, trong nháy mắt xẹt qua trong dặm hư không, hướng đầu kia di chuyển nhanh chóng hoàng kim thần lang cuốn tới. Người kia tại ngoài trong dặm liền ra tay rồi, người tới tuyệt đối là bản thánh, mà lại là một tôn kiếm tiên, kiếm quang như điện, nhanh đến tức điểm, vậy mà có thể đuổi kịp hoàng kim thần lang tốc độ di động. Âm vang. Ánh kiếm màu tím cùng hoàng kim thần lang hai cánh va chạm tại liễu nhất lên, cuối cùng có người đem đầu này đáng sợ hoàng kim man thú cắt xuống. giống Lúc này đột nhiên lại có một tiếng kinh khủng gầm rú từ trong thông đạo vang lên đám người nghe thấy một tiếng gầm gọi không khỏi cực kỳ hoảng sợ lại có đáng sợ man thú muốn từ thái cổ thế giới đã xông qua được thượng cổ cấm địa bên trong tựa hồ thật sự sinh chuyện đáng sợ lại có man thú vương từ thượng cổ cấm địa bên trong xông tới thật là khiến người hãi nhiên nhưng mà đại đa số người nghĩ tới là một kiện khác chuyện phi thường đáng sợ đó chính là những man thú này ngăn cản lại mọi người con đường trở về không người nào nguyện ý ở chỗ này cái hung hiểm khó lường thế giới bên trong ở đây rừng thiên nước độc nhìn như là tiên linh đất địa vực lại thường thường chỉ là một biểu tượng Trên thực tế nhưng là một chỗ vô cùng hung hiểm tuyệt địa, bị những thứ này tốt đẹp chính là biểu tượng lừa giết người, có nhiều lắm. Bất quá có thể ở phía này thế ra bên trong người còn sống sót, đều không phải là kẻ yếu, chân chính hốt hoàng người, không có bao nhiêu cái, hơn nữa, bốn vị thánh nhân còn chưa có xuất hiện đâu. Giống. Tại một tiếng kinh thiên động địa gầm rú bên trong, một đầu như ngọn núi lớn nhỏ man thu vương, xuất hiện ở trong thông đạo, sát khí ngập trời, từ trong thông đạo hạo đáng đi ra. Tiếng giống bên trong, cả phiến tiên địa đều chấn động đứng lên. Kẻ tu vi yếu. Lỗ thai đều bị chấn động đến mức rỉ ra tiên huyết, đào mệnh cũng tựa như hướng nơi xa phóng đi, thật là đáng sợ, con man thú này vương. Một tiếng gầm động sơn hạ à, đó là một đầu toàn thân bao trùm lớp vảy màu xanh, trên đầu mọc ra một mực đen như mực độc giáp giữ tận man thú vương, toàn thân hình như có màu xanh yêu quang đang lưu chuyển, tràn ngập lực cảm. Lại tới một đầu sáu, nhìn thấy một màn này, chỗ hưu nhân đô kinh hồn tăng đạm, đây chính là ba đầu có thể so với bán thánh đáng sợ man thú vương a, mà tu sĩ nhân tộc bên này, nhưng là chỉ có một tôn bán thánh cùng một tôn kiếm tiên. Hơn nữa, cổ thiên môn lối đi bên kia còn mơ hồ truyền đến man thú gào thét thanh. Thượng cổ cấm địa bên trong, thật sự sinh đáng sợ thú chiều. Ầm vang, ánh kiếm màu tím rượu khoảng không, tuyệt thế thần binh trấn minh, vị kia từ nơi này, một phương thế giới chỗ sâu lao ra kiếm tiên, cho thấy lớn lao chiến lực, ép đầu kia Hoàng Kim Thần Lang liên tục lùi về phía sau. Giống. Hoàng Kim Thần Lang không ngừng gào thét, hai cánh vũ động, từng đạo màu vàng quang nhận, xé rách hư không, phô thiên cái địa giống như hướng kiếm tiên chém tới. Đồng dạng tại một bên khác, vị kia thủ hộ Cổ Thiên Môn lối đi bán thánh tình cảnh, nhưng là có chút không ổn, hắn dẫn động thiên địa chi lực ra thân, vận dụng vô thượng thần thông, thế nhưng là cũng vẫn như cũ bị đầu kia tam nhãn man thú vương ép luống cuống tay chân, giống cái kia ban thánh một tiếng gầm gọi, một cỗ lực lượng kinh khủng ba động từ trên người hắn hạo đãng mà ra, sau đó cả người hắn đều lộ ra sáng chói thần quang, từng đạo thần quang giống như dây thừng một dạng trên không trung, giống thiên la địa lưỡi đồng dạng tại bên trên đại địa sẽ lẫn cái này một tôn bản thánh dẫn động liêu tiên địa chi lực hóa thành sinh sát đại thuật, giống cái kia tam nhãn man thú vương ngửa mặt lên trời gáo sát khí trùng thiên, kinh yêu lực từ núi nhỏ kia thật lớn thân thể bên trên hạo đãng mà ra, một đôi lợi trảo, bắn nhanh ra mười đạo làm người sợ hai ô quang xuyên thủng hư không, sẽ rách thiên địa, muốn phá vỡ thiên la địa lưới. Nhưng mà lần này tam nhãn man thú vương nhưng là không phá nổi hôm nay là địa lưới thiên địa đại thế. Tam nhãn man thú đang gầm thét, thiên la địa lưới đang co rút lại, dần dần đem áp chế, lực lượng đáng sợ, lệ tam nhãn man thú vương thân thể bên trên, nứt ra ra liếu nhất đạo đạo huyễn vân, thú vương máu chảy đi ra, hư hư nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Bán thanh toàn thân nở rộ vô tận thần quang, toàn lực dẫn động thiên địa chi lực, muốn đem tam nhãn man thú vương ma diệt ở trên thiên la địa lưới bên trong, thiên la địa trong lưới xuất hiện từng đạo đáng sợ hủy diệt thần quang. Mấy vị thần quang thậm chí xuyên thủng tam nhãn man thú vương thân thể. nhưng mà tam nhãn man thú vương là hoang dã thu vương, đã cường đại đến có thể so với bản thánh tình cảnh, căn bản sẽ không chết đi dễ dàng như thế, cho dù bị xuyên thủng thân thể, vẫn như cũ giữ tận hung ác vô cùng. mọi người ở đây cho là đầu kia tam nhãn man thú vương khó thoát khỏi cái chết thời điểm, ngoài ý muốn nhưng là sinh. tại trong lúc nguy cấp, cái kia tam nhãn man thú vương trên trán đóng chặt con mắt thứ ba, rốt cục mở ra, đó là một cái đáng sợ con mắt, trong đôi mắt không có con người, không có gì cả, chỉ có một mảnh hỗn độn, hình như có một phương hỗn độn không mở thế giới tại nơi trong ánh mắt diễn hóa mở dạng. Bá. Một đạo hỗn độn thần quang, từ Tam Nhãn Man thú vương cái kia mắt dọc bên trong bắn ra, trực tiếp phá vỡ Liêu Thiên La địa lưới, lập tức liền xuyên thủng Liêu Thiên bên trên vị kia thủ hộ Cổ Thiên môn lối đi bản thánh thân thể. Tình thế nghịch chuyển phải nhanh như vậy, nhưng là lệnh chỗ Hữu Nhân Đô tròn váng, một vị bản thánh bị thương, con man thú kia vậy mà đã thương một vị bản thánh. Nơi xa thấp Sơn chi bên trên, Tiêu Lộ bọn hắn mắt thấy hết thảy, có thể so với bản thánh Man thú vương, thực sự cường đại, nếu là không, có những cường giả khác đến, cái kia ba đầu Man thú vương, liền có thể diệt đi Cổ Thiên môn phụ cận tất cả nhân loại tu sĩ, dù sao đầu kia độc giác Man thú vương còn không có ra tay đâu. Chỗ hữu nhân đâu cảm nhận được gáp lực lớn lao, đầu kia độc giác man thú vương, tựa hồ khinh thường ra tay diện sát trước mắt những thứ này nhỏ yếu sinh vật, nó giống như đang chờ đợi. Mà cái kia bị tam nhãn man thú vương xuyên thủng thân thể bản thánh, nhanh bay ngược, thiên la địa lưỡi thần thông bị phá, hắn nhận lấy lớn lao xuống kích, miệng to phun bản thánh chi huyết. Đụng! Tam nhãn man thú vương vậy cái kia cường tráng hai chân trên mặt đất đống nhiên khẽ trống, đem trọn mảnh đất mặt đều đạp phải xuống, thân thể khổng lồ, phóng lên trời, hung ác vô cùng hướng bán thánh bổ nhào mà đi. Bá. Còn không có bổ nhào vào, tam nhãn man thú vương trên trán cái kia đã trương khai mắt dọc Nhưng là lại bắn nhanh ra liếu nhất đạo hỗn độn thần quang, hướng vị kia bán thánh xuyên tới. Đụng. Lùi lại trong bán thánh cơ thể cực chấn, lực lập tức liền bị hỗn độn giết sạch xuyên thủng một cái cái bắt kích cỡ tương đương, trước sau thông suốt huyết động, bán thánh chi huyết từ trong vết thương bắn tung tóe mà ra. Giống. Bán thánh gầm thét, cái kia tam nhãn man thú vương yêu mụ thực sự quá lợi hại, hỗn độn thần quang nhanh đến mức cực hạn, khó mà tránh né, cái này khiến bán thánh cảm nhận được sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Vá. Lại làm một đạo hỗn độn giết sạch đâm thẳng tới, lực hỗn độn đang cuồng trào, những nơi đi qua, hủy diệt hết thảy, hư không đều phải hóa thành hư vô, đáng sợ tới cực điểm. Hơn nữa Lần này, Hỗn Độn Thần Quang trực tiếp hướng bán thánh đầu người đâm xuyên tới, muốn đánh tan thần hồn của hắn, đem hắn triệt triệt để để chém giết tại chỗ. Đáng giận a. Bán thánh gầm thét, mi tâm cơ hội trong cùng một lúc, bạo phát ra một đoàn thần quang, thần quang bọc lấy một đạo thật nhỏ bóng người, phóng lên trời, tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn. Đụng. Sau một khắc, bán thánh đầu người tựa như cùng dưa hấu bạo tán liêu khai tới, chỗ hữu nhân đô bị một màn này cho váng, một tôn cao cao tại thượng bán thánh cường giả, vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Tại đúng lúc chỉ mảnh treo chung, vị kia thủ hộ cổ thiên lối đi bán thánh cường giả, đến cùng vẫn là trui ra khỏi nguyên thần. Nguyên thần phi độn tốc độ, nhanh đến cực điểm, chỉ là trong chốc lát, cũng đã vọt vào một phương thế giới này chỗ sâu, biến mất ở Lưu Thiên Tế phần cuối. Giống, Tam nhãn Man thú đang gầm thét, hắn đem ban Thánh lưu lại thi thể không đầu, lôi xé nát bấy, nhường Bán Thánh chi huyết ở trên người chạy xuôi, hung uy vô song. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều trong lòng run sợ, có người trực tiếp quay người liền trốn. Những thứ này từ thượng cổ cấm địa xông vào hoang dã thu vương thực sự quá cường đại, liền Bán Thánh đều thua trận, cơ hồ bị chém giết. Tất cả mọi người ở đây, mạnh nhất chính là Bán Thánh, liền dạng này tồn tại cũng không là đối thủ, còn có ai có thể cùng những man thú này vương chống lại? Tam Nhãn Man Thú Vương hủy bán thánh lục thân sau đó, một đôi con người màu đỏ ngỏm liền theo dõi những tu sĩ kia. "Bá! Bá! Bá!" Không có bất kỳ cái gì chần chờ, tất cả tại chỗ tu sĩ, trước tiên quay người liền trốn, nói đùa, đầu này sạn gặng đem một tôn bán thánh đều đánh cho tàn phế, huống chi là những người khác. Tam Nhãn Man Thú Vương hỗn độn yêu mục thực sự quá đáng sợ, không người nào dám tới đối địch, toàn bộ lựa chọn tránh lui. "Bá!" Tam Nhãn Man Thú trên chán yêu mục không tách ra hợp, trong đôi mắt không ngừng bắn nhanh ra từng đả hỗn độn thần quang, hướng phân tán bốn phía chạy trốn tu sĩ xuyên tới. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, bị hôn độn thần quang quét trúng tu sĩ, chỉ tới kịp phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền trực tiếp hình thần câu diện, biến mất ở bên trong hư không, không có gì lưu lại. Giống. Nghĩa xúc, chớ có làm càn. Tiên kia cùng Hoàng Kim Thần Lang đại chiến tại một nơi kiếm tiên ngân thét, sau đó một chỉ điểm ra, một đạo ánh kiếm màu tím lập tức tựa như cùng dao long một dạng, hướng cái tiêu Tam Nhãn Man Thú Vương cuốn giết tới. Bá. Tam Nhãn Man Thú Vương trên chán yêu mục bên trong, lực hỗn độn đang của chào, hỗn thần quang xuyên thủ mà ra, trực tiếp đánh tan kiếm tiên kiếm quang, hơn nữa thế đi không ngừng, tại đánh tàn kiếm tiên kiếm quang sau đó lại là trực tiếp hướng kiếm tiên xuyên tới ấm vang không ngừng kiếm tiên lấy vô thượng kiếm cương hộ thể bản mệnh thần kiếm từ vùng đan điền vọt ra lúc này mới chém chết này đã hỗn độn thần quang giống hoàng kim thần lang đột nhiên hướng tam nhãn man thú vương gầm thét một tiếng giống như đang trách con man thú kia vương xen vào việc của người khác một dạng sau đó hướng kiếm tiên phát khởi càng thêm công kích mã liệt bá bá bá bá chín vô tận kim sắc quang nhận từ hoàng kim thần lang trên thân bắn ra mà ra trên lưng nó hai cánh phản phát hóa thành hai thanh màu vàng thiên đao một dạng cắt đứt hư không xoắn nát liêu mà tuần kiếm tiên quét tới âm vang vô số ánh kiếm màu tím từ kiếm tiên trên thân phát ra mà ra tại thời khắc này hắn chính là kiếm kiếm chính là hắn nhân kiếm hợp nhất vô tận thiên địa chi lực từ bốn phương tám hướng tụ đến một cái ngàn trượng dáng dấp thần kiếm xuất hiện ở trên trời cao sau đó hướng hoàng kim thần lang trực tiếp chém vào xuống kinh khủng kiếm khí ba động chấn động thập phương rét lạnh kiếm khí làm người sợ hãi bá thần kiếm thế như trẻ tre trực tiếp đem cái tiêu hoàng kim thần lang một cái cánh chim màu vàng chém xuống dòng máu màu vàng nóng bắn tung tóe hoàng kim thần lang phát ra kinh thiên động địa gầm rú từ không trung rơi xuống giống ngay lúc này, đầu kia từ không trung rơi xuống Hoàng Kim Thần Lang, lại phun trào vô biên sắc khí, sông lên trời, hướng trời cao nhân kiếm hợp nhất kiếm tiên sông tới giết. Lúc này kiếm tiên, cả người đã hóa thành một thanh ngàn trượng thần kiếm, phát ra vô tận kiếm khí ba động, liền đầu kia khinh thường xuất thủ độc giác man thú vương đôi nhìn chăm chú vào Liễu Thiên lên trôi này thần kiếm. Bá, treo cao bầu trời thần kiếm lần nữa chém dụng, kiếm quang sáng chói, vuốt vào trường, toàn bộ thiên địa đều tựa như bị đánh trở thành hai nửa, một đạo đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện ở bên trong hư không. Giống, Hoàng Kim Thần Lang phát ra một tiếng kinh khủng gầm rú, to lớn sóng âm. Hướng bốn phương tám hướng truyền vang mà ra, mấy ngày liền bên mây đám mây đều bị đánh tan. Vô tận kim quang tại thần kiếm phía dưới, tất cả đều tán loạn, nhưng tụ đến kim hành chi lực cũng bị vô tình đánh sơ xác, ngàn trượng thần kiếm, tựa hồ không thể ngăn cản, không gì không phá. Không cần phải suy nghĩ nhiều, kiếm quang lướt qua, hoàng kim thần lang đầu người bị thần kiếm chém xuống, màu vàng thú vương huyết tử trong cổ phun ra ngoài. Kim quang lập loé, từ hoàng kim thần lang thể nội xông ra liếu nhất đạo chỉ có chừng một thước tiểu hoàng kim thần lang, đầu kia tiểu hoàng kim thần lang phóng lên trời, muốn trốn đi. 217 chương 218, thần cùng phong thú âm vang. nhiên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 cả người hắn đều lộ ra sáng chói thần quang, từng đạo thần quang giống như dây thường một dạng trên không trung, giống thiên la địa lưới đồng dạng, tại bên trên đại địa xen lẫn, cái này một tôn bán thánh dẫn động liêu thiên địa chi lực hóa thành sinh sát đại thuật, giống cái tiêu tam nhãn man thú vương nửa mặt lên trời gào thét, sát khí trung thiên kinh khủng yêu lực từ núi nhỏ kia thật lớn thân thể bên trên hạo đã mà ra, một đôi lợi chảo bắn nhanh ra mười đạo làm người sợ hai ô quang xuyên thủng hư không, sẽ rách thiên địa, muốn phá vỡ thiên la địa lưới. nhưng mà lần này tam nhãn man thú vương nhưng là không phá nổi hôm nay là địa lưới thiên địa đại thế, tam nhãn man thú đang gầm thét.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 218 chương 220, nhất niệm là ma lúc này tại tiêu lộ thần niệm bên trong, ngoài trăm rằng một cái sơn cốc bên trong, ngồi xếp bằng một đạo bóng người màu đen, người này, phản phất dung nhập liêu thiên địa chi ở giữa, toàn thân cao thấp không có một tia ba động, cũng không có một tia khí tức, dường như một bộ tử thi một dạng. Nhưng mà, tại tiêu lộ vậy cường đại đến rồi bất khả tư nghị thần niệm ba động phía dưới, người này cũng không có tránh thoát đi, chính là cái này tại xuất thủ. Hừ. Tiêu lộ cười lạnh, đối phương tất nhiên nếu muốn giết chính mình, cái kia sẽ đem người nhục thân chém, trước tiên thu hồi một chút lợi tốt. Hắn cũng không để ý đối phương là người nào có lai lịch gì, trực tiếp lấy thần niệm ngưng kết thành ngàn vạn đao kiếm. Từ trên sơn cốc khoảng không hướng người kia phô thiên cái điệu giống như chém tới. Đối phương thi triển ra nhân kiếm hợp nhất, nguyên thần cùng thần kiếm hợp nhất. Sơn cốc là người kia lưu lại thể xác, nếu là chém người kia thể xác, đối phương cũng muốn bị thương nặng. Tiêu lộ lấy thần niệm ngưng kết ra đao kiếm, giống như chân chính đao kiếm một dạng, có thể xuyên thủng hư không. Nhưng mà lệnh tiêu lộ chấn động vô cùng một màn xuất hiện, ngàn vạn thần niệm đao kiếm chém vào đến trên thân thể người kia, vậy mà giống như châu đất xuống biển, toàn bộ bị người kia nhục thân thể sát thuỷ vệ, căn bản khó mà làm bị thương đối phương một chút. Tại sao có thể như vậy? Tiêu lộ cái này cả kinh quả thật không thể coi thường. Nhưng mà lúc này, trên đỉnh đầu đáng sợ kia Thần Kiếm đã nhanh sẽ rơi xuống trên đầu của mình. đã không dung tiêu lộ suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp dẫn ra Thể Nội Tiên Đế Tháp Chi Lực. Ông, một cái hư đạm không thật thần tháp lập tức liền từ trên người hắn nổi lên, đem hắn trùm lên bên trong, phát ra một cái cố làm thiên địa cũng theo đó thất sắc kinh khủng ba động. Thượng Đế Tháp vừa ra, toàn bộ thiên địa đều chấn động đứng lên. Vô anh, Thần Kiếm Hạo đáng ra kinh khủng kiếm khí ba động, thiên bên trên hạ xuống. hư không đều ở đây Ánh Kiếm màu đen kia phía dưới trong nháy mắt chôn vùi, đen như mực kiếm quang, vợ vụn hết thảy chém chết một cái cắt. Đây chính là nhân kiếm hợp nhất đáng sợ, một kiếm phá tận vạn pháp thần thông, chỉ cần một kiếm nơi tay, mặc cho ngươi tiên thuật cái thế, thần thông vô địch, đều phải phá diệt tại thần kiếm phía dưới. Kiếm quang rơi xuống, cả ngọn núi đều bị đánh thành hai nửa, từ trong tách ra, đại địa chấn động, bụi đất trùng thiên, một đạo dài vạn trượng, sâu không thấy đáy vực sâu, xuất hiện ở bên trên đại địa. Lao đại 6, đường nhỏ kk ca 6, E A 6. Độc cô thu ảnh bọn người nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi chôn váng, thần kiếm uy lực bọn hắn sớm đã được chứng kiến, có thể nói là không gì không phá chỉ có cái kia độc giác man thú vương lấy vô thượng man lực mới có thể áp chế. Lấy lực chứng đạo, lấy lực vượt 10000 pháp, chỉ có dùng tuyệt đối sức mạnh mới có thể áp chế kiếm tiên, phá vỡ thần kiếm. Tiêu Lộ mặc dù Vũ Vương thể phách cường hãn đến rồi có thể cùng người tổng chủ kia cấp nhân vật chống lại trình độ, thế nhưng là cũng tuyệt đối không có cường đại đến có thể chống lại nhân kiếm hợp nhất tồn tại. Nhưng mà, đôi đất tán đi sau đó, một thân ảnh đang bị đánh thành hai nửa đỉnh núi hiện ra. Là lão đại. Đường nhỏ ca ca không có việc gì, quá tốt rồi. Độc cô thu ảnh cùng tiểu hắc cũng không khỏi lại hỉ, kỳ thực, bọn hắn cũng là lo lắng vô ích một hồi. Tiêu lộ kỳ thực hoàn toàn có thể trốn vào nội thiên địa chi bên trong. Âm thầm giòm nó người cũng cho là tiêu lộ chết chắc, nhưng mà kết quả lại chỗ hữu nhân đô làm người ta ngoắc rơi cả cằm. Ngươi vậy mà nắm giữ sáu. Trên bầu trời vang lên một cái vô cùng thanh âm giật mình. Ông, kiếm minh cửu tiêu, thần kiếm lại xuất hiện ở trên bầu trời, phát ra đáng sợ kiếm khí ba động, giống như một trôi thiên phạt chi kiếm treo ở liếu thiên địa chi kiếm, làm người sợ hãi. Hừ, tiêu lộ ngạo nghễ đứng thẳng ở đỉnh núi, ngước đầu nhìn lên, trong mắt bắn ra hai đạo thần hồng cũng tựa như thần quang, làm cho người khó mà nhìn thẳng vào. Hắn không lọt vào mắt từ Thần kiếm phía trên Hạo đãng xuống uy áp kinh khủng cùng khí tức, trực tiếp đối mặt thần kiếm. Lúc này, toàn thân hắn trên dưới rung động ngập trời nguyên khí, giống như có âm dương thần diễm đang thiêu đốt, hư không đều ở đây mà mẻo. Mi tâm tiểu nhân đã trải qua không thấy, 365 chỗ đại huyệt bên trong, ánh sáng lóe lên, mỗi một chỗ đại huyệt đều ẩn chứa vô tận nguyên khí dường như từng cái sinh mạng hồ nước, đang làm dịu lấy tiêu lộ nhập thân. Mỗi một chỗ đại liệt bên trong, tựa hồ cũng ngồi xếp bằng một bóng người, Hạo đãng ra mênh mông sinh mệnh khí tức, liền như là có 365 cái sinh mệnh tại huyệt đạo bên trong thai nghén một dạng. Lần này Tiêu Lộ nhục thân cuối cùng lại lần nữa xảy ra thủy biến, sinh mệnh khí tức chưa từng có cường thịnh, lúc này, hắn đã đem sinh mệnh bản nguyên tu luyện đến 365 chỗ huyệt đạo bên trong. Cái này cùng tiên đạo cùng thần đạo khác biệt, bây giờ Tiêu Lộ coi như bị người hành bạo đầu, cũng vẫn như cũ sẽ không chết đi, sinh mạng bản nguyên bắt đầu phân tán tại thân thể các nơi, 365 cái đại huyệt bên trong, đều thai nén sự sống bản nguyên. Chỉ cần Tiêu Lộ sinh mệnh bản nguyên bất diệt, hắn thì sẽ không chết đi. Người tự tìm cái chết. Trên trời vang lên lời nói lạnh như băng, vô biên sát khí đang cuộn thần kiếm lần nữa chấn động, phát ra chấn nhiếp bát phương khí tức khủng bố liền muốn lần nữa tổng thiên bên trên hạ xuống tiêu lộ tại thần kiếm phía dưới vậy mà thu hồi liễu thiên đế tháp cái này thật đúng là là cùng tự sát không khác hắn đã một chân bước vào đại thành vương giả cảnh giới nhưng mà cùng bán thánh kiếm tiên so sánh vẫn như cũ không phải kiếm tiên đối thủ Hừ hừ, rốt cuộc là ai tự tìm cái chết bây giờ còn nói không chừng đâu tiêu lộ đông nhiên cười sau đó trên người của hắn khí tức bắt đầu nhanh chóng đề thăng huyết khí trùng thiên quanh người hư không đều sinh ra từng đạo mắt chẩn có thể thấy gợn sóng tiêu lộ nhục thân đã cường đại đến có thể trực tiếp lay động đất trời trình độ chính là thánh nhân nhục thân chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Ha ha, thực sự là được người, ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Trên trời cái thanh âm kia vang lên lần nữa, trong thanh âm tràn đầy khinh thường, Nhìn thấy tiêu lộ không muốn sống tựa như để thằng sức mạnh, hắn cho là tiêu lộ muốn cùng hắn liều mạng. Đường nhỏ ca ca hắn muốn làm gì? Lão đại hắn điên rồi sao? Độc cô thu ảnh bọn người nhìn thấy một màn này, không khỏi mắt trợn tròn. Tiêu lộ hành động này thật sự là quá mức điên cuồng, làm bọn hắn không hiểu. đã như vậy, vậy ta sẽ đưa ngươi lên đường đi. Thần kiếm chấn động, đang muốn phóng thiên bên trên hạ xuống, nhưng mà ngay lúc này thiên địa đột nhiên tối lại, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt. Từ vô tận trên trời cao hạo đang xuống, có một cỗ sức mạnh hủy diệt đang nhanh chóng ngưng kết. Bầu trời đen nhánh phía trên bắt đầu xuất hiện từng đạo to lớn sấm sét, đây là tới từ ở thiên địa chi giữa sức mạnh. Đây là sáu. Thiên địa chi lực nhanh chóng ngưng kết, cả phiến thiên địa đều tối sầm, phảng phất đêm tối đột nhiên buông xuống. Chỗ hữu nhân đô không biết chuyện gì xảy ra. Đi mau, càng xa càng tốt. Tiêu lộ thanh âm không có dấu hiệu nào giống như từ độc cô thu ảnh đám người trái tim văng lên. Từ trong thanh âm có thể nghe ra được, tiêu lộ rất lo lắng, hắn đang thúc giục tiểu hắc bọn hắn nhanh lên rời đi. Độc cô thu ảnh bọn hắn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà bọn hắn nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng nơi sang ngự Không Phi hành mà đi. Ầm ầm sấu, kinh thiên động địa tiếng sấm bắt đầu vang lên, từng đạo núi liền đất trời cực lớn sấm sét, Tùng Thiên bên trên không ngừng đánh xuống, liền treo cao bầu trời thần kiếm cũng nhận ảnh hưởng. với anh Đúng lúc này, một đạo màu vàng lôi điện tòng thiên mà đem hướng trên đỉnh núi trống không tiêu lộ bộ tới, khí tức hủy diệt tại thiên địa chi ở giữa hào đãng, mà thần kiếm nhưng là vừa vặn chắn kim sắc lôi điện trước mặt của. Đây là 6? Làm sao có thể 6? Trên trời vang lên kinh hãi muốn chết âm thanh, vị kia ẩn thân ở trên bầu trời kiếm tiên, tựa hồ gặp kinh khủng tới cực điểm sự tình khó mà bảo trì chấn định, kim sắc lôi điện đánh xuống tốc độ quá nhanh, liền xem như bán thánh đều không thể tránh né, thần kiếm bị lôi điện bổ vừa vặn. ông, thần kiếm chấn động kịch liệt, làm người sợ hai hát sắc kiếm quang, lập tức liền ảm đạm xuống, kiếm khí ba động cũng yếu đi, cơ hồ tổng tiên bên trên rơi xuống. trời ạ, đây là cái gì? như thế nào đột nhiên thiên tượng đại biến? tại sao có thể có màu vàng lôi điện? cái này sao? đây là thiên kiếp. âm thầm truyền ra kinh hô, chốn ở nơi xa giòn nó người cũng đều khiếp sợ đến cực điểm, hải nhiên biến sắc, có người thấy tình thế không ổn, lập tức liền từ chỗ ẩn thân nhảy ra ngoài trực tiếp hướng nơi xa tránh lui mà đi. Lúc này, cả phiến thiên địa đều đè ép xuống, tông thiên bên trên hạo đã xuống kinh khủng khí tức hủy diệt, chấn nhiếp thiên địa vật vật, thiên địa tựa hồ nổi giận, muốn hủy diệt thế gian hết thảy, thiên địa kỳ biến. Một cỗ uy áp kinh khủng từ trên trời cao hạo đang xuống, chấn nhiếp thiên địa vật vật, đây là thiên địa chi uy, đáng sợ tới cực điểm, liền xem như nhân kiếm hợp nhất thần kiếm ở nơi này thiên địa chi uy chi phía dưới cũng lộ ra rất nhỏ bé. Âm âm sáu, kim sắc lôi điện tại bầu trời tối tăm phía trên giống như một đạo đạo kim sạ tại du tẩu, cả phiến thiên địa đều đè ép xuống, hủy diệt sức mạnh vẫn tại ngưng kết, khiến cho mọi người thần hồn chấn động. Bá. tại đến từ thiên địa chi giữa uy áp kinh khủng phía dưới liền bán thanh biến thành ra thần kiếm đều phải tránh lui thần kiếm hóa thành liễu nhất đạo đen như mực kiếm băng hướng nơi xa phóng đi với anh kim sắc lôi điện tòng thiên mà hàng trực tiếp hướng thần kiếm vinh kích mà đi này sao lại thế này tên kia ban thánh không khỏi động dung trên trời hạ xuống kim sắc lôi điện vậy mà ẩn chứa kinh khủng kim hành chi lực liền như là một thanh tuyệt thế thần binh tòng thiên bên trên chém vào xuống bá thần kiếm phi độn tốc độ nhanh tới cực điểm trong chốc lát liền biến mất ở liễu thiên tế phần cuối nhưng mà từng đạo màu vàng lôi điện vẫn như cũ tổng thiên mà hàng như bóng với hình một dạng truy bộ xuống. Ầm ầm sáu, nơi xa không ngừng truyền đến tiếng sấm, đáng sợ lôi điện cũng không có ngừng. Đây là sáu. Nhìn thấy một màn này, chỗ hữu nhân đô làm người ta ngoắc rơi cả cằm, sau đó quay người liền trốn, phải biết, tại thiên kiếp phủ cận nhưng là sẽ chịu đến thiên kiếp dính lưu. Thiên địa chi lực đang nhanh chóng hội tụ, một đoàn bao phủ phương viên mấy trăm dặm đen như mực kiếp vân xuất hiện ở liều Thiên không chi bên trên, kiếp vân chi trùng sức mạnh đang ngưng tụ, đang nổi lên. Ầm ầm sáu. Từng đạo lôi điện hai kiếp vân chi trùng lập loé, phát ra hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, kiếp vân chi trùng lôi điện, không chỉ là kim sát mà là dần dần hiện ra năm loại màu sắc, đó là ngũ hành sức mạnh. Là ai điên cùng như vậy, vậy mà tại cổ trong tiên giới xung quan. chẳng lẽ hắn không biết cho dù xung quan thành công, tu vi tấn thăng, cũng sẽ có lớn lao hung hiểm sao? Có lẽ cái này nhân bất là thái cổ thế gia người. Kiếp vân phía ngoài núi Linh chi trung bắt đầu xuất hiện từng đạo bóng người, một ngọn núi phía trên có 7, 8 cái tu sĩ tại hướng kiếp vân dưới đạo nhân ảnh kia chỉ trỏ, thấp giọng trò chuyện. Lúc này, tiêu lộ thiên kiếp vẫn tại bẩn nhưỡng, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một loại ý chí tại chi phối lấy hết thảy, lệnh tiêu lộ cảm thấy trước nay chưa có nguy hiểm đang tại hướng mình tiếp cận vượt qua thiên tiếp Hắn đem cùng giai vô địch, trở thành chân chính tiên võ chi vương, liền xem như đối đầu bản thánh, hắn đều có thể cùng chống lại. Võ chi một đường, tu luyện lục thân, rèn luyện sinh mệnh bản nguyên, đã đạt đến lấy lực chứng đạo vô thượng cảnh giới, dẫn thiên kiếp ra thân, là tốt nhất rèn luyện thân thể vũ thể phương pháp. 219 chương 221, nhất niệm là Phật nhưng mà, tiêu lộ thiên kiếp còn không có phát động, ngoài ngàn rặng một chỗ sâu trong dãy núi, nhưng là có một gia hỏa xui sẹo tại ngàn vạn lôi điện phía dưới, đau khổ dãy rủa. Chỉ thấy trong phạm vi trong dặm đã hóa thành một mảnh sấm sét hải dương, mỗi một đạo lôi điện đều có như núi cao cực lớn, sấm sét lướt qua liền sơn lĩnh đều muốn bị đánh cho vỡ nát ra giống tại sao có thể như vậy tiên tia ra tay muốn tiêu diệt tiêu lộ hào đen bán thánh đang thế đạo trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ hắn vậy mà đã dẫn phát thiên kiếp của mình đây là bán thánh thiên kiếp đáng sợ tới cực điểm vô tận lôi điện tòng thiên mà hàng sẽ rách hư không hủy diệt sức mạnh phá hủy hết thảy một thanh thần kiếm tại thiên kiếp hình thành trong biển lôi ẩn hiện phát ra làm người sợ hãi kiếm khí ba động tên bán thánh này tại lấy thần kiếm để chống đỡ thiên kiếp của mình cổ trong thiên giới lại có hai cái địa phương xuất hiện liêu thiên kiếp thiên kiếp sinh ra ba động rất nhanh liền kinh động đến các đại thái cổ thế lực đại nhân vật Đó là Lý Gia Kiếm Tiên, hắn vậy mà tại độ kiếp. Có người nhận ra trong biển lôi tên kia kiếm tiên, tất cả nhìn thấy một màn này người đều khiếp sợ đến cực điểm, Lý Gia Kiếm Tiên vậy mà đưa tới thiên kiếp của mình, hắn nhất định chính là tại tự giết ra Thiên kiếp, chính là phóng lên trời hạ xuống kiếp nạn, ai có thể cùng thiên địa chống lại. Độ thiên kiếp, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh, nguy hiểm tới cực điểm, là từ tình thế chắc chắn phải chết ở trong tìm được một đường sinh cơ kia. Mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm, mặc cho ngươi thần thông cái thế, tại thiên kiếp phía dưới, cũng có thể hóa thành kiếp trò, chỉ để tiêu tan tại thiên địa chi ở giữa, tuyệt đối không có cơ hội làm lại trong minh minh một chút hy vọng sống, thực sự quá khó nắm giữ, cho nên, cho dù là thái cổ cái kia chưa hùng cùng nổi lên, trắng tộc mọc như rừng đại thời đại, có thể chân chính vượt qua thiên kiếp nhân, cũng là ít càng thêm ít. Phương viên trong rậm sơn lĩnh, đều vỡ vụt, bán thánh cấp bậc kiếm tiên dẫn động thiên kiếp thực sự quá kinh khủng cùng đáng sợ, không người nào dám tiếp cận. Thần kiếm đã không thể hóa hình mà ra, cái kia áo đen kiếm tiên bị trên trời rơi xuống lôi điện đánh toàn thân cháy đen, phả ra khói xanh, nếu không có thần kiếm đem hắn bảo vệ, hắn chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại cự thiên lôi kiếp phía dưới. Các đại thái cổ thế lực đại nhân vật đều bị kinh động, có tông chủ cấp nhân vật xuất hiện ở phủ cận Nhưng mà, không ai dám tiếp cận, đây chính là thiên kiếp, không người nào nguyện ý dẫn lôi kiếp thân trên, cho dù là cách rất xa, một chút thân thể người bên trong pháp lực có chút khó khống chế dấu hiệu. Những người này mặc dù trước đó vượt qua Liếu thiên kiếp, nhưng mà đồng dạng đại thế lực người khi độ kiếp cũng là dựa vào trong thế lực chuyển thế Thánh binh, nếu không, chín châu đại lục nơi nào sẽ có nhiều như vậy vương giả. Những cường giả này nhìn trời kiếp đều có loại cảm giác sợ hãi, tựa hồ từ nơi sâu xa, tựa hồ có một đôi con mắt đang ngó chừng bọn hắn, tựa hồ thiên kiếp sức mạnh lúc nào cũng có thể buông xuống ở tại bọn hắn trên thân mở rộng, lệnh chúa nhân đô thần hồn chấn động, tinh hải môn chết. Chỗ hưu nhân đô ẩn ẩn cảm thấy, chỉ cần mình tới gần phía trước cái kia vô tận lôi điện hình thành kiếp tràng, thiên kiếp của mình, chỉ sợ cũng muốn phụ xuống. Và anh. Đột nhiên, một đạo tử sắc thiểm điện từ trên trời cao văng bổ xuống. Cái kia áo đen kiếm tiên nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp khu động trôi này đèn nhánh thần kiếm hướng anh kích tới tử sắc lôi điện nên đón tiếp lấy, phát ra không thất kiếm khí ba độ. Bá. Tử sắc lôi điện cùng thần kiếm trong nháy mắt va chạm tại liêu nhất lên, sau đó thần kiếm chấn động kịch liệt, trong nháy mắt liền bị tử sắc thiểm điện bao phủ, tia sáng lập tức giảm đạo xuống. Đục. Thần kiếm chấn động, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Trên thân kiếm có vô số màu tím giống như một đạo đạo tiểu sa một dạng sấm xét tại du tẩu, thần kiếm tinh khí bị không ngừng tuôn phệ. Cựu tiêu tử lôi, Lý gia kiếm tiên phải xong đời. Có một chút bị tiên kiếp dẫn tới cấp độ hóa thạch sống nhân vật nhìn thấy một màn này thì biết rõ tên này kiếm tiên không kháng nổi đi, hắn dẫn động càng là cái tiêu cựu tiêu tử lôi, đó là trong truyền thuyết lợi hại nhất lôi kiếp một tròng, thương khung cựu tiêu phía trên sẽ hạ xuống 9981 đạo tử lôi, mỗi đánh xuống một đạo tử lôi đều so trước mặt tử lôi vừa càng mạnh mẽ. Tại cửu tiêu tử lôi phía dưới liền xem như thánh nhân cũng muốn cựu tử nhất sinh, chúng chi là bản thánh lúc này Lý Gia Gia chủ cùng vài tên thái thượng trưởng lao xuất hiện ở phụ cận một ngọn núi phía trên, nóng nhìn phía trước thiên kiếp, tất cả đều sợ mất mật. Những người này tu vi cao sâu khó lường, hoàn toàn thu liễm lại tự thân khí tức, không dám kinh thường, sợ dẫn tới thiên kiếp của mình. Tiếp đó lại tác động đến người bên ngoài, cái kia Lý Gia một đám cao tầng liền muốn một khối xong đời. Lý Gia vị áo đen kia kiếm tiên nhận lấy thay bay và gió, bị tiêu lộ dẫn động thiên kiếp liên lụy, thiên kiếp chi lực đem kiếm tiên thiên kiếp cũng dẫn động. Không thể không nói, Lý Gia vị này kiếm tiên quá xui xẻo Lý Gia Gia chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lao mặc dù pháp lực ngất trời là giữa thiên địa nhân vật mạnh mẽ nhất, nhưng mà lại cũng chỉ có thể con mắt trận trận nhìn qua trong gia tộc vị kiếm kiếm tiên bị cựu thiên tri thượng hạ xuống, cựu tiêu tử lôi bá phủ. Chỉ cần là có người ở độ kiếp, cũng phải có bao xa chạy bao xa, ai ra tay, ai xui xẻo, ai liền muốn đi theo độ kiếp, không có ai sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Lúc này, phần lớn người đều bị kiếm tiên thiên kiếp hấp dẫn, bởi vì kiếm tiên đưa tới thiên kiếp thực sự quá thật lớn, phương viên mấy ngàn dặm đều có thể cảm nhận được loại kia làm người sợ hai ba động Ngược lại là tiêu lộ thiên kiếp cũng không có nhiều người như vậy chú ý bị thần kiếm chém thành hai khúc đỉnh núi bầu trời, tiêu lộ lẳng lặng đứng ở trên bầu trời. Ngước đầu nhìn lên trên trời cái kia lăn lăn lộn lộn kia vân. Tại thời khắc này, hắn mới vô cùng rõ ràng cảm nhận được thiên địa chi vi đáng sợ, tại thiên địa chi vi chi phía dưới, Tiêu Lộ cảm thấy chính mình yếu ớt giống như sâu kiến. Tiên vân phát ra kinh khủng ba động thực sự quá cường đại, liền Tiêu Lộ đều có một loại cảm giác bất lực. Bất quá thiên địa chi lực mặc dù kinh khủng cũng đáng sợ, nhưng mà, dạng này cũng gây nên liếu Tiêu Lộ vô biên đấu chí, hắn chiến ý như hồng, tóc dài múa may của loạn, hắn muốn cùng thiên địa tranh phong. Phải biết, Tiêu Lộ trước đây thế nhưng là nghịch truyện đại đạo thành tiểu vương giả, coi như thiên kiếp tại cường đại, Tiêu Lộ cũng sẽ không sợ hãi, hắn chỉ có thể càng áp chế càng mạnh. Anh. đột nhiên, bầu trời kiếp vân bên trong phun trào ra vô tận ngũ sắc sấm sét, từng đạo sấm sét sen lẫn trở thành một mảnh sấm sét hải dương, xuống phía dưới tiêu lộ bào phủ xuống. Cả phiến tiên địa đều bị tòng thiên mà xuống điện chớp năm màu xé rách, vỡ vụn, trong nháy mắt liền tương tiêu lộ chết mất. Đường nhỏ K6, lao đại 6. Độc Cô Thu ảnh cùng tiểu Hắc nhìn thấy một màn này, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũng cực kỳ hoảng sợ. Lúc này tiêu lộ, sức bằng ở sấm sét trong hải dương, cũng không có phản kháng, ngược lại dẫn động ngũ hành thần lôi ra thân, hắn tại lấy thiên kiếp chi lực rèn luyện thân thể, rèn luyện thần hồn. Ngũ hành thần lôi ở trong cơ thể hắn du đầu, trên người của hắn kinh mạch tại này cổ sức mạnh hủy diệt phía dưới, trong nháy mắt liền vỡ nát, toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều dịn ra huyết thủy. Ở nơi này đợt thứ nhất lôi kiếp phía dưới, Tiêu Lộ nhục thân liền nhận lấy trọng thương, cơ hồ vỡ nát đưa ra. Bất quá tại sinh mệnh tinh khí dưới tác dụng, Tiêu Lộ cái kia vỡ nát kinh mạch đang nhanh chóng gây dựng lại, sáng tạo huyết nục đang nhanh chóng lớn lên cùng chữa trị, trong cơ thể tụ huyết cùng tạp chất đều ở đây trước tiên từ lỗ chân lông bài xuất bên ngoài cơ thể. Ngũ hành lôi kiếp mang tới là hủy diệt, sinh mệnh tinh khí mang tới nhưng là thịnh vượng sinh cơ, hủy diệt cùng chủ sinh, hai loại hoàn toàn ngược lại cực đoan hiện tượng. Tại tiêu lộ thể nội diễn ra. Lúc này, tại trong lôi kiếp, tiêu lộ đục thân đang tiến hành thổi biến, trên thân 365 ngày chỗ huyệt đạo, lóe lên từng đạo thần quang, mỗi cái huyệt đạo bên trong tựa hồ cũng có một mảnh hư không tại ẩn hiện. Trong tiến mà xuống ngũ hành lôi điện chi lực, vô tình anh kích lấy tiêu lộ, nhưng mà, đánh vào tiêu lộ trong cơ thể một bộ phận lôi kiếp chi lực, cư nhiên bị 365 chỗ huyệt đạo thôn vệ. Tiêu lộ sinh mệnh bản nguyên đã phân hóa trở thành 365 phần, tiến vào chiếm giữ ở trong cơ thể 365 chỗ đại huyệt bên trong, mỗi một cái huyệt đạo bên trong đều có một đạo hư đạm không thật thân ảnh ngồi xếp bằng ở trong đó. Đây không phải tiên đạo phân tâm, mà là buồn nguyên nhất sinh mệnh lạc ấn biểu hiện, tiêu lộ là ở đem sinh mệnh bản nguyên lạc ấn vào huyệt đạo bên trong, lấy vũ thể sức mạnh tới nhuận dưỡng tính mệnh. Nếu là đem sinh mệnh bản nguyên lạc ấn vào trong cơ thể mỗi một cái vị trí, thậm chí là một đầu kinh mạch, một giọt máu, một cây sợi tóc, cái kia tiêu lộ liền trở yếu có vô số sinh mệnh. Đến lúc đó, hắn liền xem như bị người phá hủy đi nhục thân, chém nguyên thần, chỉ cần còn có một giọt máu tươi, một cây sợi tóc tồn tại, hắn liền có thể trùng sinh. Bực này vô thượng cảnh giới, Liền xem như trong truyền thuyết tu thành bất tử bất diệt, vô thượng võ giả đều không thể đạt đến, e rằng chỉ có cái kia bất tử vũ thiên cảnh giới mới có tu vi như vậy. Đợt thứ nhất Lôi Kiếp, ước chừng tứ ngược hơn một canh giờ, toàn bộ sơn mạch đều vỡ nát, trong phạm vi mấy chục dặm, cơ hồ tìm không thấy một chỗ còn hoàn hảo địa phương. Đại địa đều được đất khô cằn, không có cái gì sinh mệnh có thể tại Cửu Thiên Ngũ Hành Lôi Kiếp phía dưới sống sót. Lôi Kiếp trung tâm, bị oanh kích ra một cái hố to. Theo cuối cùng một đạo ngũ hành lôi điện tiêu tan ở bên trong hư không, Đật thứ nhất ngũ hành lôi kiếp biến mất, tiêu lộ gắng vượt qua, mặc dù không có lo lắng tính mạng, thế nhưng là cũng nhận trọng thương lúc này, tiêu lộ xếp bằng ở cái kia kiếp lôi vanh quýt thành trong hồ lớn, quanh người là đen bên trong lộ ra hồng quang bùn đất, đen là đất khô cằn, đỏ là đã nửa nham tương hóa bùn đất. lúc này tiêu lộ toàn thân đều bị ngũ hành thần xếp đánh đánh trúng cháy đen một mảnh, cả người đều được than cốc một dạng, tứ chi đều dụng, đầu càng là chỉ còn lại có một tầng dính sắt ở đầu trên nám đen lằng ra, nhất định chính là một cái đầu lâu. bất quá đúng lúc này, tiêu lộ đan điện phát sáng lên, một cỗ light force từ đan điện hướng toàn thân cao thấp quyết tảng ra, hắn thân thể trên huyết đạo đầu tiên hạo đã ra sinh mạng kỳ tức, tiêu lộ trên người huyết đạo. Giống như là dập tắt đèn nước, bị lại lần nữa đốt sáng lên một dạng, lục thể của hắn bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống, cháy đen hoại tử bắp thịt bắt đầu nứt ra, sau đó dụng, một lần nữa lớn lên bước phát triển mới huyết nục gân xương ra ra tới. Rất nhanh, tiêu lộ tứ chi liền từ tân sinh dài mà ra, nồng đậm tóc cũng lại lần nữa xuất hiện, hai mắt mũi miệng, một lần nữa hình thành, một cái mới tinh tiêu lộ tại chúng sinh. Đi qua đợt thứ nhất kiếp lôi tẩy lễ sau đó, tiêu lộ lộ xác, sống lại vũ thể, đã cường đại đến cực điểm, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối gân cốt đều ẩn chứa cực lớn đến sức mạnh không cách nào tưởng tượng. Toàn thân kinh mạch càng là bền bỉ, Mênh mông nguyên khí giống như quần cuộn sông lớn một dạng tại tiêu lộ thể nội lao nhanh, thịnh vượng tới cực điểm khí huyết, dọc theo cổ sống đại lòng, phóng lên trời, từ đầu nắp phía trên liền sông ra ngoài, giống như là một đạo huyết sắc cự long, từ trong hố lớn sông lên cửu thiên, cả trên trời kiếp vân đều tựa hồ bị rung chuyển. 220 chương 222, khí trùng tận trời khí huyết như rồng, lão đại tu vi đã đột phá, đại thành vương giả, đến cùng đã cường đại đến loại trình độ nào? Tiểu Hắc tự lẩm bẩm. Sóng sinh mệnh mạnh mẽ từ kiếp lôi van kích mà thành trong hố lớn hạo đãng mà ra, không có nhân bất động dùng. Cỗ này sinh mệnh lực thực sự quá cường đại, giống như là từ thiên địa diễn sinh ra tới sinh vật cường đại mở dạng. Ngũ hành thiên kiếp là trong truyền thuyết lợi hại nhất mấy loại thiên kiếp một trong, thiên địa ngũ hành chi lực tạo thành kiếp lôi, thượng thương sẽ hạ xuống ngũ trọng thiên lôi, mỗi hạ xuống nhất trọng thiên lôi, uy lực liền sẽ tăng gấp bội. Cho dù là tại thái cổ hồng hoang cái tiêu bách tộc mọc như rừng đại thời đại, cũng không có bao nhiêu người có thể dẫn tới đáng sợ như vậy thiên địa lôi kiếp. Cũng không biết lão đại có thể hay không chống đến cuối cùng. Tiểu hắc hát ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, cái này không qua mới là đệ nhất trọng lôi tiếp đằng sau còn có tứ trọng. Đường nhỏ ca ca Đo cô thu ảnh này vậy, không khỏi lấy làm kinh hãi, đệ nhất trọng lôi kiếp cũng đã lợi hại như thế, phía sau kia tứ trọng lôi kiếp chẳng lẽ có thể hủy thiên diệt địa. Tiêu Lộ thể chất khác hẳn với thường nhân, vũ thể cường hãn có thể so với thánh khí trình độ, bởi vậy mới không có bị cái kia đệ nhất trọng ngũ hành thiên kiếp vành kích thành kiếp cho. Ngũ hành thiên kiếp mặc dù đáng sợ, thế nhưng là cũng không phải là liền một chút hy vọng sống cũng không có, lôi kiếp tạm thời ngừng lại, đây là thiên địa tại một lần nữa ngưng tụ sức mạnh, nhưng mà đồng thời cũng là tiêu lộ cơ hội. Thiên địa một lần nữa ngưng tụ ngũ hành chi lực so với mới vừa rồi còn phải cường đại cùng kinh khủng, hủy thiên diệt địa một dạng sức mạnh tại nơi đen như mực kiếp vân chi trung ảo đảng. Từng đạo lôi điện thai kiếp vân chi trùng chợt hiện, cường quang trong chốc lát chiếu sáng liêu thiên mà. Thừa dịp cái này ngắn ngủi một khắc, Tiêu Lộ nhanh chóng đem sức mạnh của bản thân điều chỉnh tới được đỉnh phong trạng thái, sống lại nhục thân, toát ra từng đạo thần quang, cường thịnh khí huyết tại bên ngoài cơ thể lở lờ, giống như là có một đầu nhức đầu lòng tại xoay quanh. Mời anh! Liên tại Tiêu Lộ khí thế tăng lên tới tối cường thời điểm, trên trời đen nhánh kia kiếp vân chi trùng, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa lôi minh, sau đó, từng đạo long hình xâm xét, phá vỡ trọng trọng kiếp vân, tổng tiên xông lên xuống dưới, hướng Tiêu Lộ bổ nhào mà đi. Long hình lôi địa sáu. Nhìn thấy một màn này, To hữu nhân đô chợt mắt hốt muồm, như núi lớn hoàng kim cự long, Hạo Đãng ra vô tận kim hành chi lực, toàn thân lôi địa lở lở, tổng thiên sông lên xuống dưới. Còn có cái kia phát ra ngập trời thủy hành tinh khí màu lam cự long, đại địa quê mùa dũng động màu vàng đất cự long, Hạo Đãng ra ngập trời hỏa hoàn hỏa long, dẫn động giữa thiên địa cái kia ất mộc tinh khí thanh sắc cự long, toàn bộ từ kiếp vân chi trung vật ra, xuống phía dưới tiêu lộ phóng đi. Đây là năm hành lôi tinh, ngưng kết ra long hình xâm xét, những thứ này xâm xét giống như là có linh tính một dạng, tổng thiên mà hàng mục tiêu chỉ có một, đó chính là phá hủy phía dưới cái kia có can đảm khiêu chiến thiên địa chi vi ra hỏa đến đây đi. Tiêu lộ xếp bằng ở kiếp lôi oanh kích mà thành trong hồ lớn, ngước đầu nhìn lên, ánh mắt kiên định vô cùng. Vâng. Vô số long hình vùng núi trong nháy mắt vọt xuống tới, vô tận con bà nó lôi điện một trong xem liền tương tiêu lộ ba phủ, bùi đất vọt lên trời cao, toàn bộ đại địa đều chấn động đứng lên. ầm ầm sáu. Đại địa tại long hình kia chớp sung kích phía dưới, giống như gợn sóng một dạng tại kịch liệt chập trùng, từng đạo sâu không thấy đáy khé hở, từ va chạm chỗ lan tràn ra phía ngoài liêu khai đi. Từng đạo đại long một dạng sấm trong nháy mắt xông vào tiêu lộ thể nội, ngũ hành lôi điện chi lực tại tiêu lộ thể nội mạnh mẽ đâm tới. Hủy diệt lấy sinh cơ của hắn, nát bấy xé rách thần hồn của hắn. Sống lại vô thể, lập tức liền bị lôi điện chi lực đánh cháy đen, năm loại màu sắc sấm sét tại tiêu lộ thể nội tàn phá bừa bãi, lệnh tiêu lộ trong trong ngoài ngoài đều cháy khét. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể đều bị xé rách một dạng, thần hồn cũng cơ hồ bị kiếp lôi đánh ra bên ngoài cơ thể. Lộp ba lộp buốt. Từng đạo chói mắt sấm sét tại tiêu lộ toàn thân cao thấp du đậu, tiêu lộ thân thể tại kịch chấn, đang co quắp, hủy diệt sức mạnh trong cơ thể hắn chiếm thượng phong. Sự sống vô tận tinh khí chỉ che lại mi tâm, trái tim, còn có đan điền, những bộ vị khác đã sớm bị lôi kiếp chi lực đốt trở thành than cốc. Tiêu Lộ gân cốt huyết nục, thậm chí tạng phủ đều hứng chịu tới trọng thương, lộ ra nửa than cốc hóa một loại vô cùng quỷ dị trạng thái. Loại này huyết nục gân cốt đều bị lôi điện chi lực bành kích thành nửa than cốc, thần hồn đều có một loại bị xé nứt cảm giác, có thể tưởng tượng được, Tiêu Lộ phải thừa nhận loại nào kinh khủng thống khổ. Tiêu Lộ cảm nhận được, đợt thứ 2 lôi kiếp so đợt thứ nhất lôi kiếp ước chừng cường đại mấy lần, long hình sấm sét hủy diệt hết thảy, Tiêu Lộ trong cơ thể 365 chỗ huyệt đạo phát ra thần quang đều ảm đạm xuống, huyệt đạo không gian trong sinh mệnh chi hỏa, tựa như lúc nào cũng có thể dập tắt một dạng. Đã cường đại đến cực điểm lôi điện chi lực, mặc dù hủy diệt hết thảy có thể đánh nát hư không, nhưng mà cũng không hề hoàn toàn chặt đứt tiêu lộ trong cơ thể sinh cơ. Đại thành vương giả Vũ vương thân thể cường đại ưu thế, bây giờ triệt để triển hiện ra, cường hãn nhập thân, liền xem như tại đáng sợ nhất lôi kiếp phía dưới, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Mặc dù chỉ có thể chống đỡ một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng mà cái này cũng đủ để cho tiêu lộ bắt được trong minh minh một chút hy vọng sống. Hắn vận chuyển huyền công, võ kinh kinh văn ở trong lòng vang lên. võ kinh kinh văn vừa ra, tiêu lộ trong cơ thể 365 chỗ đạo, liền sản sinh biến hóa 365 chỗ huyệt đạo phảng phất đã biến thành 365 cái không đáy hấp hát động, vậy mà tại dần dần thôn phệ chúng quanh năm hành lôi điện. Lúc này, Tiêu Lộ Mi tâm nứt ra, một đạo kích cỡ tương đương ngón cái bóng người xếp bằng ở trong mi tâm, một hít một thở ở giữa, từng đạo thật nhỏ ngũ hành sấm xét bị tiểu nhân kia thôn phệ liêu tiến đi. Cùng lúc đó, Tiêu Lộ trên người 365 chỗ huyệt đạo cũng có mơ hồ không rõ bóng người tại ẩn hiện, đang phun ra nuốt vào sấm xét. Thiên kiếp chẳng những có thể là rèn luyện thân thể, lại có thể rèn luyện thần hồn. Tiêu Lộ thể nội vang lên võ kinh kinh văn, sau đó dẫn động lôi kiếp chi lực, rèn luyện thân thể, rèn luyện thần hồn. Phun ra nuốt vào ngũ hành lôi điện, loại thủ đoạn này, thực sự quá giảo người. Tại thời khắc này, Tiêu Lộ Tâm cảnh trở nên một mảnh yên tĩnh, mặc dù toàn thân đều ở đây tỏa ra từng đạo chói mắt ánh chớp, nhưng mà, thống khổ trên người tựa hồ biến mất một dạng. Sinh mệnh bản nguyên hóa thành liệu nhất đạo tiểu nhân, sẽ bằng ở liêu Tiêu Lộ Mi tâm bên trong, dẫn động thiên địa lôi kiếp chi lực, rèn luyện thần hồn, rèn luyện lục thân. Trên người hắn cái kia 365 chỗ bị in dấu lên sinh mệnh bản nguyên tinh khí huyệt đạo, cũng riêng phần mình có một đạo hư đạm không thật thân ảnh xếp bằng ở trong đó. Huyết đạo hư không? giống như là một phương chân chính vũ trụ một dạng, đang không ngừng thôn phệ những cái kia tại tiêu lộ thể nội tàn phá bừa bãi năm hành lôi điện, huyệt đạo bên trong hư không, tựa hồ cũng có một mảnh sấm sét hải dương, vô số sấm sét đang lói lên, đi qua ngũ hành thần lôi chi lực tẩy lễ, tiêu lộ sinh mệnh bản nguyên tinh khí càng ngày càng tinh thuần, dần dần cùng thần hồn hợp nhất, có thể phân có thể tụ, biến hóa ngàn vạn. Nội thiên địa liên thông đan điển, liên tục không ngừng phun trào ra mênh mông sinh mệnh tinh khí, tiêu lộ huyết nục gần cốt tại lôi điện chi lực kích phía dưới, không ngừng chịu đến trọng thương khó tưởng tượng nổi, xương cốt đều vỡ vụn, huyết nục đều được cốc, nhưng mà. Sau đó một khắc, mới xương cốt nhanh chóng lớn lên, trở thành than cốc huyết nục sẽ rơi xuống, một lần nữa sinh ra mới huyết nục tới. Liên Tiêu Lộ chính mình cũng không biết nục thân của mình đã bị hủy đi lại sinh ra bao nhiêu lần, hắn đều trở nên có chút chết lặng, nhưng mà, ở trong quá trình này, Tiêu Lộ nục thân tại dần dần thuế biến phải càng cường đại hơn. Đợt thứ hai lôi kiếp, trên trời kiếp vân hạ xuống long hình kinh khủng xâm xét, từng đạo đủ loại màu sắc bất đồng lôi điện ngưng kết ra cự long, tại thiên địa chi ở giữa xoay quanh. Mỗi một đạo long hình xét, đều phát ra kinh khủng khí tức hủy diệt, thiên địa hư không tại long hình trước mặt, yếu ớt giống như giấy mỏng, chỗ hưu nhân đô kinh hồn tám đạm. Một mảnh kim quang bên trong, một đạo kim sắc tiểm điện, giống như kim long một dạng từ kiếp vân chi trung gọi xuống tới, xuống phía dưới tiêu lộ hành kích mà đi. Tiêu lộ nửa người lập tức máu thịt be bé bét, tiên huyết phun tung tóe, xương cốt bá vụn cũng không phải là bắn tung tóe đi ra. Lệch cạch lệch cạch sáu, tán vỡ xương cốt tại chấn động, mới xương cốt đang nhanh chóng lớn lên, nám đen huyết nục đều ở đây rơi xuống, lộ ra tươi non tân sinh huyết nục, tiêu lộ giống như là đánh không con gián bất tử, ngoan cường chống lại lấy kinh khủng tiên tiếp. Một lần lại một lần, tiêu lộ hồi hồi tại bờ vực sinh tử. Đợt thứ 2 lôi kiếp ước chừng tứ ngược hơn 2 canh giờ, vẻ này hủy thiên diệt địa một dạng năng lượng kinh khủng ba độ mới từ từ yếu đi xuống. Làm đợt thứ 2 lôi kiếp tiêu thất thời điểm, Tiêu Lộ đã không giống hình người, nhưng mà hắn vẫn như cũ sống sót, một bộ phận đánh vào trong cơ thể hắn lôi kiếp chi lực, bị trên người của hắn 365 chỗ huyệt đạo còn có mi tâm nghe hoàn cung hấp thu. Huyết nhục đang cuộn trào, xương cốt tại chấn động, Tiêu Lộ cái kia đổ nát nhục thân đang nhanh chóng khôi phục sinh cơ, men ngông sinh mệnh tinh khí từ đan điền phun trào mà ra, đem hắn bao vây lại. Tiêu Lộ gần trên người cốt nhục thịt đều ở đây trở biến, xương cốt âm thanh chấn động, vậy mà truyền ra âm vang thanh âm giống như bể nát thần thiết tại gây dựng lại một hượng dạng. Lúc này ở ngoài ngàn dặm đại sơn chi bên trong, còn có người đang độ kiếp, người kia thiên kiếp thanh thế chi hùng vĩ, không thể so với Tiêu Lộ yếu. Cái kia xui xẻo lý gia kiếm tiên, ra tay đánh lén Tiêu Lộ, nhưng là vạn vạn nghị không ra, bởi vậy đã dẫn phát thiên kiếp của mình, tên kia kiếm tiên cũng tại liều mạng, vậy mà chống được bây giờ vẫn không có chết đi. Cuối cùng, cái kia lý gia kiếm tiên chống hơn 2 giờ, cuối cùng không chịu được nổi, bị thiên kiếp đánh cho hình thần câu diện. Lại nhìn Tiêu Lộ, lần này, bầu trời năm hành lôi kiếp chỉ là ngừng một hồi, liền lại giáng xuống đợt thứ ba lôi kiếp, đen nhánh Hạo đãng ra vô tận khí tức hủy diệt kiếp vân chi trùng lao xuống một đầu đầu thần long. Đó cũng không phải chân chính thần long mà là năm hành lôi điện ngưng kết mà thành thần long. Mỗi một đầu thần long đều Hạo đãng mà ra một cái cỗ hủy thiên diện địa khí tức khủng bố. Ầm ầm sáu kiếp vân chi trùng vang lên kinh thiên động địa lôi minh vô số thần long tổng thiên mà hàng hướng tiêu lộ bổ nhào mà đi. Lần này thiên địa giáng xuống thần long hình dáng lôi điện. Wow! Lần này tiêu lộ lấy quyền kích tiên trực tiếp đối cứng thần long hình dáng kinh khủng xâm xét, quần kính, giống như thiên hà tạ, nghịch thiên mà lên cùng thần long hình dáng lôi điện trong nháy mắt va chạm tại liêu nhất lên cả phiến thiên địa kịch liệt đại chấn, thương không đều như muốn sụp xuống một dạng, hai cỗ kinh khủng tới cực điểm sức mạnh, chính diện đối cứng, trang diện đáng sợ tới cực điểm, khiến người ta cảm thấy một loại thiên địa đều phải hủy diệt vô cùng cảm giác bị đè nén. Đục. Tiêu lộ toàn bộ cánh tay phải bạo tán trở thành một đám mưa máu, đây là hắn một kích toàn lực, lực phản chấn cường đại đến liền hắn tân sinh lục thân đều không chịu nổi. Nhưng mà tông thiên mà hàng vô số thần long hình dáng lôi điện, nhưng cũng sụp đổ tại liêu tiêu lộ một quyền này phía dưới, quyết đánh đến cùng nhất quyết, làm ra tác dụng vốn có. Tiêu lộ cố nén kịch liệt đau nhức, chân đạp bước, vậy mà vọt thẳng thiên dự lên thừa dịp một đầu đầu thần long hình hình dáng lôi điện còn không có anh kích xuống cái kia xảo tướng tức thẹt thời cơ tiêu lộ nhất đầu xông vào liêu thiên bên trên đoàn kia đen nhánh kiếp lôi bên trong không phải chứ dạng này đều được mặc dù không có gặp qua người khác độ kiếp nhưng cũng chưa từng nghe qua dạng này độ kiếp tiêu lộ hành động này thật là làm tất cả mắt thấy một màn này người cũng tại chỗ hóa đá lại có người một đầu vọt vào kiếp vân bên trong tại tiêu lộ xông vào kiếp vân một sát nát kia hắn cảm thấy một cỗ hủy thiên diện địa kinh khủng ba động toàn thân cao thấp lập tức liền bị không chỗ nào không có mặt năm hành lôi điện bao vây lại lôi điện sẽ lẫn Từng đầu lấy năm hành lôi điện chi lực ngưng kết ra thần long thai kiếp vân chi trung nhẹ ra. Kiếp vân chi trung ẩn những ngũ hành kiếp lôi chi lực, thực sự quá cường đại, kiếp vân chi trung là một mảnh kiếp lôi hải dương, vô tận năm hành lôi điện đang đan sen, lọt vào trong tầm mắt chính là chói mắt cường quang, làm cho người con mắt đau nhức. Tiêu Lộ vạn vạn nghĩ không ra, từ bên ngoài nhìn đen kịt một màu kiếp vân, bên trong càng là dạng này một phen quang cảnh.